Trước liệu ặ p l ạ năng năng lực, 128, lặp lại năng lực. l trước i như yên bọn người gặp một lần tô trầm biến mất tại chỗ lập tức trận mắt h ố t mồm cố nhược hy biết rõ đây là tô trầm một cái năng lực ngược lại là thở dài nhẹ nhõm nàng một mực làm đấu tranh nên phục tùng n g ụ c giam doanh trại mệnh lệnh vẫn là trợ giúp tô trầm bây giờ tô trầm đi để cho nàng đã giảm bớt đi cái này một g i á c rối liệu như yên nhìn xem v ừ a bãi thương khố ánh mắt của nàng bên trong tản ra l ử a giận nàng lập tức quay đầu chỉ huy phong tỏa nơi này không gian đừng để tặc nhân chạy có thể phong tỏa không gian giác tỉnh giả lập tức sử dụng năng lực rất nhanh toàn bộ n g ụ c giam khu đông liền bị một tầng tản ra kim quan g hình tròn cái lồng bao trùm liệu như yên ánh mắt lạnh như băng nói toàn thể đều có lùng tìm nơi này mỗi một tấc đất không cho phép gông tha bất kỳ chỗ nào cố nhược h y mấy người giác tỉnh giả lập tức h ư ớ n g cam đoan hoàn thành nhiệm vụ liệu như yên xoa chán một cái đều đi mau lên ta đi về nghỉ một chút bắt được người trước tiên nói cho ta biết nói xong nàng tức giận hừ hừ đạp phía dưới cửa kho hàng quay người hướng về trên mặt đất một tầng đi đến cố nhược h i bọn hắn bọn này giác tỉnh giả mắt lớn trứng mắt nhỏ liệu như yên cũng không động thủ bắt có gì phải tức giận bọn hắn cũng không nói gì nhiều lập tức bắt đầu hành động địa thảm thức loại bỏ lên toàn bộ n g ụ c giam doanh địa khu đông bất quá bọn hắn trơ mắt nhìn tô trầm hạ xuống dưới mặt đất tầng hai cho nên liền từ dưới đất tầng hai bắt đầu điều tra nhưng mà tô trầm là ngay từ đầu xuyên tường xuống đất tầng hai nhưng hắn biết rõ dưới mặt đất tầng hai nhất định sẽ trước tiên bị người điều tra cho nên liền t r á n h n ẽ giám sát giác tỉnh g i ả ánh mắt xuyên tường đi tới trên mặt đất một tầng vốn là hắn có thể dùng không gian khiêu dược năng lực rời đi mục giam doanh địa cái gọi là phong tỏa không gian căn bản ngăn không được hắn dù sao nhảy vọt không gian thu căn bản vốn không chịu không gian thực tế cai quản nhưng tô trầm còn không có triệt để hoàn thành tìm tòi n g ụ c giam doanh địa khu đông nhiệm vụ hắn cũng không muốn cứ như vậy rời đi tô trầm đi tới trên mặt đất một tầng hắn thông qua su lợi tị hại năng lực phát hiện n g ụ c giam doanh địa khu đông trên mặt đất một tầng vậy mà không có giám sát năng lực g i á c tỉnh giả hắn hơi hơi nhũ mày trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ nói giám sát năng lực g i á c tỉnh giả đều chạy tới dưới mặt đất tầng hai đi bắt hắn có khả năng này đây chẳng phải là cho hắn trên mặt đất thăm dò thời gian tô trầm mắt nhìn mục giam doanh địa khu đông trên mặt đất kiến trúc, là một tòa hai tầng ba tổng thể chia làm tầng năm hắn lập tức dùng không gian hữu khúc năng lực xuyên thẳng qua trên mặt đất một tầng bức tường bên trong thăm dò một tầng tình huống đồng thời dùng su lợi tị hại năng lực tùy thời để phòng bị giám sát năng lực g i á c tỉnh giá phát hiện một khi bị phát hiện hắn chỉ có thể mở ra nhảy vọt không gian mau rời khỏi ngục giam doanh điệu ngược lại ngục giam doanh điệu hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi không thể bởi vì nhất thời sai lầm trôn vùi ở đây tô trầm cảm nhận được linh ẩn chưa đủ thời điểm còn từ trong tường đi ra ăn được mấy sâu nướng con mô ấu trùng khôi phục nhanh chóng thể nội linh ẩn đúng lúc này thanh âm một nữ nhân từ dưới đất trong một tầng hành lang truyền ra Thực sự là một đám đồ vô dụng. liên một cái tặc nhân đều bắt không được tôi chầm n h u n h u chân mày lập tức giấu ở trong tường chỉ lưu một đôi mắt nhìn xem bên ngoài chỉ thấy vừa mới còn tại chỉ huy một đám giác tỉnh giả muốn đánh gãy hai tay của hắn hai chân nữ nhân đi lên trên mặt đất một tầng mặc trên người màu đen y phục dạ hành ở bên ngoài bóng đêm làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ động lòng người tôi chấm hít mắt lại đây không phải ngục giam doanh trại liễu như yên trung tướng sao hắn đối với l i ễ u như yên cũng rất tò mò mặc dù liễu như yên vóc dáng rất khá nhưng trên mặt cuối cùng mang theo miếng vải đen không biết có phải hay không là g i i quá khó nhìn không dám gặp người t ô trầm quyết định theo sau xem dù sao liệu như yên là ngục giam doanh trại trung tướng không chừng có thể có cái gì tin tức trọng yếu hắn nhìn thấy liệu như yên cất bước lên trên mặt đất tầng hai nhanh chóng đi theo liệu như yên đi tới tầng hai nàng một chút cũng không có phát giác được có người theo dõi nàng nàng đi đến cầu thang bên phải một gian phòng đánh một cái ngáp đi vào t ô trầm nhìn ở trong mắt nhanh chóng giấu ở liệu như yên gian phòng trong tường tại ẩ nút n xó xỉnh lộ ra đầu quan sát đến liệu như yên chỉ thấy liệu như yên tiện tay đóng cửa lại đồng thời khóa trái tiếp đó quay người ngồi ở trong nhà trên giường v ệ c lên chân bắt chéo thuận tay thao xuống trên mặt miếng vải đen t ô trầm liếc mắt nhìn trong lỗ hai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống thính danh liếu như yên n i ê n linh hai bảy nhan trị tám trăm tám phân mạnh mẽ gợi cảm thuộc tính cường thế bá đạo cuối cùng cho điểm tám trăm sáu phân cuối cùng đánh giá làm việc lôi lệ phong hành tính cách xúc động mạnh mẽ nhưng mà cái vóc người đẹp mỹ nữ hệ thống xét duyệt thông qua t ô trầm nhãn tình sáng lên hơi hơi hít lại không nghĩ tới lần này tới tìm tòi n g ụ c giam doanh địa còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn bất qua tám trăm sáu phân cũng có thể thông qua hệ thống xét duyệt cái này càng làm cho hắn nản trong lòng của hắn thầm nghĩ liệu như yên t r c n g tướng ngươi không phải muốn đánh đổ hai tay hai chân của ta làm cho ta vào chỗ chết sao như thế nào cũng không nghĩ ra ta sẽ tìm đến ngươi đi mặc dù hắn đối với liệu như yên không có cảm tình gì nhưng vì hệ thống trả về bội số một trận vẫn là m u ố n đánh tôi chầm nghĩ tới đây hắn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m liệu như yên nhìn xem trên thân liệu như yên ngập trời ác ý là hắn biết lựa chọn của hắn không có sai nữ nhân có chết hay không lại không ảnh hưởng trả về bội số liệu như yên mọi m ệ n nằm ở trên giường còn không biết nàng kết cục đã đ ị trước tôi c ầ m đợi một hồi hắn nghe được liệu như yên ngáy khỏ khỏ âm thanh khỏe miệng hơi hơi có rúm thì ra mỹ nữ cũng biết ngáy ngủ bất quá không quan trọng trả về bội số quan trọng coi như ăn một lần thức ăn nhanh tô trầm lập tức xuyên tường đi ra dùng người nhẹ như yến năng lực một cái bước xa liền bay đến liệu như yên bên cạnh liệu như yên đang ngủ say đột nhiên cảm thấy bên cạnh giống như đứng cá nhân lập tức tỉnh lại mở mắt nhìn về phía tô trầm nàng xuyên thấu qua ngục giam trong doanh trại yếu đớt ánh đèn thấy rõ nam nhân ở trước mắt chính là tập nhân song làm sao lại dẫn sói vào nhà nàng như là muốn giết tô trầm bây giờ độc thân đối mặt tô trầm nàng làm sao có thể có hảo cứu liệu như yên muốn đ ê u lớn cứu mạng nhưng chữ thứ nhất mới ra tới trong n g á y mắt liền bị tô trầm b ị miệng lại tô trầm làm sao có thể cho l i ễ u như yên cơ hội cầu cứu hắn lập tức dùng da cực hạn bạo phát năng lực bắc thị toàn thân cao cao nổi lên một bên che l i ễ u như yên miệng không để nàng lên tiếng một bên dùng sức mạnh khống chế lại l i ễ u như yên thuận tay cắt đứt hai tay hai chân của nàng l i ễ u như yên thế nhưng là có thể trong chớp mắt giết chết một tên chẳng h á n tâm n g oan thủ lạc cũng không thể qua loa sơ xuất bằng không thể rơi đầu nhưng chính là hắn tô trầm huống hồ liệu như yên không phải muốn đánh gãy hai tay hai chân hắn sao vậy liền để liệu như yên trước nếm trước nế liệu như yên lập tức đau mồ hôi lạnh c h ả y dòng toàn thân không ngừng b ậ t mẹo nhưng bị tô trầm một mực khống chế lại không có một chút tránh thoát khả năng nàng cũng nghĩ kêu to lên tiếng nhưng tô trầm khí lực quá lớn nàng hô hấp đều khó khăn chớ đừng nhắc tới gọi ra theo tứ chi gãy nàng thật sự là đau chịu không được nghiêng đầu một cái ngất đi tô trầm chỉ thương hương tiếc ngọc đối tốt với hắn nữ nhân t h như lý thư nghi các nàng c ù n g cố nhược hy giống liệu như yên nữ nhân như vậy hắn chỉ có thể không thương hương tiếc ngọc nửa giờ sau tô trầm bên thai vang lên tuyệt vời âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh một ngày trước liệu như yên tiêu tan hao tổn một cây pháp côn. hệ thống trả về 1.200 căn thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh một ngày trước liệu như yên tiêu tan hao tổn một bình nước hệ thống trả về 1.200 bình thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh m ộ ư ơ i ngày trước liệu như yên tiêu tan hao tổn một k h ỏ a biến dị yến tự đản hệ thống trả về 1.200 khỏa thu nạp tiến cơ sở bá khỏa biến dị yến tự đản thức ăn sau có thể giáp tình năng lực người nhẹ như yến lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp đinh ba mươi ngày trước liệu như yên tiêu tan hao tổn một khỏi biến dị yến tự đản hệ thống trả về một h khỏa thu nạp tiến cơ sở bá khỏa biến dị yến t ử đàn thức ăn sau có thể giác tỉnh năng lực s u cắt tị hung lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp tô trầm ngừng lại không nghĩ tới l i ê u như y ế n vẫn là đa có thể lực giác tỉnh giả chẳng lẽ có thể một chiêu giết chết chẳng hán người nhẹ như yến năng lực tốc độ nhanh người bình thường làm sao có thể chống đỡ được chỉ tiếc l i ê u như y ế n cho năng lực tất cả đều là hàng có không có cái mới xuất hiện đồ chơi bất quá cho trả về b ộ số cái này còn không tệ tô trầm ghét bỏ đứng dậy đánh giá mắt liệu như yên đưa tay bóp lấy liệu như yên cổ đ ô n nhiên hơi dùng sức giắc liệu như yên triệt để không còn khí tức chương một trăm hai mươi chín phật nộ kim cương chương một trăm hai mươi chín phật nộ kim cương tô trầm giải quyết xong liệu như yên hắn lập tức thu thập một chút bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm liệu như yên bao nhiêu cũng là ngục giam doanh trại trung tướng trong phòng không chừng có quan hệ với ngục giam doanh trại tin tức trọng yếu quả nhiên tô trầm trong phòng cái bàn trong ngăn kéo tìm ra một cái mang khóa quyển nhật ký hắn đem mang khóa quyển nhật ký cầm ở trong tay nhìn xem nhựa đỡ lặt t i chế thành khóa mật mã miệng lên nhà nhà cười. nữ nhân thật đúng là có ý tứ cho là dạng này khóa có thể phòng được hay tô trầm đưa tay bóp lấy ổ khóa dùng cực hạn bạo phát một tầng lực trực tiếp đem ổ khóa và gãy hắn lật ra quyển nhật ký xem xét là liệu như yên tiến vào ngục giam doanh địa sau mỗi ngày càng lộ một sáu ngày tinh quỷ thời tiết vốn là ta muốn cùng anh ta cùng đi nước ngoài du lịch như thế nào đáp xuống nặng như vậy p h ấ n hoa căn bản không xuất được môn một chín ngày p h ấ n hoa tiên thế giới này cũng thay đổi ven đường cỏ nhỏ dài so anh ta đều cao trong nhà cũng không có ăn may mắn ta tìm được một khỏa chim em trứng cũng không thể cho ta ca ăn hai k h ô n ngày ta đi ra ngoài bị bóng đá lớn nong mật truy may mắn ven đường có một cái tiểu cô n ơ n ta đem tiểu cô n ơ n kia đẩy hướng nong mật ta sống xuống, xuống. ba ngày n g anh ta nghe nói n g ụ c giam doanh địa có đầy đủ vật tư ta cùng ta ca thương lượng xong cùng đi hai ngày thủ trưởng người mặc dù chẳng ra sao cả nhưng ta nghe xong thanh niên của hắn liền tâm động nhìn xem hắn đều cảm giác có ánh sáng năm ngày ta giết không có ích lợi gì người bình thường người bình thường đối với thủ trưởng một điểm trợ giúp cũng không có liền nên giết tám ngày lưu thi mịch ta sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua ngươi ta mới là thủ trưởng coi trọng nhất nữ nhân một bảy ngày lưu thi mịch vậy mà nhận được một cái liên quan tới đa có thể lực giáp tình giả t i tức thủ trưởng phảng phất đối với nàng càng thêm coi trọng tôi trầm thấy được phân c u ố i còn lại cũng là liên quan tới hắn sự t ì n h hắn khép lại quyển nhật ký đại khái hiểu rồi n g ụ c giam doanh trại một góc của b ă n g sơn n g ụ c giam doanh địa từ một cái thủ trưởng không chế dùng vật tư hấp dẫn giác tỉnh giả tới liệu như yên thì ra là vì vậy tới bất quá người thủ trưởng này rất có b ả n sự vậy mà có thể để cho liễu như yên sùng bái như vậy n g ụ c giam doanh địa thật có chút họa hổ tàng long hương vị không biết còn có bao nhiêu giác tỉnh giả đến nơi này còn có lưu thi mịch nàng không nên tại truyền hình điện ảnh căn cứ sao đây chính là khoảng cách mục giam hơn ba mươi dặm nàng la thế nào xuyên qua phấn hoa tới đâu chẳng lẽ lưu thi m ị c h chính là cái kia sẽ ngự kiếm phi hành cổ trang mỹ nữ khay phấn hoa buông xuống cũng đã đủ không thể tưởng tượng nổi không biết cái này trên đời thật là có người tu hành thành tiên a tôi trầm nhũ mày trong miệng lẩm bẩm nói cái này n g ụ c giam doanh địa có chút ý tứ vẫn là nhiều lắm tới tìm tòi a đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa m ộ i m ộ i ngươi mau dậy đi ca có chuyện tìm ngươi một đạo thành thục c h ư n g trạc nam nhân âm thanh từ ngoài cửa chuyển tới t ô trầm dùng mình một cái quay đầu híp mắt nhìn về phía ngoài cửa thận trọng đem liễu như yên quyển nhật ký thu vào cơ sở báo khỏa liệu như yên ca tới trong nhật ký viết liệu như yên ca là ngục giam doanh địa khu đông khu trường bị ngục giam doanh trại thủ trưởng trao tặng đại tướng năng lực thật không đơn giản hắn dùng su lợi tị hại năng lực bên trong toàn chi chi nhãn mắt nhìn ngoài cửa nam nhân kia trong nháy mắt s ắ c bị nam nhân kia trong đan điền như mặt trời quang đoàn chói mù l o à năng lực thật là lợi hại khó đối phó a tô trầm trong mày trong lòng thầm nghĩ không được không thể cùng nam nhân kia là địch thụ thương nhưng là không xong hắn lập tức dùng tay phải trên không trung vẽ một tròn trên không trong nháy mắt xuất hiện một cái bán kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh tiếp đó hắn cất bước đi vào quang ả ngoài cửa nam nhân lo lắng tiếng đập cửa càng lúc càng lớn càng lúc càng nhanh m u ộ i m u ộ i chúng ta giác tỉnh giả lật tung rồi dưới mặt đất tầng ba cũng không có bất luận phát hiện gì ngươi mau ra đây ta sợ tặc nhân tiến vào gian phòng của ngươi liệu như yên căn bản không có khả năng trả lời ngoài cửa nam nhân cảm thấy không đúng trầm giọng nói m u ộ i m u ộ i ngươi lại không lên tiếng ta muốn mở cửa đi vào t i ế n tĩnh như chết ngoài cửa nam nhân sau đó hử lạnh nói ta phải vào tới phanh cửa phòng bị nam nhân một cước đá văng nam nhân bước nhanh đến nhưng nam nhân quay đầu nhìn lại trên giường vốn là kiên nghị băng lánh khuôn mặt trong nháy mắt trở nên bi phẫn muốn chết người tới chính là l i ễ u như yên ca ca mục giam doanh địa khu đông khu trưởng liễu như sơn liễu như sơn bi thương ba bước đồng thời thành hai bước chạy đến liễu như yên trước giường hai mắt chạy nước mắt đưa tay cầm lên ga giường đem liễu như yên đắp lên cặp mắt hắn đỏ thấm toàn thân tản mát ra q u ỷ dị hưởng quang toàn thân góc áo không gió mà bay đỉnh đầu nón tướng quân cũng bị thổi bay tóc dựng lên giống như trong truyền thuyết phật nộ kim cương ngay sau đó hắn ngửa mặt lên trời thét dài đáng chết tặc nhân coi như người thủ trưởng muốn mời chào ngươi ta liễu như sơn cũng biết cùng người đồng quy vô tận gào xong hai tay của hắn nằm đấm đông nhiên nện xuống giường. Đông. bên chắc giường sắt trong nháy mắt bể chia năm xẻ b ả liệu như sơn quỳ trên mặt đất trầm mặt một chút tiếp đó ôm lấy liệu như yên quay đầu thật nhanh hướng trung ương khu vực chạy tới cố nhược hy cùng khắc g ụ c giam khu đông giác tỉnh giả dưới đất một tầng trong đại s ả n h đứng xếp hàng chờ đợi liệu như yên tới bọn hắn đem toàn bộ n g ụ c giam doanh địa lật cả đáy lên trời liền dưới mặt đất tầng ba nhân sinh trạm cuối cùng cũng không đông tha vẫn không có phát hiện tô trầm dấu vết bất quá cố nhược hy tận mắt thấy dưới mặt đất tầng ba nàng rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là nhân sinh trạm cuối cùng nàng đi theo vương sở sơn cao hữu lâm một lên ti vừa mới mở cửa liền ngửi được một cỗ để cho người ta khó mà chịu được mùi thối chuyển ra hương vị bên trong kẹp cặn bã lấy nhân loại vật bài tiết thi thể hư thối nam nhân mồ hôi còn có đặc thù mùi tanh khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn ngửi cố nhược hy là bóp lấy cái mùi tiến vào trong dưới mặt đất tầng ba giữ mắt liền thấy trắng loạn nữ thi bị trồng chất tại xó a x ì n h bên trong các nam nhân rách nát giống như tên ăn mày g â y trơ cả xương nhưng nhìn lấy ánh mắt của nàng lại tản ra quỷ dị màu đỏ nàng còn tại nam nhân trong đám nhìn thấy bốn cái khuôn mặt quen thuộc chính là nàng mang đến mục giam doanh trại bốn cái không có sinh hoạt kỹ năng còn không phải cố nhược hy lập tức c h o mày khi mắt lại ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận ánh mắt cái này bốn cái người sống sót cũng là từ thịnh hoa tiểu khu bê tọa mang ra dọc theo đường đi lẫn nhau hỗ trợ không ai làm điều phi pháp vốn đang cho là đi theo nàng tới n g ụ c giam doanh địa hưng ở phúc lại không nghĩ rằng sẽ rơi vào sống không bằng chết hạ tràng cố nhược hy không sợ dơ bẩn bước nhanh đi tới trước mặt bọn hắn túi đầu châm giọng nói các ngươi như thế nào tại cái này bốn cái người sống sót đã hai mắt vô thần bọn hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cố nhược hy trong ánh mắt mới có một tia sáng cố, cố đội ta còn tưởng rằng cũng lại gặp không đến ngươi ta không chịu nổi nàng g ư ơ i một mực rêu giao g m d a địa, n h để chính ta tự mình là cân quắc bất n h u n g tu mỹ nữ anh hùng lấy hoàn thành nhiệm vụ là thiên chức nhưng bây giờ nàng cảm giác chính mình sai mười phân sai n g ụ c giam doanh địa mời chào người sống sót giác tỉnh giả ê u tiên lại là nhân gian luyện ngục chẳng lẽ nói n g ụ c giam doanh địa vẫn là một tâm y ê u cố nhược hy muốn mang đi cái tia bốn cái người sống sót lại bị vương sở sơn ngăn cản quan tâm trường học ta khuyên ngươi nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện cái này một số người ngươi là liền cứu không hoàn toàn cao hữu lâm cũng đi theo cùng một r u ộ n g cố đội không phải bây giờ phải gọi ngươi quan tâm trường học ta t ừ vừa mới bắt đầu liền đã nói với ngươi người sống sót liền không nên cứu nhưng ngươi vẫn không vâng l ờ i à cố nhược hy trừng mắt nhìn bọn hắn các ngươi có nhân tính hay không bọn hắn cùng chúng ta giống nhau là người các ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn xem người sống giống như chết một dạng vương sở sơn nhắm mắt làm ngơ biểu môi nói bọn hắn cái gì cũng không biết còn tính là cá nhân sao chương một trăm ba mươi chân tướng c ù n g bố chương một trăm ba mươi chân tướng c ù n g bố cố nhược hy ngây ngẩn cả người không thể tưởng tượng nổi mắt nhìn vương sở sơn trong ánh mắt lập loè l ử a giận vương thượng tá ngươi nói lời này ngươi vẫn là cá nhân sao vương sở sơn lông mày nhữ một cái sắc mặt trở nên xanh xám thử l ệ n h nói cố nhược hy ngươi chẳng lẽ còn không hiểu bây giờ thế giới này chính là giác tỉnh giả thiên hạ sao chúng ta giác tỉnh giả chính là thượng đàng nhân bọn này vô dụng người sống sót chính là phế vật coi như không chết ở đây ra ngoài cũng là chết vừa mới nói xong toàn bộ dưới mặt đất tầng ba người sống sót toàn bộ đều tức giận nhìn xem hắn ánh mắt bên trong tràn đầy rết người khí tức vương sở sơn nhìn lướt qua n h ữ u môi nói nhìn cái gì vậy giác tỉnh già ở giữa đối thoại cùng các ngươi có quan hệ gì ba cố nhược h i một cái t ắ t quất vào vương sở sơn trên mặt sát mặt băng lãnh ngươi quả thực là tên xuất sinh ta muốn dẫn đi bọn hắn xem ai dám ngăn trở toàn t r ư ờ n g tất cả người sống sót chậm rãi đứng lên trong ánh mắt toát ra đối sinh khát vọng bọn hắn đi tới nơi này cái cái gọi là nhân sinh trạm cuối cùng đã đối với cuộc sống đã mất đi hy vọng không nghĩ tới thật là có giáp tỉnh giả xuất hiện trợ giúp bọn hắn vương sở sơn sau lui một bước sợ lấy gương mặt ngoạn vị nhìn một chút cố nhược hy âm thanh lạnh đ ù n g nói ngươi cũng q u ó ý nghĩ h a o h u y ề n ta cho ngươi biết quy củ của nơi này là ngục giam thủ trưởng định ngươi coi như đánh bại ta bên ngoài còn có một đoàn giáp tỉnh giả ngăn cả ngươi ngươi có thể một người đối phó trên trăm tên giáp tỉnh giả sao cố nhược hy lập tức khẽ giật mình cả ngươi đều cứng lại tăng lên tay chậm rãi r ú xuống rơi vào trầm tư những người sống sót cũng hiểu rõ ra bọn hắn n h a o n h a o đi đến cố nhược hy trước mặt ánh mắt bên trong lộ ra cảm kích vị này nữ hiệp ta van cầu ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi cố đội ngươi đã nói xong mang ta tới n g ụ c giam doanh địa hưng phúc ta không muốn ở dẫn ta đi thôi vẫn là thôi đi một mình ngươi là đối phó không được bên ngoài nhiều như vậy giáp tình giả ta đã ở đây quen thuộc ngươi không cần thiết mạo hiểm mang bọn ta rời đi cố nhược hy nghe những người sống sót khác biệt lời nói trong lòng xúc động và phần đại bộ phận người sống sót vì sinh tồn không để lại dư lực cầu nàng phản p h t nàng chính là bọn hắn sau cùng một vệ ánh sáng hơn nữa còn có một phần nhỏ người thiện lương vì nàng suy nghĩ cho dù là bọn họ thân hãm khó xử cũng không muốn để cho nàng t r ọ c phiền phức nàng ánh mắt bên trong t o á t ra ánh sáng ngầm đầu kiên định nhìn xem vương sở sơn n g ụ c giam doanh địa chính là vì làm cho nhân loại sinh t ồ n tiếp ta không tin n g ụ c giam thủ trưởng điểm giác ngộ này cũng không có ta phải đi gặp n g ụ c giam thủ trưởng những người sống sót y ê n tĩnh trở lại nhìn xem cố nhược hy trong ánh mắt mang theo cảm kích nước mắt đều tại trong hốc mắt quay tròn vương sở sơn cười lạnh nói không có vấn đề thủ trưởng ngay tại khu vực trung ương lầu ba bất quá ngươi chỉ là thượng tá thân phận ít nhất cần liêu trung tương giới thiệu mới có thể đi cố nhược hy nặng n ề gật đầu hảo vậy ta đi lại s ả n h trờ liễu trung tương tới vương sở sơn nhún n ú n b a i tùy tiện cố nhược hy thở một hơi dài nhẹ nhõm quay đầu quét mắt ánh mắt thiết thiết một đám người sống sót ánh mắt nhu hòa nói đại gia chờ ta trở lại ta nhất định phải để cho ngục giam thủ trưởng đối xử như nhau cho các ngươi sống được hy vọng đa tạ nữ hiệp một đám người sống sót cùng kêu lên gieo họ cố nhược hy mắt nhìn bọn hắn kiên định đi ra ngoài vương sở sơn xoa gương mặt h u n g tận chừng mắt cố nhược hy bóng lưng lẩm bẩm nói thực sự là ngây thơ hạ tại ngục giam doanh địa thời gian dài như vậy biết ngục giam thủ trưởng kim như lai chính là một cái hại người ích ta người huống hồ bây giờ là tận thế kim như lai thật vất vả lôi kéo được nhiều như vậy giác tỉnh giả làm sao có thể vì cái gì cũng không biết người sống sót lợi ích mà đi đè ép giác tỉnh giả quyền lợi không nói cố nhược hy có thể hay không nhận được liệu như yên dẫn kiến coi như gặp được kim như lai cũng nhất định sẽ chịu đến nghiêm trị đến lúc đó hắn không thì có cơ hội thật tốt thu thập một chút cái này thất kêu căng khó thuần liệt mã vương sở sơn nghĩ tới đây trên mặt lộ ra nụ cười bị hủi cố nhược hy còn không biết n g ụ c giam doanh địa chân tướng khủng bố chỉ cho là kim như lai xem như mục giam thủ trưởng một ngày trăm công ngàn việc rất có thể đối với chuyện kế tiếp hoàn toàn không biết gì cả trong nội tâm nàng còn tưởng tượng lấy phấn hoa tiêu tán một ngày kia xã hội l o à i người trở lại quỹ đạo cố nhược hy dưới đất một tầng trong đại s ả n h chờ đợi liệu như yên xuất hiện nhưng theo số lớn điều tra tặc nhân không thu hoạch được gì giác tỉnh giả nhóm trở về trong nội tâm nàng thở phào nhẹ nhõm liên biết cái gọi là không gian phong tỏa căn bản ngăn không được tô trầm bất quá tô trầm lòng can đảm là thật to lớn cũng dám tới n g ụ c giam doanh địa đúng lúc này một người mặc n g ụ c giam kính t r a lớp trưởng quần áo nam nhân vội vã từ trên lầu đi xuống trong đại sành ánh mắt mọi người tề tụ tại trên thân nam nhân ánh mắt bên trong toát ra nghi hoặc nam nhân đến, đến trước mặt mọi người vỗ ngực miệng lớn thở hồn hện ấp ú n g nói để ứ đều trở lại trên cương vị của mình liêu liêu trung tương sẽ không hạ tới đám người hai mặt n h ì nhau n đều cảm giác được sự t ì n h có chút không đúng cao hữu lâm cao mày lớn tiếng hỏi chuyện gì xảy ra thập nhân còn có bắt hay không liêu trung tương trước đây ban thưởng hứa hẹn còn tính hay không đếm nam nhân hít thở sâu hai cái t h ô n g thả hạ khí tức chầm dãi nói thập nhân hẳn là chạy ban thưởng liền như vậy phế trừ vương sở sơn bất mãn hô du an quốc thiếu tướng đến cùng chuyện gì xảy ra du an quốc con mắt quét ngang không có việc gì đừng n g nghe n ó n bây giờ chỗ này ta quyết định t nàng, nàng, muốn muốn nàng lập tức vọt ra khỏi đám người nhanh chóng đi tới du an quốc trước mặt tiêu chuẩn chào một cái bơi thiếu tướng ta có việc muốn tìm g ụ c giam thủ trưởng còn xin ngươi hỗ trợ dẫn đường du an quốc nao nao ngươi tìm thủ trưởng có chuyện gì mục giam khu đông ngược đãi người sống sót dưới mặt đất tầng ba quả thực là nhân sinh t r ạ n g cuối cùng cố nhược hy ánh mắt cố c h ấ p nói du a n quốc đánh giá mắt cố nhược hy như mày nói ngươi chính là mới tới chiến đấu loại năng lực giáp tỉnh giả cố nhược hy ân cố nhược hy đáp lại nói du a n quốc nghĩ nghĩ nhẹ nhàng gật đầu thua ta ta dẫn ngươi đi nói xong hắn mang theo cố nhược hy rời đi tầng một dưới đất hướng về khu vực trung ương mà đi cố nhược hy đi theo du a n quốc đi qua từng đạo cửa sắt thất n ư u bắt quả đi tới một phiến cực lớn cửa sắt lớn phía trước du h n quốc từ trong ngực lấy ra một tờ thẻ ra vào quét qua gác cổng sau lại thua một lần mật mã phức tạp cố ử a vang ra. sắt lớn mới ẩm vang mở c nhược hy nhìn ở trong mắt đôi mi thanh tú cao lại khu vực trung ương khiến cho nghiêm mật như vậy chẳng thể trách thủ trưởng không biết khu đông chuyện phát sinh du an quốc mở cửa lớn ra mang theo cố nhược hy đi vào cố nhược hy đi theo du an quốc đằng sau dựng mắt thấy đến khu vực trung ương giống như hoa viên khu vui chơi bể bơi dạ quang suối phun các loại công trình cái gì cần có đều có thậm chí so biệt thự sang trọng đều phải xa hoa đơn giản giống như nhân gian t i ê n cảnh hoàn toàn không có một chút tận thế cảm giác cố nhược hy lông mày níu chặt nơi này mỹ hảo cố nhược g k đông i mặt đất tầng hy đang hoài nghi ở giữa đi theo du an quốc đi tới trung ương biệt thự tầng ba trong một gian phòng nàng vừa vào nhà lập tức nhìn thấy khu đông khu trưởng liễu như sơn đứng tại một cái bàn làm việc phía trước liễu như sơn k h ẳ n g cả d ọ n hướng về bàn làm việc đối diện giống như phật tổ tầm thường kim như lai gầm thét thủ trưởng m ộ i m ộ i ta chết thảm tại trong tay tặc nhân ta mặc kệ tặc nhân năng lực mạnh bao nhiêu ta đều muốn tặc nhân cho ta m ộ i m ộ i chỗ cùng cố nhân tâm. c nhược hy liếp trộm một cái nổi giận liễu như sơn trong lòng hoảng hốt liễu như y ê n vậy mà chết hơn nữa nghe liễu như sơn ý tứ vẫn là tô trầm làm liễu như y ê n thế nhưng là đã có thể lực giáp tỉnh giả thân là ngục giam trong danh địa e n chỗ ở chung quanh còn có nhiều như vậy chiến đấu loại giáp tỉnh giả tuần tra tô trầm là làm sao làm được bất quá liệu như yên không phải người tốt lành gì nàng mang theo người sống sót vừa tới n g ụ c giam doanh địa liền cho bọn hắn chia làm đủ loại khác biệt tô trầm giết nàng cũng coi như là làm chuyện tốt kim như lai hướng về phía liệu như sơn nhẹ nhàng phất tay trên mặt mang nụ cười hiền lành ngươi tỉnh táo một chút liệu như sơn c u ầ n bạo khí thế trong nháy mắt bị áp chế lại m u ộ n không lên tiếng lùi sang một bên kim như lai quay đầu dựng mắt du an quốc cùng cố nhược hy vân đạm phong khích hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì du an quốc cùng cố nhược hy cung kính tiến lên chào một cái du an quốc đáp lại nói thủ trưởng khu đông mới tới chiến đấu loại năng lực giác tỉnh giả cố nhược hy thượng tá cố nhược hy nói theo thủ trưởng ta tố cáo n g ụ c giam khu đông đem vô tội người sống sót giam giữ dưới đất tầm ba để cho bọn hắn làm lấy việc khổ cực còn không có thức ăn và bảo hiểm y tế dù an quốc trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa không có hảo ý nhìn lén mắt cố nhược hy nữ nhân này lòng can đảm là thật to lớn không thấy khu đông khu trưởng liễu như sơn còn ở đây sao vậy mà nói khu đông nói xấu kỳ thực hắn cùng vương sở sơn là bạn tù đều phải trong tù ở lại mười năm có thể nói quan hệ không ít không nghĩ tới phấn hoa buông xuống đồ ăn càng lúc càng ngắn thiếu mục giam dần dần hỗn loạn phạm nhân đều được thả ra tìm kiếm thức ăn b ọ cho cho quả nhiên kim như lai nghe được cố nhược hy lời nói sắc mặt biến hóa không có như vậy hiền lành trở mặt lại liệu như sơn lại tức giận chừng cố nhược hy quá to cố nhược hy ngươi ngày đầu tiên tới liền lên cho ta nhắn dược loại sự tình này trước không cho ta biết lại vượt cấp báo cáo ai cho ngươi quyền hạn cố nhược hy toàn thân run lên lại mặc không đổi sắc nhìn xem liệu như sơn ta vượt cấp báo cáo là không đúng nhưng ngược đãi người may mắn còn sống sót chuyện nhất thiết phải nghiêm t r a bằng không thì bên ngoài nhiều như vậy người sống sót làm sao dám gia nhập vào ngục giam doanh địa liệu như sơn vốn là bởi vì bội mội chết mà lên cơn giận dữ bây giờ đã là tức sủi bọt mép làm cản một người mới vẫn chỉ là cái thượng tá liền dám như thế vô pháp vô thiên nếu là cái gì đều dựa vào n g ư ờ i chúng ta ngục giam doanh địa còn có kim như lai nhẹ nhàng khua tay nói t ố t liêu thượng tướng ta nhường ngươi tỉnh táo ngươi nghe không rõ ta lời nói sao liệu như sơn trên người nộ khí trong nháy mắt tiêu tan tôn kính cho kim như lai mái thủ trưởng thật xin lỗi là ta thất lễ kim như lai gật gật đầu tiếp đó quay đầu nhìn về phía cố nhược hy tiếng như hồng trung nói quan tâm trường học ta xem qua tư liệu của ngươi là cái nhân tài không tệ chính là tính tình liệt một chút cố nhược hy cảm giác đầu phảng phất bị đồ vật gì hung hăng va vào một phát trong nháy mắt đầu náo ngất đi ý thức có chút mơ hồ mơ hồ không thích hợp kim như lai âm thanh không thích hợp giống như có cố ma lực đang thao túng thân thể của nàng chẳng lẽ kim như lai có mê hoặc nhân tâm năng lực cố nhược hy chẳng những là song năng lực giác tình giả vẫn là cổ vũ thế gia truyền thường người nàng phản ứng cần phải so với người bình thường mo hơn không ít nàng dứt khoát kiên quyết dùng răng cắn c h ố t lưỡi mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập tại trong miệng dây dứt đau lập tức để cho nàng thanh tỉnh cố nhược hy ánh mắt thanh minh nhìn xem kim như lai kiên định nói thủ trưởng bớt đi những thủ đoạn nhỏ này hy vọng ngươi vẫn là mau chóng giải quyết ngược đãi người may mắn còn sống sót sự t ì n h trong lòng kim như lai cự chiến hai chân đều run lên may mắn bị bàn làm việc ngăn trở cố nhược hy bọn hắn không nhìn thấy hắn ma âm mê hoặc cho tới nay mọi việc đều thuận lợi còn là lần đầu tiên thất bại đây chính là hắn đòn sát thủ không nghĩ tới vậy mà đối với cố nhược hy không dùng được bất quá hắn thân là trưởng Ngục Giam, bây giờ Ngục Giam thủ kim như r ộ n lai trên mặt lộ vẻ hiền lành trong ánh mắt lại tản ra băng lãnh n g ư ờ i so ta tin tưởng tình huống bên ngoài có thể sống đến bây giờ người cái nào trong tay không dính máu cái này phong tới trước tập thế coi như giết hết cũng không có lỗi những cái k i ê n người bình thường không có năng lực số lượng nhiều nhất chúng ta doanh địa đã hảo tâm thu lưu bọn họ chẳng lẽ ngươi để cho ta đem kém nhất hoàn cảnh sống cho các ngươi chiến đấu loại năng lực giáp tỉnh giả n ổ i sao nếu là ta cho bọn hắn thả lỏng hoàn cảnh bọn hắn không muốn phát triển sớm muộn cũng có một ngày cùng giáp tỉnh giả cùng với có sinh hoạt kỹ năng người bình thường phát sinh ma sát đến lúc đó tình huống mất k h ô n g chế người chết chỉ có thể càng nhiều ta thật vất v ả triệu tập cùng bồi dưỡng được đến như vậy nhiều giáp tỉnh giả không người nào là ta trí thân chiến hữu nếu là bọn hắn bởi vì loại sự tình này chết ngươi chính là lớn nhất tội nhân ngươi có hiểu hay không kim như lai、like、cũng là tiến nhập t r ạ thái vỗ b ả n làm việc chất vấn cố nhược hy hắn không tin tả lại một lần dùng ma âm mê hoặc phối hợp hắn cao siêu lừa gạt kỹ thuật cũng không tin bắt không được cố nhược hy cố nhược hy bị kim như lai bắn liên thanh một dạng lời nói đánh mất xịu trong đầu một mảnh b ộ t não luôn cảm giác chỗ nào không đúng nhưng chính là nói không ra bất quá du an quốc cùng liễu như sơn lại vỗ tay ủng hộ kim như lai thủ trưởng thực sự là phổ độ chúng sinh cùng bọn này người sống sót địa phương an toàn đã là lớn nhất n h â n tử vốn là vô dụng người sống sót đáng chết có thể lưu lại mục giam doanh địa cũng không tệ rồi ra ngoài chỉ có một con đường chết kim như lai hài lòng nhìn một chút du an quốc cùng liễu như sơn ánh mắt rơi vào mê mang trên thân cố nhược hy khỏe miệng vung lên cười đ ắ c ý cố nhược hy vẫn là trẻ tuổi t u y tiện lừa gạt một chút liền có thể nhẹ nhõm nắm hơn nữa ma âm mê hoặc năng lực vẫn là mạnh ngươi cố nhược hy có thể tránh được một một còn có thể trốn được m ư ờ i l ă m toàn bộ n g ụ c giam doanh địa thượng tầng giáp tỉnh giả đều bị ma âm mê hoặc khống chế ngươi như thế nào cùng ta đấu quan tâm trường học ngươi còn có cái gì không hiểu sao nói ra ta nói với ngươi tinh tưởng cố nhược hy đầu góc choáng toàn thân đều có chút lung lay nơi nào còn có thể hỏi g i cái gì ta biết kim như lai trong lòng trong bụng nở hoa nhưng sắc mặt lại âm trầm s u n dưới vậy ta phải giải quyết chuyện của ngươi ngươi vượt cấp báo cáo cãi vã trưởng quan nghiêm trọng làm trái quy tắc ta phải nuốt ngươi mười ngày phòng tối mỗi ngày giảm bớt một b ữ a ngươi có ý kiến sao hắn vẫn là rất chân quý c ô nhược hy nhân tài như vậy dù sao cũng là chiến đấu loại năng lực gia á t ỉ n h giả, hơn nữa chỉ có hai cái năng lực hạn mức cao nhất còn rất phong phú thật tốt bồi dưỡng tương lai chắc chắn là tuyệt cao phụ tá đắc lực hơn nữa hắn biết c ô nhược hy nữ nhân như vậy chỉ cần tuần phục cái gì cũng biết dâng hiến cho hắn hắn đến lúc đó chẳng phải là muốn làm sao điều khiển liền như thế nào điều khiển bất quá nếu là cố nhược hy một mực phản、kháng. hắn có một trăm loại biện pháp diệt trừ cái này thất con sâu làm dầu n ổ i canh cố nhược hy lung lay đầu nhưng vẫn là rất c h o n g đành phải gật đầu nói ta không có ý kiến nghe theo an bài của thủ trưởng kim như lai mỉm cười vừa muốn vây tay để cho cố nhược hy rời đi đột nhiên một người mặc váy da hổ cầm trong tay kim cô bổng xấu xí nam nhân xông vào trong phòng kim thủ trưởng việc lớn không tốt cao cao thiên thành giáo thụ hắn thở không ra hơi hai tay chống lấy đầu gối miệng lớn mặc khí thô kim như lai con mắt trở lên không để ý tới trong nhà cố nhược hy vội và nói tôn bất hưu người m o n nói cao giáo sư thế nào tôn bất hưu chống kim cô đ ồ n g hít thở sâu hai cái trung bi là bình hòa khí tức cao giáo sư chết ta mang về hắn mang huyết y dày phục chương một trăm ba mươi hai con khỉ tình báo chương một trăm ba mươi hai con khỉ tình báo kim như lai lập tức c h o mày ngũ quan đều trở nên có chút và mèo ta không phải là để cho trần thiếu bạch bọn hắn đi đón cao giáo sư sao như thế nào bọn hắn không có nhận đến tôn bất hưu mặt lộ vẻ bị thương ta dọc theo đường đi không có thấy trần thượng tá có thể trần thượng tá đội cứu viện đã không còn dù an quốc cùng liễu như sơn biến sắc trần thượng tá thế nhưng là doanh địa số lượng không nhiều sắt thép siêu nhân đau thương bất nhập thủy hỏa bất x â m làm sao lại chết cái này phải là cường đại dường nào sinh vật biến dị mới có thể đánh bại trần thượng tá a kim như lai trên mặt cũng không còn một tia nụ cười hiền lành vỗ bàn một cái phân đứng lên d u an quốc ngươi đi gọi khác ba khu khu trường tới tuân mệnh d u an quốc lập tức quay người rời đi kim như lai lại nhìn mắt cố nhược hy ngươi cũng ở lại đây đi sau khi kết thúc lại đi phòng tối cố nhược hy mơ hồ ngơ ngác đứng tại chỗ không hề đậu chỉ chốc lát trong văn phòng nhiều ba người toàn bộ đều mặc giống như liễu như sơn một dạng quân phục kim như lai quét mắt trong nhà người ngồi ở trên ghế chỉ chỉ tôn bất hưu nói cụ thể là gì tình huống trong nhà người ánh mắt đều rơi vào trên thân tôn bất hưu tôn bất hưu hít thở sâu một chút nghiêm túc nói ta ra ngoài tiếp ứng trần thiếu đem bọn hắn có thể đi đến phụ cận hải cảnh nhất hào lại phát hiện cao thiên thành giáo thụ huyết ý ỉa còn có trần thiếu đem đội cứu viện dọc theo đường đi lưu lại trướng đồng đằng vật phẩm vết tích thẳng đến hải cảnh nhất hào hải cảnh nhất hào kim như lai nhữ mày khoanh tay suy tư liệu như sơn mấy người bốn khu, khu trường cùng nhau lẫn nhau mắt nhìn xì xào bản tán đứng lên h ả i cảnh nhất h à o không phải về hưu cán bộ kỳ cựu căn cứ sao không chừng cao giáo sư cùng cán bộ kỳ cựu ôn chuyện đi cái k i a u huyết y giải thích thế nào chắc chắn là cao giáo sư bị hại trần thiếu đem thế nhưng là chúng ta ngục giam doanh trại thiết nhân năng lực đều có thể sánh được một chiếc xe tăng ai có thể ở trước mặt hắn hại cao giáo sư chẳng lẽ nói là tập kích khu đông cái k i a t ậ c nhân không phải nói cái k i a t ậ c nhân có thể đánh bại hai cái thiết nhân sao kim như lai nhãn tình sáng lên vỗ tay lớn một cái bây giờ có thể đánh bại thiết nhân giác tỉnh giả toàn bộ tiền giang thị không có rất nhiều không chừng thực sự là cái tia tập nhân hại cao giáo sư bắt đội cứu viện người biết chúng ta ngục giam doanh trại bí mật bốn khu khu trường bừng tỉnh đại ngộ dựa theo kim như lai kiểu nói này thật có khả năng là chuyện như vậy cố nhược hy ngơ ngơ ngác ngác đầu vóc thanh tỉnh một chút đôi mi thanh tú cao lại tô trầm không phải tại tỉnh h hoa tiểu khu sao như thế nào đi hải cảnh nhất hảo chẳng lẽ là dọn nhà vẫn là nói hải cảnh nhất hảo một người khác hoàn toàn cũng mặc kệ nói thế nào tô trầm bây giờ đã là ngục giam doanh trại trọng điểm nhằm vào đối tượng tương lai gặp phải cường đại ngục giam doanh trại trọng i ể m h ằ m vào đ i t n g t ư n h ư n g đ ạ n g i a m liệu như sơn đột nhiên nhớ tới mội mội của hắn liệu như yên khả năng bị cái kia tặc nhân giết chết chuyện trên mặt hiện lên l ử a giận kích động nói thủ trưởng cái kia tặc nhân quá càn dỡ chẳng những ăn cướp chúng ta đội cứu viện giết cao giáo sư còn hại chết mội mội của ta ta yếu linh quân giết hắn hải cảnh nhất hảo kim như lai nghĩ nghĩ hắn vốn là muốn nhận tặc nhân gia nhập vào ngục giam danh o địa nhưng bây giờ xem ra tặc nhân đã sớm để mắt tới hắn ngục giam danh o địa muốn nhận đi vào đã là không thể nào h u ố n hồ tặc nhân còn sát hại liệu như sơn mội, mội liệu như yên coi như mang vào ngục giam danh địa chỉ sợ cũng phải để cho bây giờ giáp tỉnh g i ả nhóm không thoải mái tất nhiên hắn không dùng đến. thế thì không bằng giết kim như lai ánh mắt nhất định đánh nhịp gật đầu nói hảo vậy thì định như vậy ngày mai liễu như sơn mang khu đông một nửa trở lên rác tỉnh giả xuất phát chu s á t tập nhân liễu như sơn trong ánh mắt tràn đầy lửa giận lập tức kích động đáp ứng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nói xong hắn lôi kéo tôn bất hưu rời đi văn phòng khắp ba khu khu trưởng hai mặt nhìn nhau trên mặt tần tần có chút bất an thủ trưởng khu đông một chút rời đi một nửa trở lên rác tỉnh giả ngươi liền không sợ bạo động sao ta xem liễu thượng tướng đang bực bội không được đem khu đông tất cả trống coi rác tỉnh giả đều mang đi a ta khu nam có thể phái một chút rác tỉnh giả bất quá khu đông muốn để cho chúng ta ba viên biến dị trứng chim kim như lai mắt nhìn bọn hắn khẽ gật đầu một cái nói các ngươi đừng nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khu đông coi như rời đi chín thành giác tỉnh giả chỉ có lưu lại một cái chiến đấu loại năng lực giác tỉnh giả những cái kia không có năng lực người sống s ó t liền không nổi lên được sóng gió ánh mắt hắn nhìn xem khu đông phương hướng trầm giọng nói ta nghĩ l i ề u thượng tướng tâm lý n ắ m chắc vẫn sẽ lấy mục giam doanh địa đại cục làm trọng k á c ba khu, khu trường túi đầu không có nói ra kháng nghị kim như lai hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía cố nhược hy âm thanh lạnh lùng nói ngươi ra ngoài tìm du h n quốc để cho hắn dẫn ngươi đi phòng tối cố nhược hi đầu giống như là lại bị trọng thương mơ mơ màng màng đồng ý t ố t thủ trưởng nói xong nàng ngậu du đồng dạng rời đi văn phòng du an quốc chỉ là một cái thiếu tướng hắn không có tư cách tiến vào văn phòng chuyện thương lượng mà cố nhược hi khác biệt ngày đầu tiên tới n g ụ c giam doanh địa thủ trưởng đây là muốn cho cố nhược hi biết n g ụ c giam doanh trại lợi hại để cho cố nhược hi rất sốc từ đó càng sắp bị hơn t h u ầ n phục hắn đứng ở cửa nhìn thấy cố nhược hi đi ra phòng làm việc cười híp mắt nên đón tiếp lấy quan tâm trường học đi theo ta đi cố nhược hi đờ đẫn gật gật đầu ân mang ta đi phòng tối du an quốc mỉm cười tiếp đó dẫn cố nhược hy hướng về khu đông đi đến dọc theo đường đi du a n quốc không có h ả o ý quay đầu đánh giá mắt cố nhược hy mím mím khỏe miệng nói quan tâm trường học ngươi bây giờ biết chúng ta ngục giam doanh trại thực lực mạnh bao nhiêu đi rất mạnh ta cảm giác bốn khu khu trường năng lực đều tại trên ta cố nhược hy đúng sự thật đáp lại nói vậy thì đúng rồi ngục giam doanh địa có thể nói là tiền giang thị chỗ an toàn nhất du a n quốc kiêu ngạo nói cố nhược hy mở mịt mắt nhìn du a n quốc mặc dù mất hồn mất vĩa nhưng vẫn là có chuyện nói thẳng thế nhưng là khu đông bị tặc nhân đoạt vật tư liên khu trưởng bội n ộ i đều bị giết du h n quốc lập tức ho hai tiếng khắc khuôn mặt là lúng túng này đây là ngoài ý muốn chắc chắn là có người tiết lộ chúng ta khu đông tin tức bằng không thì khu đông liền một con ruồi đều không bay vào được thế nhưng là vật tư ném đi một nửa l i ề u trung tướng cũng đã chết cố nhược hy lạnh như băng tái diễn dù an quốc sắc mặt trở nên xanh xám lạnh rên một tiếng nói ngươi thực sự là hết chuyện để nói câm miệng cho ta đàng hoàng cùng ta tiến phòng tối a cố nhược hy lên tiếng tiến lặng túi đầu nàng bây giờ trong đầu tràn đầy bột ngao nói chuyện cơ h ộ là xuất từ bản năng không biết lúc nào có thể triệt để tỉnh táo lại rất nhanh d u an quốc mang cố nhược hy đi tới dưới mặt đất tầng hai nơi hẻo lánh nhất trong một gian phòng tối hắn mở ra phòng tối cửa sắt một tay lấy cố nhược hy tiến lên bốn phía gió thổi không lọt trong phòng sau đó đóng lại cửa sắt xuyên thấu qua trên cửa sắt lớn chừng bàn tay miệng thông gió hướng bên trong cố nhược hy nói quan tâm trường học ngươi liền đàng hoàng ở đây ở lại à có việc mình tại bên trong giải quyết ta muốn đi tìm vương thượng tá thương lượng đại sự cố nhược hy không có trả lời nàng l ặ n g lặng xếp bằng ở phòng tối trung ương hai mắt nhắm lại an tĩnh ngủ thiếp đi dù an quốc căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong hắn sau khi nói xong liền xoay người rời đi hắn chỉ chốc lát tìm được đang chuẩn bị nghỉ ngơi vương sở sơn vương sở sơn nhìn xem ngồi ở hắn bên giường du an quốc khẽ cau mày ngồi dậy bất mắn nói tiểu tử ngươi không ngủ được quái dày ta làm gì du an quốc h í p mắt cười hát hát nói có cái thiên đại hảo sự ngươi nếu là tham dự vào đừng nói là cố nhược hy toàn bộ khu đông nữ nhân đều là ngươi vương sở sơn tinh thần tỉnh táo con mắt đống nhiên mở ra chuyện gì xảy ra hắn cùng du an quốc thương lượng xong dẫn dụ cố nhược hy vượt cấp báo cáo cãi vã thượng cấp từ đó để cho cố nhược hy bị phạt nhốt vào phòng tối bọn hắn mới có thao tác không gian thật tốt thuần phục cố nhược hy cái này thất có thể nghe du an quốc ý tứ giống như sự tỉnh trở nên càng thêm thú vị trong mắt du an quốc lập l o ạ hưng phấn kích động nắm vương sở sơn bà vai ngày mai liệu thượng tướng muốn dẫn khu đông đại bộ phận chiến đấu loại giáp tỉnh giả ra ngoài đánh t ậ c nhân chúng ta nếu là thống chi người quen biết không đi chẳng phải có thể khống chế phía dưới khu đông sao vương sở sơn nhãn tình sáng lên nhưng lập tức lộ ra thất lạc ánh mắt tốt thì tốt nhưng khác ba khu người có thể nhìn xem chúng ta chiếm lĩnh khu đông sao kim bản từ bên kia cũng sẽ không tùy ý chúng ta làm chuyện xấu du an quốc đĩu n ô i nói sợ cái gì tận thế sẽ như thế nào ai cũng nói không chính xác vạn nhất ngày nào đó mang đến gò núi lớn nhỏ sinh vật biến dị ngươi cho rằng chúng ta ngục giam doanh địa có thể đỡ được vương sở sơn ánh mắt mở đi trầm mặc không nói dù an quốc biết vương sở sơn động lòng vội vàng tiếp tục nói ngươi không phải coi trọng cái kia cố nhược h y sao chúng ta cầm xuống khu đông cố nhược h y còn không phải ngươi trên t ấ t thịt vương sở sơn sắc mặt do dự khổ sở nói thế nhưng là chúng ta làm như vậy phong hiểm có phải hay không quá lớn ngươi mẹ nó có còn hay không là cái đàn ông lệ mê chậm、chạp. có thể làm được chuyện gì dù an quốc nổi giận nói vương sở sơn sừng s ố trong một mắt chút, tức t ánh lập bên lộ ra hung ác ánh c á mắt mẹ nó. Làm nó. Làm. Ha ha là không ư l do dự trọng trọng gật đầu nói hảo sau đó bọn hắn liền riêng phần mình xuất phát len lén tìm quen thuộc giáp tỉnh giả nói phản loạn chuyện n g ụ c giam trong doanh địa giống vương sở sơn cùng du an quốc dạng này giác tỉnh giả nhiều vô số kể trừ phi vận khí tốt ăn đến cực kỳ lợi hại chiến đấu loại năng lực biến dị trứng chim bằng không thì vẫn là như c h ó sinh hoạt tại dưới mặt đất chịu trên đất giác tỉnh giả áp bách bọn hắn đã sớm lòng sinh bất mãn còn không có bị kim như lai ma âm mê hoặc năng lực mê hoặc đại bộ phận đều có phản loạt tâm bất quá vương sở sơn cùng du an quốc vẫn là sợ phức tạp thế là chỉ tìm ba mươi giác tỉnh giả trong đó chiến đấu loại giác tỉnh giả chỉ có năm cái thật tình không biết bọn hắn lần này phản loạn sẽ cho mục giam d a n h địa mang đến trọng thương tô trầm không biết n g ụ c giam doanh địa phải phái trọng binh vây quét hắn hắn vừa ở về tới hải cảnh nhất hào liền lập tức dùng ngưng tụ tịnh thủy năng lực cho mình tắm rửa một cái sau đó cùng lý thư nghi các nàng điểm ngọn nến tại hải cảnh nhất hào trong hành lang đỡ lấy vị nướng bắt đầu nướng thơm ngát tôm hùm b à o ngư đinh lý thư nghi tiêu hao một cây ngọn nến hệ thống trả về một nghìn hai trăm căn thu nạp tiến cơ sở b o khỏa đinh triệu tiểu tình tiêu hao một cái tôm hùm hệ thống trả về một nghìn hai trăm chỉ thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh lạc tinh hà tiêu hao một cái bảo ngư hệ thống trả về một nghìn hai trăm chỉ thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh tiến phong nhi tiêu hao một cây lòng nướng hệ thống trả về 1.200 căn thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh tiến anh nhi tiêu hao một bình khoái hoa thủy hệ thống trả về 1.200 bình thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh khương linh khê tiêu hao một túi là điều hệ thống trả về 1.200 t ú i thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh từ tích nguyệt tiêu hao một cây dưa leo hệ thống trả về 1.200 căn thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh long n ữ băng tiêu tan hao một chuỗi nướng con mua ấu trùng hệ thống trả về một h xuyên thu nạp tiến cơ sở bá khỏa Đinh. Bạch chỉ vật i tiêu hào một trôi tiến thai tới hơi cười, một trùng, thống trả về 1, xuyên, thu nạp tiến cơ sở báo khỏa. Tô trong thanh thống, trên mặt trong trong xuyên, ấu hào hệ khỏa. chầm nghe không nhớ nhắc nhở hệ hắn con báo hoa. mùa âm lộ ra nướng nạp ngừng nụ lòng cũng đã trong bụng nở cơ của về v 1.200 sở lỗ đã tư tất cả đều là vật tư tận thế phía dưới cái gì quý nhất thuộc về vật tư cái này cũng chưa tính tại n g ụ c giam doanh trại cố nhược hy liền đã có chín cái nữ nhân ở cho hắn soát vật tư tốc độ này quả thực là quá nhanh bất quá tô trầm hay không thỏa mãn lúc này mới trả về một h l ầ n mục tiêu của hắn là và lần thậm chí là ước lần Nho nhỏ n g ụ tôi a trầm nhãn địa đ g tình sáng lên cắn một cái trong tay nướng con môi ấu trùng trong lòng thầm nghĩ xem ra còn phải đi ngục giam doanh địa đi một vòng ăn xong đồ vật sau tôi trầm nhìn xem trước mắt xấu hổ mang thẹn lý thư nghi các nàng khi mắt lại các ngươi thế nào còn chưa trở lại ngủ lý thư nghi các nàng nao nao tiếp đó cắn h ẹ n miệng càng không ngừng hướng tôi trầm liếc mắt đưa tỉnh thậm chí ngay cả long n g ự a băng cái này băng sơn mỹ nhân đều học xong rộng mở cổ áo triệu tiểu tình càng là vũ m ỹ nói trầm ca buổi tối ta trong phòng lạnh ta chỉ có ốm ngươi mới có thể ấm áp lý thư nghi các nàng phẫn hận mắt liếc triệu tiểu tình không nghĩ nữ nhân này chơi lái như vậy cái này không đem bọn hắn toàn bộ đều sò、so、không bằng sao thực sự là rất đáng hận không được không thể để cho nữ nhân này được như ý lý thư nghi các nàng cắn răng càng thêm lớn mật đứng lên thậm chí long ngữ băng đều rộng mở ý chí thể phải cùng triệu tiểu tình tranh thủ tình cảm tô trầm thấy thế hắn chấp c h ớ p mắt khỏe miệng nổi lên m ỉ m cười các ngươi biểu hiện không tệ nếu không thì mỗi người các ngươi đều ở trước mặt ta biểu diễn cái tài nghệ ta xem cái nào hảo ta liền lựa chọn cái nào lý thư nghi các nàng ngây ngẩn cả người nhìn nhau một cái đều có loại bị lừa rồi hương vị không trải qua làm liền bị lừa à vì để cho trầm ca vui vẻ để các nàng làm gì cũng có thể lập tức các nàng tụ tập cùng một chỗ thương lượng một chút bắt đầu theo thứ tự cho tô trầm biểu diễn tiết mục đương nhiên lý thư nghi trong các nàng đại bộ phận đều không tốt gì tài nghệ chỉ có long ngữ băng cùng từ tích nguyệt biểu hiện hảo ai bảo các nàng là tứ đại tiểu hoa đây cuối cùng lý thư di các nàng mười phân bất đắc dĩ nhìn xem tô trầm đi vào gian phòng long ngữ băng long ngữ băng lúc đóng cửa nàng còn giống như cười mà không phải cười nhìn một chút lý thư nghi các nàng tiêu ngạo gật gật đầu lý thư nghi các nàng tức nổ tung vo đầu bức thai thẳng dầm chân ừ ta cùng ngữ băng cũng là tứ đại tiểu hoa dựa vào cái gì trầm ca chọn nàng không chọn ta nhìn n ữ băng cái t i ê ngoạn vị ánh mắt thực sự là làm giận bình thường còn không có chú ý lý thư nghi ngoạn a g p h vị cười cười lấy ra một khối tiền xu hướng về nàng phòng đi đến vừa đi vừa tự lẩm bẩm đám nữ nhân ngu ngốc này chẳng lẽ tại nghệ ngoại trừ ca hát khiêu vũ liền không thể biến cái ma thuật theo lý thư nghi nắm đóng cửa lại hạ cảnh nhất hào mười lăm tầng hành lang lặng ngắt như tờ nhưng mấy gian trong phòng lại cùng quán ăn đem tựa như náo nhiệt hạ hân nhiên đóng cửa lại khe hở dựa vào cửa phòng yên t ĩ n h mặt người đờ đẫn trên mặt lộ ra n g h i hoặc ta có phải hay không đến lượt luyện một chút khiêu vũ một đêm trôi qua mục giam doanh địa khu đông cố nhược hy ngồi ở trong phòng tối đang ngủ say nàng đột nhiên nghe được ngoài phòng chuyển tới đinh thai nhức gót tiếng kẻ t â m nàng đang đứng dậy trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu nhưng trước mắt hắc cám để cho nàng ngây m ẩ n cả người ân ta đây là ở đâu cố nhược hy nhìn thấy phía trước có một đạo lớn chừng bàn tay ánh sáng chiếu vào mượn một điểm sáng này hệ ra nàng đại khái nhìn ra đây là một gian phòng tối không gian không lớn bất quá dương chiếu bùn cầu b u ồ n rửa tay vòi nước chở thiết bị cái gì cần có đều có này đây không phải nhà g i a m sao nàng như thế nào và ở tới nơi này cố nhược hy hồi tưởng một chút mặc dù đau đầu một n ư ớ c nhưng cũng nhớ tới đêm qua kim như lai、like、như thế nào mê hoặc tâm trí của nàng trong tháng chốc còn nghe được n g ụ c giam khu đông khu trưởng l i ệ u như sơn muốn dẫn đầu xung kích thảo phạt tặc nhân tốt r ầ m chương một trăm ba mươi b ố kế hoạch không có biến hóa nhanh chương một trăm ba mươi b ố kế hoạch không có biến hóa nhanh đang lúc cố nhược hy hồi ước tối hôm qua chuyện phát sinh tiếng kèn âm ngừng lại một đạo giống như hùng sư gầm thét nam nhân tiếng vang lên khu đông các vị huynh đệ n u ô i binh ngàn này dũng binh nhất thời tối hôm qua n ộ i n ộ i của ta liệu như yên t r ú n g tướng bị bên ngoài tặc nhân tàn nhẫn hại chết chúng ta muốn hay không báo thù rửa hận mấy u Muốn! Muốn! ố n m trăm đạo nam nữ âm thanh trọc trung thậm chí so vừa rồi tiếng kèn âm còn lớn hơn hảo nam nhân chính là liễu như sơn hán d o n g g ạ ặ c nói tối hôm qua kim thủ trưởng đã tìm được cái kia tặc nhân liên quan manh mối ta hôm nay đặc biệt kêu lên tôn bất hưu nguyên x o á i cùng một chỗ muốn dẫn mọi người cùng một chỗ giết hướng tặc nhân hãng hộ đem tặc nhân rút gân nhổ cốt giết, giết, giết các nam nữ lòng đầy căm phẫn liệu như sơn đưa tay dịu xuống một chút tâm tình của mọi người trầm giọng nói tất nhiên tất cả mọi người hưng phấn như vậy cái kia đồng ý cùng ta cùng đi đi về phía trước một bước đặc tiếng bước chân nặng nề vang lên thính ta một người có thể cho liệu trung tướng quăng đầu ném lâu nhiệt huyết ta không thể chối tử liệu trung tướng đối đãi ta như phụ mẫu ta có thể nào không giúp đỡ trong đám người vương sở sơn cùng du an quốc đứng chung một chỗ bất quá khác hai mươi tám cái giác tỉnh giả không có cùng bọn hắn cùng một chỗ bọn hắn nhìn nhau một cái cười thầm bọn này đồ đẩn lúc này còn nghĩ chụp liệu như sơn ngưỡ không biết sau khi rời khỏi đây lại là cái giả gì phía ngoài người sống sót đi vào đều thiếu cánh tay của chân hoàn hảo không có mấy cái có thể tưởng tượng được phía ngoài n g u hiểm đi theo liễu như sơn ra ngoài vạn nhất có cái sơ suất chỉ sợ toàn bộ đội ngũ đều không về được còn không bằng đi theo đám bọn hắn tại khu đông làm mưa làm gió có thể sảng khoé một ngày là một ngày tận hưởng lạc thú trước mắt liễu như sơn nhìn xem đi ra đại bộ phận giác tỉnh giả trên mặt hắn lộ ra biểu tình hài lòng nặng nề gật đầu hảo ta liễu như sơn không có hưởng phí thương các ngươi ngay sau đó hắn vung tay lên tất cả đứng ra giác tỉnh giả đi theo ta xuất phát xuất phát đứng ra giác tỉnh giả nhóm đi theo gấm t é t cố nhược hy tại trong phòng tối biết đại khái liệu như sơn muốn đối tô trầm đ ậ u thủ trong nội tâm nàng vạn phần lo lắng h ẳ n không thể lập tức chạy ra cái này phòng tối nhưng tiến vào phòng tối là chính nàng chọn mặc dù không biết vì cái gì nhưng nàng đích xác nói nguyện ý tiến phòng tối lời nói hơn nữa tô trầm năng lực phi thường c ư ờ n g đại cho dù đánh không lại liệu như sơn giác tỉnh giả đại quân muốn chạy hẳn không có vấn đề cố nhược hy hít sâu m ộ t hơi xếp bằng ngồi dưới đất lại nhắm mắt dưỡng thần rất nhanh liệu như sơn cùng tôn bất hưu mang theo chỉnh tề giác tỉnh giả đội ngũ rời đi ngục giam doanh địa khu đông đại môn hướng về hải cảnh nhất hào phương hướng đi đến mà toàn bộ n g ụ c giam doanh địa khu đông lại chỉ có năm mươi cái giác tỉnh giả trong đó chiến đấu loại năng lực giác tỉnh giả chỉ có bảy người còn có năm cái là vương sở sơn cùng du an quốc người vương sở sơn cùng du an quốc lập tức đem bọn hắn ba mươi người triệu tập cùng một chỗ đánh giá còn lại hai mươi cái giác tỉnh giả trong ánh mắt tản mát ra từng cơn lớn lạnh hai mươi nhân chung hai cái chiến đấu loại năng lực giác tỉnh giả phát giác được không đúng bất quá cảm giác vương sở sơn cùng du an quốc bọn hắn bình thường trải qua bình ổn yên ổn thời gian hẳn sẽ không phản loạn cho nên bọn hắn cũng không có quá để ý vương sở sơn tiến đến bên cạnh du an quốc thấp giọng nói là bơi chúng ta trực tiếp phản loạn sao dù a n quốc lắc đầu làm việc phải biện pháp dự phòng liễu như sơn vừa đi không bao lâu nếu là chúng ta bây giờ phản loạn không chừng liễu như sơn sẽ dẫn người trở về vậy chúng ta ngay cả chạy trốn đến khả năng cũng không có chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy vương sở sơn cắn răng nói không chúng ta đi châm ngòi dưới mặt đất tầng hai cùng tầng ba người sống sót bạo động dù a n quốc nhãn châu xoay động đề nghị đây là vì cái gì vương sở sơn không hiểu hỏi ngươi ngắc à, dạng này chúng ta nếu là không có chạy trốn còn có thể quy tội tại bạo động người sống sót dựa sách sẽ chính chúng ta nếu là thành công Còn quảng, cái gì người sống sót chết sống? Du an Quốc cười Cao. quẳng, người sống sống? An Du gì giáng dại. sót vương ẫ n n là lao bơi g ờ i cao. v ư sở sơn rối ra ngón trong a ta, nhanh An y huy cái cũng khách cho các Quốc tán Người vinh đi. Đi. t dương. đừng lên hành động đi. Du an quốc chỉ huy đạo. Đi. Vương、sở、Sơn Du để đệ đạo. chỉ Sở lòng có chút khó chịu giống như du an quốc trở thành trong bọn họ lao đại bất quá sự tình đã thành định cục vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước sau đó bọn hắn cứ dựa theo du an quốc kế hoạch len lén chạy vào dưới mặt đất tầng hai cùng tầng ba mở ra hạn chế người may mắn còn sống sót ổ khóa cho những người sống sót tự do nhưng mà những người sống sót đã bị giác tỉnh giả khi dễ sợ liền xem như ổ khóa mở ra bọn hắn cũng không dám bạo động du a n quốc tìm được vương sở sơn v ộ i và nói l a vương tiếp tục như vậy không được liệu như sơn đội ngũ đều đi xa nhưng những người sống sót chậm chạp không bạo động bực này liệu như sơn trở về chúng ta cũng không kịp ăn nóng hổi a vương sở sơn nháy mắt mấy cái hỏi vậy chúng ta làm sao bây giờ du a n quốc nhãn châu xoay động đ ỗ n g nhiên vỗ tay nói có ngươi gọi một cái giác tỉnh giả thật tốt thu thập một cái tính khí nóng nảy người sống sót tốt nhất đối p ư ơ n g tại trong người may mắn còn sống sót có chút hy vọng vương sở sơn không rõ ràng cho lắm cái này có thể được sao đi ngươi làm theo lời ta bảo chuẩn không tệ du an quốc cười h í p mắt nói vương sở sơn gật gật đầu lập tức gọi tới một cái chiến đấu loại năng lực giáp tình giả lưu thế hằng ngươi đi đem công nhân buộc vác đốc công trường tiểu hai đánh một trận h ắ n tại n g ụ c giam doanh địa thời gian dài như vậy đối với khu đông người đều hiểu hết sức rõ ràng biết công nhân buộc vác đốc công trường tiểu hai tay dưới có trên trăm tên thân thể cường tráng người bình thường tùy tùng trương tiểu hai đánh hắn làm gì lưu thế hằng kinh ngạc hỏi cho ngươi đi ngươi liền đi cái nào nói nhảm nhịu như vậy vương sở sơn thúc giục nói lưu thế hằng gật đầu một cái ho nhẹ hai tiếng bước dài đi đến một cái hai tay để trần vung lấy đại truy người cao tráng hán trước mặt vây mặt hất hàm sai khi nói trương tiểu hai ngươi nhìn ngươi làm là làm gì có phải hay không muốn đi dưới mặt đất tầng ba ân trương tiểu nhị chuyển đầu mắt liếc lưu thế hằng trên mặt rất là khó chịu tiểu tử ngươi mẹ nó nói người nào phía trước khu đông r i á c tỉnh giả nhiều ta còn nhường ngươi ba phần bây giờ trên người chúng ta ổ khóa cũng giải khai khu đông cũng liền còn lại năm mươi cái r i á c tỉnh giả ngươi lại còn coi ta sợ ngươi hay sao u a lưu thế hằng không biết là trang vẫn là chân tình bộc lộ Cuốn tay h áo lên trường trường tiểu hai nhà ai quần mới lỏng đem ngươi mẹ nó lộ ra rồi ngươi thật đúng là cho là ngươi nhiều người liền gây vớm ta cho ngươi biết g i á c tỉnh giả mới là nơi này vương trương tiểu hai trên mặt hiện lên l ử a giận thảo n ê mã ta đã sớm xem các ngươi g i á c tỉnh giả không vừa mắt nhìn ta hôm nay không hảo hảo thu thập các ngươi nói xong hắn vung tay lên t r u n g quanh trên trăm danh lực công việc liền đem lưu thế hàng l â y lên lưu thế hàng lập tức luôn uống có thể g i á c tỉnh giả thân phận không cho phép hắn sợ còn có vương sở sơn phía dưới phát bất luận cái gì còn chưa hoàn thành hắn không thể lối bước hắn cả gan bất quá âm thanh có chút run dậy trường trương tiểu hai n g ư ơ i mẹ nó muốn tạo phản á nhanh nhường n g ư ơ i người c ú t ngay cho ta trương tiểu hai ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh cam ghét cùng cực trừng lưu thế hàng vốn là hôm nay ta nghĩ an ổn đi qua thế nhưng là ngươi cần phải trêu cho ta lão tử hôm nay liền để ngươi biết người sống sót đ o à n kết lại ngươi bao nhiêu cái giác tỉnh giả cũng ngăn không được các vinh đệ đánh ngã giác tỉnh giả chiếm lĩnh khu đông trương tiểu hai ra lệnh một tiếng lưu thế hàng lập tức bị dìm ngập trong biển người một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng theo trương tiểu hai bên này phát sinh bạo loạn khu vực khác người sống sót cũng bắt đầu chuyển động d u an quốc cùng vương sở sơn bên ngoài giác tỉnh giả lập tức tiến lên áp chế có thể bạo loạn một khi đứng lên bọn hắn mấy người kia quả thực là hạt cắt trong sa mạc thậm chí đã có bốn cái giác tỉnh giả trước mặt mọi người bị đánh chết vương sở sơn lông mày nhũ một cái là bơi xảy ra chuyện tình huống này cũng không phải chúng ta có thể khống chế d u an quốc cũng hận hận dậm chân ta biết chờ ta nghĩ một chút biện pháp trong lòng của hắn cũng rất bất đắc dĩ ai nghĩ đến người sống sót gia súc như vậy mặc dù mục đích đ t đến nhưng kết quả viễn siêu mong muốn dù an quốc cũng biết gây họa hắn ngược lại đã là khống chế không nổi cục diện chỉ có thể trốn hắn giật cả mình nghĩ tới một nơi tốt quay đầu nhìn vương sở sơn nghiền ngẫm nợ nụ cười lao vương cố nhược hy bị giam phòng tối cả đêm nếu không thì chúng ta liền giấu ở phòng tối vừa có thể tránh thoát bạo loạn lần này còn có thể chơi một chút b ỹ nữ cái này nhiều thoải mái a chương một trăm ba mươi lăm khu đông mất không chế chương một trăm ba mươi lăm khu đông mất không chế cố nhược hy còn tại phòng tối bên trong nghỉ ngơi nhưng nàng thanh tỉnh sau khi xuống tới trong đầu một mực hiện lên tô trầm thân ảnh đối với tô trầm nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt trong nội tâm dối bời nếu là lấy nàng tính cách t ô trầm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn xâm phạm nàng nàng khẳng định muốn đánh bạc tính mệnh g i ế t tô trầm nhưng tô trầm tại biến dị con mũi miệng phía d ư ớ i cứu được mệnh của nàng còn thân thiết vì nàng chữa trị xong vết thương thậm chí còn đưa cho nàng vật tư nàng như thế nào cũng không h ậ nổi n nhất là tô trầm cái k i a cường đại nam nhân khí tức để cho nàng thật sâu khuất phục trong lòng thậm chí còn có chút ưa thích mặc dù nàng cũng nhìn thấy bên cạnh tô trầm có vô số mỹ nữ vân quanh nhưng nàng một đường trở lại mục giam d o a n địa đi ngang qua không biết b a o nhiêu người sống sót d o a n địa cái nào cường giả không phải bên cạnh có vô số nữ nhân hơn nữa tô trầm đối với nữ nhân bên cạnh chiếu cố so với những người khác mạnh hơn không thiếu đều để các nàng trải qua giống như trước tận thế yên tĩnh sinh hoạt đây thật là đáng quý dù sao cũng phải tới nghĩ tô trầm thật đúng là rất tốt cho dù có vài hành vi phong túng còn có tô trầm dáng dấp mi thanh m ụ c tú thật đúng n à n g tâm cố nhược hy kinh ngạc mở mắt ra gương mặt thường đỏ cắn khỏe miệng lẩm bẩm nói cố nhược hy ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì thật không chế e lệ đúng lúc này phòng tối bên ngoài tiếng người viên nào đứng lên thanh âm viên nào bên t a i không dứt đinh hay nhức có kính linh cũng làm cho toàn bộ phòng tối lung la lung lay cố nhược hy cảm thấy không thích hợp tiến đến lớn chừng bàn tay cửa sổ nhỏ nhìn ra phía ngoài mắt chỉ thấy bên ngoài m ặ c phạm nhân phục người sống sót cùng như bị điên truy đánh m ặ c n g ụ c giam kính tra giác tỉnh giả giác tỉnh giả nhóm giống giận sử dụng năng lực phản kháng nhưng căn bản là ngăn không được hồng thủy công kích khay như thế nào những người may mắn còn sống sót này toàn bộ đều có thể tự do hoạt động mau giúp ta ta nhanh ngăn không được bọn họ chạy mau a bọn này người sống sót điên rồi rất nhanh giác tỉnh giả nhóm âm thanh liền bị ô ương, ương một mảnh người sống sót bao phủ cố nhược hy lập tức lui lại hai bước trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi trong lòng tầm nghĩ n g ụ cùng giam d o lúc đó khu vực trung ương kim như lai văn phòng kim như lai tạ nhìn liên quan tới mục giam doanh địa vật tư tình huống báo cáo phanh phanh phanh một hồi tiếng gõ cửa rồn dập cắt đứt suy nghĩ của hắn kim như lai c a o mày liếc mắt mắt cửa phòng không vui nói nôn nôn nóng nóng xảy ra đại sự gì ngoài cửa tiếng đập cửa ngừng lại một cái mềm mại nữ nhân âm thanh vội vàng đ ắ p lại thủ trưởng việc lớn không tốt khu đông người sống sót phát sinh bạo loạn toàn bộ khu đông đã mất khống chế kim như lai sắc mặt một chút trở nên xanh xám ba một chút đem trong tay văn kiện vùng đến trên bàn công tác liệu như sơn tên mù ngốc này không phải đã nói sẽ cho tất cả người sống sót khóa lại sao làm sao còn hội xuất loại này nhiễu loạn phía ngoài nữ nhân đẩy cửa vào mặc trên người n g ụ c giam doanh địa thiếu tướng quân phục vội và nói g n bây giờ nên làm gì kim như lai nhãn trâu xoay động trên mặt ngưng trọng chậm rãi tiêu tan nếp miệng lên âm chầm ý cười để cho bọn h ắ n nào à vừa vặn để cho ta tìm ra bọn này trong người may mắn còn sống sót đầu lĩnh nữ nhân toàn thân run lên trong ánh mắt lập lọe kinh hãi người làm lớn không tệ kim như lai chậm rãi ngồi ở trên ghế trên thân phản g phất bố c kim quang trên mặt lộ r a nụ cười tự ái ta phải thừa dịp lấy cơ hội này mang đến vết gà dọa khỉ tay hắm giáp tình giả những cái kia không có năng lực người sống sót còn có thể làm ra hoa giả gì không phải liền là kiếm s sinh hoạt cũng không như nhàn nhã giác tỉnh giả sao sông pha chiến đấu cần phải bọn hắn một đám đánh gốc vít cũng dám d i hạ phạm thượng giác tỉnh giả đại quân vừa lên nhẹ n h n g thanh lý mặc dù sẽ chết đến một chút người sống sót cùng giác tỉnh giả nhưng vì củng cố hắn thủ trưởng ă n ủi những hy sinh này là đáng giá hắn là tại trước mặt cố nhược hy đ ề cập qua để ý giác tỉnh giả sinh mệnh nhưng so với quyền lực của hắn củng cố cái gì cũng không đáng giá nhắc tới nữ nhân theo bản năng vỗ tay tán dương không hổ là thủ trưởng vậy mà có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt quá bất khả tư nghị kim như lai tính trước kỹ cảng hắn vạch lên chân bắt chéo tê liệt trên ghế ngồi đi ngươi đi nói cho nam bắc hai chỉ là giải để cho bọn hắn tăng cường cùng khu đông phòng ngự còn có toàn bộ khu vực trung ương giáp tỉnh giả cũng đi phòng ngự khu đông cùng khu vực trung ương cửa ra vào cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nữ nhân lập tức gật đầu tiếp đó quay người rời đi kim như lai、like、nhìn xem bị nữ nhân đóng lại đại môn con mắt hiếp lại thành một đường n ỏ ta lát nữa cũng đi ra xem một chút đến cùng ai là khu đông người sống sót đầu lĩnh nói xong hắn lại cầm lấy trên b à n công tác vật tư tình huống văn kiện hít mắt lại â phần lớn là một chút cũng tốt trong doanh trại vật tư không nhiều lắm cố nhược hy chỗ phòng tối khu vực bình thường không có người nào tới ở đây trừ bọ bị nhốt đến chết trọn hình phạm cơ hồ không có một cái sống sót đi ra tới cũng không có gì chất béo cho nên căn bản không có người sẽ quan tâm ở đây cố nhược hy còn tại trong phòng tối nhỏ do dự muốn hay không ra ngoài hoa lạc cửa sắt lớn đột nhiên bị người mở ra hai nam nhân thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng cố nhược hy bị đột nhiên cường quang đau nhói hai mắt nàng hai con mắt hiếp lại đưa tay che khuất quang chậm rãi nhìn về phía cái kia hai nam nhân lại là du an quốc cùng vương sở sơn bên ngoài phát sinh phản loạn các ngươi không đi chấn áp chạy thế nào ta nơi này du an quốc tả ác nhìn xem cố nhược hy xoa xoa hai tay mím khoẹ miệng một mặt hèn mọn cười nói chúng ta đương nhiên là tới bảo vệ n g ư ơ i à. vương sở sơn nhìn xem cố nhược hy không ngừng nuốt nước miếng bất quá chúng ta muốn nói phí bảo hộ ngươi liền dùng cơ thể tới giao à. cố nhược hy đứng bật lên thân trứng mắt hạnh lông mày vẩy một cái các ngươi cho ta lánh tính một chút ta thế nhưng là chiến đấu loại năng lực giáp tỉnh giả các ngươi không phải là đối thủ của ta dù an quốc cùng vương sở sơn nhìn nhau một cái dù an quốc cười hát hát nói chúng ta cũng là ngươi nếu là không đồng ý chúng ta cần phải dùng sức mạnh vương sở sơn trong ánh mắt lộ ra ánh mắt hưng vấn vẫn là mạnh cảm g i á sảng khoái ta chính là bởi vì cường sát ta nữ chủ thuê nhà mới đi đến nơi này xuất sinh cố nhược hy sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm bọn hắn đạo d u an quốc liếm l ắ p khoe miệng c ư ờ i híp mắt hướng về cố nhược hy đi đến quan tâm trường học ngươi tiếp tục mắng ngươi càng mắng ta càng hưng phấn vương sở sơn cũng lau hai tay chậm rãi tới gần đúng chính là cái mùi này cái kia nữ chủ thuê nhà cũng là cuối cùng còn không phải bị ta triệt để chinh phục miệng sùi bọt mép chết đi qua hắn họ lý phần kia tội ác đã bị tỉnh lại trên mặt lộ ra vận mẹo biểu lộ ngươi nếu là theo chúng ta nói làm chúng ta sẽ cho ngươi lên trời đường cảm giác ba. Ba. dù an quốc năng lực tương đối mạnh hắn đã làm tư thế phòng ngự nhưng vẫn là bị cố nhược hy đánh ngã cơ thể lập tức bay trên không xoay chuyển một vòng phanh một tiếng rơi trên mặt đất vương sở sơn so dù an quốc thảm hại hơn năng lực của hắn yếu mặc dù hắn không có ở trên không đi một vòng rơi trên mặt đất nhưng đầu hắn tại trên cổ chuyển ba vòng tiếp đó gục xuống thân thể mềm nhún quỷ ở cố nhược hy trước mặt du an quốc nổ ngụm t ụ huyết b ò dậy nhìn thấy vương sở sơn thảm trạng hắn không khỏi dùng mình một cái cơn mờ n ở vương sở sơn cứ thế mà chết đi dù sao cũng là ngục giam doanh trại thượng tá chiến đấu loại giác tỉnh dạ a cái này cố nhược hy năng lực chiến đấu cũng quá m á n h liệt người nam nhân nào có thể thuần phục nữ nhân như vậy hắn không biết là cái này thất liệt mã đang bị một cái gọi tô trầm nam nhân t r ầ m d ạ i thuần phục chương một trăm ba mươi sáu thừa dịp loạn vơ vét chương một trăm ba mươi sáu thừa dịp loạn vơ vét cố nhược hy ánh mắt băng hàn h ì n một chút du an quốc cư cao lâm hạ âm thanh lạnh đùng nói nói trước ngươi có phải hay không phạm nhân d u an quốc nhãn châu xoay động liền v ộ i vàng lắc đầu nói ta là p h á m nhân bất quá liền trộm mười vạn t h ố i tiền bị phán án năm năm còn có một năm liền có thể đi ra nhưng phấn hoa bung xuống đằng sau ngươi cũng có thể biết cố nhược hy đánh giá mắt d u an quốc gật đầu nói ta liền tin ngươi một lần nếu để cho ta biết ngươi d á m q a t t a ta nhất định sẽ muốn ngươi mệnh d u an quốc lập tức quỳ trên mặt đất không ngừng đập lấy đầu cảm tạ quan tâm trường học cố nhược hy bất đắc dĩ nhìn xem trước mắt d u an quốc đây chính là ngục giam doanh trại thiếu tướng lại vì sống sót cho nàng một cái ngục giam doanh t r ạ t h ư ớ n g lại vì sống sót cho một n g ụ i a m d o n h đ h ư n g tá mục giam doanh địa quả nhiên không phải là một cái nơi tốt cố nhược hy bay cái khinh khỉnh cút đi ta không muốn khi nhìn đến ngươi dù an quốc lập tức liền lăn một vòng rời đi phòng tối cố nhược hy mở mịt nhìn xem r ộ n g mở cửa sắt lớn c h o mày nàng làm u ố n ra ngoài lắng lại người sống sót bạo động hay là nên nghe theo kim như lai mệnh lệnh tiếp tục nuốt phòng tối vừa nghĩ tới kim như lai nàng cũng có chút buồn b ự c nàng làm sao lại quỷ thần xui khiến đáp ứng kim như lai mệnh lệnh đâu thực sự là t r ă m mối vẫn không có cách giải tô chầm ăn cơm sáng xong sau hắn liền dùng không gian khiêu dược năng lực đến xem cố nhược hy tình huống nhưng hắn vừa đến n g ụ c giam danh o địa xuyên tấu h qua n h ả y vào không gian vặn vẹo biến hình hình ảnh nhìn thấy n g ụ c giam danh o địa khu đông vậy mà trở thành chiến trường không có năng lực người sống sót triệt để đánh bại khu đông g i á c tỉnh giả trở thành nơi này kẻ thống trị điên cuồng khơi thông vẫn hận trong lòng không riêng gì g i á c tỉnh giả bị giết chết ngược đãi thậm chí ngay cả khu đông trên đất không có năng lực người sống sót cũng bị đánh thành g i á c tỉnh giả đồng l o a nam chết thảm nữ bị luận tràn g diện s o địa ngục còn muốn địa ngục phía trước bị khi phụ người sống sót n g h i nhiên trở thành trong mạ thế kinh khủng nhất tác ôn t ô trầm không có tâm tình nhìn xuống hắn chú ý tới cố nhược hy trên người bước nhảy không gian điểm còn tại liền a n tâm xem xét những địa phương khác phát hiện ngục giam doanh địa nam bắt hai khu giác tỉnh giả phòng ngự vào đ h ế giới khu đông cùng khu vực trung ương trôi nối tiếp cũng bị khu vực trung ương giác tỉnh giả chiếm lĩnh lại không có bất kỳ một cái nào giác tỉnh giả ra tay chấn áp vì cái gì án binh bất động đâu t ô trầm nghĩ mãi mà không rõ cũng không muốn hiểu rõ bất quá hắn phát hiện một cái địa phương tốt đó chính là ngục giam trong doanh địa khu vực tầng ba biệt thự lâu bên trong giác tỉnh giả chỉ có bốn cái những thứ khác đều đi phòng ngự khu đông bạo loạn t ô trầm nhãn tỉnh sáng lên vừa vặn t ừ a dịp loạn khu vực trung ương nhìn liền vô cùng hào hoa cái này tầng ba biệt thự lâu tuyệt đối là ngục giam danh o địa thượng tầng người quản lý chỗ ở đem ở đây vơ vét sạch sẽ nhất định có thể phát hiện ngục giam danh o địa giấu ở dưới mặt nước bí mật hắn lập tức tìm được tầng ba biệt thự trong lầu một gian phòng chống tiếp đó mở ra nhảy vọt không gian đi tới ngục giam danh o địa tầng ba biệt thự trong lầu căn này trong phòng chống cái gì cũng không có tứ phía cũng là tường trắng trên mặt đất mang theo một lớp bụi chắc có đoạn thời gian không có người tiến bảo tô trầm sau khi hạ xuống hắn lập tức dùng không gian nữu khúc năng lực giấu ở trong vách tường sau đó dùng xô lợi tị hại năng lực xem xét tình huống bốn phía. hắn bây giờ ở vào tầng ba tầng ba ở giữa một gian phòng ốc trước cửa đứng đấy hai cái r i á c tỉnh giả mà còn lại hai cái r i á c tỉnh giả nhưng là một tầng một cái t ô trầm đầu lông mày nhướng một chút trong lòng thầm nghĩ hai cái r i á c tỉnh giả trông giữ a một căn phòng gian phòng kia khẳng định có kỳ quặc hắn lập tức xuyên tường đi tới gian phòng kia nhìn thấy cửa ra vào cái kia hai cái r i á c tỉnh giả không có chú ý đi tới trong phòng không hổ là hai cái r i á c tỉnh giả trông coi gian phòng cái nhà này là thật to lớn bên trong lắp g á p cũng xa hoa nhìn chính là ngục giam lão đại chỗ làm việc t ô trầm rón rén đi tới phía sau bàn làm việc ngồi ở rộng rãi đầy đ ặ n trên ghế làm việc đúng đưa trái phải phía dưới. cảm giác hắn không không đem mập mạc ảnh m chụp chụp tại trên mặt b à n lập tức lục tung xem xét có hay không tin tức trọng yếu văn kiện nhưng trừ trên bản mục giam vật tư tình huống rõ ràng chi tiết còn có tầng dưới nhất hóa ngăn kéo khác trong ngăn kéo đều là chống không tôi trầm nhìn một chút mục giam doanh địa gian phòng tình huống rõ ràng chi tiết hắn biết đại khái ngục giam doanh địa nam tây b ắ c ba khu vật tư còn có thể để cho một ngàn người sống trên nửa năm nhưng ngục giam doanh địa khu đông bởi vì bị hắn vơ vét đi một nửa vật tư chỉ đủ khu đông một ngàn người sinh hoạt ba tháng hắn t r ợ t tình mộ khó trách khu vực k h á c giác tỉnh giả không có chút nào quản giam ngục khu đông bạo loạn đây là muốn nhân cơ hội giết nhiều một số người giảm bớt vật tư sử dụng hông ác thực sự là quá độc ác n g ụ c giam doanh trại lao đại thực là âm mưu quyệt làm việc càng thêm là âm tàn tay độc Bất quá Tô Trầm quá c ũ nhưng g k ô n nơi này n g g thèm biết để đại độc ý lao bao, có ác ợ c lại t r o mặt thế, dựa vào những g ư ờ i k á c chết cũng sống sót người, bị tính, kế chết cũng dễ hiểu. Nhưng n hiểu. bị h kế dễ vật tư này rõ ràng chi tiết ngược lại là giúp việc khó của hắn không cần suy xét n g ụ c giam mỗi cái khu vực đều có bao nhiêu vật tư về sau có thời gian liền giúp g ụ c giam doanh địa đem tất cả vật tư đặt ở trụ cột của hắn trong bao tránh khỏi n g ụ c giam doanh trại vật tư hư thối biến chất tô trầm cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trên bàn làm việc một cái ngăn kéo cuối cùng hắn lập tức dùng không gian lưu khúc năng lực đưa tay xuyên thấu trong ngăn kéo tiếp đó từ bên trong lấy ra một cái chìa khóa hắn khuôn mặt một chút liền đen khóa trong ngăn kéo để chìa khóa tật xấu gì bất quá tồn tại tức hợp lý chìa khóa đặt ở khóa trong ngăn kéo khẳng định có cái này không thể cho ai biết bí mật tô trầm lập tức tinh thần tỉnh táo nhanh chóng trong phòng bốn phía tìm kiếm cuối cùng đang làm việc bàn bên tay phải trên tường bích họa đằng sau phát hiện vấn đề hắn đem bích họa hai xuống một cái tủ sắt xuất hiện tại trước mắt của hắn tô trầm nhìn một chút chìa khóa trong tay vừa vặn cùng tủ sắt chìa khóa lô cùng kích cỡ khoe miệng của hắn nổi lên mỉm cười ẩn tàng ẩn nấp như vậy xem ra bên trong có đồ tốt nghĩ tới đây hắn lập tức dùng không gian lưu khúc năng lực từ trong hòm sắt tìm được một hộp băng hắn như thế nào cũng nghĩ không thông cái này n g ụ c giam lão đại đến cùng gì hứng thú yêu thích hắn đem băng ghi hình bỏ vào cơ sở bao khỏa bên trong đem bích họa khôi phục lại đem ghế làm việc thu vào cơ sở bao khỏa tiếp đó chuẩn bị xuyên tường rời đi i ngoài phòng tới gầm lên giận dữ. Thật nhân, Người thật to gan. Người đi gọi người tới, ta đi vào kiểm chế lại Phang, nhiên ra, cái liếc cái, hai Đúng đống lúc này, phong chuyển lên nhân! gan! hắn. Phanh! phong thân thể khỏe mạnh nam nhân vào trong phòng. chính gầm là chế Cửa chầm cửa c vào vào vào to Thật thật thể khỏe ta một bọt Tô mắt một mở dữ. ra, ra bị á ánh mắt hắn hiếp lại biết lập tức liền sẽ có số lớn giác tỉnh giả dễ tới lấy một mình hắn năng lực còn chưa đủ đối phó nhiều như vậy giác tỉnh giả không quá nhanh chóng đánh bại trước mắt giác tỉnh giả vẫn là có thể tô trầm lập tức dùng r a cực hạn bạo phát năng lực b ắ p thị toàn thân cao cao nổi lên toàn thân trên dưới hùng vũ hữu lực sau đó hắn sử dụng người nhẹ như y ế n năng lực tốc độ tăng lên tới cực điểm hai chân chạm nhẹ địa thân thể phi tốc hướng về tiến vào giác tỉnh giả bay đi cái t h u giác tỉnh giả còn không có thấy rõ tô trầm bộ dáng cảm giác đâm đầu vào đập tới một cái thích cầu cảm giác đau còn không có chuyển đến trong đầu, đầu liền đã không còn hắn mỉm cười lập tức dùng ra không gian khiêu dược năng lực ưu nhã đi vào nhảy vọt trong không gian kim như lai nhắc mã đương tiên xông vào văn phòng hắn đá một cái bay ra ngoài trước mặt thi thể lập tức xông vào phòng nghỉ sắp mặt lập tức trở nên xanh xám cậu nương dưỡng tập nhân thế mà trộm ta máy chiếu phim để cho ta bắt được nhìn ta không đem ngươi ngũ mã phanh thây chương một trăm ba mươi bảy tô trầm tới chương một trăm ba mươi bảy tô trầm tới kim như lai ở phòng nghỉ nổi trận lôi đình điên cuồng đập vào trong phòng nghỉ đồ vật hắn đã đem tô trầm liệt vào s ố đen cho dù tô trầm năng lực lại mạnh hắn cũng sẽ không thu lưu tên nghiệp chứng này mặc dù hắn không biết tô trầm là ai nhưng tiến vào hắn ngục giam doanh điệp như vào chỗ không người là trước mắt hắn lớn n h ấ t họa lớn trong lòng một đoàn giác tỉnh giả cũng đi theo và vào nam b ắ c hai khu khu trưởng đi vào phòng nghỉ bọn hắn đối mặt tức giận kim như lai trong lòng dún sợ Còn là lần đầu tiên n là đầu hắn t h dùng ma âm mê hoặc năng lực trong nháy mắt khống chế nam bác hai khu khu trường cùng bên ngoài nhóm lớn g ấ t tỉnh giả tư tưởng cưỡng chế bọn hắn quên vừa mới hắn nổi giận chuyện nam bác hai khu khu trường tinh thần hoảng hốt phía dưới bọn hắn nhìn thấy phòng nghị diện mục vết thương trên mặt lộ da biểu tình kinh hãi này là ai làm chắc chắn là cái kia tập nhân đây cũng quá khoa trương chẳng những kiếp chúng ta người còn cướp chúng ta khu đông vật tư bây giờ trả lại thủ trưởng phòng nghỉ phá hư thành dạng này đơn giản không cách nào dễ dàng tha thứ kim như lai vân đạm phong khinh cười cười hoàn toàn không có vừa mới lên cơn giận dữ bộ dáng nho nhỏ mau tặc mà thôi ta tin tưởng chỉ cần liêu thượng tướng tìm được nơi ở của hắn nhất định có thể một mẹ hốt gọn nam bắc hai khu khu trường lập tức gật đầu thủ trưởng liệu sự như thần liêu thượng tướng nhất định sẽ mã đáo thành công thủ trưởng khí phách thật không phải là chúng ta có thể so sánh chúng ta còn có học tập tiến bộ không gian a kim như lai trên mặt cười ha hả Tốt, ngược lại phòng làm việc của ta cũng không có gì đồ trọng yếu các ngươi chuẩn bị một chút nửa giờ sau ở trung ương khu vực tụ tập cùng một chỗ thu thập xong khu đông cục diện rồi g i á m nam bác hai khu khu trường lập tức ưỡn thẳng thân thể c h à o một cái cùng nhau đáp lại nói biết rõ kim như lai hài lòng gật đầu phất tay nói các ngươi đi xuống đi sau đó nam bác khu giải giải lấy nhóm lớn r i á c tỉnh giả rời đi văn phòng bất quá lưu lại mười cái r i á c tỉnh giả tại cửa ra vào bảo hộ kim như lai an uy kim như lai một người lưu lại văn phòng hắn mắt nhìn bên cạnh bàn làm việc ghế làm việc vị trí k h ỏ miệng hơi, hơi co rúm phá phòng ngự nói cái này tặc nhân vẫn là người sao ngay cả một cái cái ghế đều không công tha bất quá hắn giật cả mình vội vàng v ọ t tới bên cạnh bàn làm việc ép xuống thân thể mở ra bàn làm việc thấp nhất ngăn kéo bên trong giống thuyết so với hắn khuôn mặt đều phải làm sạch kim như lai lập tức hai mắt trống rỗng sắc mặt trở nên tái nhợt x o n g cấp quốc gia văn kiện tuyệt mật bị người cầm đi hắn bây giờ đã có một tuần không có liên lạc với quốc gia cho dù ném đi văn kiện tuyệt mật cũng sẽ không có người truy cứu trách nhiệm nhưng văn kiện tuyệt mật bên trong nội dung thế nhưng là có liên quan phấn hoa gôm xuống tình báo đây nếu là bị tặc nhân cầm đi cái kia chân thế ư giới, thế giới h dưới lòng đất còn cất giấu cái gì không muốn người biết bảo tàng chính là còn sống suốt giác tỉnh giả tìm tòi nghiên cứu phương hướng không chừng có người xác minh thế giới dưới lòng đất bí mật rất có thể trở thành thế giới này trí cao vô thượng hoàng đế kim như lai vốn là đối địa thực chất thế giới bảo tàng năm trăm phần thắng hắn nắm giữ bốn cái khu giác tỉnh giả thậm chí có thể bồi dưỡng được hơn ngàn tên đa có thể lực giác tỉnh giả h nửa g nhãn thiên h、so、giờ sau nam bác hai khu khu trường dựa theo kim như lai mệnh lệnh diễn phần mình mang theo trong vùng một nửa giáp tỉnh giả tính cả khu vực trung ương giáp tỉnh giả thông qua khu đông cùng khu vực trung ương chỗ nối tiếp bắt đầu thanh chức khu đông phản loạn người sống sót vốn là khu đông phản loạn người sống sót còn tự cho là đúng có thể độc chiếm khu đông có thể giác tỉnh g i ả đại quân áp cảnh lập tức băng hỏa phong các loại nguyên tố năng lực bay l ờ i trời s á t thép chiến sĩ tại trong người may mắn còn sống sót mạnh mẽ đâm tới đến không hết chiến sĩ thân ảnh tại trong người may mắn còn sống sót tùy ý sát lục vẹn vẹn đi qua một phút phản loạn người sống sót sụp đổ căn bản không có hợp lại chi lực đầu hàng đầu hàng bị g i ế t bị g i ế t khu đông máu chạy thành sông người sống sót đầu linh trương tiểu hai cũng rất nhanh bị đầu hàng người sống sót thay cho đi ra trực tiếp bị chém đầu gian chúng g i á tỉnh già đại quân dùng nhiều nhất m ư ơ i phút liên triệt để chấn áp khu đông người s kim như lai đi ở bị dọn dẹp sạch sẽ khu đông trên đường hắn chậm rãi đi tới tầng một dưới đất đại sảnh khu đông còn dư lại phản loạn người sống sót tất cả đều bị đặt ở cái này từng cái một bị giáp tỉnh giả đại quân nhìn xem ngồi s ổ n trên mặt đất hai tay ông đầu toàn bộ đều thành thành thật thật ai có thể nghĩ tới bọn này như bông dê phản loạn người sống sót trước đây không lâu còn tại khu đông ngang ngược cắn rỡ tùy ý trà đạp ngược đ á y nơi này tất cả người đối địch kim như lai đi đến trong đại sảnh ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chỉ còn lại trên dưới năm mươi cái phản loạn trương trương nhị sơn lập tức có phản loạn người sống sót đáp lại nói trương nhị sơn là ai kim như lai một hồi kinh ngạc vốn là công nhân b ố c vác đốc công đã bị giác tỉnh giả đại con giết một cái khác phản loạn người sống sót đáp lại nói ai nha tội lỗi tội lỗi kim như lai biểu diễn phía dưới lòng t ư bi tiếp đó ngự trọng tâm trường căn dặn còn lại phản loạn người sống sót kỳ thực các ngươi bị cái kia trương nhị sơn lựa các ngươi sinh hoạt là k h ổ c h ú t nhưng đối với bên ngoài vẫn có thể hưởng thụ được an toàn cùng ấm áp sao có thể cùng trương nhị sơn phản loạn đâu sắc mặt h á n giả vờ bất đắc dĩ trọng trọng thở dài Phất sau một đó khu đông bắt đầu một lần nữa thanh tẩy còn lại khu đông vật tư cũng bị nam bắc hai khu giác tỉnh giả rời hết ngược lại liễu như sơn khu đông cũng bị mất muốn trùng kiến là hắn liễu như sơn chuyện cùng bọn hắn cũng không quan hệ hối hộ bọn hắn tới quét sạch khu đông xuất công xuất lực còn không thể lấy một chút thù lao cố nhược hy tại trong phòng tối do dự m u ố n hay không ra ngoài c h ấ n áp phản loạn người sống sót nhưng nàng nghe phía bên ngoài chiến đấu âm thanh càng ngày càng nhỏ cuối cùng thậm chí lặng ngắt như tờ chẳng lẽ là tô trầm cái này tặc nhân đi vào n g ụ c giam danh địa còn đem tất cả phản loạn người sống sót giết sạch cố nhược hy nhìn xem rộng mở sắt đại môn hít sâu m ộ t hơi làm xong quyết định sau cùng là thời điểm đi ra nhìn xem sự tình phát triển đến thế nào có thể cố nhược hy mới vừa đi tới tầng một dưới đất đại sảnh liền thấy một đoàn khu đông người sống sót toàn bộ đều mang còng tay vòng chân nhưng vẫn là ở giáp tỉnh giả đại quân giám sát phía dưới tay cầm đồ l a u nhà tại rửa sạch cũng không biết đám người này làm bao lâu tầng một dưới đất mặc dù còn có chút vết máu nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ cố nhược hy ngẩng đầu nhìn một chút ngạc nhiên phát hiện giáp tỉnh giả trong đại quân cất giấu một cái để cho hắn hết sức quen thuộc thân ảnh chính là cái kia suy nghĩ vũ nhục nàng du an quốc thiếu tướng cố nhược hy lập tức con mắt giận dữ động thân tiến lên đi tới trà trộn tại khu nam giáp tỉnh giáp du an quốc toàn thân d u lên chậm rãi quay đầu nhìn về phía cố nhược hy hai chân mềm nhún kém chút quỳ xuống cho cố nhược hy nữ hiệp người t h a cho ta đi ta bây giờ là người của khu nam về sau sẽ không tới khu đông một bước cố nhược hy cũng không phải đổi tận giết tuyệt người nàng hung hăng oan mắt du an quốc âm thanh lạnh lùng nói hảo ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng đừng để ta tại khu đông nhìn thấy ngươi c h ư n g một trăm ba mươi tám không sống mông chết c h ư n g một trăm ba mươi tám không sống mông chết du an quốc lập tức quay người rời đi không có nhìn cố nhược hy một mắt hắn được chứng kiến cố nhược hy năng lực cho dù là chiến đấu loại năng lực giác tỉnh giả vô số ngục giam doanh n g h cố nhược hy có thể xếp trước mười hắn căn bản không phải đối thủ húng chi hắn có tật giật mình khu đông bạo loạn là hắn cùng vương sở sơn đưa tới chỉ là không nghĩ tới sự t ì n h sẽ gây lớn như vậy khu đông lưu lại năm mươi cái giác tỉnh giả liền còn lại hắn một cái người sống s ó t tử thương càng nhiều may mắn không có người phát hiện hắn là trực tiếp dẫn bạo dây dẫn nổ kẻ cầm đầu bằng không thì hắn nhất định sẽ bị ngục giam thủ trưởng thanh toán cố nhược hy không có phản ứng hắn quay đầu tiếp tục đi ở khu đông bên trong nhưng nàng nhìn thấy hình ảnh nhìn thấy mà giật mình t h ư như địa ngục Thi thể khắp n ơ i c ò n đ ế n k h ô n g kịp k thập, thu h ô n g thiếu v ẫ n là nữ giác t ỉ n h giả c ù n g nữ n g ư ờ i may m ắ n c ò n s ố n g sót thi thể, nữ n h â n thi thể gáo q u ầ n rách n á t rõ r à n g tại s i n h m ệ n h cuối c ù n g bị k h ô n g phải n g ư ờ i t ổ n t h ư ơ n g t r o n g mắt cố nữ h hy ư ợ c lập l n ư ớ c mắt, n g h i ế nữ chặt hầm r n g t r o n g mặt thế nữ n h â n c h í nữ n à nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ n ô nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ g nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ n g nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ g n g i ữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ n i nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ ộ ữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ nữ người cũng sẽ không là người chẳng lẽ thế giới này thật sự không trở về được trước kia sao khắp thiên hạ liền không có một khối là an bình tỉnh thổ cố nhược hy nghĩ tới đây trong óc nàng thoáng qua tô trầm trong nhà hình ảnh tô trầm mang theo bảy cái mỹ nữ tại thịnh hoa tiểu khu mái nhà n ư ớ n g thịt thành thơi tự tại cùng tận thế không hợp nhau nàng ánh mắt dần dần thanh minh khẽ thở dài một cái lẩm bẩm nói có thể tô trầm mới là đối đúng lúc này một đạo hiền lành lại không linh em thanh nam nhân vang lên quan tâm trường học nhìn thấy ngươi còn sống ta rất vui mừng cố nhược hy mất hồn mất vĩa theo âm thanh nhìn lại nhìn người tới chính là ngục giam thủ trưởng kim như lai kim như lai đánh giá mắt cố nhược hy khe khẽ lắc đầu ngươi thanh tỉnh một điểm bây giờ là tật thế vạn vật đều đang tiến hóa mà rác tỉnh giả là nhân loại tiến hóa người bình thường chỉ có thể bị đào thải cố nhược hy nhìn kim như lai ánh mắt thanh minh nhưng không có những người bình thường này chỉ dựa vào i á c tỉnh giả như thế nào đại quy mô sinh sản sinh hoạt kim như lai khỏe miệng khẽ nhúc đ í c h bị cố nhược hi mắng có chút đáp không được hắn nhìn qua thượng cấp phát hạ tới băng ghi hình biết còn có thế giới dưới lòng đất tồn tại t ậ n thế cũng đại khái tỷ lệ bởi vì thế giới dưới lòng đất mới phát sinh thế giới dưới lòng đất đến cùng là dạng gì ai cũng không rõ ràng nhưng nhân loại muốn từ trong mặt thế này triệt để đi tới còn muốn tiến vào thế giới dưới lòng đất t h a m dò cẩn thận mới được có thể đi vào thế giới dưới lòng đất chỉ có rác tỉnh giả những người bình thường kia chỉ có thể bị đào thải không sống mong chết đây chính là thiên nhiên pháp tắc sinh tồn kim như lai nhìn cố nhược hi chấp mê bất ngộ lập tức sử dụng ma âm mê hoặc năng lực âm thanh giống như hồng trung đại lữ quan tâm trường học đây là tự nhiên lựa chọn chúng ta chỉ có thể tuân theo cái này thiên mệnh bằng không thì cả nhân loại đều sẽ bị đào thải cố nhược hy vốn là thanh minh hai mắt lập tức trở nên mê mang vô thần gật gật đầu ta đã biết thủ trưởng nói là kim như lai thở dài một hơi hài lòng gật đầu biết liên tốt hắn quay đầu mắt nhìn sau lưng nữ nhân sau đó ra lệnh quan tâm trường học bây giờ khu đông rắn mất đầu ta tạm đảm nhiệm bạch thanh sương trung tướng vì khu đông tạm thời khu trưởng ngươi mặc cho tạm thời phó khu trưởng trợ giút bạch trung tướng tại liêu thượng tướng không có ở đây thời điểm quản lý tốt mục giam khu đông Cô n h ư ợ vừa mới nói xong một vị người mặc màu trắng mục giam trong danh địa tướng quân phục nữ nhân đi đến cố nhược hy trước mặt trên mặt không nói cười tùy tiện đưa tay ra thẳng như nói ta là bạch thanh sương lẫn nhau chỉ giáo cố nhược hy đưa tay nắm lấy bạch thanh sương tay lẫn nhau chỉ giáo nàng vào tay cảm thấy một hồi thanh lãnh thần trí khôi phục một tia thanh minh không thích hợp nàng làm sao lại dễ dàng như vậy bị kim như lai thuyết phục cố nhược hy nghĩ đến đây đầu liền bắt đầu đau theo bản năng bông tay ra che đầu chậm rãi ngồi sổn người xuống bạch thanh sương mặt không thay đổi nhìn xem cố nhược hy ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng ánh mắt phức tạp kim như lai sắc mặt đại biến vội vàng dùng ma âm k h ô n g chế cố nhược hy quan tâm trường học ngươi thế nhưng là khu đông tạm thời phó khu trưởng nhất định muốn bảo trọng chính mình cố nhược hy đầu không còn một n g ố n g giống như là vừa rồi cái gì đều không phát sinh thần sắc đờ đất ngầm đầu đa tạ kim thủ trưởng quan tâm là không sao bạch thanh sương trong ánh mắt xẹt qua vẻ thất vọng kim như lai cười nhạt một tiế ngược lại khu đông còn muốn h ả o h ả o thu thập một chút bạch trung tướng ngươi mang theo quan tâm trường học đi khu đông phòng y tế nghỉ ngơi đi bạch thanh sương hờ hứng gật đầu là sau đó nàng đỡ cố nhược h y rời đi mục giam doanh địa đi tới hải cảnh nhất h ả o trên đường liệu như sơn xuất lĩnh lấy rác tỉnh giả đại quân mê ngông quần quận chạy hải cảnh nhất h ả o tiến phát lao nhanh xuyên thẳng qua tại trong đầy trời p h ấ n hoa cao cường độ hành quân cấp đại bộ phận rác tỉnh giả còn có thể cắn răng kiên trì nhưng một bộ phận thể chất kém rác tỉnh giả đã bắt đầu tụt lại phía sau thở không ra hơi liệu như sơn lại ngồi chung một chỗ trên miếng sắt đầu vai mang theo bốn cái kết nối tấm sắt tứ giác xích sắt tấm sắt kể sắt đất phi hành tốc độ cực nhanh người mặc áo c h à n g dài trắng xinh đẹp nữ quân y v u vân lam thở hồn hển chạy đến tấm sắt bên cạnh báo cáo l i ê u thượng tướng đại gia đã đi ra có hơn ba giờ một mực lao nhanh hành quân tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp liệu như sơn sắc mặt lạnh lùng nói cũng là nhóm phế vật vô dụng không cần phải để ý đến bọn hắn chiến sĩ chết ở hành quân trên đường cũng là vinh quang v u vân、lam、lông mày ngưng lại lo lắm nói cần phải tiếp tục như vậy chờ đến hải cảnh nhất hào đại quân có thể có một nửa không thậm chí có thể sẽ có người chết nàng mím mím khỏe miệng nói nếu không thì ta đi trị liệu xong bọn hắn liệu như sơn không có cảm tình lắc đầu bây giờ thế giới tàn khốc như vậy bọn hắn nếu là điểm khó khăn này đều chịu không được lui về phía sau cũng không biện pháp hoàn thành nhiệm vụ nặng nề không sống mong chết đạo lý này chẳng lẽ tại quân ý không hiểu không thanh âm của hắn t r ị c h địa hữu thanh cho dù tại đại quân phía sau nhất giác tỉnh giả đều nghe nhất thanh nhị sở đại bộ phận giác tỉnh giả đều lòng sinh bất mãn một phần nhỏ mẹ không được giác tỉnh giả càng là trên mặt hiện lên phẫn nộ bọn hắn vì liệu như sơn mới dám đi ra thi hành mệnh lệnh ai nghĩ được liệu như sơn không có chút nào quan tâm bọn hắn trái tim băng giá c ă m h ậ n giác tỉnh giả trong đại quân tâm tình tiêu cực dần dần sinh sôi vũ vân lam cũng biến sắc ánh mắt bên trong toát ra vẻ mất mát cắn khỏe miệng không biết nên nói cái gì cho phải liệu như sơn mắt liếc hư lệnh nói ngươi còn chú ý một chút chính ngươi à ngươi thế nhưng là quân ý ỉa chờ tới khi hải cảnh nhất h ả o ngươi một cái quân ý ngã xuống trước vũ vân lam lông mày một đám trong lòng có chút bất mãn có thể đối mặt bên trên liệu như sơn đem nàng vẫn là duy trì tôn kính đa tạ liệu thượng tướng quan tâm ta sẽ chú ý liệu như sơn thản như nói nếu không thì ngươi đi lên ngồi ta thiết b ả n xa để cho ngươi tiết kiệm chút khí lực có thể càng nhiều trị liệu chiến đấu loại giáp t ị n h giả vũ vân lam lắc đầu không được ta muốn cùng mọi người cùng nhau hành động nói xong nàng tốc độ chậm lại khoảng cách thiết b ả n xa càng ngày càng xa nhưng ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm thiết b ả n xa bên trên liễu như sơn trong ánh mắt lập l o ạ băng lãnh chương một trăm ba mươi chín tây du ký chương một trăm ba mươi chín tây du ký liệu như sơn đội ngũ còn tại nhanh chóng đi tới thiết bạn xa phía trước có tôn bất hưu mở đường một côn liền có thể dẹp v ê n một mảng lớn sinh trường tốt thực vật cho phía sau giáp tỉnh giả đại quân mở ra con đường mặc dù cái này mười phần nguy hiểm dù sao đối mặt trong thực vật kinh khủng sinh vật biến dị nhưng tôn bất hưu năng lực chiến đấu cường hãn căn bản không đủ e ngại tôn bất hưu gõ chết một cái to bằng bắp đùi sâu g i ó m quay đầu mắt nhìn liễu như sơn liễu thượng tướng ngươi không thể đem ta làm khỉ đùa người ta để cho ta một người mở đường ta thể lực lại càng không lên liễu như sơn lại băng lanh thúc giục nói đừng như vậy nói nhảm đi nhanh một chút tôn bất hưu bất mãn chừng mắt nhìn liễu như sơn nếu không phải là cái kia như lai lão nhi bảo ta giút ngươi một chút ta mới sẽ không cho ngươi mở lộ đâu nói xong hắn quay đầu phẫn h ậ vùng v ầ cái này k tôn bất hưu có thể lực cường hắn đối với giả thiên trong thực vật sinh vật biến dị không có chút nào sợ có thể giác tỉnh giả trong đại quân không phải ai cũng có tôn bất hưu lợi hại như vậy không thiếu năng lực kém giác tỉnh giả đều bị giấu ở trong thực vật con mối đốt trên thân rất nhanh liền nâng lên bao lớn vết thương còn cấp tốc hư thối chảy mù vũ vân lam thân là quân y dỉ thỉnh thoảng dừng lại cho thụ thương giác tỉnh giả trị liệu sau đó tiếp tục đổi kịp đội ngũ mệt c h ó n g đầu hoa mắt hai chân đều cảm giác không phải là của mình cho dù là dạng này giác tỉnh giả đại quân đội ngũ cũng không chậm lại bao nhiêu khoảng cách hải cảnh nhất hào cũng là càng ngày càng gần tô trầm đang nhảy dược khung ở giữa bên trong hướng về hải cảnh nhất hào đi đến trên nửa đường xuyên tấu qua vạn b ẹ o biến hình hình ảnh phát hiện có một đội ngũ đang hướng về nhà hàn phương hướng n ổ i hắn nao nao lập tức dùng su lợi tị hại năng lực mắt nhìn con mắt kém chút bị giác tỉnh giả trong đan điền quang đoàn lóe mủ lập tức đóng lại hai mắt đây là cái tình huống gì tại sao có thể có một chi trên trăm tên giác tỉnh giả tạo thành đại quân a nhánh đại quân này phóng nhãn toàn bộ tiền giang thị cũng là hủy thiên diện địa tồn tại thậm chí đều có thể từ biến di động thực vật trong tay đem tiền giang thị nội thành cướp về đến cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy tổ chức lên khổng l tôi trầm mắt nhìn giác tỉnh giả đại quân tới phương hướng chính là ngục giam doanh địa hắn thêm chút suy tư liền hiểu hết thảy chắc chắn là ngục giam doanh địa phái ra giác tỉnh giả đại quân hơn nữa mục đích là hải cảnh nhất hảo hắn nhưng ngục giam doanh địa gặp qua hắn chỉ có cố nhược hy chẳng lẽ nói cố nhược hy bán rẻ hắn bằng không thì ngục giam doanh địa làm sao biết hắn ở tại thịnh hoa tiểu khu đi được thời điểm hắn còn không có dọn nhà tôi trầm thật sự là không nghĩ ra được dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ ngược lại ai dám có ý đồ với hắn hắn nhất định sẽ sớm giải quyết đi đánh hắn chủ ý định nhân hắn chưa có về nhà lập tức nửa đường mở ra nhảy vào không gian đi tới thế giới hiện thực tiếp đó nhanh chóng dùng không gian l ư u khúc năng lực đi vào lòng đất theo sát lấy chi này giác tỉnh giả đại quân giác tỉnh giả đại quân gặp năn đề liệu như sơn cùng tôn bất hưu phát hiện bọn hắn đã vượt qua giác tỉnh giả đại quân xa năm mươi m hơn nữa giác tỉnh giả đại quân tốc độ giảm xuống không ít cả chi trước đội ngũ sau tách rời nếu là có cường đại biến dị động vật xuất hiện đại quân không chịu nổi một kích bọn hắn nhanh chóng ngừng lại tôn băng lánh thay đổi thiết bản xa về tới giác tỉnh giả đại quân phía trước giác tỉnh giả đại quân cũng đều ngừng lại có chút ngượng ngùng túi đầu liệu như sơn lơ lửng thiết bản xa lạnh dọn gầm g thét các ngươi làm ăn kiểu gì khoảng cách hải cảnh nhất hào còn có năm km khoảng cách cắn răng một hơi liền có thể tiến lên giác tỉnh giả đại quân lặng ngắt như tờ không có một cái nào dám gọi đáng tiêu mệt nhưng mà vu vân lam gạt mở đám người c a o mày đi tới liệu như sơn trước mặt liệu thượng tướng ngươi có biết hay không đã có hai mươi tên giác tỉnh giả thụ thương nghiêm trọng còn có năm tên giác tỉnh giả bị già thiên trong thực vật sinh vật biến dị một mũ ướt liệu như sơn hừ lạnh nói là bọn hắn năng lực không được ta làm sao lại không có bị mướt、người vũ vân lam tức giận thẳng dầm chân n g ư ơ i thân là thượng tướng lại không có chút nào chân quý thủ hạ giác tỉnh giả chiến sĩ chờ gặp đến tạp nhân ta nhìn ngươi làm sao báo k i ứ u liệu như sơn cao kiêu ngạo nhìn xuống vu vân lam khinh thường nói liền bọn này ngay cả hải cảnh nhất hào đều chạy không tới giác tỉnh giả cho dù nhìn thấy cái kia tạp nhân chỉ sợ cũng chỉ có thể giúp ta trở ngại vu vân lam tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt ngươi như thế không tin thủ hạ ngươi giác tỉnh giả vì cái gì còn mang mọi người cùng đi ra ngoài là các ngươi tự nguyện ta cũng không ép buộc các ngươi liệu như sơn âm thanh lạnh lùng nói vũ vân lam triệt để không lời nào để nói chỉ cảm thấy trước mắt l i ễ u như sơn không thể nói lý trước kia l i ễ u như sơn còn tính là hòa ái dễ gần đối với thủ hạ coi như không tệ như thế nào l i ễ u như yên sau khi chết liền như biến thành người khác nàng không rõ ràng cho lắm chỉ có thể cho rằng là l i ễ u như sơn t ă n g n ộ i đau lòng đã mất đi lý trí l i ễ u như sơn không có lý nàng chừng chậm g ã i xếp hàng chỉnh tề giác tỉnh giả đại quân lệnh giọng phân n ộ quát cho các ngươi năm phút thời gian nghỉ ngơi tiếp đó lập tức gấp rút lên đường nếu ai tụt lại phía sau chết tại đây hoang sơn giã lĩnh ta cũng mặc kệ trôn giác tỉnh giả nhóm trong lòng đối với liệu như sơn thất vọng đến cực điểm nhưng bởi vì l i ễ u như sơn là ngục giam doanh địa khu đông khu trường năng lực cường đại bọn hắn không có một cái nào dám mạnh miệng tô trầm xa xa ló đầu ra hết thẻ trước mắt thu hết vào mắt hắn thông qua đối thoại đã mới ra ngoài thiết bản xa bên trên nam nhân là ngục giam doanh địa khu đông khu trường liễu như sơn đúng là hắn giết chết liễu như yên a n h ruột khó trách liễu như sơn hận h ắ như n vậy thậm chí hành quân gấp muốn đánh lén nhà của hắn n g u y ê n lai là hắn giết chết nhân gia người thân nhất bất quá đây chính là tập thế sinh tử tử n vong là chuyện thường xảy ra cho dù là đã thức tinh thần năng lực nếu còn là không thả ra sớm muộn vẫn sẽ bị tận thế đạo thái mà hắn tô chầm, Chính là cái này tận thế nhận này tận là đây ư hướng trước trước hưu ợ c cuối cùng có tức cái cảm. cộng thẩm tới thẩm phán trận này tội nghiệt. Tô Trầm tại mắt tôn bất thế phán, hắn phán nhìn kinh hổ, h kim nam lập này ngũ Này! Này sao lại thế này? Vậy ra hổ, kim đồng, điệu xấu đội lại, lại Vậy về bị sao ra xí n đ â là trong tây du ký tôn nộ g không xuyên qua tới sao đây là tận thế cũng không phải hát thần lời nói phía trước có ngự kiếm phi hành cổ trang thiếu nữ sau có nhân vật thần thoại xuất hiện càng ngày càng khó bể phân biệt nhưng mặc kệ là tu tiên thánh nữ vẫn là á o thiên cung thối c o khỉ dám đánh hắn tô trầm chú ý sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về nhưng mà chỉ có bật m ã ôn mà nói hắn còn có thể xuất hiện đánh bại có thể giác tỉnh giả đại quân co trên trăm tên giác tỉnh giả coi như hắn năng lực lại mạnh luôn có linh l u n tiêu hao sạch sẽ thời điểm đến lúc đó hắn không dùng đến năng lực chẳng phải là nhận chức này nhóm giác tỉnh giả sâu xé không thể cứng đôi cứng phải nghĩ biện pháp để cho giác tỉnh giả đại quân cấp tốc giảm quân số tôi chầm dùng su lợi tị hại năng lực nhìn bốn phía nhìn đột nhiên một cái tại ngoài ba cây số thân ả n h quen thuộc xuất hiện tại đáy mắt của hắn t ô tập chứa đựng lớn nhỏ biến dị rồ biển còn mọc ra một đôi cánh cái này chỉ biến dị r ù a biển có thể để cái gì trần thiếu bạch thiếu đem chịu nhiều đau khổ không nghĩ động rời đi không xa hơn nữa nhìn r ù a biển nhỏ gầy xuống tô trầm nao nao không phải là biến dị r ù a biển đánh ăn hắn t ô n hùm vào ngư sau đến bây giờ cũng chưa ăn đến đồ vật ta tô trầm nhìn một chút biến dị r ù a biển tiếp đó quay đầu đang nhìn nhắm ngay chuẩn bị tiếp tục đi tới giáp tỉnh giả đại quân hắn nhãn trâu xoay động một cái ý tưởng to gan hiện lên ở trong óc của hắn ngay sau đó hắn mỉm cười lập tức đi tới liệu như sơn xa hai mươi mét chỗ từ dưới đất đi ra h ắ n dọc một cái hô lớn ta chính là tập kích mục giam doanh trại cái kia các ngươi không phải đi ra chào ta sao ta liền tại đây đâu nói xong hắn lập tức dùng không gian nưu khúc năng lực chui xuống đất tiếp đó chầm r i hướng về biến dị r ù a biển chạy tới liệu như sơn mấy người giác tỉnh già toàn bộ đều khẽ giật mình tiếp đó trên mặt đều lộ ra biểu tình tức giận cầu tặng người dám đứng ra nhục nhà ta chết không yên lành liền biết chạy có bản lĩnh tới cùng ngươi ra ra qua hai chiêu không thể để cho cái này tặc nhân chạy rất đáng hận liệu như sơn trên mặt ngũ quân đều chen trở thành một đoàn hắn xong quyền nắm chặt hung t ợ ra lệnh toàn thể đều có mục tiêu tặc nhân khóa chặt dễ vị trí của hắn chúng ta hôm nay nhất định phải để cho tặc nhân trả giá bằng máu t r ư ơ n g một trăm bốn mươi gắp lửa bỏ tay người t r ư ơ n g một trăm bốn mươi gắp lửa bỏ tay người theo liệu như sơn ra lệnh một tiếng giáp tỉnh giả đại quân lập tức hành động có giống s u lợi tị hại năng lực giáp tỉnh giả lập tức sử dụng năng lực rất nhanh liền phong tỏa tô trầm vị trí ta nhìn thấy cái kia tặc nhân hắn tại phía tây ba mươi độ phương hướng đang nhanh chóng chạy trốn mau đuổi theo không thể để cho cái này tặc nhân chạy giáp tỉnh giả đại quân căn cứ vào lấy năng lực quan sát giáp tỉnh giả chỉ dẫn truy sát tô trầm liệu như sơn một ngựa đi đầu thế bản xa rán mà tốc độ phi hành cực nhanh lập tức hất ra giác tỉnh giả đại quân 1 0 m tôn bất hưu cũng nghe đến giác tỉnh giả đại quân bên này tiếng ồn ào nghi ngờ lấy tay che nắng mắt nhìn trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc không phải nói muốn đi h ả i cảnh nhất hào sao như thế nào toàn thể đi phương hướng lại đi chạy. tôn bất hưu nghĩ không rõ liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa trực tiếp cơ kim cô đ ồ n g đổi kịp giác tỉnh giả đại quân vũ vân lam nhìn ở trong mắt không khỏi thẳng n h ữ n ô i tập nhân liền đi ra một chút lập tức lựa chọn đ n tảng cái này không bày do ra thiết kế cái bây chờ giác tỉnh giả trên đại quân câu thế này trong nội tâm nàng luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng. nhưng nàng chỉ là quân ý ỉa đối mặt đại quân mệt mỏi hướng liệu như sơn đưa ra nghỉ ngơi đều không thu được phê chuẩn hiển nhiên là liệu như sơn đã bên trên chỉ muốn bắt được tặc nhân đem tặc nhân tiên đao và quả làm sao có thể nghe vào ý kiến của nàng a i nhất tướng vô năng mệnh chết tam quân vu vân lam khẽ thở giải phán và nói sau đó nàng cũng bất đắc dĩ bị giác tỉnh giả đại quân quấn lấy hướng tô trầm đuổi theo kỳ thực tô trầm muốn ẩn nấp thân hình hắn hoàn toàn có thể tiến vào nhảy vọt không gian nhảy vọt không gian là không giống với thế giới hiện thật dị thứ nguyên không gian ngoại trừ nắm giữ không gian khiêu dược năng lực giác tỉnh giả không có người có thể đi vào. nhưng mà hắn sử dụng nhảy v ọ t không gian thời gian dài như vậy ngoại trừ gặp qua tiền anh nhi vụ n trộm sử dụng tới trong không gian không có những người khác vết tích theo lý thuyết không gian khiêu dược năng lực trừ hắn và tiền anh nhi bên ngoài tiền giang thị không có người thứ hai có tô trầm dùng su lợi tị hại năng lực phát hiện giáp tỉnh g i ả đại quân đã truy hắn khoe miệng của hắn nổi lên nhà nhạc n cười trong lòng của hắn thầm nghĩ các ngươi liền truy à, ngược lại ta chỉ là muốn gắp lửa bỏ tay người các ngươi đổi càng khởi kình chờ sau đó các ngươi kinh hỉ lại càng lớn tô trầm nhìn một chút biến dị rùa biển t r ớ c mắt vừa muốn nói biến dị rùa biển đây là đói đến trạng thái không tốt ta. nếu là chờ sau đó cùng giác tỉnh giả đại quân gặp nhau nói không chừng còn có thể thua trong lòng của hắn âm thầm tính toán không được phải hảo hảo dạo chơi bọn này giác tỉnh giả đại quân để cho bọn hắn tại cùng biến dị rùa biển gặp nhau thời điểm đã mệt không rời nổi bước chân rùa biển a ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu lần này ngươi có thể ăn no nê hai trần thú tô trầm b a y đầu nhìn một chút truy hắn giác tỉnh giả đại quân trong ánh mắt lập lòe băng lãnh hắn nổi lên mặt đất cười nhẹ hô lớn các ngươi tốc độ nhanh một chút ta đều có chút chưa hết hứng nói xong hắn lấy ra một chuỗi nương con mùa ấu chủng, miệng lớn bắt đầu ăn. giác tỉnh g i ả đại quân t h ấ y thế lập tức xôi chảo thao mẹ nó cậu tặc kia người cố ý chọc giận ta tiểu tư túi đừng mẹ nó để cho ta bắt được ngươi bằng không thì định nhường ngươi nếm thử rút gân nhổ cốt tư vị ta ngược lại muốn nhìn khí lực của ngươi giải vẫn là khí lực của ta giải liệu như sơn càng là sắc mặt xanh xám khỏe miệng không ngừng có rúm t h ậ t nhân chạy đâu xem ta như thế nào thu thập ngươi hắn hít sâu một hơi tiếp đó đông nhiên phun ra một đạo sắc bén khí lưu thẳng đến tô trầm hậu tâm mà đi ở giữa đụng vào cao vút cỏ xanh cùng bụi cây trong nháy mắt tận gốc cát ra Tô Trầm cảm nhận được nhận liệu như sơn trên tán người p h là đa có thể r n h i lực giáp tịch giả thật không nghĩ đến liệu như sơn phong nguyên tố vậy mà có thể phá vỡ không gian miêu khúc phòng ngự tầm thường nguyên tố năng lực Hắn đều cũng ó có thể sử dụng không gian khúc năng lực tránh thoát thủ, tiêu thể không khúc cho không khúc không chỉ hao linh sử dụng gian níu năng vốn rằng gian níu năng nội đi, đối quá lực lực c là lớn.、Cũng、không nghĩ đến không gian n u khúc năng lực sẽ bị phong nguyên tố khắc chế mặc dù không biết là liệu như sơn năng lực vừa v ẫ n khắc chế vẫn là khác phong nguyên tố năng lực giáp tỉnh giả cũng có thể làm được nhưng hắn vẫn là may mắn sớm gặp phải về sau còn có thể cẩn thận mới là tốt bằng không thì sơ ý sơ xuất dùng không gian n u khúc năng lực n mạnh kháng phong nguyên tố năng lực không chừng hắn đã đầu một nơi thần một mẹo t ô trầm thở một hơi dài nhẹ nhõm may mắn không có trực tiếp dẫn dắt tỉnh giả đại quân đi tìm biến dị rùa biển bằng không thì biến dị rùa biển thật đúng là không phải bọn này giác tỉnh giả đối thủ nghĩ đến đây t ô trầm lập tức làm ra thay đổi hắn bắt đầu ở dưới mặt đất vòng quanh vòng một phương diện tránh né liệu như sơn phong nguyên tố công kích càng thêm thuận tiện một phương diện khác còn có thể càng nhiều tiêu hao bọn này giác tỉnh giả thể lực bất quá hắn d ư ớ i đất đi xuyên quá trình bên trong bên ngoài phát hiện đất ở dưới cốt thép tầm thường biến dị con run chứng bằng bóng bóng rổ biến dị bọ hung lớn hàm như dịch á p kìm nổ đinh nhưng những thứ này biến dị động vật toàn bộ đều đánh hụt đều có chút bản thân hoài nghi bọn chúng rõ ràng đánh c h ú n g hai chân thú như thế nào hai chân thú một chút cũng không có thụ thương tô trầm cũng thật bất ngờ hắn là dùng không gian mưu khúc né tránh công kích nhưng đây vẫn là hắn lần thứ nhất dưới đất đi xuyên bị dưới mặt, mặt đất sinh vật thông minh mà là biến dị dưới mặt đất sinh vật xảy ra biến dị tiến hóa dần dần có bản thân ý thức biết chủ động công kích dạng dị định nhân rất rõ ràng hắn một cái nhân loại răng không móng nhọn bất lợi căn bản không phải đối thủ của bọn nó hoặc có lẽ là đối bọn chúng không tạo được uy hiếp trong ô thí, h ắ lập t ứ lòng tô trầm cả kinh ngươi nghe hiểu được ta nói cái gì biến dị con dun bất mãn trầm trầm nói ngươi cái hai chân thú như thế nào nhiều lời như vậy ta cũng không tin ngươi có thể vĩnh viễn bị đánh không đến tô trầm lắc đầu cắt đức cùng biến dị con dun liên hệ hắn vì nghiệm chứng Lại linh liên biến biến kiến tiến nhiên mỗi cái dưới cùng con có hung, hành Không ngờ gì bỏ bất dị dị hệ. quả sư tử tâm mặt xảy ra, đây ấ t vật trí trình bắt tuổi sinh biến nhanh n h dị kịp lực độ đều n nhi đồng. loại đ â là phi thường chuyện đáng sợ phía trước là dưới nước sinh vật biến dị biến dị tiến hóa mười phần tấn mãnh nhưng bây giờ dưới đất sinh vật biến dị cũng xuất hiện biến dị tiến hóa so với nhân loại nhanh sự thật lâu dài dĩ vắng xuống nhân loại sẽ bị tất cả sinh vật biến dị biến dị tốc độ tiến hóa xa xa bỏ xuống nhân loại đừng nói là một lần nữa trở thành thế giới bá chủ tương lai sinh hoạt cũng là cái vấn đề lớn nói không chừng có có một ngày nhân loại trở thành sinh vật biến dị bán đấu giá nô lệ để cho sinh vật biến dị xoa nằm nắm thậm chí sẽ bị h o n g khô xem như quả vật nhỏ bị ăn sạch r ẫ t lại phía sau liền muốn bị đánh như thế nào nhân loại đã đến sinh tử tồn vong thời điểm còn có bởi vì trong nhân t í n h ác muốn hại hắn tô trầm đâu tô trầm thu hồi năng lực trong lòng thầm nghĩ không được ta xử lý xong bọn này giáp tỉnh giả ta phải hào hảo để thăng năng lực bằng không thì sẽ bị thế giới này đào thải hắn tiếp tục đi xuyên qua dưới mặt đất linh l u n tiêu hao hết sức kinh người trong cơ thể hắn linh l u n lại thấy thực chất t ô trầm nhanh chóng nổi lên mặt đất từ cơ sở bao khoả bên trong lại lấy ra nướng con mỗi ấu trùng bắt đầu ăn nướng con mỗi ấu trùng dù sao có thể bổ sung linh luận để cho hắn rất nhanh liền khôi phục năng lực t ô trầm q u a y đầu mắt nhìn bị hắn xa xa ném tạp nhạp rác tỉnh giả nhóm người lạnh nói quá chậm các ngươi để cho ta rất không hoan hỉ t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mốt tao nộ đại gia hỏa t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mốt tao nộ đại gia hỏa t ô trầm khinh thường mắt nhìn sau lưng rác tỉnh giả đại quân trên mặt hiện lên ngoạn vị cười liệu như sơn một ngựa đi đầu trên mặt hắn p ẫ n nộ đều không che giấu được ánh mắt bên trong tràn đầy rết tôi tr ta có thể nhiều như vậy giác t ì n h giả tổng có thể lượng hao tổn đến ngươi thể lực chống đỡ hết nổi giác t ì n h giả đại quân cũng đừng tô trầm lời nói tức giận lớn tiếng gầm rú tiểu tử ngươi cho láo tử trở lấy quá mẹ nó khi người h n năng lực nhiều liền có thể muốn làm gì thì làm năng lực nhiều cũng không phải chuyện tốt dùng năng lực hao tổn thể lực chúng ta xa luân chiến cũng có thể mái chết hắn đừng nói nữa ta từ ngục giam đi ra liền không có ăn cơm bây giờ đói chịu không được ta cũng là lập tức có không ít giác tỉnh giả phụ họa liệu như sơn biên sắc quay đầu âm thanh lạnh lùng nói cái này cũng là đối với các ngươi khảo nghiệm Các nói xong hắn vừa dùng người nhẹ như hiến năng lực chạy về phía trước một bên từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một khối nướng rẻ sườn cựu miệng lớn bắt đầu ăn nướng rẻ sườn cựu nùi thơm rất nhanh liền tràn ngập ra toàn bộ rác tỉnh giả đại quân đều ngửi thấy cái này mùi thơm miệng cũng bắt đầu chảy nước bọn mục giam doanh địa cho bọn hắn điều kiện xem như tốt nhưng ăn chính là đồ hộp hoặc lượng khô bọn hắn từ phấn hoa vông xuống sau cũng không còn ăn qua nướng rẻ s ư ờ n cựu thèm thật sự là quá thèm liền liệu như sơn đều hai mắt tỏa sáng không ngừng nuốt nước miếng nhưng mà tô trầm chỉ ăn một nửa nướng rẻ s ư ờ n cựu trên mặt hắn hiện lên biểu tình chắn g h é t nướng rẻ s ư ờ n cựu là ăn ngon nhưng chính là quá dầu mỡ hắn nói xong t h i ệ n tay liền đem nướng rẻ s ư ờ n cựu n é m ra n g o à i giác tỉnh giả đại quân lập tức một mảnh teo rên mắt nhìn tô trầm đều lộ ra hận ý tên chó chết này rất đáng hận đồ tốt cứ như vậy ném đi k h a hắn rõ ràng là cố ý đang đùa chúng ta ai nhìn thấy nướng rẻ s ừ n cựu ném cái nào ta giú n g ư ơ i bản tính này đánh toàn bộ tiền giang thị đều có thể nghe được n g ư ơ i là muốn bảo còn sao n g ư ơ i là muốn ăn bữa ngon tô trầm nghe sau lưng rác tỉnh giả trong đại quân giao động âm thanh khoe miệng nổi lên ý cười ngược lại nướng rẻ sườn cựu tại hắn cơ sở bao k h o a bên trong còn rất nhiều lãng phí một khối căn bản vốn không đau lòng bất quá có thể nhìn đến thờ hồn hẹn rác tỉnh giả đại quân khối này nướng rẻ sườn cựu đã phát huy vốn có giá trị sau đó hắn lại dùng không gian hữu khúc năng lực trốn vào lòng đất mục giam trong doanh địa kim như lai chỉ là nhìn một chút mục giam doanh địa khu đông kết thúc công việc, việc làm hắn liền trở về khu vực trung ương hắn đã đem tất cả phản loạn người sống sót đều nhốt vào khu đông dưới mặt đất tầng ba để cho bọn hắn tự sinh tự d i ệ t nhất là cái kia dẫn đầu phản loạn trương tam sơn bị hắn ngay trước tất cả khu đông người may mắn còn sống sót mặt một q u y ề n x u y ê n tim tất cả khu đông phản loạn những người sống sót hoảng sợ liên tục mặt sám như cho biết bọn hắn tương lai đã là đèn kịt một m à u kim như lai hài lòng trở lại phòng làm việc của hắn nhìn xem bàn làm việc phía bên phải bích họa đằng sau dông tuyết tủ sát hắn không khỏi khẽ thở dài không có thế g i i dưới lòng đất băng ghi hình về sau tiến vào thế giới dưới lòng đất nhưng là trở thành đại phiền t h i nói x sắc mặt hắn có chút tảm đạm thu thập một chút trong phòng vết thương theo thói quen muốn ngồi trở lại trên ghế làm việc nhưng hắn lại quên ghế làm việc đã bị tô trầm mang đi hắn đặt mông ngã xuống đất ngã chồng bó đúng lúc này kim thủ trưởng ngươi đây là náo dạng n à o a một đạo thanh thúy thanh em nữ nhân từ cửa ra vào văng lên kim như lai vội vàng b ỏ lên lập tức phủi bùi trên người một cái duy trì một bộ hiền lành cao thượng bộ dáng hắn dựng mắt thấy phía dưới cửa ra vào người mặc k h trang sau lưng mang theo một thanh bảo kiếm mỹ nữ ho nhẹ một tiếng nói ta chính là hoạt động một chút ngay sau đó hắn lập tức nói sang chuyện khác lưu thi mịch vinh dự thượng tướng ngươi tại sao trở lại lưu thi mịch cố nén nụ cười trên mặt chấm giọng đáp lại ta nghe nói tiền giang thị cái kia đa có thể lực giáp tỉnh giả tập kích ngục giam doanh địa cho nên trở lại thăm một chút kim như lai bước ra bàn làm việc khẽ thở dài gật đầu nói đúng vậy a khu đông vật tư bị g i a hỏa này cầm đi một nửa hơn nữa còn cường s á t liêu thượng tướng muộn muội đơn giản tội không thể tha hắn phong cách nói nhất chuyển bất quá tôn bất hưu giống như dò xét đến ra hỏa này tại hải cảnh nhất hảo ta đã phái liêu thượng tướng cùng tôn bất hưu mang theo khu đông đại bộ phận giáp tỉnh giả đi hải cảnh nhất hảo lưu thi mịch lông mày Trong ánh mắt thoáng qua chút tiếc hận, tại ánh hận, qua sau đó t hắn cùng lưu thi mịch nói ra ngục giam khu đông người sống sót phản loạt chuyện bất quá hắn dâu diếm hắn không có lập tức cứu viện trấn áp chuyện thậm chí còn cần ma âm mê hoặc khống chế lưu thi mịch tư tưởng để cho lưu thi mịch không có phát giác được gì thường Thôi tiện còn để cho Lưu Thi cho Mịch quên hắn chuyện, còn quên ngã xuống để Lưu ba ằ n không thì nhiều ảnh hưởng hình tượng g thì c ủ hắn.、Lưu、Thi Mịch nhận Như mệnh lệnh, đẫn đón n Lưu Lai lệ, tiếp quay tiếp Kim đỡ đó giờ ư ờ hướng về khu đông g về đi. mà i sau liệu như sơn cùng tôn bất hưu lãnh đạo giáp tỉnh giả đại quân tốc độ càng ngày càng chậm mỗi người đều lên khí không đỡ lấy khí trên mặt viết đầy mọi m ệ n h ai bảo tô trầm thật sự là rất có thể chạy bọn hắn hơn trăm người giáp tỉnh giả đại quân vậy mà không sánh được một cái tô trầm nhà ai người tốt có thể kiên trì chui xuống đất chạy ba giờ liền g á m sát năng lực giáp tỉnh giả đều mệt nhanh nằm xuống bọn hắn cũng bởi vì truy kích tô trầm sơ sót biến dị trong thực vật còn có biến dị động vật tồn tại dẫn đến bọn hắn bị biến dị động vật tập kích tổn thất nặng nề trên trăm tên giác tỉnh giả đại quân đã chỉ còn lại không tới năm mươi tên liệu như sơn cũng không điều khiển hắn thiết bản xa r á n mà phi hành đứng tại chỗ cầm nhặt được nướng rẻ s ư ờ n cựu ăn ánh mắt phẫn hận nhìn cách đó không xa tô trầm cái này tặc nhân quả nhiên không tầm thường nếu là không có cường sát mội mội của hắn thật đúng là muốn đem tặc nhân đưa vào n g ụ c giam doanh đ ị a tô trầm tốc độ cũng chậm xuống quay đầu nhìn xem tình trạng kiệt sức giác tỉnh giả đại quân hắn lãng phí bọn hắn thể lực kế hoạch cũng co cũng nên mang đám người này đi tao lộ đại gia hỏa tô trầm l o ạ n vị cười cười các ngươi cái này cũng không được à còn nói muốn cho ta rút gân n ổ cốt mình ngược lại là chết không thiếu liệu như sơn lạnh rên một tiếng nói ngươi chớ đáp ý trong chúng ta lợi hại nhất giác tỉnh g i ả còn không có động thủ đâu tô trầm nao nao ai liệu như sơn trừng mắt nhìn tô trầm tiếp đó quay đầu nhìn về phía tôn bất hưu đại thánh ngươi cũng nên lộ ra lộ ra thần thông tôn bất hưu vốn là lười biếng k h i ê n kim quốc b n g lập tức thần sắt trở nên nghiêm nghị cũng bởi vì ngươi câu này đại thánh ta thể phải giết cái này tập nhân nói xong hắn một tay sương mù cái q u n hoa toàn thân cao thấp tản ra kim quang cây gậy cũng biến thành kim quang lóng lánh tôi chấm liếc mắt nhìn lập tức phát hiện cái này đại thánh vùng đan điền lóng lánh kim quang trói mắt thậm chí so còn lại giáp tỉnh giả đại quân tất cả mọi người quang đoàn đều phải hiện ra hắn lông mày nhữ một cái trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc không đúng vừa mới cái này tôn nộ g không đồng dạng ăn mặc giáp tỉnh giả vùng đan điền quang đoàn tuyệt đối không có hiện ra như vậy như thế nào nghe được liệu như sơn một câu nói trở nên như thế có uy hiếp chẳng lẽ đại thánh hai chữ l à mở ra cái này giáp tỉnh giả chân chính năng lực chìa khóa còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều tôn bất hưu toàn thân kim quan g cấp tốc gom lại trên trong tay hắn kim cô đ ồ n g kim cô đ ồ n g phi tốc dài ra trong n g á y mắt liền lớn mười m tô trầm con mắt đều nhìn thẳng thứ lộ gì đây là tận thế làm sao còn thật có tôn nộ g không dùng tùy ý biến hóa lớn nhỏ kim cô đ ồ n g a tại không có làm rõ ràng tôn bất hưu năng lực phía trước vẫn c ẩ n thận t h ì tốt hơn tô trầm lập tức dùng không gian nữ khúc năng lực nhanh chóng chui xuống đất thật nhanh hướng về biến dị dựa b i ể n phương hướng mà đi tôn bất hưu mang theo kim cô bồng lạnh lên một tiếng nói tiểu tặc chạy đi đâu c h ư n một trăm bốn mươi hai muôn báo thủ tiếp sau a c h ư n một trăm bốn mươi hai muôn báo thủ tôi trầm dùng đến người nhẹ như y ế n cùng không gian lưu khúc hai cái năng lực tránh thoát tôn bất hưu có thể dài có thể ngắn kim cô đ ồ n g đập lên bất quá hắn cũng đối tôn bất hưu năng lực sinh ra n g h i hoặc sao có thể có người ở tận thế có năng lực như vậy sẽ không thực sự là trong tây du ký nhân vật xuyên qua tới đi lại là ngự kiếm phi hành cổ trang mỹ nữ lại là giống như trong truyền thuyết tôn ngộ không g i á c tình giả hắn đọc qua nhiều như vậy đầu đôi thế sách cho tới bây giờ chưa từng thấy trong tận thế có tu tiên thật không biết cái này tận thế đến cùng thế nào tôi trầm cũng không quản được nhiều như vậy ngược lại đều là đ ị nhân vậy cũng đừng trách hắn tìm biến dị rùa biển hỗ trợ b i tôi trầm ù a b nghĩ đói tới đây hắn đem hết toàn lực hướng về biến dị rùa biển đi tới tôi bất hưu con mắt đỏ thấm đuổi theo tôi trầm đuổi đánh tới cùng hắn có giống tôn đại thánh hỏa nhãn kim tình giám sát năng lực nhìn thấy tôi trầm chạy trốn phương hướng Khi thực h ắ nhưng trưởng t à n không bao lâu, một mực đem tây du ký bên trong tôn ngộ không n h h ký bao lâu, tây du một mực đem xem thật suy nghĩ có m ộ trời ngày có thể giống tôn đại thánh ghét như kiểu, đối mặt chính mình tiên mệnh. Nhưng ghét giác có thể mặt t đại kiểu, đối không toại lòng người hắn một đêm bên trên gặp phải có hai cái lưu manh trong ngõ hẻm cường bạo nữ nhân hắn không hề nghĩ ngợi liền cầm lên ven đường hai khối cục gạch tiến lên giải cứu nữ nhân nhưng mà hắn lại thất thủ giết cái kia hai cái lưu manh bị kính tra bắt giữ càng làm cho hắn không nghĩ tới nữ nhân bởi vì sợ bị liên lụy cự tuyệt ra tòa làm chứng dẫn đến hắn ngộ sát tội danh thành lập bị phán án m ư ơ i năm tôn bất hưu lập tức tuyệt vọng hắn còn trẻ như vậy liền có ở tù tiền khoa tương lai có thể nói là hoàn toàn đủ á m nhưng hắn rõ ràng làm chính là dám làm việc nghĩa chuyện tốt cuối cùng lại rơi phải cái tội danh giết người để cho hắn như thế nào thả xuống trước tận thế xã hội chính là như vậy mỗi người đều chậm dai đã mất đi dám làm việc nghĩa trợ giúp người khác thói quen người già ngã ở trên đường không người nào dám đỡ đều sợ bị lao nhân lửa bị p bên trên dám làm việc nghĩa quá dụng được làm không có xem như anh hùng ngược lại thành nghiệp chướng nặng nghề phạm nhân tôn bất hưu vào tù sau bởi vì nhỏ gầy lúc nào cũng bị bạn tù khi dễ thậm chí bị thủng trăm ngàn lỗ bị không phải người ngược đãi hắn thế giới quan triệt để sụp đổ mặc dù vẫn là đem tôn nộ g không xem như thần tượng nhưng hắn liền nghĩ giống tôn nộ g không nắm giữ bản lĩnh thông thiên trở thành thần thông cái thế tể thiên đại thánh tận thế bung ô xuống sau hắn phảng phất tìm được hy vọng biết có người ăn biến dị chứng chim đã thức tỉnh năng lực hắn liền nghĩ cố gắng nhận được thuộc về hắn năng lực về sau n g ụ c giam thủ trưởng kim như lai để cho tất cả khu chăn nuôi biến dị điệu vừa mới bắt đầu không xác định biến dị điệu để chứng có hiệu quả hay không cho nên muốn tìm chuột bạch tự làm thí nghiệm ở người khác đều lui bước tình huống phía dưới chỉ có tôn bất hưu vẫn như cũ kiên quyết đồng ý xuống. kim như lai、like、cũng là chọn chúng tôn bất hưu đằng khách có thích hợp chứng chim liền cho tôn bất hưu thử xem tôn bất hưu cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đã thức tỉnh thích hợp hắn năng lực để cho hắn có tương tự với tôn ngộ không thần thông năng lực tôn bất hưu cũng là bởi vì cái này trắc nghiệm mỗi khi người khác khen hắn là tôn đại thánh hắn liền sẽ không so đo giá cao trợ giúp người kia liệu như sơn ăn một miếng đi đuổi cửu nướng thể lực cũng khôi phục một chút hắn lập tức nhảy lên thiết bàn xa nâng lên bốn cái xích xác phi thân trí hướng tô trầm hắn một bên bay lên một bên lớn tiếng hướng về sau quát toàn bộ đều cho ta tới hôm nay thể d thế g i ế t tạc nhân giáp tỉnh giả đại quân cho dù là tình trạng kiệt sức vẫn là hoan hô đáp lại nhưng là bọn họ nhìn xem liệu như thị dần dần đi xa bóng lưng khí liền không đánh một c h ỗ t ớ i năng lực mạnh giáp tỉnh giả chết nhẹ nhóm giúp các người nhưng bọn hắn đại bộ phận cũng là nhược có thể lực giáp tỉnh giả đừng nói là đánh ngã tạc nhân tự thân tại cái này hoàng giã chi địa đều không chắc chắn có thể sống được xuống dù sao cũng là đồng bạn thật sự là nhiều lắm bọn hắn đều có chút nửa đường bỏ cuộc nhưng liệu như sơn cùng tôn bất hưu cường đại lại để cho bọn hắn không dám chạy lâm trận bỏ chạy v à binh không có truy cứu trực tiếp tử hình cho nên bọn họ cũng đuổi theo sát. hai mươi phút sau tô trầm mang theo tôn bất hưu đi tới biến dị rùa biển trước mặt hắn nổi lên mặt đất dùng đồng bộ truyền thanh liên hệ lên biến dị rùa biển ta biết ngươi bây giờ vô cùng đói ta mang cho ngươi hắn tới biến dị rùa biển t r ợ t l ó e phía dưới cánh ánh mắt toát ra kinh ngạc nhanh chóng tìm bốn phía là cái gì nói chuyện với nó nhưng hắn phát hiện chung quanh ngoại trừ một cái hai chân thú tại không có những sinh vật khác biến dị rùa biển không thể tin dùng tâm linh c â u thông là ngươi đang nói chuyện với ta không tệ tô trầm đúng sự thật đáp lại lại hơn năm mươi người truy ta trong đó lại một cái vô cùng lợi hại chỉ cần n g ư ơ i đánh bại cái kia lợi hại những người khác ta giúp n g ư ơ i đánh mất dịu làm ngươi món điểm tâm n g ọ t biến dị rùa biển nhãn tình sáng lên bốn cái chân cùng cánh đều không khỏi run dày phía dưới thành rao hai người các ngươi đủ thú thịt là ta ăn qua thứ ăn ngon nhất nếu không phải là ngươi cùng ta nói lời nói ta đều muốn ăn ngươi tô trầm cười nhẹ lắc đầu kỳ thực ngươi căn bản ăn không được ta năng lực của ta ngươi căn bản vốn không biết biến dị rùa biển ánh mắt có chút khinh thường bất quá cũng không có phản bác tô trầm phát hiện biến dị rùa biển sau khi đồng ý hắn lập tức cắt đứt cùng biến dị rùa biển liên hệ lại phát hiện một cây mang theo kim cô đồng tử hắn nao nao không khỏi thở dài nhẹ nhõm may mắn hắn không có ngừng dùng không gian n ư u khúc năng lực bằng không thì hắn đã chết ở tôn bất hưu kim cô đ ồ n g phía trên tô trầm quay đầu nhìn lại chính là tôn bất hưu không lưng đâm ra kim cô đ ồ n g ánh mắt hắn trung lưu lộ ra vẻ kinh hãi tôn bất hưu năng lực rất mạnh a chỉ tiếc là một nam nhân nếu là cái hệ thống xét duyệt thông qua nữ nhân vậy hắn có thể sàng khoái tô trầm cười nhạt một tiếng bước ra thoát ra kim cô đ ồ n g giống như như thạch dao câu tôn bất hưu đều thấy c h o mắt như thế nào cũng không nghĩ đến hắn mọi việc đều thuận lợi dỗi dài kim cô bồng lại không làm bị thương tôi tôn Trầm mắt hơi hiếp cặp h ì n tôn xem bất hưu t ô n đại thánh, ta n a m g ngươi tới gặp quy thừa tướng, ngươi muốn giết ta, trước tiên cần phải đánh bại quy thừa tướng mới được. Tôn gặp giết trước được. hưu tới phải bại mới thừa ta, thừa bất quy quy sờ ữ n g s ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu cự quy không nghĩ tới còn là một cái mang cánh hắn có năng lực sau thâm thụ n g ụ c giam thủ trưởng kim như lai coi trọng giúp kim như lai điều tra tiền giang thị t r u n g quanh giáp tỉnh giả dạ, dạng gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng g ặ p qua nhưng hôm nay là để cho hắn mở rộng tầm mắt tận thế phía dưới quả nhiên không có cùng biến dị tiến hóa trong phòng chỉ có điều còn là lần đầu tiên phát hiện cường đại như vậy nếu không phải là tô trầm một tiếng kia tôn đại thánh hắn nhất định sẽ trước hết giết tô trầm lại nói nhưng hắn đưa ánh mắt rơi vào cao tới biến dị trên người con r ù a t o k h i ế n b đồng tử hừ l ạ n h nói nho nhỏ quy thừa tướng thấy bản đại thánh còn không mau mau quỳ xuống biến dị rùa biển n ú n n ú n thân thể chỉ là nó sẽ không nói chuyện nhưng không có nghĩa là nó không biết tôn bất hưu lời nói bên trong hàm nghĩa nhịn xuống được tối nay chiến đấu ảnh hưởng nó cúi đầu mắt nhìn t ô trầm trong ánh mắt toát ra một cỗ trước nay chưa có cảm tạ nói cho nó chuẩn bị đồ ăn không nghĩ tới thật đúng là tới con tin để nó sướng đến phát rồi rồi tô trầm cười phất phất tay tiếp đó lại chuyển tiến trong đất tôn bất hưu nao nao tiếp đó vội vàng hướng lui về phía sau tiếp tục đu ổ i nhưng ai ngh một đạo cực nhanh vừa nặng khí thế xung kích phía sau lưng của hắn thậm chí đều có chút khí lạnh hắn cảm thấy không đúng nhanh chóng né tránh cái này mãnh liệt khí thế có thể quay đầu nhìn lại không nghĩ tới là biến dị rùa biển công kích hắn này đây là gì tình huống biến dị rùa biển là điên rồi sao xem ra trước không đánh ngã biến dị rùa biển hắn là không thể nào đối phó tô trầm sau đó hắn lập tức tiến lên cùng biến dị rùa biển đánh lên trong lúc nhất thời c h ẳ n g phân biệt được sàn sàn nhau liệu như sơn tốc độ cũng rất nhanh hắn xa xa nhìn thấy tôn bất hưu cùng một cái thùng đường hàng lớn nhỏ biến dị rùa biển tại quyết tử đấu tranh ánh mắt hắn đều nhìn thẳng, Tô Trầm không cho l i ễ u như sơn cơ hội lập tức n h nổi giận hai mắt đỏ ngầu hung hăng nhìn chằm chắm tô trầm giống to n g ư ơ i mẹ nó tự tìm cái chết nói xong hắn lập tức lái thiết bản xa cái gì cũng không chú ý hướng về tô trầm bay đi mặc dù bọn hắn dọc theo đường đi được chứng kiến rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sinh vật biến dị nhưng sau lưng mọc lên hai cánh biến dị rùa biển còn là lần đầu tiên gặp hơn nữa biến dị rùa biển lớn như vậy cũng liền tôn bất hưu có thể đi theo biến dị hải quy giao thượng thủ bọn hắn hoàn toàn không có lực đánh một trận vu vân lam xuyên qua đám người nàng dựng mắt thấy đến liệu như sơn tựa như điên v ậ y đuổi theo tập nhân nàng lo lắng hô liệu thượng tướng tập nhân dọc theo đường đi không thích hợp cẩn thận đã trúng bầy dập của hắn liệu như sơn quay đầu t r ừ n g mắt nhìn trong ánh mắt đã không có lý trí hoàn toàn bị xúc động khống chế ta mặc kệ cái gì cả b ấ y hôm nay cái này tập nhân phải chết trong tay ta hắn quét mắt chỉ trệ không tiến giác tỉnh giả đại quân lệnh r ộ n g phẫn nộ quát ta mang các ngươi đi ra chính là tiêu diệt tập nhân toàn bộ đều cho ta động bằng không thì ta danh tay tới từng cái làm thịt các ngươi g i á tỉnh giả trong đại quân lập tức sinh lên bất mãn cùng tâm tình sợ hãi liêu thượng tướng hoàn toàn không đem chúng ta làm người a chúng ta theo sau không phải chịu chết sao thế nhưng là ngươi có thể cự tuyệt liêu thượng tướng mệnh lệnh sao ngược lại ta là không dám chúng ta vẫn là cùng một chỗ xông lên a không chừng vận khí tốt có thể đánh bại tặc nhân cùng cái k i ê u biến dị rùa biển đâu bọn hắn cuối cùng vẫn ôm lấy một tiên may mắn cảm thấy tại tôn bất hưu cùng liệu như sơn dưới sự giúp đỡ bọn hắn có thể kiến công lập nghiệp đại thắng mà về giáp tỉnh g i ả đại quân lập tức bắt đầu hành động đi theo liễu như sơn phóng tới biến dị rùa biển vũ vân lam bản thân chỉ là một cái quân y dỉ không có gì chiến đấu loại năng lực ngược lại là có người nhẹ như y ế n năng lực bằng không thì cũng sẽ không một mực đi theo đại quân đi đến bây giờ nàng xem thấy kịch chiến tôn bất hưu cùng biến dị d ù a biển lại nhìn mắt liễu như sơn dẫn dắt giác tỉnh giả đại quân tiến đến trợ rút nàng ánh mắt không khỏi ảm đạm xuống khẽ thở dài lắc đầu trong mắt của nàng biến dị d ù a biển năng lực thậm chí muốn so tôn bất hưu còn muốn lợi hại hơn cho dù là tăng thêm liễu như sơn cùng giác tỉnh giả đại quân cũng chỉ có thể cùng biến dị d ù a biển mang đến chia năm năm nhưng cái kia tặc nhân năng lực thâm bất khả chắc một mực đùa nghịch đoàn bọn hắn toàn truyện nếu là cái kia tặc nhân vừa nghĩ tới hơn trăm người giáp tỉnh giả đại quân b ê n ngông quần quận từ ngục giam doanh địa khu đông đi ra cuối cùng bởi vì một người một rùa biển mà rơi vào diện sạch hạ tràng thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc bất quá việc đã đến nước này nàng cũng không có gì biện pháp chỉ có thể đi theo đại quân đằng sau tô trầm ở phía trước cấp tốc chạy cố ý mang theo liệu như sơn chờ giáp tỉnh giả rời xa tôn bất hưu cùng biến dị rùa biển hắn một bên chê đùa liệu như sơn tiến công hắn một bên chú ý đến biến dị rùa biển cùng tôn bất hưu chiến đấu kết quả tôn bất hưu không hổ là sùng bái tôn ngộ không giáp tỉnh giả kim cô đồng mối chính là hồ hồ sinh phong một chiêu một thức ở giữa có bài bản hẳn hỏi nhìn ra được là hạ khổ công phu chỉ tiếc tôn bất hưu đối mặt là biến dị r ù a biển còn có thể đập cánh bay lên trời da dày thịt m é o hành động còn rất nhanh nhẹn thậm chí còn có thể viễn trình phun ra pháo không khí tôn bất hưu bị giáo hấn khổ không thể tả tô trầm nhìn ở trong mắt trong lòng âm thầm tính toán nhiều nhất mười phút tôn bất hưu liền sẽ té ở biến dị rùa biển dưới chân liệu như sơn đã bị phẫn nộ làm choáng đau góc cho dù lại có thủ hạ nhắc nhở tôn bất hưu nơi đó lâm vào k h ẩ chiến đại quân hẳn là trước tiên trợ giút nhưng l i ế u như sơn một chữ đều không nghe vào thì phải trước hết giết tô trầm cái này tặc nhân vũ vân lam tại đại quân cuối cùng nhìn xem cục diện ẩn ẩn bị tô trầm k h ô n g chế nàng có muốn lâm trận bỏ chạy xúc động nhưng nàng thân là quân y dỉa trước tận thế chính là ngục giam doanh trại bác sĩ về sau lại trở thành giác tỉnh giả vẫn là ngay trước ngục giam doanh trại bác sĩ chức trách của nàng không cho phép nàng làm đạo binh nàng tình nguyện chiến tử ở đây cũng sẽ không hiện ra một tia nhu nhược ngươi có bản lánh giết ngươi đ ạ i thánh g i a ra, ra bằng không thì ta nhất định sẽ đem vỏ rùa của n g ư ơ i l ậ p nát biến dị rùa biển căn bản nghe không hiểu hắn nói cái gì bất quá nhìn xem trước mắt cùng khỉ tựa như hai chân thú ánh mắt nó trung lưu lộ ra một vòng kính nghệ khả kính nghệ về kính nghệ nó thân thể bay ở giữa không trùng đập cánh lao nhanh hạ xuống hướng về tôn bất hưu lao đến tay phải bỗng nhiên vô xuống giống như phật như lai ngũ chỉ sơn tôn bất hưu ngửa mặt lên t r ờ i thét dài trong mắt lập lòe hưng phấn đến rất đúng lúc xem ngươi tôn ra ra bản sự binh giải tôn bất hưu gầm lên giận dữ trong n g á y mắt sóng âm chuyển đi một km xa cho dù là xa xa tô trầm cùng liệu như sơn bọn hắn đều nghe nhất thanh nhị sợ tô trầm một mực nhìn lấy tôn bất hưu cùng biến dị rùa biển chiến đấu không có nghĩ rằng tôn bất hưu đều nhanh thua vẫn còn có áp đáy hòm năng lực không có thi t r y ể n đi ra không biết biến dị rùa biển có thể hay không chống đỡ được một chiêu này bằng không thì những thứ này giáp tỉnh dạ nhưng phải một mình hắn thu thập liệu như sơn bọn người lập tức ngừng lại quay đầu nhìn sang tại phấn hoa khe hở bên trong ẩn ẩn nhìn thấy trên thân tôn bất hưu phát tán ra hảo quang màu đỏ n g ỏ n cơ thể dài ra một lần trong tay kim cô bổ bọn hắn đều nhìn sửng sốt tôn bất hưu bi tráng phản phất mỗi một cái động tác đều đang thiêu đốt tính mạng của hắn chỉ thấy tôn bất hưu tay nắm lấy to cỡ miệng chén dài mười mét kim c ô đồng múa cái xinh đẹp c ô n hoa tiếp đó thẳng t ắ p hướng về biến dị rùa biển bàn tay đâm tới phanh một đạo kim loại đụng nhau âm thanh vang tận mây xanh lập tức tôn bất hưu mà bên trên gây nên nồng nặc bụi mù thậm chí ngay cản lệ xuống tới biến dị rùa biển đều bao phủ ở bên trong ngay cản lện xuống tới biến dị rùa biển đều bao phủ ở bên trong ngay sau đó trong tôn Trầm g năng su sợ. lợi lực hại tị nhất thanh nhị sợ. Tôn nhị nhìn bất hưu tại cùng biến dị rùa biển trong quá trình chiến đấu vùng đan điển quan g đoàn lập luệ để cho hắn đều mở mắt không ra ánh sáng vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể đánh biến dị rùa biển liên tục bại lui nhưng vùng đan điển quan g đoàn đã từ từ ưu ám tôn bất hưu liền lại từ từ ở vào hạ phong Tô một chút liền hiểu tôn bất hưu liền l i từ từ ở vào hạ phong tôn bất hưu một chút liền mang ý nghĩa kết quả chỉ có tử vong kỳ thực tôn bất hưu là có lùi bước chạy trốn năng lực nhưng hắn thần tượng là tôn nộ không hắn có thể tuyệt sẽ không cho thần tượng mất mặt theo đùi mù tán đi chiến trường dần dần, dần rõ ràng chỉ thấy biến dị rùa biển một ngụm phun r a kim cốp đồng trong miệng càng không ngừng bắt đầu nhanh i vớt biểu lộ mười phần hưởng thụ ánh mắt lại tham lam nhìn chằm chằm giác tỉnh giả đại quân nhìn liệu như sơn cũng bình tĩnh lại hắn biết tôn bất hưu triệt để chiến bại hơn nữa biến dị rùa biển là muốn cầm bọn hắn làm lương thực hắn lông mày nữ h một cái cũng không tiếp tục nghị công kích tô trầm chuyện nhanh chóng chỉ huy lên giác tỉnh giả đại quân toàn thể đều có mục tiêu biến dị rùa biển mau chóng giết nó giác tỉnh giả đại quân cũng phản ứng lại lập tức, tức giận gào thét lớn hướng biến dị rùa biển xông tới giết liệu như s ánh mắt hơi h i ế p nhìn xem bọn hắn khỏe miệng vung lên vẻ mỉm cười nhưng hắn nhìn thấy r ắ c tỉnh giả đại quân phía sau cùng đi theo một người mặc áo t r à n g dài trắng mỹ nữ quân y dỉa trong lỗ thai vang lên hệ thống âm Tính trị, phân, mỹ nhân trí thức Thuộc tính,、ONU、tài trí Cuối cùng cho điểm, Biết thụ, một tài trí thân thiết mỹ nữ. Hệ thống xét duyệt danh, Văn Nhiên linh, Nhan phân, nhân ONU cùng phân cùng đánh người nữ cho khác Hệ Lam Vũ việc làm là mỹ điểm, mỹ cảm mỹ Cuối Cuối giá, cái cực được kỳ t ô trầm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vu vân lam ánh mắt bên trong lập l o e ánh sáng lại là hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ cái này cũng không thể bỏ lỡ tận thế ở dưới nữ nhân càng tới càng ít muốn tìm hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ càng là khó càng thêm khó không nghĩ tới sẽ ở giáp tỉnh giả trong đại quân gặp phải thực sự là quá may mắn t ô trầm lập tức dùng người nhẹ như hiến năng lực nhanh chóng tiếp cận vu vân lam vu vân lam không nghĩ tới nguy hiểm bông u xuống nàng đi theo giáp tỉnh giả đại quân đằng sau hướng về biến dị rùa biện phương hướng chạy tới nhưng mà nàng thấy rõ ràng trước mặt giáp tỉnh giả cùng biến dị hải quy giao thượng hỏa hòa h l a s e r các loại nguyên tố loại viễn trình giáp tỉnh giả trước tiên triển khai công kích có thể biến đổi dị hải quy phạm phất tiếp nhận được cù l e t tiến công một ngụm đem trong miệng đồ vật n u ố t xuống trong miệng p h u n ra một phát pháo không khí lập tức nhắc lên nguyên tố loại giáp tỉnh giả trận địa người ngã ngựa đồ liệu như sơn dẫn theo nhục thể cường hóa chiến sĩ cùng biến dị rùa biển cận thân vật lộn có thể tạo thành tổn thương hoàn toàn không đáng chú ý biến dị rùa biển chỉ là nhẹ nhàng vùng lên trường liền có năm cái giáp tỉnh giả bay ra ngoài xa mười mét biến dị rùa biển cũng bị giáp tỉnh giả đại quân chọc giận vỗ lên cánh linh hoạt bản tuyển ở giáp tỉnh giả phía trên khỏi phải nói có nhiều hương vu vân lam sắc mặt trở nên hết sức khó coi mồ hôi trên c h á n đều chạy xuống nàng v à đại bộ phận giác tỉnh giả một dạng đã biết đây là một hồi đơn phương đồ sát không có chút nào chiến thắng biến dị rùa biển khả năng vì cái gì giác tỉnh giả đại quân sẽ cùng dạng này sinh vật biến dị cứng đôi cứng vu vân lam một chút liền nghĩ đến tô trầm cái này tặc nhân chẳng lẽ nói tô trầm là cố ý đùa nghịch đoàn bọn hắn đoàn chuyện tiêu hao thể lực của bọn họ cùng nhân viên cuối cùng dẫn dụ bọn hắn đối đầu biến dị rùa biển mang đến ngao cỏ tranh nhau ngư nhân được lợi muốn thực sự là dạng này cái này tặc nhân cũng quá kinh khủng. rõ ràng có cùng giác tỉnh giả đại quân phân cao thấp năng lực hết lần này tới lần khác chơi những thứ này ám chiêu bất quá những thứ này ám chiêu thực sự là dùng tốt rõ ràng giác tỉnh giả đại quân đã h ỏ n g mất đúng lúc này có giác tỉnh giả tại bên cạnh vu vân lam l à to xong cái k i a tặc nhân ra tay rồi vương ca ngươi thế nào c h ạ y mau ta lại không thể có thể chạy một cái là một cái thật mẹ nó là nhất tướng vô năng mệnh chết tam quân nếu không phải là liêu thượng tướng ngụ chỉ huy chúng ta làm sao có thể lâm vào phía trước có lang sau có hổ hoàn cảnh vũ vân lam nhanh chóng quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia mi thanh mục tú tặc nhân chính đang chắn trận chu diệt phía sau giáp tỉnh giả nàng ánh mắt bên trong hiện lên tuyệt vọng đang nhìn một vòng t r u n g quanh giáp tỉnh giả phát hiện toàn bộ giáp tỉnh giả đại quân đều quanh quẩn tại tuyệt vọng bầu không khí bên trong xong c h ế t đề xong trên t r ă m tên giáp tỉnh giả đại quân tại đối mặt cái kia tặc nhân cùng biến dị rùa biển tình hôn phía dưới vậy mà không có một chút chống đỡ chi lực vũ vân lam dứt khoát cũng không chạy đứng tại chỗ quay đầu nhìn cái kia tặc nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại ngược lại cũng là một lần chết sao phải phí nhiều khí lực như vậy đâu chỉ chóc lát tô t r ầ m b ắ p thị toàn thân cao cao nổi lên người nhẹ như y ế n phiêu nhiên rơi vào trước mặt v u vân lam h á n đại lượng mắt v u vân lam phát hiện trên mặt nàng rất là chấn định nhưng mà run run cơ thể lại bán rẻ nàng tô t r ầ m b ắ p thị toàn thân trong nháy mắt rụt trở về khe cờ nói v u vân lam ngươi đ ừ n g giả bộ ta biết ngươi rất sợ v u vân lam toàn thân run lên chậm rãi mở hai mắt ra chỉ thấy trước mắt chỉ có cái kia t ậ c nhân mà t ậ c nhân sau lưng nằm mười bộ r á p tỉnh giả thi thể nàng cho dù tại như thế nào kiên cường có thể đối mặt cái chết nàng cũng có chút lữ bước cơ thể không cầm được run r u y hai chân đều có chút như nụn ra ngươi đến tột cùng là ai tại sao lại biết tên của ta tô trầm cười nhạt một tiếng ta gọi tô trầm bắt bạch chỉ vi nàng bây giờ là nữ nhân của ta cũng đem tin tức của ngươi nói cho ta biết bạch chỉ vi vậy mà lại thần phục với ngươi v u vân lam có chút không thể tin nói ta thế nào ta bây giờ ở hải cảnh nhất hào ă n chính là sơn c h â n hải vị uống là quỳnh tương ngọc dịch so với ngươi cái kia ngục giam doanh địa mạnh không biết bao nhiêu lần bây giờ ta muốn đuổi bạch chỉ vi đi nàng cũng sẽ không đi tô trầm hai con mắt híp lại đáp lại nói v u vân lam nhớ tới tô trầm cái kia nướng rẻ sườn cự thèm toàn bộ giáp tỉnh giả đại quân tình huống nàng ngược lại có chút tin tưởng tô trầm lời nói nhưng nàng cho mày cắn khỏe miệng vẫn là cự tuyệt nói thân ta là quốc gia nhân viên tuyệt sẽ không khuất phục tại ngươi tô trầm trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ vậy ngươi muốn bị sau lưng biến dị rùa biển ă n sao vũ vân lam lập tức quay đầu ngạc nhiên phát hiện biến dị rùa biển đang ăn nguồn nghiến ăn giáp tỉnh giả đại quân mà liễu như sơn đã k h ô n g chế thiết bản x a phi tốc chạy trốn nàng triệt để tuyệt vọng nàng biết biến dị rùa biển không phải giáp tỉnh giả đại quân có thể chinh phục nhưng gặp phải thảm trạng như vậy nàng vẫn là tâm sinh sợ hãi hơn nữa bên trên liễu như sơn đem vậy mà lâm trận bỏ chạy hoàn toàn không đem giáp tỉnh gi vũ vân lam hai chân triệt để mềm nhúng ra vì trên mặt đất hai mắt trở nên trống rông vô thần tô trầm tại sau lưng của hắn cười ha ha một tiếng ngươi làm sao còn cấp biến dị rùa biển bãi niên vũ vân lam trở lại bình thường đờ đ ẫ n q u a y đầu trừng mắt nhìn tô trầm thử n g ư ơ i muốn giết liền giết không cần thiết chế rêu ta tô trầm k h ẽ gật đầu một cái ta không muốn giết n g ư ơ i hơn nữa ta còn có thể cứu ngươi còn không đợi hắn lại nói xong vũ vân lam mắt v ư ợ n g nhất chuyển thử lạnh nói ta cũng không phải bạch chỉ vi tuyệt sẽ không cùng ngươi tô trầm ánh mắt khói mù nhìn một chút vu vân lam trong ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng cái kia không phải do ngươi nói x hắn một cái lắc mình hướng về phía trước một cái cổ tay chặn nện ở vu vân lam sau trên cổ hắn nhưng là dùng cực hạn bạo phát năng lực mặc dù không cần đặc biệt mạnh nhưng mà đánh ngất xỉu vu vân lam vẫn là dễ dàng vu vân lam trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi sau đó mắt nhắm lại ngất đi tô trầm nâng lên vu vân lam quay đầu nhìn một chút chạy trốn liêu như sơn còn có cảm kích hắn biến dị rùa biển nhẹ nhàng lắc đầu hắn không quan tâm cái gì l i ê u như sơn biến dị rùa biển cũng không vấn đề gì hay là trước về nhà cầm ban thưởng lại nói đến lúc đó nếu là vu vân lam không chịu thần p ụ vậy thì chết ngược lại trả về bội u ấ t tới tay nữ nhân chết cũng đã chết không có ảnh hưởng gì nhưng bên cạnh hắn không thể có không phục tùng nữ nhân của hắn vạn nhất ngày nào đó vụn trộm hạ thủ cho hắn một đ a u sao có thể chịu được tô trầm đem vu vân lam gánh tại vai trái sau đó dùng tay phải trên không trung vẽ một tròn xuất hiện một cái bán kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh hắn mang theo vu vân lam đi vào lập tức quang ảnh tiêu thất xa xa liễu như sơn nhìn ở trong mắt hận đến thẳng dậm chân ở dưới thiết bàn xa cậu nương dưỡng tạc nhân để cho ta mất cả trì lẫn trại thực sự là tức chết ta rồi đi theo hắn cùng một chỗ chạy đến năm cái g á c tỉnh giả thờ h bây giờ chúng ta làm sao bây giờ trở về n g ụ c giam doanh địa căn bản không có cách nào cùng thủ trưởng giao phó a thế nhưng là không trở về doanh địa chúng ta còn có thể đi cái nào liệu như sơn sắc mặt ngưng trọng trừng mắt nhìn bọn hắn đủ cùng ta trở về n g ụ c giam doanh địa ngược lại lần này có cường đại biến dị rùa biển ngăn cản ta nghĩ thủ trưởng cũng sẽ không trọng phạt chúng ta nói xong hắn liền mang theo còn s u ấ t lại năm cái giác tỉnh giả hướng về n g ụ c giam doanh địa chạy tới hắn tại n g ụ c giam doanh địa tốt xấu là cái t h ư ợ tướng coi như lần này thọc rắc rối kim như lai cũng sẽ không xử phạt nghiêm khắc hắn nhưng hắn không biết là bởi vì hắn mang đi ngục giam khu đông đại bộ phận giáp t ỉ n h giả ngục giam khu đông bây giờ đã không phải là hắn liệu như sơn tiên hạng sau một tiếng tô trầm trong phòng trên giường nghe được liên tiếp hệ thống âm thanh đinh một ngày trước vũ vân lam tiêu hao một ổ bánh mì hệ thống trả về một trăm khối thu nạp t i ế n cơ sở bá khỏa đinh một ngày trước vũ vân lam tiêu hao một bình nước hệ thống trả về một trăm bình thu nạp t i ế n cơ sở bá khỏa đinh m ộ ư ơ i ba ngày trước vũ vân lam tiêu hao một quả biến dị h ế n tử đản hệ thống trả về một nghìn ba trăm l h q u thu nạp t i ế n cơ sở bá khỏa biến dị y ế n tử đản thức ăn sau có thể giáp tinh năng lực người nhẹ như yến lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp đinh ba mươi hai ngày trước v u vân lam tiêu hao một quả biến dị chim gó kiến trứng hệ thống trả về một ba trăm h quả thu nạp tiến cơ sở b o khỏa biến dị chim gó kiến trứng thức ăn sau có thể giáp tinh năng lực cây khô gặp mùa xuân lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp tô trầm nhãn t ỉ n h sáng lên năng lực mới trứng chim cây khô gặp mùa xuân năng lực này nghe rất không tệ cũng không biết thực tế năng lực lại là cái dặng gì chứ một trăm bốn mươi lăm không giống nhau cảm thụ chứ một trăm bốn mươi lăm không giống nhau cảm thụ tôi trầm lập tức từ cơ sở bao quanh lấy ra một k h ỏ a biến dị chim gõ kiến trứng ngứa cổ n u ố t vào tây khô gặp mùa xuân nhất cấp t h ứ c tỉnh tốc chủ có thể gia tốc bất luận cái gì sinh mạng thể tốc độ khôi phục tôi trầm hai mắt tỏa sáng gia tốc bất luận cái gì sinh mạng thể khôi phục năng lực này cũng quá mạnh đi khó trách v u vân lam là giáp tỉnh giả trong đại quân quân y、dễ. chỉ cần nàng có thể kéo dài cho thương binh trị liệu toàn bộ giáp tỉnh giả đại quân sẽ không có bất kỳ một người có sinh mệnh nguy hiểm bất quá t ô trầm biết hết thể năng lực đều cùng thể nội linh ẩn có liên quan nếu là thể nội linh ẩn không đủ v u vân lam năng lực này có mạnh đến đâu cái k i a cũng không cứu được mấy người nhưng hắn tô trầm không giống nhau hắn nhưng là trải qua truyền hình điện ảnh căn cứ bổ sung linh luận t h ư ợ n g t u y ế n bây giờ còn có nướng con môi ấu trùng nhanh chóng bổ sung thể nội linh luận có thể nói năng lực của hắn muốn dùng thế nào thì dùng thế đó hoàn toàn không cần sợ không có linh luận sử dụng đúng lúc này vu vân lam chậm rãi tỉnh lại tới nàng khởi thân phát hiện tô trầm tại bên cạnh nàng trên người áo khoác trắng đ ã n á t b ấy nàng liền hiểu hết thảy nàng lập tức vây thân thể sắc mặt tức giận chừng tô trầm ngươi ngươi hôn đản tô trầm trở lại bình thường quay đầu nhìn nàng một cái mắng ta thật lãng phí khí lực chẳng bằng ăn vặt hắn tử cơ sở bao k h o a bên trong lấy ra hai cái tôm hùm nướng bốn cái lớn vào ngư còn có hai bình lạnh như băng đ ị a đem những vật tư này bỏ vào đầu giường vũ vân lam nhìn xem giống làm ảo thuật tầm thường tô trầm con ngươi chấn động ngươi làm sao sẽ có nhiều vật tư như vậy hơn nữa ngươi là từ đâu lấy ra tô trầm cười nhạt một tiếng ta có một cái cơ sở bao k h o a bên trong dung lượng vô hạn nghị cất giữ bao nhiêu thứ cũng có thể mà vật tư là ta thu thập tới hắn t r ầ m rãi đứng dậy sửa sang lại quần áo vũ vân lam sau khi thấy gò má nàng đỏ bừng lập tức bay đầu qua nhưng nàng phát hiện tô trầm thể trạng coi như trắng kiện nhịn không được vụn trộm mắt nhìn tô trầm trong mặt thế tất cả mọi người cách một tầng c á i bụng căn bản là không có cách giao tâm không nghĩ tới tô trầm vậy mà đi lên liền đem cơ sở bao k h o a chuyện nói với nàng để cho nàng có c ố tim đập thỉnh thịch cảm giác đây chính là tín nhiệm sao nàng tại n g ụ c giam danh o địa thời gian dài như vậy vẫn không có qua loại cảm giác này tô trầm sửa quần áo ngay ngắn quay đầu nhìn xuống vu vân lam vậy mà kinh ngạc phát hiện vu vân lam đối với hắn có thiện ý đây là có chuyện gì hắn cái gì cũng không làm a Bất quá vũ vân lam đối với thiện hắn có c là quay đầu nhìn về phía tô trầm ánh mắt bên trong tràn ngập nghỉ hoặc còn có một tia thất lạc bạch chỉ vi ngươi đã từng gặp nhưng ta bên cạnh không chỉ nàng một nữ nhân tô trầm bình tĩnh nói vũ vân lam biến sắc lông mày nhũ c h ặ t ngươi dạng này thế nhưng là pháp pháp tô trầm cười ha ha một tiếng p h á p ngươi xem một chút tận thế phía dưới bên ngoài chết bao nhiêu người như thế nào không gặp pháp đi ra quả quản hắn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vũ vân lam thâm trầm nói các ngươi bao lâu không thu đến thượng cấp tin tức nói không chừng các ngươi thượng cấp sớm đã không có vũ vân lam có chút quật cường nhìn xem tô trầm nhưng trong ánh mắt lóe ra bán nàng. nàng một mực cảm thấy sự tính phát triển không đúng Kim Như l a i t ấ t cả m ệ n h l ệ n h p h ả n p h ấ t đều v â y vua vân g g c lam bản trầm h mặc hắn nhãn châu xoay động khẽ cười nói đúng còn có một việc phải cho ngươi biết các ngươi khu đông giáp tỉnh giả sau khi đi khu đông xảy ra người sống sót phản loạn tử thương vô số vũ vân lam kinh ngạc nhìn xem tô trầm ngươi nói là sự thật tô trầm nhún nhún vai nói ta có cái gì tốt l ừ a gặp ngươi vũ vân lam nghĩ cũng phải khẽ thở dài nói xem ra ta trở về ngục giam khu đông là trở về không được nói xong nàng phảng phất là nghĩ thông suốt rồi một bà nhấc lên trên tủ ở đầu giường tôm hùm bào ngư bắt đầu ăn tô trầm nhìn ở trong mắt khoe miệng nổi lên nhà n n h ạ t cười giống như vũ vân lam lưu lại chuyện muốn so với hắn nghĩ thuận lợi vũ vân lam ăn tôm hùm bào ngư trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn ngay sau đó một ngụm địa vào trong bụng nàng cảm thấy trước nay chưa có thoải mái nàng tại ngục giam doanh địa ăn đã coi như là tốt. nhưng chỉ có lương khô bánh mì nước khoáng các loại đơn giản đồ ăn liền từ này qua đều ăn không bên trên nhưng mà đến tô trầm ở đây lại có thể ăn đến tôm hùm bảo ngư phối bia cảm giác này hoàn toàn không giống tại ngục giam doanh địa chỉ có thể coi là sinh tồn chỉ có tại tô trầm ở đây nàng mới cảm nhận được cái gì gọi là sinh hoạt nghĩ tới đây trong nội tâm nàng không khỏi lại đối tô trầm tăng lên một chút h ả o cảm mặc dù bên cạnh tô trầm có không ít nữ nhân nhưng tô trầm nói rất đúng bây giờ là tận thế ngay cả pháp luật đạo đức cũng không có cường đại người bên cạnh nhiều một ít nữ nhân không phải cũng bình thường húng hổ tô trầm cũng không nói cưỡng chế nàng lưu lại lại không có trói lên nàng cái này cũng cho nàng cực lớn tự do tô trầm phát hiện v u vân lam đối với hắn thiện ý tăng thêm một bước hắn đều có chút không hiểu rõ nổi bất quá tình huống phát triển chiều hướng tốt hắn cũng không vấn đề gì chỉ chốc lát v u vân lam ăn như hổ đ ó i đến ăn xong tôm hùm bảo ngư uống cạn sạch một chai bia thỏa mãn ở một cái tô trầm nhìn ở trong mắt mỉm cười đưa tay từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một bộ bác sĩ chế phục ném tới bên cạnh v u vân lam y phục của ngươi hỏng về sau liền xuyên bộ y phục này a v u vân lam bay cái khinh、khỉnh. tiếp đó hào phóng tại trước mặt tô trầm thay quần áo ngược lại nên làm không nên làm đều làm có cái gì tốt xấu hổ đâu t ô trầm cười nhẹ lắc đầu chỗ ánh mắt nhìn tới nhịn không được tim đập rộn lên rồi một lần chờ v u vân lam mặc bác sĩ chế phục sau nàng đi tới tô trầm trước mặt nhẹ nhàng xoay một vòng như thế nào tô trầm đoạn vị cười cười không tệ ta cũng có nghiêm mặt lấy ngươi đi gặp nữ nhân của ta nói xong hắn dắt v u vân lam tay đi ra khỏi phòng bọn hắn đi tới trong hành lang tô trầm hắng g i n g một cái ô lớn đều đi ra một chút ta cho các ngươi giới thiệu mới tỉ mỗi vừa mới nói xong lý thư nghi các nàng nhao nhao mở cửa mà ra đều có đặc sắc tranh phân khoe sắc đẹp không sao tả xiết vũ vân lam đều thấy chóng nàng không nghĩ tới tô trầm nữ nhân bên cạnh chất lượng đều cao như vậy so sánh dưới nàng không có một chút ưu thế hơn nữa nhìn lý thư nghi các nàng trạng thái đơn giản giống như trước tập thế béo béo trắng trắng giống như là không có trải qua tập thế loại này nhìn như bình thản g kỳ thực ấm áp sinh hoạt là nàng tại n g ụ c giam doanh địa chưa bao giờ cảm thụ qua không giống nhau thực sự là không giống nhau nàng thật rất thích nơi này không khí lý thư nghi các nàng cũng nhìn thấy vu vân lam trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên trước h đó hắn chính xác nhìn xem vu vân l a m chờ sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm sau khi cơm nước xong ngươi tại xác định muốn hay không lưu lại nói thì nói như thế nhưng vu vân làm thực có can đảm đi hắn liền thực có can đảm giết vu vân lam nhẹ nhàng gật đầu hảo ta sẽ thật tốt cảm thụ cuộc sống ở nơi này chờ ăn sau khi ăn xong làm ra lựa chọn tô trầm mỉm cười hy vọng ngươi làm ra lựa chọn chính xác chương một trăm bốn mươi sáu máy phát điện chương một trăm bốn mươi sáu máy phát điện vũ vân lam đi theo lý thư nghi các nàng quen thuộc một hồi biết các nàng bình thường sinh hoạt quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng lý thư nghi các nàng kể từ theo tô trầm sinh hoạt trở nên giống như trước tận thế cơ hồ giống nhau như lúc mặc dù không thể ra cửa dạo phố shop p i n g nhưng có thể bình thường một ngày ba bữa trải qua cuộc sống yên tĩnh tô trầm gặp một lần đã đến giờ giữa trưa đề nghị giữa trưa lên lầu chót đổ nướng lý thư nghi các nàng lập tức cười k h e n khách đáp lại hảo a lại có thể ăn đến tôm hùm nướng bảo ngư ăn đều có chút ngán thật đúng là ăn ngon kỳ thực ta còn muốn ăn hai chôi nướng con mồi ấu trùng vật kia mặc dù coi như á c tâm nhưng ăn mùi ngon còn có thể cường thân k i a t h ể v u vân lam kinh ngạc nhìn xem các nàng trong ánh mắt có chút mờ mịt nàng tại ngục giam doanh địa liền không có nhìn thấy qua món ăn mặn như thế nào đến cái này ngược lại tôm hùm bảo ngư đều ăn ngắn đâu triệu tiểu tình thấy được v u vân lam trên mặt kinh ngạc nàng mỉm cười tiến lên phía trước nói mới tới đều như vậy chờ ngươi quen thuộc sớ mượn gì ngươi cũng biết chắ vũ vân lam nhẹ nhàng nợ nụ cười ngươi nói là lý thư nghi cười đi tới đi thôi vừa v ặ n mang ngươi lộng phía dưới vị nướng nói xong nàng liền mang theo vu vân lam lên lầu chót những nữ nhân khác cũng đuổi theo đi chỉ chốc lát tô trầm vừa cùng chúng nữ nướng tôm hùm một bên hồi tưởng đến lần này đi ngục giam doanh địa mang về thu hoạch thần bí băng ghi hình nguyên bộ máy chiếu phim điều này nói rõ băng ghi hình nội dung bên trong không phải bình thường bằng không thì cũng sẽ không đặt tại bích ọ a phía sau trong tủ bảo hiểm tô trầm nghi ngờ ngẩng đầu nhìn một chút mạch chỉ vi khẽ gọi nói chỉ vi ta có việc hỏi ngươi bạch chỉ vi lập tức đem trong tay sâu nướng đưa cho người khác vội vàng đi tới ngươi muốn hỏi điều gì tô trầm lập tức từ cơ sở bao quanh lấy ra băng ghi hình ngươi gặp qua cái đ ổ t r ờ i này sao băng ghi hình bạch chỉ vi kinh ngạc nhìn mắt lắc đầu nói chưa thấy qua nàng xem thấy tô trầm nghi ngờ nói ngươi là từ lâu cầm ngục giam trong doanh địa khu vực lầu ba tô trầm đúng sự thật nói bạch chỉ vi kinh ngạc nói nơi đó thế nhưng là ngục giam thủ trưởng chỗ làm việc tô trầm trầm mặc gật đầu một cái hắn biết băng ghi hình tầm quan trọng nhưng nhìn không đến nội dung bên trong thực sự là lòng ngứa ngay à hải cảnh nhất hào cũng không có điện buổi tối chiếu sáng vẫn là dùng ngọn nến bất quá một phòng mười cái ngọn nến cũng đủ sáng nhưng muốn phát ra băng ghi hình c ầ n điện b ă n g không thì căn bản là không có cách khởi động máy chiếu phim cùng tv tô trầm đột nhiên nghĩ tới n g ụ c giam trong danh o địa thế nhưng là đèn đốt sáng trưng tầng hầm mỗi ngày mở lấy đèn cho dù là điều kiện kém nhất dưới mặt đất tầng ba cũng có hai ngọn sáng sợi v ố n phở ă m đèn tiền giang thị hệ thống điện lực đã sớm h ỏ n g mất nhưng n g ụ c giam doanh trại điện là thế nào tới tô trầm đầu lông mày nhướng một chút chỉ vì ngươi biết mục giam doanh địa tại sao có thể có điện sao mạch chỉ vì nháy mắt mấy cái đáp lại mục gi có dầu đi hê gen máy phát điện máy phát điện năng lượng mặt trời còn có phía ngoài tua bin gió tôi chầm khỏe miệng khẽ nhúc ních trong lòng thầm nghĩ không hổ là ngục giam công trình khiến cho ngược lại là đầy đủ cũng khó trách ngục giam doanh địa có thể phát triển hảo như vậy h á n tâm động mặc dù buổi tối ngọn nến có thể chiều sáng nhưng sinh hoạt hàng ngày sẽ có rất nhiều không tiện chỉ có điện thoại máy tính cùng tv hoàn toàn không phát huy được tác dụng còn có mấu chốt nhất băng ghi hình cùng máy chiếu phim trong này không chừng có cái gì mấu chốt tin tức không có điện cũng không biện pháp nhìn tôi chấm hít mắt lại máy phát điện đều tại vị trí nào ta đi đoạt một đài trở về bạch chỉ vi chỉ coi là tô trầm nói đùa c ư ờ i khanh khách nói máy phát điện năng lượng mặt trời ở trung ương khu vực mỗi cái khu vực đều có chính mình d ầ u đi hễ gen máy phát điện mà tua pin gió to đến thái quá tại ngục giam bên ngoài tô trầm cắm đầu nghĩ nghĩ trong mắt l ó e lên một vẻ kiên định hảo vậy ta liền đem chúng ta t ầ n g cao nhất cải tạo thành nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời thuận tiện cũng làm một cái tua pin gió đặt ở bên ngoài dự bị bạch chỉ vi ngây ngẩn cả người nháy hai mắt không thể tin nói trầm ca ngươi tới thật sự a ngươi cho ta nói đùa tô trầm hít mắt lại sau buổi cơm h i liền đi i ề u ngục g trưa a thử dịp c k h tô trầm t c lau miệng ánh mắt rơi vào trên thân vu vân lam chỉ thấy vu vân lam bây giờ đối với thiện ý của hắn đã cùng long ngữ băng lấy người mới gia nhập nữ nhân không sai lầm hắn hai con mắt hiếp lại hỏi vu vân lam ngươi suy tính thế nào vừa nói một bên nắm trong tay kháng hỏa dây leo tùy thời chuẩn bị ném ra v u vân lam thế nhưng là có cây khô gặp mùa xuân năng lực quân y cái này phóng tới bên ngoài tuyệt đối là người sống sót doanh trại một đại chiến l ự c nếu là hắn tô trầm không thể có những người khác cũng đừng hòng có v u vân lam trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ sảng khoái đáp ứng nói ta đồng ý lưu lại nàng đi qua cùng lý thư nghi các nàng nói chuyện phiếm đã đối với tô trầm cuộc sống ở nơi này có ấn tượng thật sâu kỳ thực người đều như thế mục tiêu cũng là bình tĩnh an ổn sinh hoạt húng chi tô trầm nơi này vật tư phong phú có tô trầm bảo hộ còn hết sức an toàn có thể nói là trong tận thế cao nhất nơi ở Nút. vũ vân lam cũng chán ghét n g ụ c giam trong doanh trại ngươi lừa ta gạt còn không bằng ở đây vui vẻ mỗi một ngày tô trầm hài lòng gật đầu phân phó nói hảo ngươi tìm lý thư nghi an bài cho ngươi cái gian phòng à. nói xong hắn đứng dậy mở ra nhảy vọt không gian cất bước chui vào chờ tô trầm sau khi đi vũ vân lam đầu có chút vọng ngộng nàng cứ như vậy thoát ly n g ụ c giam doanh đ ị a chính thức gia nhập vào tô trầm trong đại gia đình này lý thư nghi mỉm cười cười nói hoan lên tân tỷ mội gia nhập vào triệu tiểu tình trên mặt măng cười trong ánh mắt lại thoáng qua một vòng ghét ghét mới gia nhập thế nhưng là muộn về sau nhìn thấy chúng ta đều phải gọi tỷ lạc tinh hà bay cái khinh khỉnh tiếp đó ôn nu nắm lên vũ vân làm tay ngươi chớ cùng tiểu tình chấp nhận nàng n g ư ờ i không xấu tất cả mọi người là người một nhà khương linh khê mím khỏe miệng t h ấ p giọng nói không chỉ là chúng ta tìm muội nếu là ngươi biểu hiện tốt trầm ca còn có thể cho ngươi biến dị t r ứ n g chim nhường ngươi trở thành giác t ì n h g i ả đâu vũ vân lam nghe người khác đều cười ha hả đáp ứng nhưng nghe xong khương linh khê lời nói nàng lập tức ngây ngẩn cả người sắc mặt trở nên kinh ngạc các ngươi nói là trầm ca còn có thể cho chúng ta biến dị chứng chim đúng a bạch chỉ vi khẽ cười nói chỉ cần chúng ta biểu hiện tốt nhưng cho k h dù là dạng này mục giam doanh địa có thể trở thành giác tỉnh giả người cũng không nhiều nhưng mà tô trầm ở đây toàn viên giác tỉnh giả đây cũng quá kinh khủng lý thư nghi các nàng gặp vu vân lam còn không tin các nàng lập tức bày ra năng lực của các nàng từ tích nguyệt ngưng kết nước sạch lòng ngữ băng kết thủy thành băng tiến anh nhi mở ra nhảy vọt không gian các loại vu vân lam nhìn chính là trợn mắt hốc mồm miệng há mở sau liền không có đóng lại lý thư nghi các nàng chẳng những là giáp tình giả hơn nữa mỗi cái đều là đa có thể lực giáp tình giả có thể nói đem lý thư nghi các nàng phóng tới n g ụ c giam doanh địa ít nhất cũng là cái thiếu tướng mà sáng tạo đây hết t h ể người chính là tô trầm vu vân lam chấn động trong lòng nàng cảm giác nàng lưu lại là cái hết sức chính xác lựa chọn không có lục đục với nhau không có nhiệm vụ yêu cầu chỉ cần r ỗ tốt một cái nam nhân còn có thể có biến dị t r ứ n g chim b ă n thưởng thời gian này trải qua cũng quá dễ chịu vu vân lam trong lòng kiên định tín nhiệm khẽ cười nói có thể cùng các ngươi cùng một chỗ thật hảo lý thư nghi các nàng thu hồi năng lực mỹ vợi tiếp n ạ p vu vân lam già nhập vào hạ h ân nhiên lại tay cầm một con dao giải phâu mặt không thay đổi đi tới vu vân lam trước mặt ta muốn ngươi ở tại bên cạnh ta chương một trăm bốn mươi bảy chẳng rõ ràng xương kế hoạch chương một trăm bốn mươi bảy chẳng rõ ràng xương kế hoạch vu vân lam nhìn xem tướng mạo thanh tú trên thân còn có vết sẹo tiểu mỹ nữ hạ h ân nhiên nàng nhữ m ẩ y nữ nhân này vẫn luôn không làm sao nói như thế nào đột nhiên nói ra như thế để cho người ta không thoải mái lời nói đâu lý thư nghi các nàng thấy thế nhanh chóng cùng vu vân lam giải thích tình huống hạ ân nhiên vu vân lam nghe xong hạ ân nhiên thị trên người có thể trị người khác còn tại một gian phòng khám bệnh trải qua không phải người dày vò bị tô trầm cứu trở về mới thay đổi không thiếu nàng xem thấy hạ hân nhiên khuôn mặt đều có chút lòng chỗ sót thật xin lỗi không nghĩ tới ngươi thụ nhiều như vậy đắng ta không ngại ngươi có đáp ứng hay không ở tại ta s á t vách hạ hân nhiên lạnh như băng nói vũ vân lam lông mày v ề một cái hơi kinh ngạc mà hỏi ngươi có thể cho ta cái lý do sao hạ hân nhiên thản nhiên nói ta nhìn ngươi người mặc bác sĩ phục cũng hẳn là cái bác sĩ mà ta nắm g a o giải phẫu ta là tô trầm ngự dụng y sư cho nên muốn cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu tận thế ý thuật vũ vân l a m khỏe miệng khẽ nhúc đích nàng xem như hiểu rồi hạ hân nhiên đầu góc thì ra lấy tay thuật đ a o là chứng minh nàng là bác sĩ a bất quá hạ hân nhiên vẫn rất có ý tứ vũ vân l a m che miệng mỉm cười có thể v ừ a vặn ta cũng có rất nhiều ý thuật nghiên cứu cần cùng người nghiên cứu thảo luận hạ hân nhiên thu tay về thuật đ a o nhẹ nhàng gật đầu hảo nói xong nàng phiêu nhiên rời đi vũ vân l a m mỉm cười nhìn một chút hạ hân nhiên bóng lưng trong miệng lẩm bẩm nói vui vẻ cũng là tô trầm nữ nhân sao vừa mới nói xong một bên bạch chỉ vi khẽ thở dài nói ngươi cũng biết hớn hở thân thế nàng không sạch sẽ tr thế nhưng là vui vẻ người cũng không tệ lắm vu vân lam dựa vào lý lẽ biện luận đạo không tệ có ích lợi gì còn không phải ngự dụng ý sư sao cả một đời cũng k h ó thành chính thất bạch chỉ vi tiếc nuối nói vu vân lam mím mím quẹt miệng mang theo chút đáng thương ánh mắt nhìn hạ h ư ơ n nhiên t ô Trầm không biết trong nhà phát sinh tình huống hắn bây giờ đẩy trong đầu cũng là máy phát điện chuyện máy phát điện một phương diện có thể đề cao lý thư nghi phẩm chất cuộc sống của các nàng một phương diện còn có thể nhìn thấy mục giam thủ trưởng chân tàng băng ghi hình băng ghi hình trọng yếu như vậy không chừng cùng phấn hoa bông xuống có liên quan chắc chắn không có khả năng là phim đạo quốc tỉnh ải a rất nhanh t ô trầm thông qua nhảy vọt không gian đi tới n g ụ c giam doanh địa hắn đầu tiên là tại n g ụ c giam ngoại vi tìm một vòng quả nhiên tìm được một cây tiếp cận cao ba mươi mét cây cột lớn trên cây cột còn có ba mảnh phi lá theo gió chậm dãi chuyển động t ô trầm lập tức từ nhảy vọt trong không gian đi ra đứng tại cây cột lớn phía dưới ngẩng đầu nhìn k h ẽ nhữ mày cái đồ chơi này hẳn là tua pin gió cũng không có nói qua sẽ lớn như vậy a t ô trầm hít sâu một hơi tiếp đó đem tua pin gió cất giữ tiếng cơ sở bào khỏa bên trong chỉ thấy tua pin gió hư không tiêu thất trên cái đế xuất hiện rậm rạp chẳng trị điện chắc đầu mặt cắt bên trên lộ da sạch sẽ gọ thì ra cơ sở bao khoả vơ vét vật tư là dựa theo toàn bộ vật thể đệ tính lớn như thế tua b i n gió cứ như vậy tiến vào cơ sở trong bao đối với cơ sở bao khoả tới nói một điểm ảnh hưởng cũng không có t ô trầm mắt nhìn cơ sở trong bọc tua b i n gió khẽ thở dài nói xem ra tiếp tuyến chuyện còn phải ta tới lộng hắn nói xong mở ra nhảy vọt không gian đi vào một cái tua b i n gió chắc chắn không đủ hải cảnh nhất hào điện lực sử dụng hơn nữa tua b i n gió phát điện không đủ ổn định rất ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày t ô trầm mục tiêu là lấy tua pin gió g i u đi hết gen máy phát điện cùng máy phát điện năng lượng mặt trời đ ư ợ phải hắn thật nhanh đi tới ngục giam trong danh o địa trên khu vực hàng o không quả nhiên thấy trên lầu chót sắp hàng rậm rạp chẳng c h ị t máy phát điện năng lượng mặt trời lầu chót một bên còn đặt vào sáu khối so tủ quần áo còn lớn hơn đen thui đồ vật bị trong suốt vải vợ lặt tiệp che khuất phía dưới kết nối lấy dây điện cùng tất cả máy phát điện năng lượng mặt trời liền cùng một chỗ tôi trầm nhãn tình sáng lên này đây là bình đặc quy bình thường tới nói vô luận là tua b i n gió máy phát điện năng lượng mặt trời vẫn là dầu đi hay gen máy phát điện bọn chúng phát ra điện cũng không thể trực tiếp cùng đồ điện gia dụng tương liên sau đó hãn tử nhạy vọt trong không gian đi ra rơi vào trong mục giam khu vực lầu ba mái nhà ngâm nga bài hát đem tất cả máy phát điện năng lượng mặt trời cùng bình đặc hắn quỷ đều thu vào cơ sở ba khỏa bên trong cùng lúc đó trong n g ụ c giam khu vực điện lực đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ảnh hưởng có ít người làm việc dùng máy tính trực tiếp tắt máy tủ l ệ n h cũng đi theo đình chỉ việc làm vốn là đại gia tưởng rằng tuyến điện lực lộ ra hiện trục chặt nhưng theo khu vực trung ương cơ h ộ i hoàn toàn mất điện bọn hắn thì không chịu nổi kim như lai biết được chuyện này lập tức phái ra đội hộ vệ của hắn đi mái nhà xem tình huống nhưng mà hộ vệ đội vội vàng chạy về tới báo cáo thủ trưởng việc lớn không tốt lầu c h ố t máy phát điện năng lượng mặt trời cùng bình ngạc quy toàn bộ đều không cánh mà bay kim như lai giận dữ vỗ xuống bàn làm việc trong mày sắc mặt tái xanh đây là chuyện gì ngay sau đó khu nam khu trưởng vội vã chạy vào báo cáo thủ trưởng khu nam giàu đi hay g e n máy phát điện không thấy ba đài còn có n g ụ c giam bên ngoài doanh trại tua bin gió cũng thiếu một đài kim như lai ngũ quan lập tức trở nên bật mẹo răng cắn cờ rốt vắng rội các ngươi làm ăn kiểu gì điện lực thế nhưng là doanh trại trọng yếu tài nguyên làm sao có thể nói không có liền không có khu nam khu trưởng túi đầu nhãn tình sáng lên thủ trưởng có phải hay không là tập kích khu đông cái k i a tặc nhân lại tới kim như lai nhíu chặt lông mày hai tay nằm đấm dẫn không kìm được quát thật có khả năng là hắn hắn phản ứng lại biến sắc ánh mắt bên trong toát ra một tia lo nghĩ chẳng lẽ nói tôn bất hưu cùng liệu như sơn giác tỉnh g i ả đại quân xảy ra chuyện khu nam khu trưởng cũng phản ứng lại tất nhiên cái kia tặc nhân còn có thể tới n g ụ c giam doanh địa lấy đi đồ vật lời thuyết minh tặc nhân không có chịu đến tính thực chất tổn thương có thể dựa theo thời gian suy tính khu đông xuất động giác tỉnh g i ả đại quân làm sao đều có thể tới hải cảnh nhất hảo theo lý thuyết có thể là khu đông giác tỉnh g i ả đại quân r a đại trạng h ư ớ n g hắn lập tức kinh hoàng đề nghị thủ trưởng cái kia tặc nhân có chút kỳ quặc nếu không thì chúng ta trước tiên đừng chạm người khác xối quậy kim như lai sắc mặt giống như màu đỏ tía tức giận một quyền đập vào trên bàn công tác、Phang. lập tức trong phòng vang lên tiếng vang to lớn hộ vệ đội người cùng khu nam khu trưởng đều túi đầu không dám nhìn kim như lai một dạng phế vật cũng là phế vật kim như lai giống giận đem trên mặt bàn văn kiện một cái vung ra trên mặt đất trong phòng lập tức lâm vào yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được kim như lai phát t i ế t sau ánh mắt hắn trung lưu lộ ra bất đắc dĩ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ p h ấ n hoa trên mặt lộ ra không thể làm gì biểu lộ hắn trầm mặt một hồi túi đầu nhẹ nhàng ngâm tay t u t liên quan tới tập nhân mục giam doanh địa tất cả khu tăng cường giám sát chỉ cần tập nhân xuất hiện trước tiên sôi đổi về sau cũng đừng nhắc lại bắt tập nhân chuyện cam đoan hoàn thành nhiệm、vụ. hộ vệ đội thành viên cùng khu nam khu trưởng lập tức đ ắ p lại tiếp đó liền vội vàng xoay người đi ra ngoài kim như lai chậm rãi thả tay xuống cắn răng trọng trọng thở dài hy vọng l i ễ u như sơn cùng tôn bất hưu có thể bình an trở về ngục giam khu đông trên mặt đất tầng hai phòng điều trị bên trong cố nhược hy nằm ở trên giường bệnh chậm rãi tỉnh lại vừa mở mắt liền thấy trong phòng chỉ có một vị người mặc màu trắng trong ngục giam tướng quân phục mỹ nữ nàng luốt bước đầu có chút không xác định hỏi ngươi? ngươi là bạch thanh sương trung tướng nữ nhân gật gật đầu xem ra ngươi còn không có bị lao giả kia hôn mê đầu cố nhược hy khẽ giật mình kinh ngạc hỏi ngươi có ý tứ gì bạch thanh sương ánh mắt băng lãnh nhìn xem cố nhược hy trầm giọng nói kim như lai một mực dùng ma âm mê hoặc năng lực thống trị n g ụ c giam doanh n g h ta muốn lôi kéo cùng ta chung một trí hướng giác tỉnh giả kế hoạch cùng một chỗ lật đổ kim như lai thống trị t r cố khiếp sợ chân tướng, trước nhược hy người đều động không nghĩ bạch thanh sương thế mà cùng với nàng thẳng thắn như vậy bất quá nàng cũng biết vì cái gì nàng sẽ đồng ý kim như lai liên quan đến nàng phòng tối còn có đồng ý kim như lai làm khu đông tạm thời phó khu trưởng thì ra cũng là kim như lai ma âm mê hoặc năng lực đang tắc quái nàng vẫn cảm thấy kim như lai người này không giống bình thường quả n h i ê n người này có vấn đề cố nhược hy nghĩ nghĩ khẽ cao mày nói bạch trung tướng người ý tứ ta hiểu nhưng là hai chúng ta như thế nào phản kháng kim như lai bạch thanh sương gián nhẹ một hơi n g ư ờ i đáp ứng liền tốt kỳ thực ta đã liên lạc nằm cái cùng ta chung một trí hướng giác tỉnh giả chờ chúng ta tại khu đông đứng vững góc chân nhất định sẽ phản loạn thành công thế thế nhưng là chúng ta bây giờ chỉ là khu đông tạm thời khu trưởng cùng phó khu trưởng căn bản không có thực quyền như thế nào cùng kim như lai khu vực trung ương chống lại cố nhược hy lo lắm nói húng chi l i u như sơn không chừng còn sẽ trở về đến lúc đó khu đông hay không tại trên tay chúng ta bạch thanh sương nhẹ nhàng gật đầu những thứ này ta đều biết cho nên ta để cho một cái chung một trí hướng giác tỉnh giả gia nhập vào liễu như sơn giác tỉnh giả trong đại quân thừa cơ giết liễu như sơn cố nhược hi hai mắt c h ớ p chớp ngươi thật đúng là mưu tính sâu xa nàng phát hiện bạch thanh sương cũng không phải là một đèn đ ã cạn dầu có thể tại trước mặt kim như lai ẩn nhận thời gian dài như vậy không có bị phát hiện còn có thể làm ra như thế sâu xa sắp đặt chỉ sợ cũng là cái kẻ dã tâm hay là trước quan sát bạch thanh sương ngược lại kim như lai là nhất định muốn diệt trừ đến lúc đó có nên hay không đỡ bạch thanh sương thừa vị cái kia còn phải chưa biết bạch thanh sương trong trẻo lạnh lùng cười cười không có cách nào bảo hộ ra không thâm mưu lo xa rất dễ dàng bị lao h ồ ăn cố nhược hy vừa định nói cái gì bạch thanh sương lập tức phát hiện có người đi vào mau đánh gây nói quan tâm trường học ngươi tỉnh lại liền tốt nhanh chóng đi theo ta khu đông còn có một lớn ngừng lại sự tỉnh trở lấy chúng ta đâu cố nhược hy lập tức hiểu ý lúng túng n ở nụ cười gật đầu nói phiền phức bạch t r ú n g tướng ta bây giờ liền đứng lên nói xong nàng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào chỉ thấy một người mặc k h trang sau lưng buộc lên một thanh bảo kiếm mị nữa đi vào nhà bên trong cố nhược hy kinh ngạc hỏi ngươi là ai bạch thanh sương cũng quay đầu mắt nhìn cười nhẹ hỗ trợ giới thiệu nói nàng là danh s ư ơ n g t i ê n cơ quân sư lưu thi mịch đã từng thế nhưng là h ư n g thấu nửa bầu trời truyền hình điện ảnh một trong tứ đại tiểu hoa cố nhược h i kinh ngạc nháy mắt mấy cái khó trách cái này cổ trang mỹ nữ có chút quen mắt nguyên lai là cái minh tinh à. g a lưu thi mịch mặt không thay đổi đi đến các nàng trước mặt kim thủ trưởng để cho ta trợ giúp các ngươi khôi phục khu đông trật tự có gì cần hỗ trợ xin cứ việc phân phó bạch thanh sương cười nhẹ lắc đầu kim thủ trưởng thực sự là quá khắc khí ngươi cũng không cần quá bận rộn liền tại đây trong phòng y tế chờ lấy có việc ta sẽ kêu hảo bạch thanh sương mang theo cỗ nhược hy cùng lưu thi mịch c h à o tạm biệt xong đứng dậy rời đi ngục giam khu đông phòng điều trị lưu thi mịch nhìn xem bóng lưng của các nàng ánh mắt thoáng qua một tia thanh minh trong miệng lẩm bẩm nói cả đám đều tính toán mưu trí khôn o a n xem ra cái này ngục giam doanh địa nhanh không tiếp tục chờ được nữa tô trầm tu h thập hảo máy phát điện hắn về tới nhảy vọt trong không gian hắn phát hiện ngục giam doanh địa gia tăng giám sát cường độ sợ phức tạp thế là không có đem ngục giam doanh trại máy phát điện quét sạch xanh xanh bất quá hắn bây giờ có một cái tua bin g i lâu một đỉnh máy phát điện năng lượng mặt trời còn có năm đài dầu đi hễ gen máy phát điện cộng thêm sáu khối bình ác quy đủ để t r è o chống hải cảnh nhất hào mười lăm tầng dùng điện nhu cầu tô trầm đang nhảy r ư ợ c không ở giữa bên trong kiểm tra một hồi cơ sở báo khỏa ý hắn biết đến một cái vấn đề trọng yếu chỉ có máy phát điện không có dây điện a vừa vạn n g ụ c giam doanh địa đến hải cảnh nhất hào ở giữa có một nhà xưởng c ấ p điện phía trước hắn muốn nhậm trước xưởng c ấ p điện đáng tiếc không có trúng tuyển hắn hắn không thể làm gì khác hơn là đi làm bảo ăn t ô trầm nhãn tình sáng lên ngược lại tận thế ở dưới s ư ở n g cắp điện chắc chắn là người đi nhà trống dù là có người sống sót cũng không phải đối thủ của hắn hắn đi lấy chút cắp điện sẽ không có người dám ngăn trở nghĩ tới đây hắn lập tức đi ở nhảy vọt trong không gian mặc dù thế giới hiện thực đang nhảy rực không ở giữa bên trong là vặn b ẹ o biến hình nhưng hắn vẫn là bằng vào trí nhớ lúc trước tìm được nhà này s ư ở n g cắp điện t ô trầm đem nhảy vọt định vị điểm tuyển ở s ư ở n g cắp điện nhà máy mái nhà sau đó rời đi nhảy vọt không gian đi tới trên lầu chót chân của hắn mới vừa rơi xuống đất lập tức dùng xu lợi tị hại năng lực quan sát đến một phía không nghĩ tới hơn nữa còn là sáu cái giác tình giả trong đó dẫn đầu chính là liễu như sơn tô trầm h í p mắt lại nhét miệng lên nhà n h ạ t cười vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng không nghĩ tới lại ở nơi này đổ tới cái kia đừng trách ta không k h á c h khí ngươi liễu như sơn muốn mạng của ta ta làm sao có thể nhường ngươi được như ý tô trầm xác nhận h ả o chung quanh chỉ có liễu như sơn bọn người hắn cười lạnh dùng không gian nữ khúc năng lực lẹn vào s ư ở n g cắp điện nhà s ư ở n g trong vách tường nhanh chóng tiếp cận bọn hắn liễu như sơn một đoàn người thoát đi biến dị rua i ể n sau bọn hắn dọc theo đường đi gắng sức đuổi theo đi ngang qua xưởng cắp điện thời điểm mới suy nghĩ đi vào th bọn hắn đã biển công kích. Bọn hắn ngồi vây chung một chỗ ở giữa sinh văn hỏa mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn xem trong đó một cái nón lính đều chạy mất nam nhân nhữ mày nói liệu thượng tướng chúng ta còn muốn đi truy sát cái kia tặc nhân sao liệu như sơn như linh chém sát hử lạnh nói không phải hắn chết chính là ta vong hắn đã giết m ộ i mụi ta thù này không đội trời chung một cái hoàng mau nam cầm nón lính quạt gió nữ môi nói l i ê u thợ ư như g ngươi lần này đại bại mà về, c o dù là kim thủ t r ở trưởng n nào giữ thì ngươi, ta nghĩ ngươi khu đông khu trưởng thân phận cũng không giữ được, đến bây giờ còn g giữ giữ giờ dù thế thì ta khu khu được, bây sơn u đâu, y nghĩ nằm thù báo m giữa a b ngày à. lập i u như Sơn l tức sắc mặt băng hàn chừng hoàng mao nam giận d ữ hết ngươi nói cái gì hoàng mao nam cứng cổ nói ta nói chính là sự thật liệu như sơn khóa chặt lông mày đứng lên quắt to ta liệu như sơn không phải là bị quyền hạn làm mở đầu góc người cho dù ta không phải là khu đông khu trưởng ta vẫn còn muốn tìm được cái k i a tạp nhân dùng đầu của hắn tế điện mội mội ta trên trời có linh thiêng vừa mới nói xong t ô trầm âm thanh liền từ trong vách tường chuyên r a ta liền tại đây đâu ngươi tới lấy đầu của ta à? không chỉ là liễu như sơn năm cái khác giáp tình giả mặt đều biến sắc lập tức đứng dậy cảnh giác quan sát b ộ n phía t h ậ t nhân ngươi làm sao sẽ ở nơi này đại gia cẩn thận chú ý quan sát b ộ n phía ngươi có bản lánh đi ra cho ta đừng giả thần giả quỷ bọn họ đều là chiến đấu loại giáp tình giả nhưng ai cũng không có giám sát năng lực căn bản tìm không thấy t ô trầm vị trí t ô trầm giấu ở trong vách tường dùng xô lợi tị hại năng lực toàn tri tri nhãn thấy rõ ràng liễu như sơn bọn hắn vùng đan điền q u a n đoàn quả thực là ảm đạm vô quang l i ê n chút bản lãnh này có to tiếng không biết thẹn muốn giết hắn tô trầm quả thực là mơ mộng h a o h u y ề n các ngươi làm sao lại muốn như vậy tìm ta tô trầm xuyên tường mà ra cười t ủ n g tìm hướng bọn hắn đi tới liệu như sơn bọn người vừa thấy được tô trầm lập tức trên mặt nộ khí dâng lên nhất là liễu như sơn song quyền nắm chặt giang cán chặt trong mắt lộ ra l ử a giận đều phải đem tô trầm cháy hết hoàng bao nam tức giận tiến lên một bước chỉ vào tô trầm mắng người mẹ nó cùng chúng ta d ở trỏ cố ý mang bọn ta chuyển ba giờ cuối cùng còn để chúng ta tiến vào biến dị rùa biển trong cặm ấy tô trầm nhún nói có quan hệ gì với ta là các ng Ta t chỉ h là thêm thêm u ậ quân quân nói xong hắn ánh mắt lạnh lẽo đưa tay chỉ hướng tựa ở một bên thiết bản xa tiếp đó vung tay lên bổ về phía tô trầm thiết bản xa đi theo tay hắn chém phương hướng nhanh chóng hướng về tô trầm đục tới liệu như sơn ánh mắt phát ra âm lanh ý cười cái này thiết bản xa thế nhưng là thuần sắt chế tạo nặng đến ngàn cân đừng nói là tô trầm liền xem như mười cái hệ sức mạnh giác tỉnh giả cũng ngăn không được thiết b ả n xa một cái đụng này trong một trăm bốn mươi chín thủ thương rổ biển, biển trong chốc lát thiết b ả n xa thẳng tắp từ tô trầm ngực đâm đi vào phanh một tiếng đâm vào dưới mặt đất ổn định bất động liệu như sơn bọn người nhìn thấy tô trầm bị thiết b ả n xa đụng thành hai nửa trên mặt bọn họ hiện lên hương p h ấ n cười nhất là liễu như sơn cười đều có thể sau khi thấy giang cấm tay hắn chỉ tô trầm khi n h miệt nói ngươi cho rằng liền ngươi sẽ đùa nghịch t ắ m chiêu bị ta âm đến đi tô trầm khỏe miệng hơi hơi co rúm hắn một mực dùng đến không gian mưu khúc năng lực làm sao có thể bị một cái thiết bản xa đâm chết các ngươi vui vẻ quá sớm ta căn bản là không có việc gì tô trầm mỉm cười chậm rãi từ trong thiết bản xa bên trong ở giữa đi ra liệu như sơn đám người nhất thời cứng lại trận mắt hốt mồm trong con mắt lập l ò không thể tin cái này tặc nhân đến cùng là người hay quỷ như thế nào thiết bản xa đều đụng không chết hắn yêu quái hắn là yêu quái chúng ta đều phải chết các ngươi đều cho lão tử bình tĩnh một chút cái này tặc nhân sẽ xuyên tưởng hẳn là có không gian loại năng lực vừa vặn có thể khắc chế thiết bản xa va chạm liệu như sơn trước hết nhất phản ứng lại lập tức nhắc nhở khác g i á c tỉnh giả năm cái khác g i á c tỉnh giả cũng phản ứng lại b ấ t quá chân mày nhữ càng chặt không gian loại năng lực hy hữu như vậy liền chúng ta ngục giam doanh trại g i á c tỉnh giả cũng đều chỉ có thể không gian phong tỏa như thế nào tiểu tử này có thể có không gian loại năng lực chúng ta coi như biết tiểu tử này năng lực cũng không có biện pháp đánh q u a hắn a song chúng ta cũng phải chết ở cái này một cái tóc dài g i á c tỉnh giả hai mắt đ ă m đ ă m đầu nào đã không thanh tỉnh ô đầu liền hướng vệ minh mông phấn hoa bên trong liền xông ra ngoài tô chầm không có để ý một cái điên rồi người còn cùng hắn tính toán cái gì ngược lại ở đây hắn chỉ muốn giết liễu như sơn những thứ khác giác tỉnh giả chỉ là thuật tay tô trầm cũng không cho liễu như sơn bọn hắn cơ hội lập tức dùng cực hạn bạo phát năng lực toàn thân cơ b ắ p cao cao nổi lên cho dù là thế giới khỏe đẹp cân đối tiên sinh thể trạng cũng không sánh nổi hắn hắn đi theo dùng da người nhẹ như y ế n năng lực tốc độ nhanh tinh người trong tích tắc liền b ọ t tới trong đám người liễu như sơn bọn hắn mặc dù là chiến đấu loại năng lực giác tỉnh giả nhưng bọn hắn chỉ ăn một k h ỏ a biến dị trưng chim căn bản vốn không biết năng lực còn có đẳng cấp chuyện này bọn hắn chỉ có nhất cấp chiến đấu loại năng lực như thế nào cùng tô trầm cấp hai cực hạn trong n g a y mắt tô trầm r ơ lên nắm đấm liền đập về phía đầu của bọn hắn liệu như sơn thậm chí ngay cả ánh mắt khiếp sợ vừa h i ệ n lên trước mắt hắn thế giới liền lâm vào một vùng tăm tối đã mất đi ý thức tô trầm thu hồi nắm đấm cất bước rời đi dùng ngưng tụ tịnh thủy năng lực cọ rửa hạ thân cùng quần áo rất nhanh quần áo trở nên sạch sẽ hắn hoàn toàn không để ý liệu như sơn cái chết của bọn hắn lập tức tìm kiếm hắn mong muốn cắp điện tô trầm dùng không gian nữu khúc năng lực xuyên qua từng đạo vách tường cuối hắn nhìn xem so với hắn ngón tay cái còn to đồng tâm vỏ đen cắ Có n sau đó hắn đắc chí vừa lòng mở ra nhảy vọt không gian tiếp đó nhanh chóng hướng về hải cảnh nhất hào chạy như bay chỉ chốc lát tô trầm đang nhảy dược không ở giữa trông được đến trong thế giới hiện thực vặt vẹo biến hình biến dị rùa biển biến dị rùa biển thu hồi cánh bốn chân chạm đất trên mặt đất bỏ bất quá một cái chân k h ắ t khẽm đi trên đường run run, run. tôi trầm dừng bước hiếu kỳ đánh giá biến dị rùa biển hắn mang vu vân lam thời điểm ra đi căn bản không có chú ý biến dị rùa biển tình huống hắn cho biến dị rùa biển thêm đồ ăn biến dị rùa biển giúp hắn xử lý rắc rưởi hay không liên tắc gì nhưng làm sao biến dị rùa biển thành dạng này tôi trầm lập tức tại biến dị rùa biển trên không mở ra cái cửa sổ thò đầu ra dùng đồng bộ truyền thanh năng lực cùng biến dị rùa biển đỉnh đầu bọt khí thiết lập liên hệ bằng hữu n g u y ê cước này làm sao còn phải rồi biến dị rùa biển thân thể to lớn lập tức liền dừng lại nó ngẩm đầu nhìn về phía trên không t ô trầm ánh m bất quá nó cùng tô trầm liên lạc qua một lần cảm giác tô trầm là cái tốt động vật hai chân cũng liền đàng hoàng đáp lại là con khỉ kia một dạng động vật hai chân làm hắn cái kia gậy sắt đâm xuyên bàn chân của ta nhưng ta một mực nhìn lấy ăn không có chú ý về sau hai người các ngươi chân thú cũng bị mất ta mới chú ý tới chân của ta tô trầm trong ánh mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ không nghĩ tới cái kia giống tôn nộ g không ngục giam doanh địa giác tỉnh giả sẽ như vậy lợi hại vậy mà thật sự cho biến dị rùa biển tạo thành tổn thương đây nếu là hắn cùng cái kia giác tỉnh giả đánh nhau một trận ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định tôi trầm lòng còn sợ hãi may mắn hắn lúc đó nghĩ tới để cho biến dị rùa biển hỗ trợ phương pháp và không thì hắn thật có khả năng thất bại hắn nhìn xem biến dị rùa biển dùng ý thức hỏi n g ư ơ i cái này vết thương ở chân nguy cơ hiểm nếu là không chữa trị kịp thời chẳng những n g ư ơ i cái chân này muốn phế bỏ thậm chí còn có thể nguy hiểm cho sinh mệnh của ngươi biến dị rùa biển trong ánh mắt lập lòe không c a m l ò n g ta thật vất vả từ trong biển đi ra còn không có ăn được hai bữa cơm no tại sao phải chết ở chỗ này tôi trầm hai con mắt lại thông qua tâm linh ngừng rẽ ngươi cùng ta nói nói trong biện chuyện ta có thể nghĩ biện pháp trị liệu ngươi hắn sớm đã dùng su lợi tị hại năng lực thấy được trong b i ể n tình huống trong b i ể n quả thực là nhân gian luyện ngục chém giết sinh tồn so trên bờ còn khốc liệt hơn biến dị rùa biển là từ loại địa phương này đi ra ngoài chắc chắn biết rất nhiều hắn không biết sự tình hơn nữa hắn vừa đã thức tỉnh khô một p h ù n g xuân năng lực vừa lúc ở cái này biến dị rùa biển trên thân sử dụng thử xem hiệu quả biến dị rùa biển tinh thần hơi rung động kích động ngẩng đầu cùng tô trầm tiến hành giao lưu tinh thần hảo ngươi nếu có thể chữa trị xong ta ta gì cũng đáp ứng ngươi tô chấm hít mắt lại biến dị rùa biển mặc dù tiến hóa nhanh vô cùng nhưng tâm trí so tiểu hài không mạnh hơn ba bất quá những người khác cũng đừng nghĩ l ừ a gạt biến dị rùa biển liền câu thông đều không biện pháp câu thông như thế nào để cho biến dị rùa biển mắc lửa đây chính là người nói ta nói biến dị rùa biển kiên định đ ư ờ n g rẽ ngay sau đó nó ánh mắt lũ tối một chút dùng tâm linh cùng tô c h ầ m giao lưu ta là từ biển sâu từng bước từng bước giết đi lên không biết thôn phệ bao nhiêu tôn cá cua cuối cùng thôn phệ một cái hải âu không nghĩ tới ta dài ra cánh ta liền bay ra biển sâu bây giờ có một con cực lớn con mực đại vương chiếm giữ gần biển còn có một con cọc hình mà bên bờ biển bây giờ tất cả đều là hoành hành không sợ con cua tình huống không sai biệt lắm cứ như vậy tô trầm lông mày níu một cái quả nhiên trong hải dương mới là nguy hiểm nhất có thể để cho thùng đường hàng lớn nhỏ biến dị rùa biển đều sợ con cua hổ kinh cùng con mực đại vương cái kia phải là nhân vật mạnh cỡ nào tô trầm hiện tại năng lực tăng lên nhiều như vậy hắn thậm chí đều cảm giác hắn tăng lên tốc độ còn chưa đủ nhanh hoàn toàn không đuổi theo kịp dưới nước sinh vật bước chân hổ kinh cùng con mực đại vương tạm thời đối với hắn không tạo được ảnh hưởng nhưng hải cảnh nhất hào tới gần bờ biển chẳng mấy chốc sẽ lọt vào biến dị con cua tắc kích cái này không thể được tô trầm ánh mắt rơi vào biến dị rùa biển trên thân n ế c miệng lên nhàn nhạc cười trước mắt không vừa vẫn có lựa chọn tốt sao. hắn lập tức dùng ý thức cùng biến dị rùa biển giao lưu hảo ta bây giờ liền trị liệu cho ngươi bất quá ngươi đã nói gì cũng đáp ứng ta ta cần phải ra điều kiện có thể biến dị rùa biển trong ý thức âm thanh đều rất chất p h á t t ô trầm mỉm cười ta chữa khỏi ngươi ngươi muốn cho ta xem nhà hộ viện t r ư n g một trăm năm mươi cho ta trông nhà hộ viện t r ư n g một trăm năm mươi cho ta trông nhà hộ viện t ô trầm sau khi nói xong biến dị rùa biển lập tức c ự tuyệt trong ý thức âm thanh đều có chút phẫn nộ nhỏ bé động vật hai chân làm sao dám để cho ta cho ngươi xem nhà hộ viện nếu không phải là ngươi mang đến cho ta ăn ta đã sớm ăn ngươi Tô dùng hết đồng bộ truyền thanh áo nghĩa lập tức đem biến dị rùa biển ý thức kéo vào hắn biên trong ảo cảnh trong thực tế biến dị rùa biển ầm vang ngã xuống trên đất phản vất không có sinh cơ tô t r ầ m h í p mắt lại cứ như vậy còn xem thường nhân loại lại còn coi sinh vật biến dị trở thành thế giới bá chủ a hắn đi theo tiến vào trong ngộ cảnh phát hiện biến dị rùa biển ngộ cảnh là một mảnh ông dương đại hải đi theo một đoàn rùa biển tại trong biển rộng bơi lên chung quanh có một đoàn hải ngư nhảy đến bọn chúng trong n i ệ m tô chấm nhẹ nhàng nợ nụ cười rùa biển dù thế nào biến dị tiến hóa vẫn là trốn không thoát sinh vật bản năng trong n g cảnh vẫn là sinh sôi cùng sinh tồn. b ấ t quả hắn m ớ i là ở cảnh này chủ nhân, làm làm này ảo sao cảnh chủ cho nhân, biến dị biển muốn sẽ để dị gì trầm h ì làm. Tô t hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái gì biển cả b ở y cá còn có một đoàn rùa biển trong nháy mắt tiêu thất chỉ để lại một cái thùng đựng hàng lớn nhỏ rùa biển từ giữa không trung nện vào mặt đất rùa biển đạp nước b ò lên kinh ngạc nhìn xem chung quanh ta không phải là cùng đồng bạn bơi lội ăn cơm không như thế nào cái gì cũng không còn t ô trầm xuất hiện rùa biển trước mắt cười lạnh nói ta kéo ngươi nhập mộng đây là giấc mơ của ngươi nhưng ta là ngươi n g cảnh thượng đế thượng đế có ý tứ gì rùa biển mở mịt nói t ô trầm khoe miệng khẽ nhúc đ í c thượng đế chính là con mực đại vương ngươi có thể minh bạch chưa d ù a biển trong mắt tản m á t ra một vòng sợ hãi hiểu rồi tô trầm ánh mắt băng lãnh trầm giọng nói ngươi không phải cảm thấy ta không xứng nhường ngươi trong nhà hộ viện sao ta bây giờ có thể ở trong giấc mộng giết ngươi đồng thời ngươi tại thế giới hiện thực cũng sẽ chết đi ngươi còn cảm thấy ta xứng hay không d ù a biển túi đầu nhìn xem nhỏ bé tô trầm tư lệnh nói ngươi bây giờ đều không ta lớn ta có thể dễ dàng dấm nát ngươi tô trầm mỉm cười vỗ tay cái độ trong n á y mắt tô trầm ở trong giấc mộng thân hình trợt biến lớn mà rùa biển thân hình phi tốc thu nhỏ rùa biển kinh ngạc nhìn xem cao cao tại thượng tô trầm. trong ánh mắt tràn đầy trần kinh cái này ngươi làm như thế nào tôi trầm ép xuống thân thể dùng hai ngón tay nhẹ nhõm nắm rùa biển đặt ở trước mắt ta nói qua ta làm mộng cảnh này thượng đế ta muốn thế nào thì làm thế đó rùa biển mặc dù nghe không hiểu thượng đế là có ý gì nhưng tôi trầm cho thấy thực lực để nó rất sốc không nghĩ tới ăn nhiều như vậy động vật hai chân vậy mà lại có lợi hại như vậy động vật hai chân thế gian vạn vật cũng là lấy cường giả vi tôn chỉ có biết đau mới có thể sợ rùa biển ra sức đạp bốn cái chân kích động nói ta cho ngươi xem nhà hộ viện mạo thả ta đi t ô trầm cười nhạt một tiếng sớm dạng này không phải tốt lãng phí thời gian ta nói xong ý hắn miệng khẽ động một chút liền đem biến dị rùa biển ý thức lôi ra m ộ t cảnh biến dị rùa biển ầm vang khẽ động khẽ ngầm đầu mở hai mắt ra nhìn xem trên không nô ra thân thể tô trầm con người chấn động kinh khủng d u n g động cái này động vật hai chân thật lợi hại nó thật sự sẽ chết tại cái này động vật hai chân trong tay tô trầm cười nhẹ tiếp tục cùng biến dị rùa biển tiến hành tâm linh câu thông ngươi có muốn hay không lại vào trong mộng cảnh chơi bừa biến dị rùa biển lắc đầu ta biết sai ta đáp ứng cho ngươi trong nhà hộ viện nhất định sẽ nghiêm túc thực hiện tô trầm cười gật gật đầu ta tin tưởng ngươi nói xong hắn cùng biến dị rùa biển trò chuyện đôi câu trị liệu phương pháp hắn đi tới biến dị rùa biển thụ thương bên cạnh chân đưa tay chống đỡ cực lớn bàn chân hít sâu một hơi dù n g mới nắm giữ khô một p h ù n g xuân năng lực trong nháy mắt hắn cảm nhận được bên trong đan điền quan đoàn mở đi rất nhiều thể n ộ i linh luận đi theo biến mất không thiếu tô trầm lông mày nhữ một cái thầm nghĩ trong lòng thật không hổ là biến dị rùa biển cái này cần linh luận thực sự là nhiều lắm kỳ thực cũng chính là hắn nếu là vu vân lam tới người đã sớm ngất đi biến dị rùa biển kinh ngạc nhìn xem tô trầm chỉ thấy tại tô trầm trị liệu xong nó trên mặt bản chân l ô thủng mắt hai chân này thú như thế nào lợi hại như vậy có thể cùng nó câu thông có thể kéo hắn tiến vào mộng cảnh thậm chí còn có thể cho nó trị liệu cái này chẳng lẽ chính là động vật hai chân trong miệng thượng đấy sao có dạng này động vật hai chân làm chủ nhân thật là một cái lựa chọn tốt rất nhanh tôi trầm chữa trị xong biến dị rùa biển hắn cũng mệt m ỏ i thở h ư n g h ộ c tay chống đầu gối run nhẹ nhẹ hắn dùng đồng bộ truyền thanh năng lực cùng biến dị rùa biển thành lập liên hệ chân của ngươi tốt chính mình thử một lần biến dị rùa biển nao nao ta sợ dẫm lên ngươi t ô trầm đĩu môi nợ nụ cười ngươi ngược lại là hào tâm nói xong Hắn h dùng n lập tức k ô bởi n níu vì bản n g chân thủ thương không có cách nào chạy lấy đả nó cho dù có cánh cũng không bay lên được tôi trầm dưới đất nhìn xem biến dị dùa biển bay lên lập tức dùng đồng bộ truyền thanh liên hệ ngươi cũng đừng chạy nói xong hắn dùng người nhẹ như hiến năng lực nhanh chóng nhảy vọt đến biến dị rùa biển trên đầu đưa tay nắm chặt mai rùa dùng tâm linh câu thông nói t u t bây giờ quay đầu đi về phía nam bay biến dị rùa biển lập tức chạy lấy đà bay lên tô trầm cảm nhận được một hồi xóc này tiếp đó biến dị rùa biển xông phá phấn hoa hải dương đi tới giữa không trung hắn nhìn xem cảnh sát chung quanh trong lòng ăn no thỏa mãn tôi trầm còn không có năng lực túi đầu nhìn xem đối với hắn tràn ngập thiện ý biến dị rùa biển nhét miệng lên nhàn nhạc cười không nghĩ đi ra ngoài thí nghiệm một chút khô một vùng xuân năng lực còn có thể mang về cái sùng vật sùng vật này cũng không bình thường thậm chí có thể đánh bại mục giam doanh địa cùng tôn nộ g không tầm thường giác tình giả thu lại khát giác tỉnh giả cùng sinh vật biến dị còn không phải dễ dàng tô trầm v ô v ô biến dị d ù a biển đầu dùng đồng bộ truyền thanh năng lực c â u thông về sau ta bảo ngươi tiểu hải a tiểu hải hài lòng huy động hai cái cánh vui vẻ ghê gớm cảm tạ chủ nhân ta sau này sẽ là tiểu hải chỉ trong lát tô trầm nhìn xem trước mắt hải cảnh nhất hào càng ngày càng gần trên lầu chót còn đứng lý thư nghi các nàng còn không ngừng ra bên ngoài ném tôm hùm bảo ngư tô trầm nao nao bất quá rất nhanh liền hiệu rõ ra lý thư nghi các nàng còn không biết tiểu hải đã là người trong nhà cho là tiểu hải muốn tập kích hải cảnh nhất hào đâu hắn nhanh chóng dùng đồng bộ truyền thanh cùng lý thư nghi các nàng giao phó c h u y ệ n này lý thư nghi các nàng cũng là s ứ c sở không thể tin nhìn xem tiểu hải trên đầu tô trầm con người chấn động tô trầm đây cũng quá lợi hại t h u n g đ ư ờ n g hàng lớn nhỏ biến dị r ụ biển nói chinh phục liền cho chinh phục bên ngoài bây giờ giác tỉnh giả đều bị sinh vật biến dị thống trị mà tô trầm lại trở thành đạo ngược chinh phục đệ nhất nhân tô trầm để cho tiểu hải cẩn thận đem đầu chống đỡ đến hải cảnh nhất hào mái nhà tiếp đó hắn từ tiểu hải trên đầu trầm dãi đi đến lý thư nghi các nàng bên cạnh lý thư nghi các nàng từ trong lúc khiếp sợ trì hoạn qua thân tới vội vàng vây qu thực sự là giống như thần tiên sinh hoạt ta hơn nữa lập tức liền có thể dùng tới điện lực thời gian này không thì càng xong chưa chứ một trăm năm mươi mốt trước tận thế sinh hoạt chứ một trăm năm mươi mốt trước tận thế sinh hoạt tô trầm nhẹ nhàng phát tay dùng đồng bộ truyền thanh cùng tiểu hải giao lưu ngươi đi bên ngoài một trăm m m ở bên ngoài t r o n g n o n tòa cao ốc này là được ngươi các nữ chủ nhân sẽ định kỳ móng ngươi tiểu hải lập tức trả lời hảo nói xong nó lập tức huy động cánh rời đi tô trầm ánh mắt rơi vào chúng nữ trên thân nhẹ dọn cười nói tiểu hải sự các ngươi cũng đều biết ta còn có cái đại sự muốn làm lý thư nghi nháy mắt nói đại sự còn có thể có so thu phục biến dị rùa b i ể n càng lớn chuyện tô trầm hai con mắt h i ế p lại cười nói các ngươi có muốn hay không giống trước khi tận thế dùng điện vừa mới nói xong lý thư nghi các nàng nhìn nhau một cái trong mắt lập l o e ánh sáng muốn nói các nàng không muốn đây tuyệt đối là giả ánh nến mặc dù rất sáng nhưng cùng đèn điện quang so ra vẫn kém hơn một chút hơn nữa ngoại trừ ánh đèn còn có nhiệt điện đồng máy giặt tủ lạnh các loại đồ điện gia dụng cũng không dùng tới điện thoại di động và máy vi tính tấm phẳng chờ sản phẩm điện tử cũng thành bài trí thật sự là nhầm chắn nếu là có điện hết thầy đều đem thuận tiện rất nhiều nhưng mà lạc tinh hà khe t r a u mày nhìn về phía tô trầm ngươi cũng đừng dụ hoặc chúng ta bây giờ toàn bộ tiền giang thị đều ngừng điện hải cảnh nhất hảo lại sao có thể may mắn thoát khỏi tô trầm mỉm cười ta nói có thể liền có thể các ngươi trở về phòng chờ xem nói xong hắn liền dùng không gian nữ khúc năng lực xuyên tường đi tới hải cảnh nhất hảo bên ngoài vây hắn cùng tiểu hải lên tiếng chào hỏi tiếp đó ở ngoại vi phù hợp vị trí để lên tua b i n gió tua b i n gió trong n g á y mắt đứng l ặ n g cực lớn cánh quạt theo gió khẽ nhúc n í c sinh ra tư tư dòng điện tô trầm chìm vào lòng đất lấy ra xưởng cắp điện thu thập tới cắp điện tiếp nối tua pin gi tiếp đó hắn lôi cắp điện từ lòng đất một đường đi tới hải cảnh nhất hào tầng một dưới đất ở đây đã từng là cảnh biển số một bãi đỗ xe nhưng bây giờ ở đây xe sang trọng phía trên cũng là cho bụi đã rất lâu không ai mở tô trầm đem dầu đi hay g e n máy phát điện đặt ở ở đây tiết kiệm tạp ơ m ẩ m ý đến một ư ơ i năm tầng hắn lại tiếp hào cắp điện sau theo vách tường một đường hướng về phía trước đi tới mái nhà cuối cùng đem máy phát điện năng lượng mặt trời cùng bình ngạc q u ỷ sắp xếp gọn tiếp đó đem tất cả cắp điện đều liên tiếp đến cùng một chỗ bình ngạc quy lập tức bắt đầu nạp điện tô trầm lại xuyên tường tìm được hải cảnh nhất hào m ư ơ i năm tầng cuối cùng một đ vừa nối liền một khắc này hải cảnh nhất h à o một ư ơ i năm tầng tất cả ánh đèn vì đó sáng lên đen n ú c sáng trưng so ban ngày còn muốn sáng lên một chút lý thư nghi các nàng lập tức vui mừng qua đôi không thể tưởng tượng nổi nhấn trong phòng mạch điện chốt mở t hưởng thụ lấy giờ khắc này kinh hỉ bây giờ thế nhưng là tận thế toàn bộ tiền giang thị cũng đã mất điện có một đoạn thời gian nhưng hải cảnh nhất h à o một ư ơ i năm tầng lại có thể cùng trước tận thế một dạng trải qua hiện đại hóa sinh hoạt cho dù vu vân lam b ạ c h chỉ v i đều tại ngục giam trong doanh địa sinh hoạt qua nhưng các nàng dùng điện đều rất t ú n quẫn không có khả năng giống ở đây sinh hoạt đây mới là trong tận thế nên có thời gian t ô trầm xuyên tường đi tới trong hành lang ngầm đầu nhìn đỉnh đầu ánh đèn sáng lên khoe miệng nổi lên ý cười đều đi ra a vừa mới nói xong lý thư nghi các nàng nối đuôi nhau từ riêng phần mình trong phòng đi ra vui vẻ ra mặt đi đến bên cạnh t ô trầm nhào nặn vai đấm lưng trầm ca ngươi thực sự là thật lợi hại nói được thì làm được a toàn bộ tiền giang thị cũng không có giống chúng ta có thể a có t dạng này dùng điện đi đừng nói là toàn bộ tiền giang thị cho dù là cả nước chúng ta cũng có thể là là phần độc nhất t ô trầm trên mặt tràn đầy vui vẻ hắn làm điện báo mặc dù không phải là vì lý thư nghi các nàng nhưng có thể nhìn đến các nàng khuôn mặt tươi cười cũng coi như là không ngủ đi hắn mỉm cười phất phất tay t ố t bây giờ chỗ này sinh ra địa lực đầy đủ các ngươi phung phí ta còn từ bách lợi thường siêu siêu thị máy tính thu hết một chút máy tính các ngươi có thể cầm lấy đi dùng nói xong hắn đem cơ sở trong bọc máy tính đều lấy ra triệu tiểu tình cầm tới một đài laptop có thể mở máy sau một mặt p h i ề n muộn cái này cũng không mạng lưới có máy tính cũng vô dụng thôi tô trầm lường cái k i n h khỉnh các ngươi có thể có máy tính dùng cũng không t h rồi mạng lưới ta cũng sẽ không làm triệu tiểu tình nhét miệng sừng gật đầu một cái Tốt Có dù sao cũng so không có hảo ít nhất còn có thể chơi một chút g i ả m ị n tôi trầm mỉm cười các người nếu là cảm thấy n h à g chán có thể cùng ta cùng một chỗ nhìn cái băng ghi hình băng ghi hình lý thư nghi các nàng trang miệng một lời không tệ muốn xem đều tới nhà của ta tôi trầm cười nói một câu tiếp đó cất bước hướng đi gian phòng của hắn lý thư nghi các nàng không hề nghĩ ngợi trực tiếp theo đi lên tôi trầm đi tới gian phòng hắn từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra từ ngục giam trong danh o địa khu vực lầu ba thu hết tới tv máy chiếu phim thuần thục kết nối hảo cắm điện vào sau không phụ sự mong đợi của mọi người cũng bắt đầu vận hành lý thư nghi các nàng ngồi s ồ m ở một bên yên tĩnh nhìn xem tô trầm thao tác không ai q u ấ y dậy tô trầm tô trầm điều hảo máy chiếu phim sau hắn tử cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra bị n g ụ c giam thủ trưởng c h â n quý bảo tàng băng ghi hình hắn đem băng ghi hình bỏ vào máy chiếu phim bên trong trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ khẩn trương lý thư nghi các nàng cũng đều ngừng thở lẳng lặng nhìn chằm chằm màn hình tv nhìn nhân loại đối với những thứ không biết đều sẽ có chút sợ hãi tô trầm bọn hắn cũng không biết băng ghi hình bên trong nội dùng cho nên bầu không khí có chút khẩn trương đột nhiên màn hình tv l o a lên giống phim ph c h í nếu h thụ h là Ly Vương người giáo tỏi đám một tìm t giới dưới lòng dưới đất x ấ t tình huống từ đầu đến cuối. Tô trầm toàn trầm tư. hiện huống khi hắn không cuối. người nói rơi đến bọn xong, bọn cũng gì, Nếu gì, đầu sau đều có xem bộ vào là căn cứ vào băng ghi hình bên trên thời gian rõ ràng phải sớm tại phấn hoa bưng xuống cũng băng ghi hình bên trong xuất hiện cùng phấn hoa bưng xuống có liên quan tin tức thế giới dưới lòng đất liền tồn tại phấn hoa hơn nữa bên trong còn có đáng sợ sinh vật biến dị nhưng mà vương ly giáo thụ một đoàn người kết quả cuối cùng như thế nào băng ghi hình im bặt mà dừng tiền phong nhi trở lại bình thường khe c h â mày nói nếu là dựa theo băng ghi hình biểu diễn như thế chẳng lẽ phấn hoa là thế giới dưới lòng đất thả ra lạc tinh hà tay v i ệ n cái cằm nói rất rõ ràng quốc gia đã biết tiên tri chuyện này tại sao vẫn luôn giấu giếm bình dân bách tính đâu l o n g ngữ băng rõ ràng lạnh nhạt nói chỉ biết tới chính mình thôi b ạ c h chỉ vi lập tức nói ta nghĩ quốc gia cũng có nỗi khổ tâm từ tích nguyệt liếc mắt có thể có cái gì nỗi khổ tâm sớm đi đem tin tức công bố ra chúng ta đều có thể sớm dự trữ vật tư vu vân lam cười nhẹ lắc đầu nhưng cái kia hữu dụng sao bây giờ loại tình huống này coi như người bình thường cất đủ một năm vật tư còn không phải bị cường đại giáp tỉnh giả cho đoạt khương linh khê mím khỏe miệng gật đầu cùng vang không tệ thậm chí còn có thể bắn người chúng nữ lập tức trầm m ặ t lại cuối cùng tận thế tới sau nhân tâm là tối chịu đựng không được khảo nghiệm cho dù là quốc gia sớm tuyên bố có liên quan tận thế tin tức cũng chỉ có thể tăng lên trật tự sụp đổ đối với trên giới một lòng chống cự phấn hoa tận thế không có bất kỳ cái gì thực chất trợ giúp tô trầm đối với băng ghi hình bên trong nội dung nhưng lại có khác biệt ý nghĩ thế giới dưới lòng đất nếu là một mực bị phấn hoa xâm nhiễm cái tia thế giới dưới lòng đất biến dị động thực vật tiến hóa đến trình độ nào còn có thể là nhân loại chống tự sao cũng mặc kệ nói thế nào thế giới dưới lòng đất lúc liên quan tới phấn hoa buông xuống manh mối trọng yếu muốn thế giới khôi phục như trước kia không có hoa phấn thời điểm chắc chắn là muốn gần đất thực chất thế giới nhìn một chút bất quá bây giờ lại có nghi vấn đó chính là địa điểm quay phim đến cùng ở đâu tô trầm lại lật nhìn một lần băng ghi hình từ đầu đến cuối cha không được cái gì đầu mối mới hắn k h i thở dài lắc đầu lấy ra băng ghi hình thu vào cơ sở bào khỏa bên trong lý thư nghi các nàng đứng dậy nhìn xem tô trầm các nàng không biết nên nói cái gì cho phải thế giới này đơn giản chính là một cái gánh hát rong thế giới dưới lòng đất phát sinh chuyện lớn như vậy sao có thể giấu diếm đến phấn hoa buông xuống a nếu không phải là băng ghi hình xuất hiện các nàng còn bị mơ mơ màng màng chương một quân chính quy chương một quân chính quy t ô Trầm ngẩng đầu nhìn một chút lý thư nghi các nàng khoe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên các ngươi nhìn ta làm gì t i ề n phong nhi nói khẽ chờ ca ta muốn trở về đến trước tận thế sinh hoạt lý thư nghi trong mắt của các nàng lập lòe tán đồng ánh mắt t ô Trầm mỉm cười các ngươi cũng xem xong cái kia cuốn băng ghi hình bên trong nội dung không đầu không đôi u ta cho dù có lòng đi thăm dò cũng không có thể ra sức、cả. tiến a phong Nhi nhi n các nàng cũng đi theo gật đầu một cái tôi trầm nhẹ nhàng vất tay đi các ngươi đều đi về trước chơi đùa già mìn a đừng nghĩ trước chuyện này lý thư di các nàng lên tiếng tiếp đó riêng phần mình ô n máy tính đi ra tôi trầm nhẹ nhàng đóng cửa môn h ắ n đứng tại bên n tại cửa sổ hai ì n p h í xa phấn hoa phấn h ả dương, con m ắ trăm h linh t h tên đ ư thanh c á niên đều tóc hối của nam đất c nhân sắp xếp chỉnh tề ngồi ở ánh nến phía trước ánh mắt rơi vào ngọn nến bên cạnh một cái trung niên nam nhân trên thân trung niên nam nhân thể trạng trắng kiện toàn thân trên giới khổng vũ hữu lực vừa nhìn liền biết bình thường không ít rèn luyện ngồi ở trung niên nam nhân trước mặt một thanh niên tiểu t ử k h é p c a o mày nói thường tổng đội trưởng bây giờ chúng ta đạn dược càng ngày càng ít mà sinh vật biến dị càng ngày càng lợi hại tiếp tục như vậy không phải biện pháp à. một cái khác thanh niên nói theo tổng đội trưởng người đến cùng liên không có liên lạc với thượng cấp chúng ta tổng đội vật tư chỉ cùng đại gia sinh hoạt ba ngày không còn tiếp viện chúng ta nhưng là đến hát tây bắc phong trung niên nam nhân là tiền giang thị vũ kính tổng đội tổng đội trưởng thường hữu vi bình thường mang theo đội viên gian khổ huấn luyện trong tay có súng ống đạn, đạn dược thậm chí ngay cả bạo phá thiết bị đ là một cái không thể bỏ qua sức chiến đấu khi phấn hoa buông xuống sơ kỳ vũ kính tổng đội vẫn tiếp thu được nhiệm vụ hai ngày trước còn có thể đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ nhưng tổng đội vị trí tại bắc giao vốn phiếu biến dị động thực vật hung hăng ngang ngược vũ kính tổng đội liền đến không bằng ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể kiên thủ tổng đội đại môn cũng không biết chung quanh sinh vật biến dị thế nào điên cuồng tấn công vũ kính tổng đội dẫn đến đại môn thất thủ cuối cùng lui giữ đến lầu ký túc xá ở đây đã là bọn hắn cuối cùng một tòa trận địa nếu là tại thất thủ bọn hắn cũng không có cần thiết sống mặc dù trong bọn họ không có một cái nào là giáp tình giả nhưng mỗi thân thể khỏe mạ thường h ư u vi nhìn xem trước mắt chứa một bầu nhiệt huyết nam thanh niên mọi người hắn trong ánh mắt mang theo một tia xúc động chúng ta là quốc gia quân chính quy không thể cuối cùng đánh bất t ứ c trận chiến vừa vặn còn lại ba ngày vật tư đủ chúng ta cùng phía ngoài bọn quái vật làm quyết đánh đến cùng một trận chiến tiểu t ử nhóm quần tình xúc động ánh mắt bên trong toát ra ánh mắt kích động cùng kêu lên hết lớn hảo thường h ư u vi kiêu ngạo nhìn xem bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu nói vậy ngày mai chúng ta liền chuẩn bị hảo chúng ta vũ khí ăn no cuối cùng một bữa cơm đem mất đi trận địa cho tránh về tới sau đó bọn hắn tại trong anh đến u ám hẳn huyên một hồi cuối cùng không nỡ một ti đem ánh đến thổi t á t sờ soạn trở lại ký túc xá đi ngủ đây sáng sớm hôm sau t ô trầm mười phần sảng khoái tỉnh lại thổi một đêm điều hòa không khí trong phòng nhiệt độ vừa vặn lý thư nghi các nàng cũng đã nhận được hiện đại hóa khoa học kỹ thuật trợ giút bởi tối ngủ được đều ngon vô cùng ngọt t ô trầm thành thói quen mang theo lý thư nghi các nàng tới mái nhà đ ổ nướng tôm hùm bào ngư là có chút chăn ăn nhưng không chịu nổi ăn quá ngon rất nhanh t ô trầm bọn người ở tại mái nhà bày lên vị nướng mặc dù mái nhà cài đặt máy phát điện năng lượng mặt trời cùng bình á quy nhưng vẫn là có một mạng lớn nhàn rỗi vị trí lý thư nghi các nàng thuần thục n đem tô chầm cho các nàng tôm hùm bảo ngư đặt ở trên vị n ư ớ n g nướng mùi thơm nương theo gió phiêu lãng dẫn tới chung quanh sinh vật biến dị dột dịch thậm chí có một con xe con lớn nhỏ biến dị quạ đen từ tua b i n gió phương hướng xông lại ăn đồ nướng cái này chỉ biến dị quạ đen toàn thân đen nhánh lông vũ tản ra như sắt thép ánh sáng l ọ n l â y miệng đầy tỏa sáng lấp lánh giống như mở lưỡi lao nhọn đây nếu là chỉ ăn đồ nướng còn không tính cái gì nếu là căn được người cho dù là tô chầm cũng muốn bị bổ ra lý thư nghi các nàng thấy thế lập tức n h ẹ n n o gạo lên bình thường đồ nướng không có biến dị đ i u tấp kích hôm nay tại sa chúng ta không phải là đối thủ a thực sự là s u ố i quậy chẳng lẽ nói là tối hôm qua chúng ta ánh đèn hấp dẫn xa xa biến dị điệu tới bất kể nói thế nào các nàng cũng sợ xe con lớn nhỏ biến dị q u a đen theo bản năng hướng tô trầm lại gần tô trầm mỉm cười bàn tay x u ề ra đưa các nàng ôm vào lòng nói khẽ các ngươi sợ cái gì quên chúng ta còn có trong nhà hộ viện tiểu hải vừa mới nói xong phấn hoa hải dương lập tức tạo nên tầng tầng gần sóng một cái mọc ra cánh thùng đựng hàng lớn nhỏ biến dị dựa biện phi tốc xông ra một n g ụ n liền đem biến dị quạ đen bước vào lý thư nghi các nàng ánh mắt lấy lên trên mặt hiện lên từng trận ý cười biểu lộ kích động. tiểu hải thực sự là quá tuyệt vời có nó tại chính là an toàn còn không phải trầm ca lợi hại nếu không thì tiểu hải làm sao lại ngoan như vậy đi theo trầm ca thật sự là quá tốt tô trầm mỉm cười nhẹ nhàng đẩy ra các nàng các ngươi đi thật tốt nướng thịt ta đều đói bụng lý thư nghi các nàng lẫn nhau nở nụ cười m í m khỏe miệng vui vẻ nướng thịt đi tô trầm nhưng là dùng đồng bộ truyền thanh năng lực cùng tiểu hải tiến hành giao lưu tiểu hải biểu hiện rất tốt tiểu hải lơ lửng trên không trung ánh mắt nhìn về phía tô trầm toát ra kích động tia sáng chủ nhân đây là ta phải làm tô trầm mỉm、cười. nhẹ nhàng hướng nó phất phất tay thật tuyệt hôm nay ta cho thêm ngươi ném hai cái tôm hùm tiểu hại ở một cái ta ăn chỉ q u ó đen tại mặt đất ta còn có thể tìm được một chút ăn hôm nay đồ ăn đã đủ rồi tôi trầm nao nao lập tức trong lòng cười thầm giữa tiểu hài thực sự là kiếm lợi lớn chẳng những bình thường không cần quá nhiều móm còn có thể thu được thùng đựng hàng lớn nhỏ biến dị d ù a biển bảo hộ cái này mua b á n tính thế nào đều đáng giá bất quá hắn hôm qua dùng k h ô một p h ù n g xuân năng lực cho tiểu hài trị liệu c ư c thời điểm trong cơ thể hắn linh ẩn thiếu hụt không ít cho dù về sau ăn mười xuyên nướng con môi ấu trùng cũng không có ý nghĩa tôi trầm đầu lông mày nhướng một chút lần trước là tại truyền hình điện ảnh căn cứ hấp thu nhân loại bởi vì sợ hãi bộc lộ ra ngoài linh ẩn có phải hay không lần này cũng cần giống nhau biện pháp đâu tôi trầm ánh mắt nhìn một chút ngục giam phía doanh địa n g h ĩ thầm muốn hay không đến đó thử xem bất quá ngục giam doanh địa g i t tỉnh già đông đảo t r u n g quanh đều không cái gì cường đại sinh vật biến dị vây quét nhân loại cũng không có quá nhiều linh ẩn có thể hấp thu à đúng lúc này ưu tính tiền giang thị đột nhiên vang lên tiếng nổ đinh thai nước ó c tùy theo một cỗ khói đen từ tiền giang thị bắc giao thăng lên lý thư nghi các nàng sửng sốt một chút thần động tính gì như thế nào lớn tiếng như vậy? nhìn khói đen b ị trí hẳn là tiền giang thị vũ kính tổng đội nơi đó vũ kính trang bị đầy đủ thậm chí còn có hỏa pháo cùng máy bay tiêm kích vừa mới âm thanh hẳn là hỏa pháo âm thanh không nghĩ tới vũ kính tổng đội kiên trì đến bây giờ còn không có bị phấn hoa trong thế giới biến dị động thực vật thôn vẽ hết không hổ là quốc gia quân chính quy mà tô trầm con mắt hiếp lại thành một cái kẽ hở nếp miệng lên nụ cười n h ạ t nhạt vũ kính tổng đội không có việc gì không có khả năng phóng hỏa pháo chắc chắn là da khó mà vãn hồi đại sự không biết vũ kính các bạn linh ẩn có thể hay không cho nhiều một ít đâu chương một trăm năm mươi ba tu hú chiếm tổ chính t ô trầm ăn hai cái tôm h ù n nướng tiếp đó vẫn là đem tôm h ù n nướng ném cho tiểu hải tiếp đó hắn cáo biệt lý thư nghi các nàng tiến vào nhảy vọt không gian thẳng đến tiền giang thị vũ kính tổng đội mà đi chỉ chốc lát t ô trầm đang vặn vẹo biến hình nhảy vọt trong không gian nhìn thấy có một đội hơn hai trăm tên nam nhân tạo thành võ trang đầy đủ binh sĩ từ một tòa nhà bên trong đi ra mà t r u n g quanh là đủ loại đủ kiểu sinh vật biến dị đem c h i bộ đội này đoàn đoàn bao vây t ô trầm gây ngẩn cả người con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ này sao lại thế này hơn hai trăm tên nam nhân vậy mà không có một cái nào là giáp tịch giả đây là sống thế nào đến bây giờ hơn nữa tại sao có thể có nhiều sinh vật biến dị như vậy vây công bọn hắn đây cũng quá kỳ quái a nhưng những này tô trầm đều không phải là rất để ý hắn để ý nhất chính là những nam nhân này trên thân vậy mà không có một tia sợ hãi thể nội linh luẩn hoàn toàn không có phiêu tán đi ra xem ra là bọn này sinh vật biến dị còn chưa đủ húng a tô trầm nhãn châu xoay động suy nghĩ cùng sinh vật biến dị nhóm giao lưu trao đổi hắn lập tức đi tới binh sĩ đi ra ngoài trong cái tòa nhà kia phát hiện lầu hai mang lấy một môn đại đường k í n h hỏa pháo chỉ là chung quanh chỉ có thấy được một phát đạn pháo v à đạn cũng không còn khác đạn pháo xem ra vũ kính tổng đội cuối cùng không phải biên chế quân đội có thể có hỏa pháo cũng rất không ra phối cấp đạn pháo hẳn là liền còn lại chắc lần này vừa mới tiếng nổ hẳn là môn này hỏa pháo làm ra tô trầm nhãn châu xoay động mở ra nhảy vọt không gian đi tới hỏa pháo phụ cận ngược lại vũ kính các bằng hữu cũng đã đi ra từ bỏ môn này hỏa pháo vậy cái này ổ hỏa pháo chính là hắn tô trầm mặc dù tô trầm cũng không có hỏa pháo đạn pháo nhưng môn này hỏa pháo quang phí tổn dùng sắt đã đủ làm rất nhiều chuyện ít nhất còn có thể đập cái sắt thép người chơi đùa tô trầm vung tay lên đem môn này hỏa pháo thu ngay sau đó tô trầm dùng không gian lưu khúc năng lực trốn vào lòng đất sau đó dùng đồng bộ c h u y ể n thanh năng lực cùng giao chiến bên trong một cái biến dị hết xanh liên hệ với các người đây là cái tình huống gì tại sao muốn vây công nhân loại biến dị hết xanh nao nao thu hồi vừa vươn đi ra lưới d ả i ai ai kêu ta tô trầm khỏe miệng hơi hơi có rúm hết xanh cũng coi như là dưới nước sinh vật như thế nào cùng tiểu hải tốc độ tiến hóa t r ê n lệch nhiều như vậy hắn đều có thể cùng tiểu hải bình thường trao đổi cùng cái này chỉ biến dị hết xanh giao lưu liền có vẻ hơi phi sức bất quá may mắn biến dị hết xanh có thể gắt lời này liền đủ dùng rồi tô trầm cũng không để ý biến dị hết xanh chết sống lập tức đem biến dị hết xanh kéo vào huyễn cảnh thế giới hiện thật biến dị hết xanh lập tức hai mắt vừa nhắm n ằ m g ạ p trên mặt đất giống như là ngũ thiết đi. tô trầm là ảo cảnh chỗ t ể bởi vì biến dị hết xanh ý thức vô cùng bằng được hắn trực tiếp lựa chọn cường lực k h ô n g chế biến dị hết xanh còn chưa hiểu gì tình huống chỉ cảm thấy ý thức trong nháy mắt bị k h ô n g chế lại tiếp đó ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác giống như đầu ngốc một dạng tô trầm ở trong ảo cảnh hỏi các ngươi tại sao muốn công kích nhân loại biến dị hết xanh ép đúng trả lời chúng ta là chịu lá hổ đại nhân mệnh lệnh công kích đổ sát. Động vật hai chân, chiếm tôi trầm sừng sốt một chút lao hổ đại nhân các ngươi còn tạo thành đội ngũ không không tệ lao hổ đại nhân là phụ cận lợi hại nhất sinh vật ta chúng ta không dám vi phạm mệnh lệnh của nó ngươi nói lao hổ đại nhân ở đâu tôi trầm truy vấn lao hổ đại nhân ở đội ngũ sau cùng vương nếu là trong đội ngũ có ai lui ra phía sau một bước nó sẽ đích thân đồ sát tôi trầm đôi mắt nhảy một cái c o n ngươi hơi co lại thầm nghĩ trong lòng biến dị lao hổ lợi hại như vậy sao lại còn x ư n g vương x ư n g bá n g ư toan chiếm lấy vũ kính tổng đội tu hú chiếm tổ c h í khách Hán đ ạ chậm chậm cơ hồ i hiểu r là một người một súng nổ đầu sinh vật biến dị đều không thể gần trước chẳng qua trước mắt xuất hiện sinh vật biến dị đại bộ phận cũng là biến dị con n môi hồi, con rồi hết xanh trở loại nhỏ yếu này sinh vật mặc dù nhiều nhưng căn bản vốn không trí mạng biến dị lão hổ đến cùng muốn làm gì sớm một chút phái cường đại sinh vật biến dị t h như biến dị làng chó hoang các loại không phải tùy tiện xông phá vũ kính trận hình sao hắn tô chầm còn nghĩ hấp thu linh l u ậ n bổ sung linh l u ậ n không đủ đâu trong quân đội một người mặc vũ kính chiến đấu phục nhưng như c ũ tư thế hiên ngang m ị nữ đi tới bên cạnh thường hữu vi đại cứu tiếp tục như vậy không được đánh giết con rồi con mồi ôi quá lãng phí đạn, đạn dược thường hữu vi thân ở trong đám người chỉ huy đại quân tiến lên hắn mắt liếc nữ nhân bên cạnh l ạ n h giọng có to dương vũ trúc ở đây chỉ có thủ trưởng không có đại cứu thủ trưởng dương vũ trúc cắn cắn môi sừng vũ trúc ánh mắt nhìn dương vũ trúc câm thanh trở nên nưu hỏa rất nhiều mưa trúc là đại cứu có lỗi với người sớm biết vũ kính tổng đội lại là dạng này ta liền không dẫn người tới dương vũ trúc ánh mắt lõi lên kiên định lắc đầu đại cứu ta không trách người người đón ta thời điểm cha mẹ ta cũng đã chết ta cũng đói bụng một ngày một đêm nếu là không có ngươi cũng không có bây giờ ta đây thường hữu vi k h ẽ thở dài nói nhưng ngươi xinh đẹp như vậy nhưng phải cùng mọi người cùng nhau chết tại đây thật là đáng tiếc dương vũ trúc cưỡn thẳng xuống lưng không có gì có thể t i ế c đây là mệnh của ta ta cho dù chết cũng muốn cùng đại gia cùng tồn vong thường hữu vi tiêu n g ạ o nói hảo có ngươi câu nói này đại c ứ u liền bảo hộ ngươi đến cái cuối cùng nói xong hắn tiếp tục chỉ huy đại quân tô trầm chú ý tới trong đại quân mỹ nữ mỹ nữ như vậy nếu là đặt ở địa phương khác đoàn trừng đã thành cho bất quá giống như mỹ nữ này cùng vũ kính tổng đội lãnh đạo có quan hệ thân thích bằng không thì sớm đã bị bọn này như lang như h ổ thanh niên tiểu tử ă n tươi nuốt sống nếu không thì nói vẫn là quân nhân có thể kiên trì phấn hoa phủ xuống thời gian dài như vậy vậy mà thật không có gì hạ phạm thượng cầm xuống nữ nhân tô trầm mặc dù khâm phục vũ kính tổng đội cái này một số người nhưng hắn cũng không muốn hỗ trợ dù sao bây giờ chỉ là biến dị con mỗi cùng con rồi các loại nhỏ yếu đồ vật ai biết còn có cái gì đại gia hỏa giấu ở đằng sau đâu hơn nữa hắn là tới hấp thu linh luận cũng không phải tới cứu viện nhưng đúng lúc này tô trầm trong lỗ thai vang lên hệ thống âm Thính danh, Dương Vũ trúc. Nhiên linh, 26. Trị, theo r i linh, ê n n h tận r p h thế i tiếp tục đại bộ phận nữ nhân ở trong mặt thế ngoại trừ bán đứng cơ thể đội vật tư cũng chỉ có một đầu tử lộ đương nhiên còn có cực nhỏ bộ phận ngoại lệ thì như dương vũ trúc tô trầm có thể gặp được dương vũ trúc hắn cảm giác chính mình cùng chúng số không kém là bao nhiêu trật tự xã hội đã triệt để sụp đổ cũng liền vũ kính tổng đội ở đây còn duy trì trước tận thế trật tự truyền thống bất quá bọn hắn giết ra khỏi chúng đây phát hiện tiền giang thị đã đại biến dạng không biết nên là cảm tưởng gì tô trầm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dương vũ trúc nết miệng lên nhà n n h ạ t cười mỹ nữ ngươi là của ta hắn có thể mặc kệ vũ kính tổng đội bất kỳ người nào sinh tử nhưng dương vũ trúc mệnh hắn tô trầm chắc chắn bảo vệ chương một trăm năm mươi b ố linh chứa đầy chương một trăm năm mươi b ố linh chứa đầy mục giam doanh、địa. cố nhược hy bây giờ đem đến khu đông trên mặt đất tầng ba cư trú nàng muốn thả đi phản loạn người sống sót nhưng kim như lai mệnh lệnh cấm cho dù là bạch thanh sương cái này tạm thời khu trưởng tới cũng không có biện pháp các nàng tại khu đông trên mặt đất lầu ba khu trưởng trong văn phòng thương lượng làm sao bây giờ cố nhược hy cho mày đỡ bàn nhìn chằm chằm bạch thanh sương bạch trung tướng tiếp tục như vậy chắc chắn không được coi như chúng ta giáp tỉnh giả ở tại dưới mặt đất tầng ba đều phải chết thúng chi người bình thường không có năng lực bạch thanh sương mặt lộ vẻ khó xử hai tay chống ở trên bàn làm việc đầu chống đỡ trên n ó n tay ta cũng không có biện pháp là kim thủ trưởng mệnh lệnh ta cũng dung chuy nàng k h ẽ n g ẩ n m đầu nhìn xem cố nhược hy hướng chi bọn này người sống sót là kẻ phản loạn cho dù là cứu được về sau cũng chỉ là loạn dân căn bản sẽ không đối với doanh địa có cái gì đang hướng trợ giúp cố nhược hy trứng mắt ngươi nói lời này như thế nào giống như kim như lai lão già kia bạch thanh sương đối xử lạnh nhạt vậy một cái ngươi nói nói gì vậy sao có thể đem ta cùng cái kia yêu ngôn hoặc chúng kim như lai đánh đồng các ngươi cũng là hại người h c h ta người trên bản chất không có gì khác biệt cố nhược hy hử nhẹ nói ngươi bạch thanh sương trên mặt lộ ra tức giận lạnh lùng trừng mắt nhìn cố nhược、hy. nhưng nàng nhu cầu cấp bách cố nhược hy chiến đấu loại năng lực thế là giãn nhẹ một hơi ánh mắt trở nên ôn h ò a lại chú ý phó khu trưởng chúng ta bây giờ thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu cũng đừng lẫn nhau nội đấu cố nhược hy lông mày vẩy một cái nếu là ngươi trước hết để cho dưới mặt đất tầng ba những cái kiêng người sống sót bình an vô sự ta liền nghe ngươi cái khu trưởng này lời nói bạch thanh sương mặt lộ vẻ khó xử cắn răng nói ngươi đây là đang của ta ta nếu là có biện pháp mở ra dưới mặt đất tầng ba môn ta đã sớm mở ra cố nhược hy gặp một lần bạch thanh sương tính khí cũng nổi lên liền biết bạch thanh sương hẳn là thật sự không có cách nào. nhưng nàng không đành lòng gặp người sống sót gặp cực khổ mặc dù đại bộ phận phản loạn người sống sót cũng làm chuyện xấu nhưng luôn có một chút người sống sót tâm địa thiện lương không thể vơ đ u a cả nắm một đòn chết chắc nàng khẽ thở dài nhắm mắt lại lắc đầu thực sự là khổ những người may mắn còn sống sót này bạch thanh sương mắt liếc kỳ thực ngươi cũng không cần nóng vội chờ chúng ta thống trị hào khu đông muôn cứu dưới mặt đất tầng ba người còn không phải dễ dàng có ý tứ gì cố nhược hy khó hiểu nói bạch thanh sương sắc mặt trở nên m ộ ư ơ i phần nghiêm túc ngươi còn nhớ rõ hôm qua bắt đầu n g ụ c giam dùng điện rõ ràng giảm xuống không thiếu thậm chí rất nhiều điều hòa không khí máy nước nóng chờ hao tổn điện cao thiết bị đều đóng lại sao không tệ cố nhược hy gật đầu nói bạch thanh sương thần thần bí bị nói căn cứ tình báo nội bộ lộ ra là cái kia tặc nhân tới cướp đi số lớn phát điện thiết bị khiến cho toàn bộ n g ụ c giam doanh trại dùng điện trở nên m ộ ư ơ i phần túng quẫn cố nhược hy ánh mắt bên trong lập l o ạ ánh sáng ngoài miệng không nói gì trong lòng lại trong bụng nợ hoa tặc nhân chính là tô trầm mà liệu như sơn thảo phạt tặc nhân chắc cũng là tô trầm tất nhiên tô trầm có thể tới n g ụ c giam doanh địa nháo sự vậy nói rõ liệu như sơn binh sĩ căn bản không có đụng vào hắn lấy liệu như sơn giác tỉnh giả đại quân tốc độ tiến lên một ngày đều có thể tại n g ụ c giam doanh địa cùng hải cảnh nhất h à o ở giữa đánh hai cái vừa đi vừa về nhưng liệu như sơn giác tỉnh giả đại quân ngày kế còn b ặ t vô âm tín đó chỉ có thể nói liệu như sơn không phải chết chính là trốn tránh n g ụ c giam doanh địa bất kể nói thế nào có thể biết tô trầm an toàn nàng cũng cảm giác toàn thân thoải mái cố nhược hy trong lòng cao hứng trên mặt lại hiện hiện thành cái gì cũng không biết n ữ n lông mày nói ý của ngươi là liệu như sơn có thể sẽ không trở về bạch thanh sương trọng trọng gật đầu vẫn là ngươi thông minh nàng hít sâu một hơi trầm giọng nói chúng ta chính là ngục giam khu đông chủ nhân tương lai cố nhược hy bí môi ngươi trước chớ nghĩ quyền lực của ngươi kim như lai có thể tin bất quá ngươi bằng không thì cũng không sẽ phái lưu thi mịch giám sát chúng ta bạch thanh sương một mặt sao cũng được nói lưu thi mịch chính là một cái tiểu nha đầu phía tử nàng còn có thể đấu qua được ta ngoài cửa lưu thi mịch trận trắng mắt nhỏ r i ọ n g thì thầm bạch thanh sương cũng quá tự cao tự đại chú định không có tương lai thiền giang thị bắc g a o vũ kính tổng đội các binh tướng đã trải qua ba giờ át chiến cuối cùng rõ ràng lui nhóm đầu tiên sinh vật biến đến d t r u n g quanh sinh vật biến dị thi thể trồng chất như núi các binh sĩ x u ố n g trên tay quản cũng hơi phiếm h ồ n g mà những người này trên mặt chẳng những không có kiêu ngạo cùng hưng phấn ngược lại lâm vào một mảnh trong bị thương thảm liệt thật sự là quá khốc liệt hơn hai trăm tên binh tướng một trận chiến chết đi năm mươi bảy người đây vẫn là nhóm đầu tiên sinh vật biến dị nếu là có càng nhiều mạnh hơn sinh vật biến dị xuất hiện bọn hắn chỉ có một con đường chết nhưng mà trên mặt bọn họ mặc dù tràn đầy bị thương nhưng không ai lộ ra thất kinh ánh mắt tô trầm giấu ở trên ký túc xá tường ngoài buồn dầu lấy hắn còn tưởng rằng có thể ở đây hấp thụ nhiều một chút linh l u n ai nghĩ được lại là loại kết quả này? hắn nhãn trâu xoay động khoe miệng nổi lên nhà nhạc n cười khoái hoạt sẽ truyền nhiễm kỳ thực sợ hãi cũng giống như vậy chỉ cần có một người hoảng hốt sợ hãi những người khác cũng biết đi theo kinh hoàng e ngại cái này kêu là làm dê đầu đàn hiệu ứng tô trầm rất nhanh liền nghĩ tới biện pháp lập tức dùng đồng bộ truyền thanh năng lực phát hiện các binh tướng mỗi người đỉnh đầu đều có trong suốt bậc khí hắn mỉm cười lập tức đồng thời kết nối còn lại tất cả binh tướng dương vũ trúc cũng không công tha ngay sau đó hắn đem tất cả các binh tướng kéo vào cùng một cái trong m ộ n cảnh hắn xem như m ộ n cảnh chúa tệ nhưng đã để bọn hắn đồng thời tiến vào một giấm mơ lập tức trước lầu nhà trọ các binh tướng phảng phất đều ngủ gật mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi bất quá để cho người ta ngạc như là bọn hắn vậy mà có thể đứng ngủ nhìn xem cùng tỉnh dậy không có gì khác biệt nếu không phải là tô trầm xác định đã đem bọn hắn đều kéo vào mập cảnh bằng không thì còn tưởng rằng hắn đồng bộ truyền thanh năng lực xảy ra vấn đề đâu kỳ thực đây chỉ là một thời gian ngay mắt tô trầm đã đem trong giấc mộng tràng cảnh cùng thực tế là một so một điều chỉnh các binh tướng liền thực sự là ngây người một lúc bọn hắn liền phát hiện nhìn thấy cái gì đều không thay đổi chính là cảm thấy là lạ ở chỗ nào tô trầm suy nghĩ một chút các binh tướng p h á trong hiện bọn hắn sẽ không đối với bọn đồng bạn sẽ tử chốc m t ấ y sợ hãi, v lát thường hữu vi bọn hắn còn tại hai mặt nhìn nhau lập tức trên bầu trời xuất hiện che khuất bầu trời biến dị rùa biển đại quân cảm giác gác bách mạnh mẽ để cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm toàn bộ đều nhanh không thờ nổi nếu là biến dị con ruồi con mỗi đều dễ đánh biến dị lang và lão hổ mười phần khó chơi nhưng cái này đầy trời mọc cánh còn có thùng đ ư ờ n g hàng lớn nhỏ biến dị rùa biển là chuyện gì xảy ra những vật này là người có thể đánh được chỉ sợ mười k h o ả đạn pháo đánh lên đi vậy chỉ có thể là cho biến dị rùa biển gãi gãi ngứa thương t h ì càng không cần phải nói cho dù là nòng súng đánh hóa biến dị rùa biển vẫn là lông tóc không thương đ ô n g nhiên một thanh niên tiểu tử trong con mắt toát ra hoảng sợ ở trong giấc ngộng theo bản năng r ơ súng b ắ c cỏ quả nhiên đánh vào đông nghịt biến dị rùa biển trên thân một điểm phản ứng cũng không có mặc dù ngộng cảnh như thế nó thực hiện t h ự so cái này tàn khớp hơn tiểu hải thậm chí còn có thể bắn được đạn phản thương đối thủ nhưng dạng này cũng đã đầy đủ hù dọa bọn này thanh niên tiểu tử mất đi thân nhân có thể không phải khiến người sợ hãi nhất sự tình chân chính khiến người sợ hãi chính là tuyệt vọng sợ hãi một khi lan tràn giống như hồng thủy chỉ đều ngăn không được liên tiếp có thanh niên tiểu tử chịu không được trong lòng sợ hãi giơ súng điên cùng s ạ kích tô t r ầ m trong nháy mắt rời đi m ộ t cảnh quả nhiên tại cuộc sống thực tế tại phát hiện đám người tuổi trẻ này trên người có m ả n g lớn linh l u n chạy ra hắn không nói hai lời trực tiếp xuyên tường mà ra dùng người nhẹ như y ế n năng lực phiêu nhiên rơi vào trong đám người ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất ngũ tâm triều tiên dựa theo cố nhược h i phương pháp bắt đầu hấp thu linh ẩn thật không hổ là vũ kinh tổng đội tiểu t ử trẻ tổ u i nhóm linh ẩn chính là sạch sẽ thuần khiết lại lợi cho hấp thu vẹn vẹn đi qua một phút tô t r ầ m cũng cảm giác được toàn thân linh ẩn đã đầy hắn vốn định tiếp tục hấp thu linh ẩn nhưng s u lợi tị hại năng lực nhắc nhở hắn đang có một cái ác ý ngập trời biến dị lão hổ đang hướng hắn đánh tới chương một trăm năm mươi lăm ta muốn dẫn nặng đi chương một trăm năm mươi lăm ta muốn dẫn nặng đi tô chầm bỗng nhiên vừa mở mất phát hiện xa 50 m é t chỗ xuất hiện một cái cao năm m thân t dài mười em mở điếu tình bạch ngạch đại hổ đầu đều có to bằng cái tớt r ă n g n a n h d à i đô có thể xuyên thấu ba cái thanh niên t i ể u tử trong ánh mắt lộ ra máu đỏ quang đang hướng về hắn cùng thường h ư u vi bọn hắn lao đến hắn nhanh chóng dùng đồng bộ truyền thanh năng lực giải trừ thường h ư u vi giấc mơ của bọn họ sau đó dùng không gian lưu khúc năng lực trốn vào lòng đất cái này điếu tình bạch ngạch biến dị đại lão hổ cũng quá dọa người hắn cũng không muốn trở thành ý lão hổ nam nhân không phải có bọn này nhiệt huyết thanh niên tiệu tử nhóm sao để cho bọn hắn thử xem điếu tình b kỳ thực tô trầm cũng vô cùng đáng tiếc bọn này thanh niên tiểu tử nếu là trước tận thế hắn nhất định sẽ cho bọn hắn góp tiền tặng hoa rỗ nhưng đây là tận thế ai biết mình có thể hay không sống đến ngày mai không cẩn thận một điểm người sớm đã không có thường hưu vi bọn người tỉnh lại bọn hắn kinh ngạc nhìn xem phấn hoa bầu trời xuyên thấu qua khe hở còn có thể nhìn thấy thái dương ở đâu ra hắt vân áp thành tầm thường biến dị rùa biển bọn hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một chút tựa hồ cũng nghĩ mãi mà không rõ chuyện mới vừa phát sinh đến cùng phải hay không chân thực bất quá bọn hắn thấy được đã cách bọn hắn ba mươi mét điếu tình bạch n g c h bi bọn hắn lập tức khẩn trương đề phòng nhanh chóng đem vũ khí cầm trong tay họng súng thẳng tắp hướng về phía cái k i u biến dị l o hổ không chút do dự nhân xuống cỏ súng đột đột đột. họng súng phun h ỏ a diễm đạn giống như không cần tiền thốt ra nhanh chóng đập về phía biến dị l o hổ giống biến dị la hổ gặp khó dừng lại dùng chân trước ngăn trở trên đầu trọng yếu bộ vị dùng bền chắc lưng hổ hướng về phía thường hưu vi bọn hắn thường hưu vi biến sắc hắn thấy rõ ràng bắn ra đạn căn bản không có bắn vào biến dị lá hổ trong thịt đại bộ phận đều bị bền chắc làn ra cho bắn ra sinh vật biến dị tiến hóa biến dị cũng quá phía trước súng ống đối với biến dị lão hổ loại này cỡ lớn sinh vật còn có chút uy hiếp nhưng bây giờ xem xét súng ống tại biến dị lão hổ trước mặt chính là căn tiêu hòa côn dương vũ trúc cũng nhìn ra không thích hợp lập tức đi đến bên cạnh thường hữu vi lo l ắ n g nói đại cứu cái k i ê u biến dị lão hổ giống như không sợ đạn thường hữu vi sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói thế giới thay đổi a súng ống căn bản không còn dùng làm sao bây giờ dương vũ trúc hỏi không thế nào xử lý chúng ta là tiền giang thị vũ kính nhất thiết phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng thường hữu vi một mặt nghiêm túc nói đúng lúc này biến dị lão hổ treo lên mưa bom bão đ Phi t lão như như hổ muốn đi qua gia tăng hỏa lực thủ vững trận địa đại bộ phận thanh niên tiểu tử đích xác tại thủ vững t h ậ n địa liều mạng mở lửa cháy nhưng đã có một bộ phận người đã mất đi ý chí chống cự theo bản năng bỏ lại thương hướng về lầu ký túc xá phương hướng điên cuồng chạy trốn một người bắt đầu chạy trốn Cơ cả hồ tất dương vũ trúc thấy tình hình không đúng lập tức móc súng muốn giết thứ nhất chạy trốn người thường hữu vi lại đưa tay bắt được cổ tay của nàng mưa trúc từ bỏ đi bọn hắn đã làm đầy đủ thật sự là phía ngoài sinh vật biến dị mạnh mẽ quá đáng thế thế nhưng là dương vũ trúc không cam lòng quay đầu nhìn thường hữu vi thường h ư u vi lắc đầu ngắt lời nói không nhưng nhị gì hết chúng ta trước tiên lui trở về lầu ký túc xá lại nói dương vũ trúc bất đắc dĩ mắt nhìn sau lưng mười em mở chỗ biến dị la o hổ tức giận thẳng dập chân muốn cùng biến dị la o hổ liều mạng nhưng nàng liền biến dị la o hổ không đủ để nhét kẻ r a n g nhét vẫn duy trì thực lực chờ sau này lại nói dương vũ trúc đi theo thường h ư u vi còn có một bộ phận lớn thanh niên t i ể u tử về tới lầu ký túc xá bọn hắn bận làm việc đường này cuối cùng lấy mất đi một nửa sức chiến đấu đánh đổi lại trở về nguyên điểm biến dị lão hổ sau khi ăn xong mười mấy người sau nó chừng mắt nhìn toàn bộ đều lui trở về ký túc xá động vật hai chân vậy mà thoải mái nằm ở cửa ra vào còn ở một cái thường hữu vi đám người đi tới lầu hai thò đầu ra nhìn xem lầu dưới biến dị lão hổ bọn hắn n h í u chặt l ô n g mày con hổ này là vừa ý chúng ta nó mẹ nó là đem chúng ta làm điểm tâm n g ọ t làm sao bây giờ chúng ta thật muốn chết tại đây tâm tình của mọi người đều mười phần trăm thấp không khí dần dần bị đè nén cho dù là thường hữu vi cũng không thể tránh được dương vũ trúc bị cái này không khí ngột ngạt ảnh hưởng sắc không thở nổi đúng lúc này một đạo thanh âm của nam nhân từ nàng trong ý thức vang lên có muốn hay không ta giúp ngươi một chút dương vũ trúc toàn thân du lên kinh ngạc nói ai nàng liếc mắt nhìn hai phía phát hiện đại g i a ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nàng thường hữu vi không hiểu hỏi m ư a t r ú c ngươi làm sao dương vũ trúc ngẩn ra một chút vừa rồi giống như có người nói chuyện với ta thường hữu vi n h í u n h í u chân mày hẳn là ngươi quá khẩn trương xuất hiện ảo giác nói xong hắn nhẹ nhàng vô vô dương vũ trúc bà vai tiếp đó quay đầu nhìn về phía thanh niên tiểu từ nhóm dương vũ trúc đôi mi thanh tú cao lại chẳng lẽ là nàng xuất hiện ảo giác nhưng vừa vận nam nhân âm thanh rất nhẹ nhàng rõ ràng là chân thực tồn tại ta không phải là ảo giác ta là tô trầm một cái giác tỉnh giả có thể thông qua ý thức cùng ngươi giao lưu dương vũ trúc nao nao nàng lập tức biết rõ đối phương thực sự là thật sự người hơn nữa còn là giác tỉnh giả vũ kính tổng đội vẫn muốn có một cái giác tỉnh giả xuất hiện nhưng bọn hắn một mực bị sinh vật biến dị vây công từ đầu đến cuối tìm không thấy thức tỉnh biện pháp bằng không thì cũng sẽ không giống bây giờ quấn bách như vậy bị một cái biến dị lão hổ đùa bỡn xoay quanh dương vũ trúc lập tức kích động nếm thử dùng ý thức cùng tô trầm giao lưu ta lời ta nói ngươi có thể nghe được sao có thể tô trầm đáp lại hắn mặc dù đối với vũ kính tổng đội những người này sinh tử không có hứng thú nhưng dương vũ trúc là hệ thống xét duyệt thông qua nữ nhân hắn cũng không muốn để cho nàng chết bất quá dương vũ trúc đối với vũ kính tổng đội những người này cảm t ì n h rất sâu nếu là hắn cưỡng ép mang đi dương vũ trúc không chừng sẽ lấy cái chết bức bách đến lúc đó đ ừ n g trả về bội xuất lấy không được vậy liền được không bù mất cho nên tô trầm dùng đồng bộ truyền thanh năng lực cùng dương vũ trúc câu thông ta muốn ngươi trở thành nữ nhân của ta ngươi theo ta đi thôi dương vũ trúc lập tức cứng lại gương mặt v à bừng ánh mắt bên trong tản mát ra lựa giận nàng n ư ợ n g n n g khiến người khác nhìn thấy lập tức quay lưng đi. xấu hổ thông qua ý thức phẫn nộ quát không biết xấu hổ ta làm sao lại đáp ứng ngươi ta cho ngươi nửa phút ngươi nếu là không đồng ý ta lập tức đi tôi trầm lại nhàn nhạt đáp lại dương vũ trúc vừa định tự tuyệt nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến nàng chính bản thân ở hiểm cảnh không chừng tô trầm cái này giáp tỉnh giả có thể cứu nàng còn có đại cứu bọn hắn thế nhưng là cái này không tương đương tại bán đứng cơ thể sao dương vũ trúc còn không cam tâm bất quá nàng hít sâu một hơi quay đầu nhìn thanh niên tiểu tử nhóm trong mắt ánh mắt sợ hãi còn có thường hữu vi bất đắc gì lắc đầu nàng trong ánh mắt lập lòe xoắn suít rất nhanh tôi trầm dùng ý thức nhắc nhở còn có ba giây dương vũ trúc toàn thân lắc một cái con mắt dần dần phiếm h ồ n g dọn nước tại trong mắt quay tròn hai một ta đồng ý dương vũ trúc ý thức bên trong đáp lại mà trong ánh mắt chảy ra nước mắt nàng không biết nàng đem đối mặt dạng gì tương lai nhưng tuyệt không muốn cho đại cứu bọn hắn tiếp tục xảy ra chuyện một mực g i ấ u ở lòng đất tôi trầm mỉm cười giao dịch đã tới ngay sau đó hắn liên hệ với biến dị lão hổ ngay trước mặt dương vũ trúc dùng ý thức trầm giọng cùng biến dị lão hổ nói hôm nay ta muốn dẫn nàng đi ngươi cho ta vĩnh viễn ly khai nơi này chương một trăm năm mươi sáu giáp tỉnh giả thiên h ạ c h ư ơ n một trăm năm mươi sáu giáp tỉnh giả thiên hạ dương vũ trúc lập tức khẽ giật mình không nghĩ tới tô trầm cũng dám trực tiếp xua đổi biến dị lão hổ biến dị lão hổ cũng là x g sở lập tức hám i ệ n g phát ra một tiếng hổ khiếu thường h ư u vi c h ở vũ kính tổng đội nhân viên cũng không biết là chuyện gì xảy ra vội vàng giơ súng lên chi nhắm chuẩn biến dị lão hổ để phòng biến dị lão hổ hướng bọn hắn phát động công kích tô trầm nhưng là nhữu nhữu chân mày trong ánh mắt lập loẹ một vòng lạnh lẽo thật là lớn hổ h a thế nhưng là ngươi đã lãng phí nhiều như vậy linh ẩn chống cự đạn công kích nhìn ngươi còn thế nào ngăn cản một cảnh vốn là tô trầm còn không dám cùng biến dị l a o hổ cứng đôi cứng mặc dù l a o hổ không đả thương được hắn nhưng hắn cũng không chắc chắn có thể vào tay chỗ tốt gì bất quá hắn dùng su lợi tị hại năng lực phát hiện biến dị l a o hổ thể nội cũng có một cái quan đoàn quan đoàn tia sáng dần dần ảm đạm căn bản là không có cách cùng hắn so sánh tô trầm l ệ n h rên một tiếng lập tức đem biến dị l a o hổ cùng dương vũ trúc cùng một chỗ kéo vào trong ngộng cảnh của hắn dương vũ trúc lung lay phía dưới thần hơi nhắm hai mắt lại đứng tại chỗ ngủ thiết đi đây là nàng tại vũ kính tổng đội học được kỹ năng có thể đứng ngủ biến dị lão hổ không biết cái này kỹ năng thường hữu vi bọn người toàn bộ đều n g ầ n ra vừa mới biến dị lão hổ còn tại g à o thét như thế nào này lại liền ngủ mất cũng quá không đem bọn hắn coi ra gì nhưng bọn hắn được chứng kiến biến dị lão hổ lợi hại ai cũng không dám p h ấ t lờ toàn bộ đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm biến dị lão hổ nhìn hoàn toàn không có chú ý tới một bên dương vũ trúc mê man đi dương vũ trúc tiến vào tô trầm trong ngậm cảnh chỉ cảm thấy thân ở một mảnh trên xanh xanh thảo nguyên đối diện xa mười mét là cái kêu biến dị lão hổ mà tại bên người nàng có một cái mi thanh mục tú nam nhân trẻ tuổi nam nhân trẻ tuổi mỉm cười nhìn về phía nàng mưa ta có thể bảo đảm ngươi tuyệt đối an toàn dương vũ trúc nao nao lập tức biết do tô trầm là giáp tình giả có thể có kéo người tiến vào mộng cảnh năng lực nàng cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng gật đầu nói đây là ngươi nguyên bản hình dạng vẫn là ngươi c ố ý mị hóa đi ra ngoài tô trầm chốc chớp mắt cười ha ha nói không nghĩ tới góc độ của ngươi sẽ như vậy thanh kỳ đây chính là ta nguyên bản hình dạng dương vũ trúc ánh mắt l ó e lên con mắt híp lại ngươi nhưng là muốn dẫn ta đi ta còn không thể xét duyệt một chút dẫn ta đi nam nhân tô trầm cười gật gật đầu ngươi nói đúng bất quá ta nghĩ ngươi càng hẳn là xem đối diện biến dị lão biến dị l a o hổ nhìn xem trước mắt liếc mắt đưa tình hai cái động vật hai chân nó hai mắt đỏ thấm gào thét lớn mắng xấu xí động vật hai chân các người muốn chết như thế nào dương vũ trúc bị sợ hết hồn trốn ở sau lưng tô trầm h o à n g sợ nói nó thế mà lại nói tiếng người tô trầm cười khẽ đây là giấc mơ của ta hết thảy đều do ta làm chủ hắn ánh mắt lạnh lẽo trứng mắt nhìn biến dị l a o hổ ngươi còn dám làm càn ngươi đã tiến vào giấc mơ của ta bên trong ta muốn giết ngươi chỉ cần một cái ý niệm biến dị lão hổ càn dỡ gấm thét chê cười ta sợ nhất động vật hai chân xuống ống cùng tạp ấy ở đây cái gì cũng không có ngươi có thể cầm ta có biện pháp nào tô trầm khỏe miệng vẩy một cái k hít mắt lại có biện pháp nào n g ư ơ i tứ chi đứt đoạn răng đánh gãy quang ai cùng ngươi dũng khí khẩu x u ấ t c ù ngôn n biến dị lao h ổ n g ử a mặt lên trời thét dài có thể lập tức cũng cảm giác được không thích hợp nó vậy mà phát hiện tứ chi của nó thật sự phụ góc độ và gãy trong miệng răng toàn bộ đều rơi sạch nó bịt một tiếng ngã trên mặt đất kinh ngạc nhìn xem tô trầm ngươi ngươi làm sao làm được dương vũ trúc cũng khiếp sợ nhìn xem tô trầm con ngươi chấn động ngươi ngươi vậy mà có thể n ô n xuất phát t y tô trầm nhún vai ta đều nói đây là giấc mơ của ta ta muốn làm gì liền làm như thế đó kỳ thực hắn vẫn là rất cẩn thận dù sao ngộng cảnh chỉ thích hợp đối với hư nhược sinh vật tiến hành khống chế nếu là danh tiếng đang nổi biến dị lão hổ nói không chừng có thể trưởng khống ngộng cảnh ngược lại tạo thành tổn thương cho hắn cho nên chiêu này hắn ngoại trừ đối với hư nhược tiểu hải dùng qua cũng liền đối với biến dị l a o hổ dùng qua biến dị l a o hổ thân là bách thú chi vương nó làm sao lại dễ dàng đối với tô trầm cái này động vật hai chân chịu vua nó gào thét một tiếng vậy mà dùng tinh thần cưỡng ép thay đổi tô trầm n g ộ n cảnh để nó cơ thể khôi phục như lúc ban đầu dương vũ trúc thất kinh khẩn trương bắt được tô trầm phía sau lư nó giống như không sao t ô trầm nhẹ giọng chấn an yên tâm giao cho ta ngay sau đó hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm biến dị lão hổ nói đã ngươi một lòng muốn chết vậy ta thỏa mãn ngươi t ô trầm lập tức dùng thể nội linh luẩn ra chỉ hắn đối với mộng c á n h khống chế trong mắt hơi h í p trong n g á y mắt biến dị lão hổ, hổ cũng kịch liệt giật giật tiếp đó liền thất khiếu chảy máu không còn khí tức trong giấc mộng dương vũ trúc không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt phát sinh hết thảy ấp úng nói ngươi ngươi dám thật sự làm được tôi trầm cười cười bây giờ thế nhưng là giáp tình giả thiên hạ c ta làm đến những thứ này không phải cũng bình thường sao hắn vô tay cái n ộ đi ngươi cũng đừng quên chúng ta hứa hẹn a dương vũ trúc vừa định trả lời cái gì chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng nàng nhìn thấy trước mắt xuất hiện thường hữu vi thân ảnh của bọn hắn mà nàng còn đứng ở bên trong lầu ký túc xá nàng trở nên hoảng hốt chuyện gì xảy ra chẳng lẽ mới vừa rồi cùng tô trầm kinh nghiệm hết thể đều là ảo giác sao đúng lúc này tô trầm t r ầ m rãi từ lòng đất lên tới mặt đất đem biến dị lao hổ thi thể thu nạp tiến cơ sở trong bao nướng con mối ấu trùng là ăn ngon nhưng luôn cảm thấy có chút á c tâm là thời điểm chậm rãi khẩu vị nướng la bên trong lầu ký túc xá thường hữu vi bọn người phát ra sợ hãi ờ cơ mờ n ở người kia là ai vậy mà thoáng cái đem láo hổ biến mất đồng dạng là người như thế nào chúng ta cùng hắn t r ê n lệch sẽ lớn như vậy a không phải nói trên thế giới bây giờ có giáp tình giả sao chẳng lẽ người kia là giáp tình giả dương vũ trúc trở lại bình thường nàng n ộ i vàng thò đầu ra mắt nhìn ánh mắt một chút liền thẳng trên mặt nổi lên thẹn t h ù n g hướng quang thực sự là cái kia gọi tô trầm nam nhân mộng cảnh quả nhiên là thật sự cái kia nàng và tô trầm ở giữa hứa hẹn cũng là thật sự không hiểu thấu đem chính mình đưa đi ra thực sự là gọi người xấu hổ a bất quá tô trầm không có nói sai đích sắc giống như trong ngộng cảnh xoài khí thường hữu vi mắt nhìn lầu ký túc xá cửa ra vào tô trầm trong mắt lập l o e ánh sáng lớn tiếng nói cái này vị tiểu huynh đệ cảm ơn ngươi trợ giúp chúng ta vũ kính tổng đội ta xem như vũ kính tổng đội đội trưởng muốn mời ngươi gia nhập vào chúng ta tô trầm ngẩng đầu mỉm cười ta không có hứng thú thường hữu vi s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới tô trầm thế mà cự tuyệt hắn phải biết trước tận thế vũ kính tổng đội thế nhưng là người khác muốn vào đều vào không được nơi tốt bây giờ lại sẽ có người cự tuyệt tô trầm không có phản ứng thường hữu vi đưa tay chỉ dương vũ chúc ngươi đi theo、ta. vừa mới nói xong toàn thể thanh niên t i ể u tử nhóm liền không n g u y ệ n ý nhao nhao kêu la người mẹ nó h a i vậy dám dạng này chỉ nữ thần của ta giác tỉnh giả liền ghê g â m sao chúng ta vũ kính tổng đội không có một cái nào sợ bọn hắn cùng dương vũ trúc cùng một chỗ sinh sống thời gian dài như vậy mặc dù không chiếm được nhưng trong lòng ngứa càng nhiều cũng đem dương vũ trúc xem như t i ể u đội mội n h ì n thường hữu vi cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng bất mãn nói ngươi không gia nhập chúng ta coi như x ò n g dựa vào cái gì dám mang đi ta nhóm người t ô trầm k ẽ cười nói dựa vào cái gì chỉ bằng ta là giác tỉnh giả bây giờ là giác tỉnh giả thiên hạ một thanh niên tiểu tử cắn răng hừ lạnh nói giác tỉnh giả cũng là người là người liền sợ thương ba nhắm ngay hắn tô trầm đ ô n g nhiên chụp phía dưới c ó súng một đạo ngọn lửa kèm theo tiếng vang hướng về tô trầm vào tới không cần dương vũ trúc thấy thế kinh thanh têu to cẩn thận tô trầm lại tuyệt không hốt hoảng hai tay chắp sau l ư n g đứng tại chỗ mặc cho đạn bắn tại trên thân hắn đã dùng hết không gian i ễ u khúc năng lực đạn xuyên thể mà qua hắn một điểm t h ư ơ n g cũng không có lần này thường hữu vi bọn hắn cùng dương vũ trúc đều ngu bây giờ giác tỉnh giả lợi hại như vậy sao vậy mà không nhìn súng ống xa kích tương lai thật sự chính là giác tỉnh gi 157, ta, chứ 157, tôi c h cái n à o có g a ngẩng n đầu nhìn trận mắt hốc mồm thường hữu vi b ọ n người c ư ờ i n h ạ t nói các ngươi bây giờ biết người bình thường cùng giác tỉnh giả trên lệch sao thường hữu vi mất hồn mất vía hắn sắc mặt xanh mét âm thanh lạnh lùng nói vậy thì thế nào ta là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi mang đi mưa c h ú c thanh niên tiểu tử nhóm cũng lòng đầy căm p h ẫ n đứng lên ta cho dù chết cũng muốn bảo hộ mưa c h ú c đừng tưởng rằng ngươi lợi hại liền gây gớm chúng ta là tiền giang thị vũ kính ngươi nếu dám động thủ tập kích chúng ta chờ phấn hoa tiêu tan sau ngươi sẽ bị phán tội chết tô trầm sắc mặt lạnh xuống đôi mắt hít lại các ngươi khẩu khí thật lớn bây giờ quốc gia đều không nhất định ở vũ kính có tư cách gì của ta hãn tự tay chỉ vào dương vũ trúc đối mặt với hơn một trăm tên tiền giang thị vũ kính các binh tướng lớn tiếng quát lên ta hôm nay liền muốn mang nàng đi cái nào có gan ngăn đó ta thường hữu vi c h o mày cắn răng cả giận nói toàn thể đều có cho ta đem toàn thể đạn đều đem ra ngoài ta cũng không tin người này có thể một mực tránh thoát được thanh niên tiểu tử nhóm lập tức v ư n g xuống lên hết sức chăm chú ngắm chuẩn lấy tô trầm ngón tay lập tức liền muốn chụp tại trên cỏ súng t ô trầm trong ánh mắt lập lòe ánh mắt lạnh như băng trên thân tản ra sát khí hắn vốn là muốn mang đi dương vũ trúc lưu lại thường hữu vi bọn hắn tự sinh tự d i ệ t nhưng bây giờ loại tình huống này hắn không ngại đại khai xa giới đang tại song phương dương cung bạc kiếm lúc dừng tay cho ta dương vũ trúc đôi mi thanh tú nhữu chặt nghiêm nghị quát bảo ngưng lại t ô trầm cùng thường hữu vi bọn người toàn bộ đều khẽ giật mình tiếp đó ánh mắt thể tụ tại trên thân dương vũ trúc dương vũ trúc cắn cắn vẹ miệng trong ánh mắt tràn đầy kiên định đại cứu còn có các vị ca ca ta đã đáp ứng cùng t ô trầm đi các ngươi không cần làm không sợ hy sinh tô trầm nhiều hứng thú nhìn một chút dương vũ trúc vậy mà phát hiện dương vũ trúc đối với hắn có rất lớn thiện ý nếu là có thể để cho dương vũ trúc tâm duyệt thành phục đi theo hắn đó cũng là một cái lựa chọn tốt ngược lại hải cảnh nhất hào mười lăm tầng còn không có chủ đầy thêm một cái phục dịch nữ nhân của hắn cũng không tệ thanh niên tiểu tử nhóm lại toàn bộ đều mắt tròn v á n g x u ố n g trong tay đều kém chút tờ tay thường hưu vi n h í u n h í u chân mày không hiểu hỏi mưa t r ú c ngươi nói nam nhân kia là tô trầm ngươi chừng nào thì cùng tô trầm làm xong ước định dương vũ trúc ăn ngay nói thật tô trầm có có thể kéo người tiến vào n g cảnh năng lực hắn trong mộng nói với ta. thường hữu vi bọn người cực kỳ hoảng sợ bọn hắn nhớ tới trong giấc mộng đ ầ y trời cánh dài đại hải quy cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra dương vũ trúc nói tiếp mà lại là hắn ở trong giấc mộng giết biến dị lá hổ bằng không thì chúng ta ai cũng không sống được thường hữu vi bọn người triệt để nhận vua dựa theo dương vũ trúc t h u y ế t pháp bọn hắn như thế nào cũng không phải tô trầm đối thủ tô trầm có thể ở trong giấc mộng giết biến dị lá hổ giết bọn hắn chẳng phải là nháy mắt chuyện nhưng tô trầm lại thạt thủy không có làm như vậy bất quá thường hữu vi bọn người là nam nhi nhất huyết sao có thể để cho dương vũ trúc gánh chịu hết t h y một thanh ni ta đích sắc không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi không thể mang đi dương vũ trúc thực sự không được thì dẫn ta đi thôi các thanh niên tiểu tử cũng đi theo gọi dẫn ta đi mưa trúc là nữ nhân không thể vai c h ọ n con gánh ta có thể làm khổ lực tô trầm n h ữ n môi các ngươi chờ tê ư ta chỉ cần nữ nhân thanh niên tiểu tử nhóm còn muốn nói nhiều cái gì dương vũ trúc cắn khoẻ miệng ngắt lời nói t ố t đều đừng nói nữa ta đã làm xong quyết định nói xong nàng liền xoay người xuyên qua thanh niên tiểu tử nhóm đám người đi xuống lầu thanh niên tiểu tử nhóm từng cái trên mặt lộ ra thần sắc đ y náy toàn bộ đều cối đầu t h ư ờ n g h ư u vi nhìn xem dương vũ trúc bóng lưng nghĩ đưa tay gọi lại nàng lại cánh tay giống như mang theo vạn cân vật nặng đồng dạng từ đầu đến cuối không nhắc lên nổi rất nhanh tô trầm liền thấy dương vũ trúc đi đến trước mặt hắn trên gương mặt mang theo ừng đỏ thẹn thùng túi đầu muốn nhiều dễ nhìn đẹp cỡ nào hắn mỉm cười ngươi làm lựa chọn chính xác nhất dương vũ trúc mím mím k h o miệng xấu hổ ngầm đầu nhìn một chút tô trầm ta đã thực hiện lời hứa của ta ngươi đ ừ n g đối ta đại c ứ u cùng các ca ca đ ậ thủ tô trầm cười gật gật đầu con mắt h i p lại thành một đường nhỏ ta đâu chỉ sẽ không đậu ta còn có thể giúp bọn họ một tay. gấp cái gì dương vũ trúc s ừ n g sốt một chút nghi ngờ nói bây giờ thế giới là giáp tình giả thiên hạ nếu là đại cứu ngươi cùng các kk không phải giáp tình giả tại cái này tận thế căn bản sống không nổi tô trầm nói khẽ cho nên ta muốn để bọn hắn trở thành giáp tình giả cái này dương vũ trúc trong ánh mắt lập loẻ ánh sáng người hào phóng như vậy tô trầm một mực nhớ ngục giam doanh địa nơi đó thủ trưởng có thế giới dưới lòng đất băng ghi hình nói không chừng biết càng nhiều liên quan tới phấn hoa vông xuống tin tức húng chi cố nhược hy còn tại ngục giam doanh địa nếu là xuất hiện nguy hiểm hắn liền triệt để đối với ngục giam doanh địa cắt đứt liên lạc thường hữ vi cùng bọn này thanh niên tiệu t tại tăng thêm là giác tỉnh giả nhất định có thể tại n g ụ c giam doanh địa chống lên một mảnh bầu trời nói không chừng có thể t r ư ở n g không lấy n g ụ c giam thủ trưởng moi ra nhiều bí mật hơn tô trầm trầm giải nói ta đương nhiên có việc muốn bọn hắn hỗ trợ bọn hắn trở thành giác tỉnh giả muốn đi tiền giang thị n g ụ c giam trợ giúp một cái gọi cố nhược hy nữ nhân Ngục Dương ngục người sống sót doanh trại, bất quá bên trong có giấu rất nhiều bí mật, ta cần phải có nội ứng. giam, giờ giam Trúc có có trại, phải ta mộ. mật, Trầm dấu Vũ sót bất rất Tô đều đã quá Bây bí là Húng chi kính thực kích, thể hiểm. nhẹ nhàng hảo, hỏi chút hắn, theo trúc tổng biến động cùng các ca ca lưu tại nơi này còn nguy Dương bọn ngươi cùng theo đến gặp gật mực cứu các ca ca có đội đại tại đi đi. vũ vật vũ một tập rất ta một đầu, đây dị lưu sau đó tô trầm đi theo dương vũ trúc lên lầu tìm được thường hưu vi bọn hắn thường hưu vi bọn hắn nghe xong tô trầm ăn bài bọn hắn đơn giản tính toàn phía dưới lập tức đáp ứng xuống bọn hắn biết bây giờ là g i á p tỉnh giả thiên hạ không có năng lực đem nửa bước khó đi sớm muộn sẽ bị biến di động thực vật gạt bỏ hơn nữa bọn hắn bây giờ là tô trầm người nhà mẹ đẻ phải cho dương vũ trúc thêm thề diện thường ô Trầm địa địa hữu vi bọn hắn cùng dương vũ trúc hiếp sợ nhìn xem tô trầm không nghĩ tới tô trầm thật sự để cho bọn hắn thức tỉnh năng lực hơn nữa vô căn cứ lấy ra trứng chim đây cũng quá cường đại bọn hắn dựa theo tô trầm an bài ăn trứng chim quả nhiên phát hiện con mắt cùng thể chất cùng trước kia hoàn toàn khác nhau dương vũ trúc cũng thức tỉnh hai cái này năng lực nhìn xem tô trầm ánh mắt đều trở nên ôn nu tô trầm nhìn thấy dương vũ trúc đối với hắn thiện ý sâu hơn trong lòng của hắn hiện lên nhà nhạc n cười nữ nhân thực sự là cho một điểm trợ giúp liền sẽ đối với ngươi m a n g ơ n bất quá nếu là dương vũ trúc biết hắn còn có độ không tuyệt đối cực hạn bạo phát các loại năng lực không biết sẽ có cảm tưởng gì chỉ trong lát thường hữu vi bọn hắn đều đã thức tỉnh năng lực hướng tô trầm cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ tô trầm cười gật gật đầu tiếp đó quay đầu nhìn dương vũ trúc đi theo ta đi ân dương vũ trúc ngượng gật đầu thường hữu vi bọn người lần này không có ngăn cản mà là trên mặt rào rạt lên nụ cười nghiền n g ấ m tô trầm cũng mặc kệ những thứ này tay phải trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn mở ra nhảy vọt không gian truyền tống môn dương vũ trúc cùng thường hữu vi bọn người choáng váng tô trầm năng lực này như thế nào nhiều như vậy sớm biết liền muốn nhiều hơn một khoả trứng chim thức tỉnh năng lực bọn hắn còn không biết biến dị trứng chim chân quý đến mức nào còn tưởng rằng có thể nhẹ nhọn thu được đâu tô trầm không có g i ả n giải mỉm cười lôi kéo dương vũ trúc liền đi tiến vào vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh bên trong quang ảnh tại thường hữ vi đám người trong kinh hã Trước nữ một giờ ữ phía trước dương vũ trúc tiêu hao một khoả biến dị hiến từ đàn hệ thống trả về một nghìn bốn trăm linh khoả thu nạp tiến cơ sở báo khoả biến dị hiến từ đàn thức ăn sau có thể giáp tình năng lực xu cắt tị hung lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp、Đinh. một giờ phía trước dương vũ trúc tiêu hao một khoản biến dị yến t ử đản hệ thống trả về 1.400 k h ì n n t h u nạp tiến cơ sở bá khỏa biến dị yến t ử đản thức ăn sau có thể giáp t ỉ n h năng lực người nhẹ như yến lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp đinh một ngày trước dương vũ trúc tiêu hao một bình hoàng đào đồ hộp hệ thống trả về 1.400 b ì n h thu nạp tiến cơ sở bá khỏa t ô trầm cười nhạt một tiếng phân đi ra biến dị yến từ đản lần này lại toàn bộ đều trở về hắn bận làm việc nửa ngày thời gian cơ hồ cái gì đều không hao tổn ngược lại thu hồi lại một nữ nhân còn có trên t r ă m tên trung thành với hắn thanh niên t i ể u tử t ô trầm mắt nhìn dương vũ trúc nói khẽ đứng lên ta dẫn ngươi gặp k i ế n g i a người bên trong người trong nhà dương vũ trúc dãy r ù a bỏ lên nghi hoặc nhìn t ô trầm ngươi sẽ không cho là ta chỉ có ngươi một nữ nhân a t ô trầm cười nói dương vũ trúc trầm mặc một chút rất nhanh liền biết rõ tô trầm lời nói bên trong ý tứ kỳ thực nàng làm sao có thể không biết tô trầm dạng này cơn giả bên cạnh sẽ bị nữ như mây đâu hơn nữa t ô trầm tìm nàng mục đích vô cùng rõ ràng hoàn toàn không giống như là lần thứ nhất làm loại chuyện này người dương vũ trúc chậm trì hóa thần khẽ cắn khoe miệng gật gật đầu ta biết liền liền dậy nói xong nàng mặc vào nàng cái kia thân vũ kính quần áo lại biến thành cái kia tư thế hiên ngang dương vũ trúc tô trầm lôi kéo nàng đi ra cửa phòng đi tới hải cảnh nhất hảo trong hành lang đều đi ra nhìn một chút người mới theo tô trầm ra lệnh một tiếng lý thư nghi các nàng đẩy cửa đi ra ngoài nhìn thấy một thân nhung trang dương vũ trúc trên mặt toàn bộ đều toát ra vẻ mặt kinh hỷ dương vũ trúc cũng là kinh ngạc đầu lông mày nhuống một chút vậy một cái nhìn xem tô trầm thật đúng là một cái tình trường lão thủ vốn cho rằng chỉ có ba năm cái nữ nhân không nghĩ tới cũng đã có mười cái trở lên bất quá nàng nhìn thấy lý thư nghi tư thái của các nàng cũng có thể biết do những nữ nhân này trải qua rất thoải mái phảng phất cùng trước tận thế không có gì khác biệt càng làm cho nàng để ý là hải cảnh nhất hào lại có điện tiền giang thị đã cắt điện nhanh hai tuần cho dù là có máy phát điện c h ố t đều hẳn là muốn bị cúp điện nhưng hải cảnh nhất hào hành lang sáng như ban ngày không keo kiệt chút nào sử dụng điện lực đang t ạ i dương vũ trúc tấm tắc lấy làm kỳ lạ lúc lý thư nghi các nàng cười nói tự nhiên đi tới nhìn từ trên xuống dưới vị này người mặc đồng phục mới tỉ m ộ bạch chỉ vi nhữ mày người tên là gì nhìn tựa như là quan gia người a dương vũ trúc mất hồn mất vía trên mặt lộ ra vẻ không vui ta gọi dương vũ trúc tiền giang thị vũ kính tổng đội đội trưởng là ta đại cứu lý thư nghi các nàng lập tức kinh ngạc nhìn nhìn dương vũ trúc không nghĩ tới dương vũ trúc thân phận bối cảnh mạnh như vậy các nàng chính là có thương nghiệp nữ cường nhân chính là có thanh thuần giáo hoa chính là có truyền hình điện ảnh hoa đán nhưng không có một cái là cao quan thân thích vũ vân lam nghi ngờ hỏi đại cứu ngươi thế nhưng là vũ kính tổng đội đội trưởng như thế nào không có an bài ngươi rời đi tiền giang thị a dương vũ trúc hết thân thể ta đại cứu thân là nhân viên công chức làm sao có thể tự ý rời vị trí triệu tiểu tình đánh giá mắt dương vũ trúc khẽ cười nói nói chuyện ngược lại là ngạc ký nhưng làm sao ngươi tới cái này nữa nha dương vũ trúc đôi mi thanh tú cao lại mắt liếc triệu tiểu tình với ngươi không quan hệ ngươi triệu tiểu tình biến sắc hầm hư tức giận dậm chân t ố t tới ngày đầu tiên cứ như vậy hoành về sau ngươi còn không phải hủy đi tường a lý thư nghi các nàng sắc mặt cứng lại không nghĩ tới dương vũ trúc vừa đến đã gây nên cùng triệu tiểu tình ở giữa mâu thuẫn lạc tinh hà trước kia cũng cùng triệu tiểu tình có chút xung đột nàng lập tức đứng tại bên cạnh dương vũ trúc không phải tức giận chừng mắt nhìn triệu tiểu tình đừng tưởng rằng ngươi tới trước ngươi quy củ liền lớn chúng ta cũng là trầm ca nữ nhân không có phân biệt cao thấp giàu nghèo triệu t i ể u tình sắc mặt trở nên xanh xám tay chỉ lạc tinh hà cùng dương vũ trúc nghiến răng nghiến lợi nói các ngươi sao có thể không có quy củ tỉ m ộ i mới tới chính là nên theo nhỏ nhất bối phận sắp xếp một mực một là không cũng là dạng này tính sao dương vũ trúc ưỡn ngược tiến lên khi thế mười phần u y nghiêm dọa đến triệu t i ể u tình lui về sau hai bước ta có thể xếp hạng nhỏ nhất nhưng ta tuyệt không thể chịu đến khi dễ ngươi bây giờ tự dương chỉ trích ta thật sự là quá mức triệu tiểu tình trong ánh mắt đều lập lòe nước mắt điềm đạm đáng yêu nhìn xem tô trầm trầm ca ngươi quản quản n ă n g a lý thư nghi các nàng gặp một lần sự tình không đúng mau tới phía trước ngăn đón mở dương vũ trúc cùng triệu tiểu tình vũ vân lam mím khỏe miệng nhìn về phía tô trầm trầm ca ngươi đừng quá để ý cũng là một ít chuyện chính chúng ta có thể giải quyết tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười đại thủ một hồi các ngươi đều b ô n g ra ta ngược lại muốn nhìn các nàng có thể hay không đánh nhau lý thư nghi cơ thể của các nàng lắp một cái cảm thấy tô trầm cảm xúc có chút không đúng vội vàng bông tay ra lui sang một bên rụt rẽ túi đầu triệu tiểu tình cùng tô trầm thời gian dài như vậy nàng cũng nhanh chóng gia nhập vào lý thư n g h i các nàng dương vũ trúc ngược lại là ngây n g ẩ n cả người vừa mới triệu tiểu tình không phải muốn cùng với nàng dương cung bạc kiếm sao như thế nào nhanh như vậy liền túng nàng quay đầu nhìn về phía tô trầm đột nhiên phát hiện tô trầm là cười nhưng ánh mắt bên trong lập lòe h ẳ n ý hỏng bét gây tô trầm tức giận dương vũ trúc là tính khí bốc l ử a điểm nhưng nàng vẫn có thể phân rõ đại tiểu vương vội vàng học theo gia nhập lý thư nghĩ các nàng tô trầm quét mắt chúng nữ ho nhẹ một tiếng nói như thế nào không đánh dương vũ trúc cắn k h o miệm nhỏ giọng nói ngươi tức giận còn đánh cái gì t ô trầm cười lạnh một tiếng ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu vừa tới h ả i cảnh nhất hào liền có thể cùng tiền b ố i đánh lên không như thế nào bây giờ an tĩnh ta ta sai rồi dương vũ trúc ủy khuất muốn khóc sai cái nào t ô trầm nhẹ giọng hỏi ta ta không nên cùng người trong nhà sinh khí dương vũ trúc vẫn là thông minh rất nhanh liền biết rõ tô trầm ý tứ t ô trầm d ã n nhẹ một hơi gật đầu một cái tiếp đó quay đầu nhìn triệu tiểu tình tiểu tình ngươi đã không phải là lần đầu tiên đừng ỉ vào ngươi so với người khác tới trước ngươi liền ghê gớm đó là bởi vì ngươi ở cách ta gần m ạ thôi triệu tiểu tình lập tức gật đầu ta biết sai không nên cùng bọn tỷ bội nổi lên và chạm tôi chấm hít sâu một hơi biết liên tốt ngay sau đó hắn mắt nhìn chúng nữ trầm giọng nói ta đối với các ngươi đối xử như nhau mặc kệ các ngươi ai đến trước đến sau cũng không để ý các ngươi phía trước thân phận cao thấp quý tiện nhưng nếu là các ngươi ở trước mặt ta ầm ĩ không ngừng ta không ngại để các ngươi đi thế giới bên ngoài ở lại một ngày lý thư nghi các nàng không khỏi toàn thân r u lên đầu trôn thấp hơn thế giới bên ngoài thật sự là quá kinh khủng biến d ị động thực vật tốc độ tiến hóa nhanh như vậy lấy các nàng năng lực ở bên ngoài đều chịu không nổi một giờ tôi c h m hít mắt lại ta nhìn các ngươi chính là ở bên cạnh ta thoải mái thời gian qua quen thuộc về sau đừng có lại phát sinh loại sự tình này lý thư nghi các nàng cùng nhau gật đầu một cái hảo tô trầm đánh một vậy sau đó cho cái táo ngọn t ố t các ngươi chỉ cần phục dịch hảo ta ta tuyệt sẽ không bạc đái các ngươi buổi trưa hôm nay tất cả mọi người mở một chút dạ dày ăn nướng lao hổ thịt lý thư nghi các nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tô trầm trên mặt có chút không hiểu dương vũ trúc khiếp sợ con ngươi chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tô trầm biến dị năng lượng sinh vật ăn sao tô trầm lấy ra một chuỗi nướng con môi ấu trùng đưa cho dương vũ trúc ngươi ăn một chút nhìn dương vũ trúc chậm rãi tiếp nhận giống lòng nướng xuyên cắn lên một ngụm ân mùi thịt gà vẫn rất giòn lý thư nghi các nàng vụn trộm nhìn cười cắn chặt khỏe miệng cuối đầu tô trầm con mắt hít lại kỳ thực đây là nướng biến dị con mỗi ấu trùng chương một trăm năm mươi chín bản địa bác hội chương một trăm năm mươi chín bản địa bác hội dương vũ trúc nghe xong ăn chính là con mỗi ấu trùng lập tức chán ghét ghê gớm không người liền muốn phun ra lý thư nghi bọn người thấy thế cuối cùng nhịn không được cười khanh khách không ngừng bạch chỉ vi còn trêu kẹo nói như thế nào mưa trúc ngươi lần thứ nhất liền mang bầu dương vũ trúc gương mặt xinh đẹp bỏ bừng cắn khoẻ miệng cuối đầu hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào tô t r ầ m cười nhẹ phất phất tay t ố t các ngươi đều đừng làm rộn các ngươi hiện tại cũng là giác tỉnh giả bây giờ ăn sinh vật biến dị thịt có thể có trợ giúp các ngươi sử dụng năng lực vu vân làm con mắt t r ở to kinh ngạc nói sinh vật biến dị thịt còn có chức năng này ta phải cùng vui v ẻ trở về nhiều nghiên cứu một chút hạ hân nhiên đờ đẫn trên mặt cũng lộ ra nhất thời hưng phấn hảo dương vũ trúc cũng chậm lại hứng thú vội và nói ta vừa vặn cũng đói bụng chúng ta nhanh lên ăn biến dị lao hổ thịt ta lý thư nghi trong mắt các nàng cũng tàn m t ô trầm mỉm cười dẫn các nàng liền lên đến mái nhà dương vũ trúc vừa đến mái nhà nàng liền bị trước mắt một mảng lớn máy phát điện năng lượng mặt trời c h ấ n kinh như như thế nào nhiều năng lượng mặt trời như vậy lý thư nghi khẽ cười nói cũng là trầm ca mang về triệu tiểu tình cũng cùng dương vũ trúc không nháo không được tự nhiên nàng nói theo nào chỉ là máy phát điện năng lượng mặt trời ngươi nhìn bên kia đại phong xa đây chính là tua bin gió hơn nữa chúng ta dưới lầu nhà để xe còn có dầu đi h a gen máy phát điện đâu từ tích nguyệt cười khanh khách nói còn có bên kia sáu cái bình đ c quy bọn chúng đều nhanh muốn trần đầy dương vũ trúc nhãn tỉnh sáng lên nhìn xem tô trầm ánh mắt càng thêm sùng bái xem ra nàng thực sự là tìm đúng người bằng không thì làm sao lại vượt qua như thế hậu đãi sinh hoạt dương vũ trúc tại tận thế lúc bắt đầu còn ở bên ngoài đã thấy một chút trật tự sụp đổ hình ảnh về sau bị thường hữu vi cứu trở về vũ kính tổng đội lúc này mới tốt không ít nàng cũng biết loại cuộc sống này đối với bây giờ tới nói có bao nhiêu kiếm không dễ tô trầm vừa vặn cũng nhìn về phía nàng lập tức bốn mắt nhìn nhau không khí giống như là đ ọ lại giữa hai người tựa hồ còn có lửa điện hoa dương vũ trúc trước tiên thua trận vội vàng nghiêng đỏ t ô trầm mỉm cười còn tại nói chuyện t h i ế m không muốn ăn lá o hổ thịt lý thư nghi các nàng lập tức đi đến nướng chỗ bắt đầu chuẩn bị dương vũ trúc cũng mất hồn mất vía vội vàng đuổi theo chỉ chốc lát vì nướng dọn xong than lửa trở thành chỉ chờ l á o hổ thịt t ô trầm từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra chết biến dị l á o hổ tiếp đó đem l á o hổ ra thịt cắt thành khối sâu thành một chuỗi đặt ở trên vị n ư ớ n g nướng mùi thịt rất nhanh liền phiêu đ ắ n g ra t ô trầm bọn hắn ngửi một cái liền mộng tưởng như vậy chảy nước miếng thậm chí xa xa tiểu hải cũng không nhịn được từ phấn hoa trong hải, dương bay ra, mắt nhìn hải cảnh nhất hào mái nhà t ô trầm thấy được tiểu hải m cười dùng đồng bộ chuyển thanh thông chi tiểu hải tới ăn một khối a có thể sao tiểu hải hàm hàm đáp lại ta nói có thể liền có thể ngươi nhanh lên qua thôn này cũng không có tiệm này tô trầm đáp lại tiểu hải mặc dù không biết cái gì gọi là thôn cùng cửa hàng nhưng nó biết tô trầm để nó tới nếu là của chủ nhân mà nói vậy nó cũng sẽ không k h á c h khí nó lập tức phe phẩy cánh bay tới dương vũ chúc lại một lần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nàng cảm giác cùng tô trầm cùng một chỗ sau nàng khiếp sợ số lần so cả đời này đều nhiều hơn cái này cũng chẳng trách nàng nhà ai nhân loại có thể làm ra như thế phong công vĩ nghiệp sự tỉnh tới a một lát sau tô t r ầ m ăn nướng biến dị la o h ổ thịt bên hai chuyển đến dễ nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh đinh dương vũ trúc tiêu hao một xuyên nướng biến dị la o h ổ thịt hệ thống trả về một nghìn bốn trăm xuyên thu nạp t i ế n cơ sở bá khỏa đinh lý thư nghi tiêu hao một chuỗi nướng biến dị la o h ổ thịt hệ thống trả về một nghìn bốn trăm xuyên thu nạp t i ế n cơ sở bá khỏa đinh bạch chỉ vi tiêu hao một chuỗi nướng biến dị la hô thịt hệ thống trả về một nghìn bốn trăm xuyên thu nạp t i ế n cơ sở bá khỏa đinh tiền phong nhi tiêu hao một chuỗi nướng biến dị la hô thịt hệ thống trả về một nghìn bốn trăm xuyên thu nạp t i ế n cơ sở bá kh b i ế n dị l o hổ thư ị t thật đích h là ơ nghi ề n các nàng h h ư tiểu hài ăn đều đang、so、ăn nướng lộn ngào. Hơn tô chấm biến dị lão hổ thịt so ra quả thực là khác biệt một trời một vực bây giờ lý thư nghi các nàng đều đang ăn nướng biến dị lão hổ thịt hắn nhìn xem cơ sở bao khoả bên trong tràn đầy trèo lên trèo lên, lên nướng biến dị lão hổ thịt khoe miệng liền hiện lên ý cười về sau bổ sung linh l u n không cần lo ngục giam doanh địa khu đông lầu ba cố nhược hy trước kia liễu như yên chỗ văn phòng việc làm tra xét khu đông vật tư rõ ràng chi tiết bạch thanh sương vội vã đẩy cửa vào cố nhược hy bị sợ hết hồn ngầm đầu nhìn đến là bạch thanh sương bất mắn nói bạch trung tướng ngươi vào nhà không g ó cửa bạch thanh sương trên khuôn mặt lạnh lẽo có chút xấu hổ không xem qua trong mắt lập lõe kích động ta đây không phải cao h ứ n g đi ta vừa mới đi khu vực trung ương lao tặc nhận được tin tức liễu như sơn mang đến giác tỉnh giả đại quân toàn quân bị diện thậm chí tôn bất hưu cũng chết ở bên ngoài thật sự cố nhược hy kích động đứng d nàng biết tặc nhân chính là tô trầm không nghĩ tới tô trầm lợi hại như vậy vậy mà thật sự đánh bại liệu như sơn giác tỉnh giả đại quân đương nhiên là thật sự nếu không thì ta có thể kích động như vậy sao bạch thanh sương cười đáp lại cố nhược hy trên mặt cũng hiện lên ý cười vậy chúng ta sau này sẽ là khu đông chân chính lãnh tụ bạch thanh sương gật gật đầu nhưng lại lắc đầu nói là nói như vậy bất quá khu đông giác tỉnh giả đều không phải là người của chúng ta muốn triệt để trưởng khống khu đông còn phải bồi dưỡng chính chúng ta thế lực mới được cố nhược hy khẽ thở dài vậy thì có chút khó khăn bây giờ người sống sót càng ngày càng ít toàn bộ mục giam doanh địa đã có một hồi không đến máu mới nàng không biết là tô trầm đã tìm hơn một trăm tên người nhà mẹ để hướng về nàng ở đây bởi đâu tiền giang thị thanh long n a i đây là tiền giang nổi tiếng nhất quán ba một con đường trước đó m g ô i cái ban đêm ở đây cũng là người lưu lượng nhiều nhất chỗ đương nhiên thanh long n a i cũng là toàn bộ tiền giang tối lo ạ n chỗ bản địa bang hội mọc lên như rừng đánh nhau đả thương người ăn cướp các loại vấn đề chị a n nhiều lần c ấ m không ngừng theo phấn hoa buông xuống ở đây chẳng những không có tiêu điều xuống ngược lại càng thêm náo nhiệt chủ yếu là phấn hoa buông xuống sơ kỳ mân đôi bang vương thất mội cùng với thủ hạ m ư ơ i ba nữ nhân đầu mục đều thành g i á tình giả nhất cử xưng bá thanh long nay vương thất a ớ bội a là đứng tại thanh long nhai kiến trúc cao nhất thanh long cao ốc mái nhà nàng túi đầu nhìn xuống toàn bộ tiền giang thị thích mắt lại phía sau nàng đứng một mươi ba nữ nhân cao thấp mập ống cái gì cần có điều có bất quá chỉ có một nữ nhân dung mạo xinh đẹp mặc đô thị bạch linh trang phục cùng những nữ nhân khác không hợp nhau bạch linh nữ tiến lên một bước nói khẽ thất bội ngươi đang suy nghĩ gì vương thất mội quay đầu mắt nhìn bạch lính nữ trên mặt lộ da ngọt n g à o cười thanh định ngươi chỉ số iq cao đại học danh tiếng tốt nghiệp vẫn là trên tiền giang thị thành phố công ty la bản ngươi nói một chút ta có thể thành hay không tiền giang thị thậm chí toàn bộ quốc gia nữ vương bạch lính nữ biến sắc nhìn xem hai đầu lông mày có chút nạo g m ạ n vương thất mội n h ữ mày nói thất mội nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ngươi không cần đem thanh long nhai nữ vương xưng hào coi trọng như vậy nó sẽ hại ngươi vương thất mội sắc mặt lạnh lẽo lông mày vặn thành một đoàn hầm hư tức giận chỉ vào bạch lính nữ quát tư thanh định người theo ta cùng nhau l ớ lên khắp nơi ép ta. bây giờ ta là thanh long nha nữ vương ngươi lại nói sẽ hại ta ngươi có ý tứ gì theo tiếng nói của nàng rơi xuống thanh long cao ốc mái nhà lập tức lâm vào một mảnh sơ s á t tiêu điều bầu không khí bên trong chương một trăm sáu mươi trên không phi nhân chương một trăm sáu mươi trên không phi nhân thư thanh định ánh mắt thất vọng nhìn xem vương thất mội ngươi ngươi thế mà nghĩ như vậy ta ta đều đã là đưa ra thị trường công ty l á o bản còn nguyện ý làm ngươi mân tôi bang đầu m ụ ngươi biết ta treo lên bao lớn phòng h i ể m sao vương thất mội đã đã mất đi lý trí nàng bây giờ hoàn toàn bị hư vinh quyền hạn làm choáng váng đầu ó c đó là ngươi nguyện ý có quan hệ gì với ta tư thanh định trọng trọng thở dài hảo vậy chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt ta này liền rời đi thanh long ngai lớn mật còn không đợi vương tất h mội nói chuyện một cái cường tráng nữ nhân âm thanh từ sau l ư n g tư thanh định vang lên thanh định hoa khôi ngươi chỉ làm ân tôi bang một cái đầu m ụ làm sao dám dạng này cùng hoa vương bệ hạ nói chuyện tư thanh định quay đầu nhìn lại n g u y ê n lai là sau l ư n g khác mười hai nữ nhân đi tới nói chuyện chính là trong đó vóc người cao nhất thể trạng tối trắng lại không có nhất nữ nhân đặc thủ lý xuân yến nàng đôi mi thanh tú cao lại bất mãn n h ữ n mày xuân yến hoa khôi ta cùng tất mội nói chuyện còn không có phần ngươi t r á c miệm lý xuân yến khỏe miệng co quất động cắn răng chừng mắt nhìn tư thanh định n g ư ơ i mẹ nó dám nói chuyện với ta như vậy thực sự là an tim hùng g c n báo nàng tức giận hừ hừ đi đến tư thanh định trước mặt còn cãi vã hoa vương bệ hạ ta hút chết ngươi nói xong nàng r ơ i lên bao cắt đại hữu trưởng chuẩn bị giúp tư thanh định khuôn mặt trong mắt tư thanh định tản ra l ử a giận chuẩn bị vận dụng năng lực cùng lý xuân yến mang đến cá chết lưới rách đúng lúc này đều cho chấm dừng tay vương thất mội quát lạnh ngăn lại lý xuân yến cùng tư thanh định động tác đều ngừng xuống hận hận trừng mắt nhìn đối phương tiếp đó về tới nữ nhân trong đám ánh mắt nhìn về phía vương thất vương thất mội sắc mặt băng lãnh trong mắt không có một tia cảm tình ẩn ẩn có một chút đế vương khí thế mân tôi bang có thể phát triển cho tới hôm nay không thể r ờ i bỏ đại gia đồng tâm hiệp lực ai cũng không thể thiếu càng không thể lên nội chiến minh mặt chưa biết rõ lý xuân yến dẫn đầu hô những nữ nhân khác chậm lựa nhịp tiếp đó lập tức đáp lại từ thanh định do dự một chút cuối cùng vẫn thở dài nói theo biết rõ vương thất mội hài lòng gật đầu biết rõ liền tốt bây giờ thanh long nhai người sống sót sinh hoạt thoải mái các đại bên trong quán rượu kho ướp lạnh bên trong vật tư đầy đủ toàn thành phố người sống một năm trước cho nên ta muốn đem chúng ta thanh long nhai mần tôi ban g tình huống phát ra ngoài để cho toàn thành phố tất cả người sống sót đều tới thanh long nhai sinh tồn lý xuân yến mấy người nữ nhân lập tức ủng hộ hảo tư thanh định cảm thấy không thích hợp nàng vừa định mở miệng cự tuyệt có thể nhãn châu xoay động nói khẽ nhưng là bây giờ thành thị đều thành biến d ị động thực vật thiên hạng thanh long nhai tại như thế nào hảo tin tức căn bản không truyền ra ngoài a nàng kỳ thực cũng không muốn đem thanh long nhai có vật tư sự tình truyền đi bây giờ còn dư lại người sống sót đại bộ phận cũng là giáp tình giả thậm chí là năng lực rất cường đại giáp tình giả nếu là đem thanh long nhai tình huống chuyển đi dẫn tới cường đại giáp tình giả tập kích nhưng là sẽ ra chuyện bất quá nàng không muốn trực tiếp cự tuyệt vương thất bội thế là nghĩ tới lý do này nhưng mà vương thất bội con mắt h í p lại khẽ cười nói ta đã sớm suy nghĩ xong biện pháp có thể để người ta đỡ chạy tàu lượn trên không trung vẩy t r u y ể n đơn thanh long nhai quán b a tuyên truyền chính là dùng trên loại trên không này phi nhân vẩy truyền đơn phương thức tàu lượn nguyên lý cùng k i n h khí cầu không sai bị lắm chỉ là chậu than vị trí đổi có điện trí quản có chuyên nghiệp người điều, khiển điều khiển. có thưa ể y thanh định trừng không không mắt nhìn dễ dàng vậy ngươi đi lý xuân yến toàn thân lắp một cái sắc mặt xanh xám lập tức lắp đầu tự tuyển ta sợ độ cao ta mới không đi đâu thưa thanh định không phải tức giận nói ta nhìn ngươi chính là không dám Lý l Xuân Yến một cái n nam ộ nhân liền nghe được vương thất m ộ i muốn trên không phi nhân tin tức lập tức chạy đến tranh thủ cơ hội này vương thất m ộ i cùng tư thanh đ di n h mười tam hoa khôi tụ ở trong một gian đại phòng đánh giá trước mắt gầy thành ra bọc xương nam nhân thư thanh đ i n h cao mày mở miệng hỏi người tên là gì trước đó học qua điều khiển tàu lượn sao nam nhân khẩn trương ho một tiếng sờ lỗ mũi một cái nhỏ giọng nói ta gọi t r ư ờ n g thụy bắt học học qua điều khiển máy bay thật sự thư thanh định nghi ngờ nói t r ư ờ n g thụy bắt trở nên công p vẫn ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì chẳng lẽ không muốn cho cái kêu ba thùng mì tôm sao tư thanh định lông mày v ẩ y một cái quay đầu nằm ở vương thất m ụ i bên thai nam nhân này chính là vì mì tôm tới một điểm điều khiển kinh nghiệm cũng không có vương thất m ụ i cười nhạt một tiếng ta biết bất quá chỉ là hắn ngay sau đó tàu lượn mười phần nguy hiểm không phải người chuyên nghiệp điều khiển hội xuất đại sự hơn nữa còn trên không chúng xảy ra chuyện hạ chẳng sẽ chỉ là chết vương tất mội không hề đệ tâm nhẹ nhàng thua tay nói đi thôi lý xuân yến lập tức cười khanh khách đi đến trương thụy bắc trước mặt trọng trọng vỗ bả vai của hắn một cái n g ư ơ i làm ra lựa chọn chính xác nhất tư thanh định trở lại bình thường vội vàng tiến lên ngăn cản t r ư ơ n g thủy bác ngươi không muốn sống nữa vương thất bội cùng lý xuân y ế n bọn người lập tức trừng tư thanh định trách cứ nàng chậm c h ễ chuyện tốt mà trương t h ủ y bác lại cười khổ nói vậy người nhà ta cũng đã chết khát chết đói ta cũng đã ba ngày không ăn đồ vật ta muốn mạng có ích lợi gì ánh mắt của hắn kiên định chăm chú nhìn tư thanh định ta biết ngươi là vì ta hảo nhưng người vì đồ ăn chết ta nhất định phải cái này ba thùng mì tôm sống sót tư thanh định gặp một lần hắn thái độ kiên quyết khé thở dài lắc đầu ngươi cẩn thận một chút lý xuân yến cười khởi nói xen vào việc của người khác nói xong nàng mắt liếc tư thanh định mang theo trương thụy b á c rời đi chỉ chốc lát tiền giang thị trên không trùng nhiều một cái trên không phi nhân chính là trương thụy b á c trương thụy b á c vụng về điều khiển tàu lượn trên thân liếc vác lấy một cái ba lô đưa tay từ trong ba lô nắm lấy truyền đơn không ngừng ném bên ngoài ném lập tức mạng thiên phi vũ lấy từng trương truyền đơn phiêu lạc đến phấn hoa trong m â y trương thụy b á c vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương nhưng rất nhanh thành thói quen bay lượn cảm giác hơn nữa ném xong cái này một ba lô truyền đơn liền có thể thu được ba thùng mì tôm cái này mua bán thật sự là quá hắn đã tưởng tượng lấy chờ sau đó ăn nóng hầm hập mì tôm b ụ n g bị lấp đầy trong sự thỏa mãn hải cảnh nhất hảo tô trầm cùng lý thư nghi các nàng vừa ăn xong nướng biến dị lao hồ thịt đang chuẩn bị thu thập vị nướng vũ vân lam đột nhiên tay chỉ nơi xa kinh ngạc nói trầm ca mau nhìn trên trời có cá nhân đang bay tô trầm sừng sốt một chút chẳng lẽ là có biết phi hành giác tỉnh giả xuất hiện hắn vội vàng theo vu vân lam ngón tay phương hướng nhìn sang thấy được trương thụy bắc đang ném chuyền đơn lý thư nghi các nàng cũng ngẩng đầu nhìn qua nhao nhao nghị luật lên người này không muốn sống nữa lúc này cũng dám ở trên trời phát chuyền đơn lý thư nghi các nàng lập tức nhìn về phía trên không phi nhân trong ánh mắt mang theo lo nghĩ trên không phi nhân trương thụy bắc còn đắm chìm tại hắn ba thùng mì tôm trong ngậm đẹp chỉ cần hoàn thành lần này ném truyền đơn nhiệm vụ là hắn có thể sống lâu một đoạn thời gian đúng lúc này s i ê u s i ê u bảy đạo phá không tiếng rít từ trương thụy bắc thân thực chất vang lên bảy đạo lao nhanh bóng s á m thật nhanh hướng trương thụy bắc v ọ t tới tô trầm con mắt hiếp lại trên mặt không có một tia cảm tình lý thư nghi các nàng con ngươi phóng đại kinh hoàng bịt ngược lại tư thanh định cùng vương tất h m ộ i các nàng đứng tại thanh long nhai cao ốc mái nhà cũng hoảng sợ nhìn xem trương thụy bắc bị biến dị chim sẻ để mắt tới trong con mắt cũng toát ra khủng hoảng một người bình thường trên không trung lái tàu l ư ợ làm sao có thể tránh được bảy con biến dị chim sẻ công kích cho dù là giác tỉnh giả cũng rất lớn có thể chết trên không trương thụy bắc cũng bị dưới chân tiếng rít tầm ý đến hắn kinh hoàng túi đầu mắt nhìn phát hiện bảy con biến dị chim sẻ như kim loại màu sắc lập tức toàn thân cự chiến con ngươi phát tán tay chân phát lạnh đ ú n g quần đều ướt nhẹp hắn nước mắt đều nhanh chảy ra kinh thanh hét lớn cứu mạng a các ngươi không được qua đây bảy con biến dị chim sẻ căn bản không quản trương thụy bắc gầm rú đã cách hắn chỉ có năm m mở khoảng cách trương thụy bắc triệt để gấp hốt hoảng chân tay luôn cuống không đường ra tăng quạt tốc độ thao tác tàu lượn nhanh chóng bay đi nhưng tàu lượn tốc độ làm sao có thể cùng biến dị chim sẻ tốc độ so sánh cho dù là thuần thục tàu l ư ợ n người điều khiển cũng chạy không thoát biến dị chim sẻ tốc độ huống chi là trương t h ủ y bác a trương t h ủ y bác rất nhanh liền bị biến dị chim sẻ đ ổ i kịp cơ thể bị lao nhanh s u n g kích bân a di chim sẻ chọc tới mổ đi tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ tiền g i a n g thị lý thư nghi các nàng cắn chặt khoe miệng quay đầu đi không đành lòng nhìn đầy trời huyết thủy tô trầm k h ẽ thở dài một cái thầm nghĩ trong lòng nhân loại tại biến dị sinh vật trước mặt thật sự là quá yếu đuối thanh long nhai tư thanh định bọn người nhìn ở trong mắt ánh mắt lộ ra bị thương tư nhìn ngươi làm đến chuyện tốt vương thất bội mất hồn mất vỉa khẽ thở dài vừa định đáp lời lý xuân yến đứng ra tay chỉ tư thanh định h é t lớn lớn mật liền chết một tên phế nhân ngươi tại sao có thể chỉ trích hoa vương bệ hạ đâu tư thanh định t r ừ n g mắt hạnh lan nếu không phải là ngươi gây dối thất bội làm sao lại làm ra loại sự tình này ngươi lý xuân yến tức giận chỉ vào tư thanh định vương thất bội đưa tay ngăn lại lý xuân yến hơi n h ữ mày nhìn xem tư thanh định thanh định việc này không có quan hệ gì với ta thế sự vô thường muốn trách cũng phải quái thế đạo thay đổi ngươi mất đi chút đầy trách nhiệm nếu không phải là ngươi khăng khăng để cho trương thụy bắt trên không bên trong phi nhân làm cho ngươi tuyên truyền làm sao sẽ xuất hiện loại sự tình này t ư thanh định phẫn nộ nói vương thất mội thẹn quá hóa giận mặt trầm như nước lạnh giọng nói tư thanh định đừng tưởng rằng ngươi và ta là phát tiểu ta thì sẽ vẫn luôn để cho ngươi ngươi bây giờ càng ngày càng quá mức hoàn toàn không đem ta cái này hoa vương để vào mắt tư thanh định hít sâu một hơi trong ánh mắt tràn đầy thất vọng ngươi đầu tiên là đã bị hoa vương danh tiếng che đậy lại hai mắt hoàn toàn quên chúng ta trước đây bình ổn thanh long nhai sơ tâm làm cản vương thất mội sắc mặt âm chầm đáng sợ ngươi bây giờ hẳn là thật tốt tỉnh táo、lại. nàng quay đầu nhìn lý xuân yến b ọ n người phất phất tay ra lệnh các ngươi đem tư thanh định bắt vào hai mươi lầu phòng tối ta phải nốt nàng đóng chặt lý xuân yến b ọ n người lập tức gật đầu đáp tuân mệnh t ư thanh định biến sắc viết đầy thất vọng thất bội ngươi thật dự định quan ta đóng chặt vương thất bội xoay người âm thanh lạnh lùng nói ta kim khẩu vừa mở nơi đó có thu hồi đạo lý lý xuân yến b ọ n người cười lạnh đem tư thanh định vây quanh thanh định hoa khôi còn xin ngươi thúc thủ chịu trói tư thanh định quét mắt các nàng thất vọng đã biên thành tuyệt vọng nhưng vẫn là trầm giọng nhắc nhở các ngươi đừng quên chúng ta ở đây đã truyền bá ra ngoài rất nhanh liền có số lớn người sống x u ấ tới t đến lúc đó sợ rằng sẽ phát sinh đại loạn vương thất mội phất phất tay không cần ngươi nhắc nhở chúng ta mân tôi bang bây giờ ra đại nghiệp đại chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện tư thanh định ngẳng đầu cười lạnh nói ngươi đừng quá ngây thơ nhân tâm không lường được lý xuân yến tiến lên bắt được tư thanh định b ả vai ta nhìn ngươi là quá ngây thơ rồi còn không biết ngươi tại hoa vương trước mặt bậy hạ thất dù sao vương thất mội càng là lạnh lùng nói ra đều đi ra ngoài cho ta tư thanh định còn muốn nói nhiều cái gì nhưng bị lý xuân yến bọn người thôi táng rời khỏi phòng không nhất trí tư thanh định bị lý xuân yến bọn người tiến lên hai mươi lầu trong một gian phòng tối lý xuân yến hung hăng đóng cửa lại khóa ba vòng ngươi liền thành thành thật thật ở đây ở lại a tư thanh định nhìn xem cửa phòng đóng chặt lạnh giọng nhắc nhở các ngươi nhớ kỹ ta mà nói phát truyền đơn tuyệt đối không phải là chuyện tốt nhất định sẽ sai lầm lý xuân yến bịu môi khinh thường cười nói còn ở lại chỗ này bên trong thông minh coi như sai lầm cũng không có việc gì chúng ta mân tôi bàn g còn không quản được sao tư thanh định bất đắc dĩ thở dài ta đã nhắc nhở các ngươi các ngươi không nghe chờ thật sự xảy ra chuyện các ngươi cũng đừng trách ta lý xuân yến bọn người cười ha, ha một tiếng sau đó cùng không nghe thấy tựa như cất bước rời đi từ thanh định trong lòng một chút liền loạn cả lên nhanh tới đây đến t r ư ớ c của phòng trọng trọng vỗ vỗ các ngươi nếu là không chú ý nhất định sẽ lọt vào chế tài các ngươi có hay không đang nghe nhất định muốn chú ý tới những người sống sót tình huống vừa có nhiễu loạn nhất định muốn thả ta đi ra ta sợ có thể giải quyết nhưng đáp lại nàng lại là chống giống hồi âm từ thanh định hít thở sâu một chút vô thần chân sau một bước ngồi vào bên cạnh cửa tự lẩm bẩm mân c i b ă n g sắp xong rồi theo trương thụy bác tử vong tiền giang thị phần lớn người đều phát hiện cái này trên không chúng phát chuyển đơn trên không phi nhân rất nhiều người sống sót đều mạo hiểm lấy được t r u y ề n đơn biết thanh long nhai cái này một mảnh t ị n h thổ bọn hắn cũng đã hết đạn cạn lương thậm chí đều có đói hai ngày vừa nhìn thấy thanh long nhai mân c ô i b ă n g còn có vật tư lập tức con mắt thả ra h ư n g bang tham lam nhìn xem thanh long nhai phương hướng rất nhanh số lớn người sống sót hướng về thanh long nhai đi tới bên trong không thiếu có năng lực giáp t ị n h giả tô trầm cũng dùng không gian lưu ữ u khúc cùng người nhẹ như y ế n năng lực đi tới nội thành bên trong cũng lấy được chuyền đơn hắn nhìn xem trên truyền đơn thanh long nhai hít mắt lại như có điều suy nghĩ nói mân tôi bang không biết bên trong có hay không có thể thông qua khảo h ạ c mỹ nữ nói xong hắn đem truyền đơn tiện tay q u o n g ra c ũ n g hướng về thanh long nhai phương hướng mà đi vương thất mội đứng tại cửa cao ốc cùng lý xuân yến bọn người cùng một chỗ nhìn xem cao ốc đứng ở phía ngoài r ầ m rạp chẳng chịt đám người trên mặt hiện lên ý cười lý xuân yến định mặt nói hoa vương bệ hạ hiện tại thần dân càng ngày càng nhiều vương thất mội kiêu ngạo cười cười ta vốn chính là trong mặt thế nữ vương đó căn bản không tính là gì về sau thần phục với ta người càng ngày sẽ càng nhiều nàng hung tay lên có chút khí thế nói các hoa khôi đón h á c lý xuân yến các nàng lập tức gật đầu đáp ứng lấy ra mân cơ bang thu thập tới vật tư cung cấp cho chạy tới những người sống sót bất quá để các nàng không có d ự liệu đến là tới người sống sót thật sự là nhiều lắm khoảng chừng ba năm trăm n g ư ờ i mân tôi bang thu thập điểm này vật tư căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc mân tôi bang vật tư rất nhanh liền thấy đ ấ y nhưng còn có đại bộ phận người sống sót không có linh đến vật tư thậm chí còn có quần quận không dứt chạy tới người sống sót lý xuân yến luôn uống đầu đầy mồ hôi chạy đến trong cao ốc vương tất h mội trước mặt t h ở hồn hển nói nữ vương bệ hạ việc việc lớn không tốt chúng ta vật tư chỉ đủ chúng ta mân tôi bang một cái nguyện vương tất mội cao mày xoay người nói người nói cái gì chúng ta vật tư nhiều như vậy làm sao lại nhanh như vậy nếu không có người tới nhiều lắm hơn nữa tất cả đều là quỷ chết đói cầm vật tư cũng là dự tính gấp năm ba lần lý xuân yến bất đắc dĩ nói vương thất m ộ i cũng cảm thấy đại sự không ổn vội và nói g n nhanh mau gọi phía ngoài mân tôi ban g thành viên trở về đóng lại cao ốc đại môn lý xuân yến vừa muốn về ứng một cái mân tôi ban g thành viên vội vàng chạy vào hốt hoảng nói xong dối loạn toàn bộ dối loạn chương một trăm sáu mươi hai tinh luyện chương một trăm sáu mươi hai tinh luyện vương thất m ộ i đôi mi thanh tú nhữu c h n vẫn còn duy trì bình tĩnh vội cái gì đến cùng cái gì dối loạn lý xuân yến bất mãn xoay người trừng mắt nhìn chạy vào mân tôi bang thành viên không lớn không nhỏ không biết không thể tại trước mặt nữ vương bệ hạ kêu lao ông sòng sao mân tôi bang thành viên lại cùng giống như không nghe thấy chạy đến vương thất mội phía trước dừng lại vội và nói n nữ vương bệ hạ phía ngoài người sống sót bất mãn vật tư ngừng phát đã phải vào tới cấp chúng ta mân tôi bang vật tư cái gì vương thất mội sắc mặt cứng đờ trong ánh mắt thoáng qua một vòng bồi dối lý xuân yến lại là trên mặt giữ t ậ n lắp một cái hầm hư tức giận rậm chân một cái thật to gan cũng dám tại trước mặt mân t ô bang lô mãng nhìn ta không hào hào thu thập bọn họ Mơn một bang thành viên tôi hít thở sâu một chút, sâu lý ậ p tức ta chúng chạy ngăn vẫn lại, là xuân yến sắc mặt tài xanh phẫn nộ nói thực sự là nhóm qua sông đoạn cầu hướng đản mân tôi bang thành viên khách thở dài nói ta nghe nói thanh định hoa khôi vẫn luôn không đồng ý phát truyền đơn nàng còn thế nào chưa xuất hiện chúng ta mân tôi bang sức chiến đấu cao nhất chính là thanh định hoa khôi không có nàng mà nói chúng ta mân tôi bang lập tức liền sắp xong rồi lý xuân yến cắn răng gầm thét ngươi nói cái gì rõ ràng sức chiến đấu cao nhất là ta lý xuân yến lúc nào đến phiên nàng từ thanh định nàng vung tay lên động thân hướng bên ngoài đi đều chờ đó cho ta nhìn ta cái gì giải phía ngoài người sống sót vương thất bội ngẩm đầu nhìn một chút trong lòng hoảng đến so sánh trên mặt lại duy trì thượng vị giả khí thế xuân yến hoa khôi ngươi nếu có thể giải quyết nguy cơ lần này ta thăng ngươi vì mân tôi bàn g thiên sách thượng tướng lý xuân yến quay đầu nhìn vương thất m ộ i trong mắt lộ ra hư phấn chờ ta tin tức t ố t ta nói xong nàng xong q u y ề n phát ra thanh quang phấn đấu quên mình đi giá cao úc vương thất m ộ i gián nhẹ một hơi lẩm bẩm nói xuân yến hoa khôi ngươi nhất định muốn thành công a mân tôi bang thành viên lại k h ẽ thở dài một cái lại một cái ra ngoài chịu chết nàng vội vàng đi đến bên cạnh vương thất m ộ i trầm giọng nói hoa vương bệ hạ nhanh cứ gọi thanh định hoa khôi ra đi bằng không thì thật sự việc lớn không tốt như thế nào chúng ta mân tôi bang không có nàng tư thanh định liền thành không xong việc sao vương thất n ộ i l ư ờ n mắt một cái cái khác còn dễ nói nhưng đối mặt bây giờ loại này bạo loạn tình huống thật sự chỉ có thể dựa vào thanh định hoa khôi mân tôi bang thành viên tình chân ý thích nói từ thanh định đã bị ta giam lại coi như mân tôi bang không còn ta cũng sẽ không thả nàng đi ra vương thất bội quật cường nói mân tôi bang thành viên ánh mắt tối xâm lại thế thế nhưng là không như nhị g n gì hết chúng ta liền chờ xuân yến hoa khôi tin tức tốt ta vương thất bội trầm giọng nói mân tôi bang thành viên khẽ thở dài đôi mắt ngắm lấy trên lầu trong lòng không khỏi t h ầ nghĩ thanh định hoa khôi hy vọng thật sự không cần ngươi đứng ra cao ốc hai mươi lầu trong một gian phòng tối tư thanh định t dừng lại bước chân mắt nhìn hướng chỗ nguồn âm thanh toàn thân lập lõe nhản nhạt thanh quang một cái mi thanh mục tú nam nhân từ trong vách tường đi ra mịn vợi nhìn nàng ta là tô trầm thu đến c ấ c người t h u y ề n đơn mới tới tô trầm đã sớm đi tới thanh long nhai cao ốc dưới lầu còn nhận hai hộp sữa bỏ bất quá hắn phát hiện mân tôi bang phát vật tư càng ngày càng ít mà đến người sống sót hoàn nguyên nguyên không dứt hắn liền dự liệu được sẽ phát sinh bạo loạn hắn thừa dịp bạo loạn còn không có phát sinh liền trốn đến âm u xó a xỉnh dùng không gian nữ khúc năng lực giấu vào trong vách tường tôi trầm tới này bên trong là muốn tìm hệ thống xét duyệt thông qua nữ nhân hắn quét mắt một vòng thanh long nhai cao ốc lầu một tất cả mọi người ngoại trừ có cái gọi vương thất mội cho điểm đến bảy chín bên ngoài không có một cái nào vượt qua sáu phân nữ nhân nhưng mà bảy chín là thông qua không được hệ thống khảo hạch cho nên toàn bộ thanh long nhai cao ốc lầu một nữ nhân toàn quân bị diệt t ô trầm một chút liền đã mất đi hứng thú, vừa định về nhà. nhưng hắn dùng su lợi tị hại năng lực phát hiện cao ốc hai mươi lầu có bóng người thế là hắn muốn tới xem một chút tình huống tô trầm đi ra đánh giá trước mắt nghề nghiệp phục mỹ nữ trong hai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống thính danh thư thanh định n h i ê n linh hai chín nhan trị chín ba phân băng sơn ngự tỷ thuộc tính thông minh đại phương cuối cùng cho điểm chín phân cuối cùng đánh giá nên mỹ n ữ khí chất tuyệt hảo cao quý lanh diễm ráng người sung mãn đầu não hảo hệ thống xét duyệt thông qua tô trầm n é t miệng lên nụ cười nhạt trong lòng thầm nghĩ thật là không có đến không Cuối cùng có m ộ thư cái ệ duyệt thống xét duyệt thông t nữ. qua mỹ nữ. Tư thanh định lại ánh cảnh nhìn vừa phản g phất tại thuyết phục chính mình ta không rõ ràng các người mân tôi băng chuyện nhưng phía dưới đã loạn thành một bầy tôi trầm đúng sự thật nói hắn túi đầu mắt nhìn thanh em bên trong không mang theo một tia cảm tình người phía dưới tất cả đều là tràn ngập h á c ý người lầu một trung ương cái k i a bảy chín phân m ị nữ đã bị ép đến thậm chí có mười cái tràn ngập h á c ý g ắ á c tỉnh giả đang mỗi một tầng lầu loại bỏ tư thanh định không thể tin khoanh tay mắt liếc tô trầm ngươi liền động động một mép ta sao có thể tin ngươi tô trầm mỉm cười từ cơ sở bao k h ỏ a bên trong lấy ra một k h ỏ a biến dị y ế n tử đản tới an viên này trứng chim ngươi liền có thể biết ta nói chính là không phải thật tư thanh định liếc mắt nhìn ánh mắt l ó e lên kinh ngạc nói biến dị trứng chim ngươi cứ như vậy cho ta tô trầm cười cười cái này trứng chim ta có rất nhiều cho thêm ngươi ăn hai khoả cũng không có vấn đề gì tư thanh định nhữ mày nghĩ nghĩ sau lập tức đưa tay lấy đi biến dị đến t ử đàn một n g ụ m n u ố t vào tô trầm mỉm cười khoanh tay cái này t r ứ n g chim thức tỉnh là s u cắt tị hung năng lực ngươi có thể thấu t h ị cả tòa ca úc thấy rõ trên người bọn họ thiệt ác t ư thanh định gật đầu một cái càn tạng sau đó nàng túi đầu xem xét trong ánh mắt thoáng qua một vòng kim quang một con mắt sắc mặt nàng trở nên xanh xám mày níu lại thành một đoàn răng cắn chi chi văng r ộ i vương thất bội ngươi như thế nào đến chết cũng không chịu thả ta đi ra tư thanh định toàn thân thanh quang tụ lại trong phòng kim loại đồ vật rút ra thư r ầ m thanh định ngẩng đầu băng lãnh nhìn xem tô trầm cả người khí chất đều trở nên cao lanh không thiếu năng lực này gọi là tinh luyện tinh luyện tô trầm khỏe miệng khẽ nhúc ních danh tự này nghe đồng dạng a t ư thanh định ngừ nhẹ nói tên đồng dạng nhưng năng lực nhất đ là mạnh nàng ánh mắt băng lãnh nhìn xem ngoài cửa âm thanh giống như đến từ cựu hữu địa ngục phàm giết ta nhục ta mân cơ băng giả ta đem dùng trong tay của ta thanh kiếm này quét sạch hết thảy nói xong kiếm trong tay của nàng ngưng kết thành chừng hai mét nhẹ nhàng vung lên liền đem cửa ra và bổ ra hai nửa tôi trầm nhìn ở trong mắt khoe miệng nổi lên nhà nhạc n cười nữ nhân này không tệ đầu não rõ ràng còn rất có đoàn đội ý thức nếu là thoát ly mân tôi bang gia nhập vào hắn đại gia đình này tuyệt đối sẽ không dễ dàng phản bội tôi m é trầm đao. Tô khoanh tay chậm rãi đi theo sau l ư n g tư thanh định cùng đi ra khỏi phòng tối hắn sẽ không nhúng tay tư thanh định chiến đấu nhưng nếu là tư thanh định chịu đến nguy hiểm hắn sẽ trước tiên ra tay giúp đỡ dù sao tư thanh định là hệ thống xét duyệt thông qua nữ nhân tuyệt không thể hướng phí hết ngược lại bọn này những người sống sót không có một cái nào trong đan điền quang đoàn q u a trói mắt hắn có lòng tin toàn bộ đều đánh thắng được tư thanh định cầm trong tay thanh quang trường kiếm nhanh chóng từ thang lầu hướng xuống sông tại tầng mười lăm thời điểm tư thanh định đụng phải mười cái đầy người dơ bẩn thanh niên t r ẳ n g h á n bọn này t r ẳ n g h á n từng cái hung thân á c sát bộ dáng b ắ p thị toàn thân bạo khởi chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt rõ ràng là đói bụng một đoạn thời gian nhưng bọn hắn gặp một lần tư thanh định trong ánh mắt lập l o ạ ta quang nhét Túi trường i đầu nhìn xuống nhìn bọn hắn, k ế mười trong tay một ngón tay, âm thanh ta tôi thanh hoặc ngón lạnh lùng nói, ta là mân, bằng định n g âm thôi. là Các dám cái hại c tráng hán ngẩng đầu trừng mắt nhìn tư thanh định trong mắt lập lòe khinh thường trong đó một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn tráng hán cười lạnh đi lên trước khinh miệt nói mỹ nữ ngươi chỉ cần một người coi như ngươi tại như thế nào lợi hại cũng không phải chúng ta mười cái giác tình giả đối thủ tư thanh định trong mắt hơi hít trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng các ngươi cũng là giác tình giả ma tử nam n ạ o mạng lưỡn b ra không tệ các người mân t ô i bang tất cả rác tỉnh giả cũng là chúng ta xử lý bất quá chất lượng đều không tốt liền cái kia gọi thất bội rất nhuận phía sau hắn chín cái tráng hắn đi theo trở về chỗ phía dưới nết miệng sừng nhẹ nhàng nợ nụ cười t ư thanh định mắt v ư ợ n g trở lên hai mắt đỏ thấm tức giận q u á t lên thất bội là các ngươi vũ n ụ ma tử nam lắc đầu chúng ta chỉ là bắt đầu đoán chừng bây giờ cái kia thất bội còn tại bị chơi đâu x u ấ t sinh t ư thanh định mắt v ư ợ n g quất ngang huy kiếm phong tới bọn hắn ma tử nam hữu môi nợ nụ cười thân thể lập tức lui về phía sau này liền gấp gắt rồi ta còn không có trò chuyện đủ đây ngay sau đó, k h á c chín tên trên người thanh niên lực lượng t ả n mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt huy q u y ể n phóng tới tư thanh định ma tử nam cũng con mắt quét ngang toàn thân kim quang lập lòe cơ bắp c o vào lại càng lộ vẻ hữu lực tốc độ nhanh kinh người trên không trung l ớ p đi từng đạo tàn ảnh thẳng đến tư thanh định mà đến tư thanh định mặc không đổi sắc h ư l ệ n h nói lại là vây công thật làm cho người xem thường ma tử nam phi tốc đi tới tư thanh định trước mặt đ ỗ n g nhiên hướng tư thanh định n g ư ợ c đạp ra một cước tư thanh định nhanh chóng dơ kiếm ở trước người muốn ngăn trở ma tử nam một cước này nhưng khắc chín cái tráng hán cũng theo đó đến mỗi xong quyền hiện g a quang toàn bộ đều hướng về tư thanh định bộ vị yêu đ ma tử nam trên không trung đột nhiên biến c h i ề u đội chân đa hướng tư thanh định b ụ n g dưới tư thanh định ánh mắt không thay đổi m ũ i chân bỗng nhiên một điểm địa i cơ thể lập tức hướng lui về phía sau ra ngoài hai m né tránh bọn này t r á n g h á n công kích phanh ma tử nam đợi người tới không bằng thu quyền công kích toàn bộ đều thất bại đập ầm ầm ở trên bậc thang trong nháy mắt đem năm tầng lầu bậc thang đập gãy bọn hắn lại không có tiếc lối c ư ờ i gian ngẩng đầu nhìn về phía tư thanh định khắp khuôn mặt là n g h i n ấm ma tử nam liếm một cái khỏe môi hít mắt nói khẽ thực sự là thất liệt mã đủ sức bất quá ta thích h ắ n tự tay chỉ vào tư thanh định c à n d ỡ c ư ờ i nói nữ nhân này ta muốn người thứ nhất lên ai cũng không cho phép cùng ta cướp tư thanh định trường kiếm trong tay thanh mang l ớ p lóe trên mặt băng lanh như xương lông mày cột xuống trong ánh mắt tràn đầy sát khí nàng lúc nào bị loại khuất nhục này cái này mười cái nam nhân phải chết trên tay nàng nhưng nàng cũng biết rõ cái này mười cái nam nhân năng lực cường hãn bằng vào nàng một người chỉ sợ khó mà chống lại khó trách vương thất bội các nàng thất bại thật sự là đối thủ quá mạnh đúng lúc này thanh định có cần giúp một tay hay không tô trầm trong suốt âm thanh từ sau l ư n g tư thanh định chuyển ra tư thanh định nao quay đầu mắt nhìn mi thanh mục tú tô trầm xuất hiện tại góc rẽ nàng trong ánh mắt thoáng qua một vòng cảm kích lại kiên định lắc đầu không ta muốn một người giết bọn hắn tô trầm khoanh tay tựa ở trên lan can lạnh ngạt nói hảo bất quá ngươi nếu là đánh không lại nhớ k ỹ cầu ta hỗ trợ tư thanh định khép cười một tiếng ngươi ngược lại là h ả o tâm bất quá không có cơ hội này nói xong nàng quay đầu chuyên chú nhìn chằm chằm ma tử nam bọn người trên thân thanh mang giống như hô hấp lấp lóe chung quanh tất cả kim loại vật toàn bộ đều tản mát ra thanh quang dần dần hội tụ đến trên trường kiếm ma tử nam đám người thân sắc biến đổi sắc mặt băng lãnh nhìn xem tư thanh định trường kiếm trong tay khẩn trương v ạ n phần tô t r ầ m cũng dựng mắt tới mắt trong lòng không khỏi khẽ động cái này tinh luyện năng lực có nhiều thứ thanh quang trường kiếm xem xét cũng không phải là phản phẩm tô t r ầ m dùng su lợi tị hại năng lực nhìn qua thanh quang này trường kiếm là thuần kim loại cùng linh ẩn dựng thành mặc dù hắn không có đ ủ n phải nhưng tưởng tượng liền biết trường kiếm có bao nhiêu sắc bén thuần kim loại không cần nói nhiều độ cứng hết sức kinh người lại thêm linh ẩn giá trị tuyệt đối là trong thiên hạ cường đại nhất binh khí tư thanh định ánh mắt như lửa bao đ ố c lạnh giọng quất lên các người cùng tiến lên ta muốn đánh mười cái ma t ử nam hít sâu một hơi. vững vàng phía dưới khẩn t r ư ờ n g t r ư ứ n g tư thanh định h ừ lạnh nói hảo ta nhìn ngươi chết như thế nào tay hắn chỉ tô trầm cảnh rất nói tiểu tử ngươi đừng đánh lén tô trầm l o ạ n vị nhún nhún vai ta trộm không đánh lén ngươi quản được sao ngươi ma tử nam bị tức nghiến răng nghiến lợi tư thanh định lại kiếm chỉ ma tử nam ngươi còn dám phân tâm chết cho ta ma tử nam s ừ n g sốt một chút nhìn xem cách hắn còn có xa một mét trường kiếm ha ha c ư ờ i nói kiếm của ngươi khoảng cách ta xa như vậy sao có thể đâm bị thương ta còn không mau tới lão tử ôm ấp hoài báo để cho lão tử dạy dỗ ngươi như thế nào đâm a t ừ thanh định trên mặt cũng không giận bởi vì không đ á n g cùng một người chết chi khí ánh mắt của nàng h í p lại trường kiếm trong tay thanh quang l ó y lên lập tức băng liệt thành điểm điểm thanh quang mạnh vụn vẫn còn duy trì kiếm thể bộ dáng mạnh vụn lại đón gió tăng trưởng cấp tốc dài ra hướng về ma tử nam tim liền đ â m tới t ô trầm thấy thế con người chấn động mặt lộ vẻ kinh ngạc trong lòng thầm nghĩ thật là lợi hại trường kiếm đây chính là tinh luyện chân thực năng lực sao hắn cũng là lần thứ nhất gặp tinh luyện năng lực chân chính sát chiều bất quá hắn có không gian mưu h ú c hoàn mỹ phòng ngự các loại năng lực căn bản không sợ ma tử nam nhưng không có tô trầm bản sự hắn phản ứng lại không đ nhưng thân thể trượt sau ra khỏi xa ba mét vẫn như cũng bị tư thanh định t r ư ờ n g kiếm đâm xuyên thanh quang trường kiếm trong nháy mắt vào trong ma tử nam phía sau bức tường không biết đâm vào vào trong b ạ o sâu k h á c chín cái tráng người hắn đều ngu t r ự c lăng lăng nhìn xem tư thanh định không biết làm sao tô chầm lại ánh mắt rơi vào thanh quang trên trường kiếm hắn dùng su lợi tị hại toàn chi chi nhãn thấy được thanh quang trường kiếm cực hạn c h i ề u d à i vậy mà mọc ra ngoài có bốn mươi mét cũng là rút ra bốn mươi mét d à i kiếm không nghĩ tới tư thanh định thật là có cái này tinh luyện năng lực coi như không tệ nếu là cầm xuống tư thanh định không được hay sao hắn sao mà tư thanh định nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. nàng lập tức cơ thanh quang trường kiếm phi thân sát tiến trong chín người khác một kiếm một cái tiểu bằng hữu cấp tốc bày ra mân tôi bang báo thủ chức trách lớn nửa giờ sau tôi trầm đi theo tư thanh định đi tới lầu một tư thanh định dọc theo đường đi r ế t có hơn hai mươi cái r i á c tình giả hơn năm mươi cái phổ thông người sống sót có thể thấy mân tôi bang thành viên cơ hồ không có một cái hoàn chỉnh nam bị tách rời nữ chống chân mắt t r ợ n trắng muốn nhiều thảm thảm bao nhiêu tư thanh định đương nhiên là lấy máu t r ả máu lấy răng đổi răng tất cả địch nhân trước mặt cũng không có một cái chết hết trình cho dù tôi trầm kiến thức rộng rãi hắn đều có chút nhăn lươm mày nhưng đây chính là tật thế đối đãi địch nhân nhân tử chính là tàn nhẫn với mình tư thanh định nhìn thấy lầu một chính giữa có một đám nam nhân đang vây quanh một nữ nhân thi bạo ánh mắt của nàng đỏ thấm nghiến chặt hằm răng giận dữ hét toàn bộ đều đi chết chỉ thấy thanh quang thoáng qua trong nháy mắt bọn đàn ông này chia năm xẻ bảy liền g à o thảm âm thanh cũng không k i ị m phát ra bị thi bạo nữ nhân hai mắt vô thần quay đầu nhìn xem tư thanh định không khỏi nước mắt chảy r ò n g đờ đã nói thanh định ngươi nói rất đúng là ta sai rồi chương một trăm sáu mươi b ố lâm trung giao phó chương một trăm sáu mươi b ố lâm trung giao phó tư thanh định trong tay thanh quang trường kiếm t r ợ t mất đi hào quang trong n g á y mắt biến thành từng k h ỏ a n h ỏ vụn thuần kim loại mảnh vụn phiêu đạn trên không trung ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy bi phẫn đôi mi thanh tú vo thành một nắm lập tức chạy tới nữ nhân kia bên cạnh một tay đem đỡ dậy đưa tay sở lấy nhân ra khuôn mặt nói khẽ thất bội người người tại sao vẫn luôn không gọi ta đi ra a vị thi bảo nữ nhân chính là muốn trở thành thế giới nữ vương bệ hạ vương thất bội tư thanh định vạn vạn không nghĩ tới sự tình vậy mà so với nàng nghĩ còn biết mắt hơn bằng không thì nàng sớm đã dùng tinh luyện năng lực đi ra phòng tối trợ giút mân tôi bang chấn áp ngoại địch nếu không phải là tô trầm nói cho nàng c h â n tướng có thể nàng thứ nhất nhìn thấy lại là ma tử nam mấy tên k h ố n k i ế p này tô trầm tại xa xa đầu bậc thang đứng khoanh tay dựa vào tường k h í p mắt lại hắn đối với mân tôi bang không có gì cảm tình càng không biết tư thanh định cùng vương thất mội quan hệ trong đó mặc dù hắn cũng không muốn biết nhưng nhìn lấy vương thất mội bị vũ nục thảm như vậy trong lòng của hắn thầm than tận thế ở dưới người thực sự là sao cũng làm được đi ra bảy chín phân mỹ nữ vương thất mội trong tận thế cũng là vật hy hãn nhất định sẽ bị ăn ngay cả ra cũng không thừa lại đây nếu là tư thanh định cùng trong nhà hắn lý thư nghi các nàng hạ trang nhất định sẽ càng thêm thảm vương thất mội trọng trọng ho hai tiếng trong miệng răng cũng đã rơi sạch quay đầu phun ra đỏ trắng chi vật hương vị cực kỳ khó ngửi tư thanh định khẽ n như h ữ n g mày nhưng vẫn là một mực ôm lấy vương thất mội sửa sang lại tan nát vô cùng quần áo vương thất mội càng không ngừng rơi lệ có thể khóc khóc lại cười tiếng cười cực kỳ t h ế thảm ta thực sự là bị quyền hạn hôn mê hai mắt đáng đời rơi vào kết cục này tư thanh định ô m nàng thanh e m êm dịu nói ngươi đừng nạt trí ngươi thế nhưng làm ân tôi b a n hoa vương bệ hạ tại sao có thể bị điểm ấy ngăn trở đánh ngã vương thất mội k ẽ gật đầu một cái nói hoa gì vương bệ hạ ta chết thì chết tại cái này hư danh phía trên. nàng bất lực quay đầu nhìn đổ thành một mảnh mân tôi bang thành viên liền lý xuân yến đều bị người ăn xong lau sạch ta còn làm hại mân tôi bang đi đến hôm nay một bước này ta quá vô dụng tư thanh định nghe vương thất mội lời nói con mắt cũng đỏ lên nước mắt càng không ngừng quay trọn là ngươi quá ngây thơ rồi không biết nhân tâm h i ể m ác tận thế ở dưới người càng thêm không thể tin vương thất mội lại quay đầu n ổ một ngụm đỏ trắng hư nhục nói ta bây giờ hiểu rồi thế nhưng là đã chậm thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ ánh mắt dần dần tan g ã tư thanh định đau đớn ôm chặt vương thất mội nhịn không được nhẹ nhàng lay động răng ngà cắn môi son đau lòng nói không ta không muốn xem ngư ơ i dạng này chết đi đúng lúc này t ô trầm trầm dãi tiến lên t ư thanh định ta có thể cứu nàng tư thanh định nao nao ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm phản phất lại nhìn sau cùng cây có cứu mạng vội và nói nhanh ngươi nếu là cứu được nàng ta gì cũng đáp ứng ngươi còn không đợi tô trầm đáp lời vương thất bội lại mở miệng đánh gãy thanh định ta đã không được ngươi không nên bởi vì ta làm chuyện điên rồ bằng không thì ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi tô trầm ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem vương thất bội ngươi không sợ chết sao vương thất bội cười khổ lắc đầu sợ nhưng ta bây giờ sống không bằng chết tô trầm nhãn châu xoay động không nhanh không chầm nói thế nhưng là ngươi chết tư thanh định nên làm cái gì vương thất mội tan giã con ngươi tụ lại hồi quang phản chiếu tầm thường ngẩng đầu nhìn tô trầm ngươi đến cùng là ai cứ như vậy nhớ thương nhà ta thanh định tư thanh định cũng biết rõ vương thất mội đại nạn sắp tới nàng cắn chặt hàm răng trầm giọng nói hắn gọi tô trầm là cái năng lực mạnh vô cùng giác tỉnh giả có nhiều cái năng lực hơn nữa năng lực đẳng cấp đều không thấp tô trầm cười nhẹ gật gật đầu không tệ ta có thể bảo hộ ngươi cùng tư thanh định chỉ cần ngươi mượn ý vương thất mội cười nhạt một tiếng giờ khác này nàng đã nhìn thấu sinh tử bất quá duy nhất mong nhớ vẫn là tư thanh định. nàng hít sâu một hơi ánh mắt rơi vào tư thanh định trên mặt mạnh gạt ra nụ cười nhạt thanh định ngươi từ nhỏ đã khắp nơi so với ta mạnh hơn lại vẫn luôn cố ý để cho ta cái gì đều nghe ta ta là không muốn sống nhưng ngươi không thể chết ngươi phải thay mặt thay ta hảo hảo ở tại thế giới này sống sót trở thành thế giới này nữ vương tư thanh định đôi mi thanh tú nhữ chặt con mắt không cầm được lưu hảo ta nghe lời ngươi ta cái gì tất cả nghe theo ngươi ta cảm thấy cái tô trầm này là cái không tệ nam nhân ta không muốn ngươi tại sau khi ta chết xảy ra chuyện ngươi đáp ứng ta cùng tô trầm đi thôi vương thất bội dùng hết chút sức lực cuối cùng nói nói xong đầu nàng ngỡ một cái cơ thể thẳng b ă n g tiếp đó trong ánh mắt thoáng qua vẻ không cam l ò n g thất k h i ê u máu tươi chảy ra tư thanh định thấy thế cả người đều m ẩ n ra cơ hổ là theo bản năng đưa tay ra dò xét phía dưới vương thất m ộ i hơi thở lại không có cảm thấy một điểm nhiệt độ đầu nàng giống như tiếng sấm quanh một vang cùng loạn điên cuồng lùng l â y cứng ngắc vương thất m ộ i ngươi đừng bỏ lại ta nhanh cho ta tỉnh lại tô trầm trong mắt hơi h í p liền vội vàng tiến lên đỡ lấy tư thanh định đem nàng kéo ra nhẹ giọng an ủi vương thất bội đã chết ngươi cũng đừng q u y rầy nàng không không có khả giận dữ h ế t ngươi năng lực mạnh như vậy chắc có biện pháp cứu sống nàng đúng hay không ba tô trầm một cái t á t tại tư thanh định trên mặt âm thanh lạnh lùng nói ngươi cho ta thành tỉnh một chút tư thanh định thân thể nghiêng một cái một nửa đỏ mặt xương lên tới bất quá nhãn thần thanh t ỉ n h xuống dưới chậm dãi đưa tay bưng kín xương khuôn mặt hãy thanh tỉnh lại sau nàng nước mắt càng không ngừng đi ngẩng đầu nhìn tô trầm nước nở nói ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy đem ta kéo về thực tế tô trầm hai tay bắt lấy tư thanh định bà vai ánh mắt chân thành nói vương thất mội trước khi chết đem ngươi giao phó cho ta ta bất có thể bất kể t ư thanh n ị n h nước mắt một chút liền n g ừ n g lại cảm xúc dần dần ăn ổn trong miệng lẩm bẩm nói đúng à thất bội đến chết thời điểm đều n h ớ ta ta không thể cứ như vậy trầm luân tiếp ta còn muốn hoàn thành thất bội nguyện vọng trở thành thế giới này nữ vương thay thế nàng tiếp tục sống sót không đúng ngươi là ngươi vĩnh viễn thay thế không được vương thất bội tô trầm tỉnh táo nói vương thất bội sở dĩ nói như vậy chính là muốn cho ngươi động lực nhường ngươi có động lực sống sót t ư thanh n ị n h cực kỳ thông minh một chút liền biết tô trầm lời nói nàng quay đầu mắt nhìn sau khi chết còn chừng hai mắt vương thất bội chậm rãi ngồi sổn người xuống thất、mội. tôi h ự c n g ư trầm nếp miệng lên nhàn nhạc cười đi theo ngồi xuống thân thể đưa tay khoác lên tư thanh định trên bờ vai vậy ngươi liền đi theo ta ta bảo đảm nhường ngươi một mực trải qua an ổn sinh hoạt hảo tư thanh định quay đầu nhìn tôi trầm ánh mắt mười phân nghiêm túc ta đáp ứng đi theo ngươi nhưng ngươi muốn hậu táng thất bội tôi trầm cười nhẹ gật gật đầu việc nhỏ tôi a cho n à trầm mỉm cười đứng dậy dùng tay phải trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn tư thanh định đầu tiên là không hiểu nhưng lập tức kinh ngạc phát hiện trên không vậy mà xuất hiện một đạo dưới kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh này đây là cái gì tôi trầm không có giàn giải mà là thuận tay đem vương tất mọi thi thể thu nạp tiến cơ sở bá khỏa cùng tư a đi v thanh n s định, định đi vào t r o nhảy g n vọt không gian nhìn thấy vặn vẹo biến hình thế giới lập tức cất bộ giả thoáng đều có chút đứng không yên nàng khẽ nhũ n mày nhìn xem trước mắt như giống trên đất bằng tô trầm nghi h o ặ c hỏi đây là địa phương nào tô trầm dừng bước quay đầu mắt nhìn không khỏi nhẹ nhàng n ở đủ cười đây là ta n h ả y vọt không gian có thể để ta truyền t ố n g đến tiền giang thị bất kỳ địa phương nào t ừ thanh định kinh ngạc nhìn xem tô trầm không thể tưởng tượng nổi nói ngươi lại có năng lực này tô trầm nhúng nhúng vai đây chỉ là một góc của băng sân thôi t ừ thanh định con ngươi chấn động nhìn xem tô trầm ánh mắt đều có chút không đúng tô trầm sao có thể mạnh như vậy liền cường đại năng lực truyền tống cũng nhìn không thuận mắt bất quá bây giờ là tận thế năng lực mạnh người thống trị thế giới đi theo tô trầm là cái lựa chọn tốt tư thanh n ị n h nhìn một chút tô trầm nhưng vẫn là bị cái này v ặ n vẹo biến hình thế giới làm cho hoa mắt vắng đầu nàng cố nén nôn u mửa nhắm hai mắt lại ngươi mang theo ta đi thôi tô trầm n é t miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười như thế nào ngươi còn không có thành nữ nhân của ta liền đã nôn u nén ngươi tư thanh n ị n h hầm hừ tức giận thẳng d ậ m c h â n mặc dù thất bội đem ta giao phó cho ngươi nhưng ngươi cũng không thể như thế khi nhục ta ạ tô trầm chậm dài hướng đi tư thanh n ị n h ta nếu là muốn khi dễ ngươi đã sớm tại phòng tối đem ngươi ăn tươi nuốt sống tư thanh định nghĩ cũng phải cũng biết tô trầm là đang cùng với nàng nói đùa gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên gắt giọng, chán ghét. nói xong nàng túi lầu xuống tô trầm cười nhạt một tiếng đưa tay đem nàng tay kéo đi thôi ta mang ngươi hoàn thành vương thất bội sau cùng nguyện vọng tư thanh định gương mặt nổi lên đỏ bừng nàng đã lớn như vậy còn chưa từng cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thật sự là để cho người t a ngượng nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên hô hấp dồn dập trái tim đập bịch bịch tô trầm mang theo nàng hướng về tiền giang thị phía đông vùng ngoại ô tiền giang mộ địa đi đến cùng lúc đó mục giam doanh địa khu đông cố nhật hy tại lầu ba phó khu trưởng trong văn phòng việc làm nàng nghe được một đạo tiếng gõ cửa dồn dập ai cố nhật hy ngẩm đồ hỏi chú ý phó khu trưởng bên ngoài tới một đám giác tỉnh giả chỉ mặt gọi tên muốn gia nhập đội ngũ của ngươi ngoài cửa truyền tới thanh âm của một nam nhân cố nhược hy nao nao tìm ta nàng ngoại trừ tô trầm cũng không nhận biết cái gì giác tỉnh giả đột nhiên một cặp giác tỉnh giả muốn gia nhập nàng nàng như thế nào cũng nghĩ không thông ngoài cửa nam nhân mười phần xác định nói không tệ chính là tìm ngươi cố nhược hy nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài cửa mang ta đi ra xem một chút chỉ t r o n lát cố nhược hy đi ra ngục giam doanh địa khu đông đại môn xuyên thấu qua nhàn nhạt phấn hoa nhìn thấy cách đó không xa đứng trên trăm tên thanh niên tiệu tử cố ầ đầu m lại nhược hy nhãn g n tình sáng lên kích động nói thực sự là hắn gọi các ngươi tới trung niên nam nhân cười nhẹ gật đầu nói đương nhiên chúng ta là tiền giang thị vũ kính tổng đội ta là đội trưởng của bọn họ thường hữu vi bởi vì chịu đến sinh vật biến dị công kích sinh mệnh nguy cơ sớm tối may mắn tô trầm xuất hiện trợ giúp chúng ta giải trừ nguy cơ hắn mười phần nói nghiêm túc thường ô t i hữu vi nhìn xem cô nhược hi biểu tình trên mặt nhẹ nhàng nhữ mày ngươi cùng tô trầm đến cùng quan hệ thế nào ngươi hỏi cái này làm gì cố nhược hi nghi ngờ nói bởi vì cháu ngoại ta nữ dương vũ trúc bây giờ là tô trầm nữ nhân thường h ư u vi trên mặt còn có chút kiêu ngạo cố nhược hi trong lòng có chút lấy ẩm nhưng trên mặt duy trì nhà nhạc cười ngươi cùng ta nói cái này làm gì ta cũng đã gặp qua bên cạnh tô trầm không chỉ một nữ nhân thường h ư u vi sắc mặt trầm xuống trọng trọng vỗ xuống tay thở dài nói ta liền biết nhưng hắn rất nhanh liền lộ ra cơi khẽ bất quá không quan trọng bây giờ là cường giả vi tôn thế giới mưa trúc có thể cho tại bên cạnh t ô trầm hẳn là sẽ rất an toàn cố nhược hy khỏe miệng hơi hơi có rúm không nghĩ tới thường h ư u vi cái này làm cứu cứu ngược lại là thay đổi rất nhanh bất quá thường h ư u vi nói không sai bây giờ cường đại giác tỉnh giả mới có quyền nói chuyện đi các người đi theo ta vừa vặn ta bây giờ thiếu người thường h ư u vi ánh mắt sáng lên vậy thì tốt quá chúng ta còn sợ ngươi không chấp nhận chúng ta đây vậy làm sao có thể cố nhược hy mỉm cười tiếp đó mang theo thường hữu vi đám người đi tới n g ụ c giam doanh địa sau đó nàng cùng bạch thanh sương nói do tình huống bạch thanh sương lập tức đại hỷ trên trăm này cái vũ kính tổng đội người vẫn là giác tỉnh giả đại đại tăng cường các nàng phản kháng kim như lai thực lực bất quá trong nội tâm nàng có chút bất mãn tới cũng là chạy cố nhược hy tới chờ thật sự phản kháng kim như lai thành công chỉ sợ nàng không thành được đám người lanh tụ cố nhược hy cùng bạch thanh sương đem thường hữu vi đợi người tới tin tức giấu diếm vụ trộm bồi dưỡng thực lực lưu thi mịch tại lầu hai phòng y tế vụ trộm nhìn xem đây hết thảy khi mắt lại trong miệng lẩm nói tô trầm chẳng lẽ là cái nào trên không ném biến dị cá vàng giáp tình giả nàng mỉm cười có ý tứ thực sự là rất có ý tứ tô trầm mang theo tư thanh định đem vương thất n mội chôn bẩn t i ế n tiền giang mộ điện tư thanh định đứng tại vương thất n mội trước mộ phần trong ánh mắt nước mắt quay tròn thất n mội ta sẽ sống khỏe mạnh tô trầm đứng ở một bên nhìn xem phát hiện tư thanh định đối với hắn thiện ý mười phần n ồ n g đậm thậm chí đều nhanh đạt đến lý thư nghi cùng triệu tiểu tình các nàng theo lý thuyết tư nghi cùng triệu tiểu tình các nàng theo lý t u y ế t tư nghi tư thanh định tế điện song vương thất n bội xoa xoa nước mắt tiếp đó quay đầu mắt đỏ nhìn về phía tô trầm tình chân ý tiếp h nói về sau ngươi phải đối đại ta thật tốt tô trầm khẽ cười nói yên tâm ta đối với nữ nhân vẫn rất tốt trong lòng của hắn thầm nghĩ chỉ cần ngươi không ly khai ta là tuyệt đối sẽ không giết ngươi t ư thanh định cười một tiếng hảo ngươi dẫn ta đi thôi tô trầm d ã n nhẹ một hơi tiếp đó mở ra nhảy vọt không gian mang theo tư thanh định về tới hải cảnh nhất hảo sau hai giờ tô trầm sảng khoái từ trên giường đứng lên một bên ăn từ cơ sở bao khỏa bên trong tùy tiện cầm biến dị trứng chim một bên nghe trong lỗ t a i âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh ba giờ phía trước tư thanh định tiêu hao một k h o a biến dị yến tự đản hệ thống trả về một năm trăm k h o a thu nạp tiến cơ sở bá o khỏa biến dị yến tự đản thức ăn sau có thể giáp t ỉ n h năng lực s u cắt tị hung lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp đinh một ngày trước tư thanh định tiêu hao một hộp cá hồi đồ hộp hệ thống trả về một năm trăm h hộp thu nạp tiến cơ sở bá o khỏa đinh ba mươi năm ngày trước tư thanh định tiêu hao một k h o ả biến dị bạch hạt trứng hệ thống trả về một năm trăm k h o ả thu nạp tiến cơ sở bá khỏa biến dị bạch hạt trứng thức ăn sau k h o ả thức tính năng lực tinh luyện vật vật lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp tô trầm nhãn tình sáng lên khỏe miệng hơi hơi dương lên tới có thể ngưng tụ ra bốn mươi mét thanh quan g trường kiếm năng lực tới nhưng mà này còn là tư thanh đ ỉ n h không có thăng cấp tình huống phía dưới h á n tô trầm chẳng những có thể thăng cấp thức tỉnh năng lực trong thân thể còn tràn đầy linh luẩn còn không biết có thể đem tinh luyện vạn vật năng lực phát huy thành cái d ạ n giả gì đ n h Chúc m ừ gì tốc t chủ đem người nhẹ như đem người yến t ô trầm trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc người nhẹ như y ế n năng lực vậy mà thăng cấp hắn mặc dù thường dùng người nhẹ như y ế n năng lực ngược lại là không chút thăng cấp năng lực này không nghĩ tới vậy mà có thể để thăng hắn gấp tám lần tống hợp thể chất vậy hắn không được siêu nhân sao hơn nữa nhanh nhẹn tính chất cùng tốc độ phản ứng đều được tăng lên trên diện rộng hắn đều cảm giác muốn bay lên t ô trầm hít mắt lại trong lòng thầm nghĩ ta bây giờ có nhiều như vậy năng lực là thời điểm toàn phương vị thăng cấp phía dưới năng lực cấp bậc hà tử cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra biến dị bệnh hạt trứng trong miệng lẩm bẩm nói trước tiên từ ngươi cái này tinh luyện vạn vật năng lực bắt đầu tôi r ư trầm h nhân, ế nữ t ư cường n nữ nhân. g thế Tô đem biến dị bạch hạc trứng một ngụm n u ố t vào tinh luyện vạn vật nhất cấp thất t ỉ n h tốc chủ có thể rút ra lấy tự thân làm trung tâm trong phạm vi mười thước hết t h ể vật chất linh ẩn rút ra vật chất có thể tự do lựa chọn tốc chủ có thể ngưng tụ vật chất cùng linh ẩn tạo thành đủ loại đủ kiểu vật phẩm tôi trầm giật này cả mình con mắt một chút liền t r ợ n tròn nghĩ tới tinh luyện vạn vật lợi hại thật không nghĩ đến sẽ như vậy lợi hại vốn cho rằng chỉ có thể rút ra kim loại vật chất nhưng thực tế năng lực lại là rút ra vạn vật linh ẩn thậm chí có thể tự do đ ắ p n ặ n lấy ra vật chất linh luận một lần nữa lắp ráp vật phẩm vậy cái này năng lực hạn mức cao nhất nhưng lơ lắm không đơn giản có thể ngưng kết vũ khí thậm chí cái gì đồ dùng hàng ngày công nghệ cao vật dụng việc làm vật dụng chợ đều có thể lắp ráp đi ra theo lý thuyết hắn tô trầm muốn thứ gì đều có thể dùng tinh luyện vạn vật tới đến thậm chí là tránh thai phương sách cũng có thể lợi dụng lần nữa đừng nói là bốn mươi m thuần thiết trường kiếm cho dù là bốn mươi m thuần kim trường kiếm chỉ cần chung quanh vật chất đủ hắn tô trầm cũng có thể tạo đi ra chỉ là phạm vi thật sự là có chút gần mười em m hoàn toàn không đáng chú ý tô trầm tiếp tục lấy ra biến dị bạch hạt trứng một viên tiếp nối một viên bắt đầu ăn đinh chúc mừng t ú c chủ đem để thuần vạn vật thăng cấp làm cấp hai t h ứ t tỉnh đinh chúc mừng t ú c chủ đem để thuần vạn vật thăng cấp làm tam cấp t h ứ t tỉnh tô trầm còn nghĩ thăng cấp phía dưới năng lực khác cũng không có ăn nhiều chỉ đem đưa ra vạn vật lên tới tứ cấp khác không có biến hóa phạm vi đã biến thành tự thân chung quanh một trăm mét hắn cảm thấy đầy đủ cũng không có tiếp tục ăn biến dị bạch hạt trứng ngay sau đó tô trầm đem độ không tuyệt đối hoàn mỹ phòng ngự lực vạn vật hấp dẫn k h â một vùng xuân t r ờ nhất cấp năng lực toàn bộ đều thăng cấp làm cấp hai năng lực kỳ thực h tôi u y t là biến chẳng i m c hắn ăn sự muốn nhất g có c n thăng cấp chính là cực hạn bạo phát năng lực nhưng cái này là năng lực chiến đấu hắn ăn được năm mươi có thể biến đổi dị chim ứng chứng cũng sẽ không thăng cấp hắn đã đã mất đi đối với năng lực này để thăng đẳng cấp dục vọng mặc dù bình thường không có việc gì liền đến một khoản biến dị chim ư n g chứng làm đồ ăn vặt nhưng từ đầu đến cuối không có nghe được cực hạn bạo phát năng lực lên tới tam cấp tôi trầm ăn biến dị t r ứ n g chim ăn đến c h ô n g đỡ trên giường tư thanh định mơ màng tỉnh lại nàng nhìn thấy tôi trầm đem biến dị t r ứ n g chim xem như đồ ăn và tan nàng là trận mắt h ố t mồm n g ư ơ i n g ư ơ i từ đâu ra nhiều biến dị như vậy t r ứ n g chim tôi trầm sửng sốt một chút khẽ mỉm cười nói đường dây đặc t h ủ ngươi ít hỏi thăm tư thanh định mắt liếc bất m ặ n nói ta đã là người của ngươi như thế nào liền đã nghe đều không cho cái này ta trong thời gian ngắn cũng nói cho ngươi không rõ ràng ngươi chỉ cần biết nghe thật hay ta lời nói ta bảo đảm ngươi trở thành đa có thể lực giác tỉnh giả chính là tôi trầm mỉm cười đáp lại tư thanh định lạnh lên một tiếng ai mà thèm ngươi bố t h í ta bây giờ tinh luyện có thể nâng đỡ tốt nói xong nàng toàn thân thanh quan g loại lên bốn phía sản phẩm sắt bên trên tán phát ra thanh s ắ c kim loại sáng bóng vật chất c h ầ m dãi hội tụ đến trong tay nàng tôi chầm hai con mắt hiếp lại cười cười cũng không phải chỉ có ngươi sẽ tư thanh định bay một mắt ta cho ngươi biết tinh luyện năng lực là ta phía trước công ty nuôi bạch hạc đẻ trứng toàn bộ tiền giang thị chỉ ta có bạch hạc ngoại trừ ta còn có thể là ai sẽ tinh luyện năng lực ta tôi c ầ m hai con mắt h i p lại cười nói tư thanh định ngoạn vị cười, cười nếu là ngươi thực sẽ ta gì cũng đã cứ ngươi t ô trầm cười lắc đầu ngươi bây giờ đều là của ta nữ nhân làm sao có ý tứ cùng ta nói điều kiện tư thanh n ị n h nhãn châu xoay động trên mặt lộ ra tinh minh mỉm cười ta có thể nói cho ngươi một cái trong mặt thế tin tức trọng yếu mà lại là liên quan tới một người đẹp t ô trầm lập tức liền đến tinh thần hào hứng hỏi cái gì mỹ nữ có bạn trai hay không tư thanh n ị n h khỏe miệng có quất động hờn dỗi hướng t ô trầm nện cho hai quyền chán ghét ngươi cái hoa tâm đại la b ậ c t ô trầm cười trông tránh làm sao có thể để cho tư thanh định truy đến b ằ n không thì quá ném rắc tỉnh giả mặt ta đây là có thể lực cường không muốn bên ngoài mỹ nữ thảm tao độc thủ suy nghĩ thu vào hải cảnh nhất hảo nuôi có vấn đề gì sao có vấn đề lớn tư thanh định mắt phượng vẩy một cái mỹ nữ đến tay ngươi cũng không thấy ngươi thương hương tiếp ngọc à? như thế vẫn chưa đủ thương hương tiếp ngọc sao ta đều là đầy đủ thỏa mãn đối phương nhu cầu tô trầm hùng hùng nói hắn nhiều hứng thú nhìn xem tư thanh định chẳng lẽ ngươi không có thỏa mãn t ư thanh định nhịn không được run một cái vội vàng lắc đầu thỏa Thỏa mãn cái này còn t ạ m được ta cho là còn muốn tiến hành lần thứ hai chiến đấu đâu tô trầm có chút thất vọng nói tư thanh định thật sự là nói không lại tô trầm lập tức đĩu m ô i nói ngươi vẫn là nhanh lên b ả y ra tinh luyện năng lực à có phải hay không một mực kéo dài thời gian muốn cho ta quên ta mới không mắc lựa ngươi đâu t ô trầm cười ha ha một tiếng hảo vậy ngươi có thể nhìn tốt nói xong hắn lập tức dùng để thuần vạn vật năng lực lập tức toàn thân hắn kim quang trợt l ó e phía dưới hai tay sáng lên kim quang bốn phía mang theo màu vàng kim loại vật chất linh luận nhanh chóng hướng về hai tay của hắn ngưng kết tới tư thanh định lập tức chừng lớn hai mắt một bộ dáng không thể tin nhìn xem tốt r ầ m này cái này sao có thể toàn bộ tiền giang thị chỉ có một cái biến dị bạc hạc hơn nữa ta là tự tay giết nó từ đầu đến cuối cũng chỉ có một k h ỏ a biến dị t r ứ n g chim ngươi làm sao lại ăn đến thức tỉnh tinh luyện năng lực t ô trầm h í p mắt lại ngươi đây không cần biết ngươi bây giờ đã thua có phải hay không muốn kéo dài thời gian để cho ta quên chúng ta ước định à? t ư thanh định lúng túng nợ nụ cười làm làm sao có thể ta cũng không phải cái loại người này một tô trầm đem kim sắc kim loại vật chất ngưng kết thành một cái dài ba mét kiếm mà t ư thanh định kiếm trong tay còn không có hình thành hắn liếc mắt mắt tư thanh định có chơi có chịu ngươi mau nói cho ta biết mỹ nữ tin tức đi tư thanh định không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tô trầm nàng như thế nào cũng không nghĩ đến tô trầm chẳng những sẽ tinh luyện năng lực thậm chí năng lực cường đại còn muốn phía trên nàng hắn đều đã hoài nghi có phải hay không tiền giang thị thêm một cái bạch hạ tới t vâng không thì đây hết thể lại làm như thế nào giàn giải cũng mặc kệ nói thế nào tô trầm bản sự viễn siêu tưởng tượng của nàng càng thêm để cho nàng đối với tô trầm sinh ra ỷ lại từ thanh định hít sâu một hơi cười khổ trầm dãi nói tiền giang đại học ngươi biết không nghe nói bên trong có một vị thần tiên tỷ tỷ người đẹp thiện tâm thường cho trong trường học người sống sót ăn uống còn bảo vệ bọn hắn an toàn thậm chí còn mỗi ngày giàn bài hoàn toàn là tiền giang đại học tất cả người may mắn còn sống sót t tôi trầm cảm thấy không thích hợp hơi hơi n h ư mày nói làm sao ngươi biết thanh long n g a i thế nhưng là tới phụ cận rất nhiều người sống sót trong đó có từ trường học đi ra tản bộ người sống sót nói cho ta biết tình huống này thư thanh định xác định nói tôi trầm sắc mặt mang theo nghiêm túc gật gật đầu hảo việc này ta đã biết tiền giang đại học ta có thời gian đi xem một chút cái gọi là thần tiên tỷ tỷ đến cùng là cái dạng gì mỹ n ữ đâu sau đó thư thanh định cùng tôi trầm lại lẫn nhau hỏi mấy vấn đề tôi trầm liền mang theo tư thanh định đi tới hành lang hải cảnh nhất hảo giống như thường ngày lớn tiếng gào thét lý thư nghi các nàng đi ra lý thư nghi các nàng đi nhanh lên ra khỏi cửa phòng nhìn xem tô trầm bên người tư thanh định toàn bộ đều tương đối hiền lành gật gật đầu tư thanh định h í p mắt lại trong trẻo lạnh lùng trừng mắt nhìn tô trầm tô trầm bên cạnh ngươi nữ nhân vẫn thật không y ta nàng nói nghiến răng n g h i ế n lợi hận không thể đem tô trầm ăn tươi nuốt sống một dạng tô trầm h í p mắt nhìn một chút tư thanh định khẽ cười nói không nghĩ tới ngươi vẫn rất cường thế tư thanh định mắt hạnh vầy một cái ta một mực rất cường thế bằng không thì ta sao có thể là tiền giang thị số một số hai có tiền nữ lao b ằ n đâu tô trầm cười ha ha nói bây giờ tiền đều không đáng nhấc lên ngươi liền xem như toàn thế giới nhà giàu nhất cũng không tốt. tư thanh định khinh bỉ nhìn tô trầm ngươi đừng nói sang chuyện khác mau nói bên cạnh ngươi nhiều mỹ nữa như vậy là chuyện gì xảy ra tô trầm hai con mắt h i ế p lại khẽ cười nói giống như ngươi cũng là cùng đường mạt lộ đi tới bên cạnh ta chương một trăm sáu mươi bảy giáp t ỉ n h giả tới sổ chương một trăm sáu mươi bảy giáp t ỉ n h giả tới sổ tô trầm mắt nhìn xông tới lý thư nghi các nàng cười h i ế p mắt nhẹ giọng hỏi các ngươi cùng mới tới tư thanh định nói một chút là ta ép buộc các ngươi tới sao lý thư nghi các nàng cười khanh khách nhìn xem tô trầm nao nhao lắc đầu trầm k ta là tự người tới từ đâu tới ép buộc đúng a nếu là không có trầm ca ta đều bị người bán ta nếu là không có trầm ca không tới nơi này ta bây giờ đã chết đói tôi trầm hài lòng gật đầu khi mắt nhìn xem bên cạnh tư thanh định ta không có lựa n g ư ờ i đi tư thanh định cứng cổ bay cái khinh k h ỉ n h ai biết ngươi cùng với các nàng rót cái gì thốt mê nói xong nàng cũng không để ý tôi trầm phản ứng lập tức b ư ớ c ra đi tới lý thư nghi các nàng bên cạnh hàn huyên tôi trầm khỏe miệng khẽ nhúc ních cười nhẹ lắc đầu tư thanh định nữ nhân này có chút đồ vật nhưng mà thật có ý tứ là lý thư nghi trong các nàng một cái duy nhất cùng hắn không phân cao thấp nữ nhân thật không hổ là tiền giang thị mỹ nữ nổi danh xí nghiệp gia bất quá còn không phải trở thành nữ nhân của hắn tư thanh định rất mau cùng lý thư nghi các nàng quen thuộc lên nàng thân là mị nữ xí nghiệp gia kiến thức rộng rãi giao tế phương diện có thể nói là siêu quần bạc tụy hơn nữa các nữ nhân có đề tài chung nhau lẫn nhau quen thuộc cũng vô cùng nhẹ nhõm lý thư nghi các nàng cũng bị tư thanh định trên người khí chất cao quý chết phục thậm chí đều xưng hô tư thanh định vì tỷ tỷ tư thanh định trong bất chi bất giác lại có trở thành chúng nữ đầu linh ý vị triệu tiểu tình ý thức được điểm này sắc mặt nàng kẻ biến kẹp thương đeo gậy nói thanh định ngươi là mới tới ta nên nói với ngươi nói quy củ của nơi này vừa mới nói xong lý thư nghi các nàng lập tức yên tĩnh trở lại ánh mắt cùng nhau rơi vào trên thân triệu tiểu tình tư thanh định bình tĩnh nhìn triệu tiểu tình con mắt h í p lại nhét miệng lên nhà n n h ạ t cười ta mới đến tiểu tình ngươi nói cho ta nghe một chút ta triệu tiểu tình lông mày vẩy một cái khoanh tay trầm giọng nói ngươi phải gọi tì ta chúng ta nơi này có tới trước tới sau quý củ mới tới thân phận thấp nhất n g ư ơ i rõ chưa thanh định muộn bội lý thư nghi sắc mặt của các nàng đều cứng lại các nàng vừa mới cùng tư thanh định nói chuyện lửa nóng đều quên ước định này t ụ thành quý củ thậm chí đều gọi chừng mấy tiếng thanh định tỉ, tỉ. nếu không phải là triệu tiểu tình nhắc nhở các nàng các nàng đều nhanh đem tư thanh định thật coi tỷ tỷ bất quá tư thanh định trên người khí chất cao quý cùng ưu nhã phong độ ngược lại để các nàng không cảm thấy phiền c h á n thậm chí còn có chút tôn kính dương vũ c h ú c ghét nhất tới trước tới sau quý cụ nàng khẽ t r a o mày đi đến triệu tiểu tình trước mặt tiểu tình tỷ ngươi quên lần trước trầm ca như thế nào trừng phạt ngươi nói xong ánh mắt theo bản năng mắt nhìn tô trầm tô trầm trên mặt mang nhàn nhạc cười vân đạm phong khinh đứng ở một bên hít mắt lại triệu tiểu tình cũng nhìn thấy tô trầm biểu lộ bất quá nàng đoán không được tô trầm sinh khí nhịn không được toàn thân lắc một cái bất quá nàng sợ hơn tất sùng bây giờ tô trầm nữ nhân bên cạnh thân phận cũng rất cao truyền hình điện ảnh minh tinh quan lớn nữ nhi mỹ nữ xí nghiệp r a các loại cái nào không giống như thân phận cao của nàng hơn nữa mới tới một cái so một cái xinh đẹp vóc người đẹp nàng ngoại trừ so với người khác sớm hơn tại bên cạnh tô trầm cơ hội không có một dạng có thể cùng những người khác so tiếp tục như vậy tiếp nàng sớm muộn không nhận tô trầm ưa thích hàng đêm gối đầu một mình khó ngủ triệu tiểu tình quyết định chắc chắn cắn răng nhìn chằm chằm dương vũ trúc cùng tư thanh bình nói ta đây là vì trầm ca tốt chúng ta là trầm ca nữ nhân không có quy củ chẳng phải là cho trầm ca ấm ư c sao dương vũ trúc trừng mắt hạ vừa định nói cái gì mà tư thanh định đã hiểu rồi nàng cười nhẹ tiến lên ngăn lại dương vũ trúc mưa trúc m u ộ i muội nữ nhân này giao cho ta dương vũ trúc nao nao quay đầu mắt nhìn tư thanh định nhẹ nhàng gật đầu nói thanh định tỷ ngươi tốt nhất chỉnh đốn xuống nữ nhân này nói xong nàng tránh ra thân vị tư thanh định cười một cái hào phóng đi tới triệu tiểu tình trước mặt tiểu tình ngươi dạng này cũng không phải vì trầm ca tốt ngược lại cho trầm ca ấm ức lý thư nghi bọn người kinh ngạc nhìn xem tư thanh định đây vẫn là các nàng chưa bao giờ nghĩ tới con đường không nghĩ tới nói vẫn rất có lý tô trầm cũng hai con mắt hiếp lại nhìn về phía tư thanh định nữ nhân này thật không đồng dạng có trách có thể trở thành tiền giang thị thứ nhất mỹ nữ xí nghiệp r a làm việc nói c h ú n g tim đen triệu tiểu tình lại là ngây ngẩn cả người không nghĩ bị tư thanh định ngược lại đem một quân nàng ngáy hai mắt nhìn về phía tư thanh định khỏe miệng khẽ nhúc ních h lại một câu cũng nói không nên lời tô trầm thấy thế mỉm cười lắc đầu t ố t tiểu tình ngươi cùng thanh định kém đẳng cấp đâu không phải là đối thủ của nàng triệu tiểu tình mắt nhìn tô trầm thở dài nhẹ nhõm túi đầu nói trầm ca ta ta thật vô dụng tư thanh định đắc ý quay đầu nhìn về phía tô trầm ngươi quả nhiên vẫn là không muốn nội bộ mâu thuẫn tô trầm k i n h bị nhịn liền ngươi thông minh thư thanh định mỉm cười khi mắt lại t ô trầm quệ quệ khoe môi đi lập tức liền muốn ăn cơm chờ sau đó cho ngươi ăn tà chỗ này đặc sản đặc sản gì thư thanh định sửng sốt một chút t ô trầm từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một chuỗi nướng con môi ấu trùng mùi thịt gà lòng nướng tất cả mọi người ăn rồi ngươi cũng không thể ngoại lệ thư thanh định cười nhạt một tiếng cái này có gì ta ăn nhưng mà hai mươi phút sau tư thanh định ăn xong mùi thịt gà lòng nướng khoe miệng còn có lưu hiệu ra không khỏi hỏi trầm ca thứ này vẫn rất ngon nhưng không giống như là lòng nướng a lý thư nghi trên mặt của các ủ a c nàng đều mang Trầm mắt ngoạn theo Tô hiếp bị cười. lập ạ i cái chơi thải, ai bảo ngươi giơ Nghi con chúng các dám đồ đã đào đùa Thư này nướng trùng, vốn nàng là là Lý l bảo mua ấu ta ta. bị tức che miệng cười yếu ớt lên tiếng tư thanh n ị n h lập tức gương mặt v ỏ bừng cắn vẹn miệng chỉ cảm thấy mười phần buồn nôn kém chút phân ra mặc dù nướng con mũi ấu trùng ăn ngon nhưng nghĩ đến nguyên vật liệu nàng liền không nhịn được các tâm t ô trầm cười nói không cho ngươi nhà hôm nay ngươi chỉ có thể ăn nướng con mũi ấu trùng bằng không thì ngươi hôm nay cũng đừng ăn cái gì tư thanh định cố né nát tâm ngẩng đầu mắt liếc ngươi thực sự là trường phạt sao t ô trầm cười gật gật đầu không tệ coi như ngươi theo ta đ u ổ i l ị c h thông minh trừng phạt tư thanh n ị n h n ế t miệng lên vẻ cười khổ cái này tô trầm thực sự là bá đạo t u y ệ t không cho khiêu chiến quyền uy cơ hội chút chuyện nhỏ như vậy liền bị trừng phạt nếu là thật chọc tới tô trầm sinh khí hậu quả kia khó mà lường được nàng hiểu rồi ở đây ai mới là đại vương đó chính là tô trầm t ư thanh n ị n h mỉm cười hảo ta nghe lời ngươi tô trầm hài lòng gật đầu cười khẽ sau khi cơm nước xong tô trầm an bài chúng nữ trở về phòng nghỉ ngơi hắn lại mở ra nhảy vọt không gian cất bước đi vào hắn tính thời gian một chút thường hữu vi bọn hắn cũng đã đến mục giam do cố nhược hy giắc tỉnh giả đã đến sổ sách là thời điểm đi qua k i ể m chế lợi tức đến nỗi tiền giang đại học cái kia thần tiên tỷ tỷ ngược lại chạy không được đợi ngày mai có thời gian đi qua nhìn một chút tình huống rồi nói sau tô trầm cố nhược hy trên người không gian định vị điểm hắn rất mau tới đến vụ cận cố nhược hy hắn xuyên thấu qua vận mẹo biến hình nhảy vọt không gian nhìn xem cố nhược hy bây giờ lại tại ngục giam doanh địa khu đông trên mặt đất lầu ba làm việc trên mặt liền hiện lên kinh ngạc biểu lộ không nghĩ tới thời gian dài như vậy không thấy cố nhược hy tại ngục giam doanh trại chức vị cao không ít chẳng lẽ là thường hữu vi bọn hẳn đến để cho cố nhược hy lên trước bất quá cũng không thể nhanh như vậy t ô trầm dứt khoát không thèm nghĩ nữa mắt nhìn chung quanh không có ai tới cố nhược hy văn phòng thế là trong tại cố nhược hy văn phòng mở ra bước nhảy không gian q u a n g ảnh đi đến sau lưng cố nhược hy cố nhược hy cảm thấy sau lưng có chút không đúng lập tức quay đầu nhìn lại phát hiện lại là tô trầm nàng lập tức ngạc nhiên đứng lên kích động nhìn tô trầm ngươi sao ngươi lại tới đây tô trầm hai con mắt hiếp lại khẽ cười nói ta tới làm gì ngươi còn có thể không biết sao cố nhược hy suy nghĩ một chút lập tức gương mặt đỏ bừng mím k h e miệng nhỏ giọng nói trong phòng làm việc để cho người ta phát hiện không tốt lắm tôi trầm ngây ngẩn cả người ta nói chính là thường hữu vi bọn hắn ngươi nói văn phòng là có ý gì cố nhược hy lung tung nháy mắt mấy cái ho nhẹ một tiếng nói ta còn tưởng rằng ngươi tới làm chuyện xấu đâu chương một trăm sáu mươi tám lấy một t r ò i hai chương một trăm sáu mươi tám lấy một t r ò i hai tôi trầm con mắt hiếp lại thành mượn nhà khẽ cười nói ngươi đây là suy nghĩ cố nhược hy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cũng bít khoát tay nói không có ngươi chớ nói nhảm vậy ngươi nói văn phòng còn làm chuyện xấu ngoại trừ nghĩ loại chuyện đó bằng không thì ta thật đoán không đến ngươi đang nói cái gì tôi trầm nhún vai cười nói ngươi chán ghét cố nhược hy hiếm thấy cắn vẹn miệng khí hung hung d ậ m chân tuất ta cũng không đùa ngươi tô trầm t r ư ớ mắt nghiêm trang nói ngươi bây giờ tại n g ụ c giam doanh trại chức vị cũng không t ệ lắm có thấy hay không trong doanh địa đặc biệt xuất sắc mỹ nữ cố nhược hy b i ế n sắc cảnh giác phẫn đất trừng mắt nhìn tô trầm ngươi muốn làm gì ta muốn cứu giống như ngươi vậy mỹ nữ thoát ly khổ hại tô trầm c h ầ m dai nói p h i cố nhược hy không phải tức giận nói ta đều ngượng ngùng nói ngươi ngươi chính là muốn nhận mỹ nữ ngươi nói như thế nào khó nghe như vậy chứ tô trầm ngụy biện nói ngươi cũng biết mục giam doanh địa không phải là người ở địa phương ta cứu vớt các nàng có lỗi sao ngươi cưỡng tử vật lý cố nhược hy công phu không tệ nhưng nếu bàn về đầu góc nàng so tô trầm kém xa tô trầm cười nói ngươi nhìn ngươi vừa vội muốn nói ta chỗ nào không đúng ngươi còn nói không ra hắn thở dài một hơi có chút hận thiết bất thành cương nhìn xem cố nhược hy cố nhược hy nghiến chặt hàm răng hầm hư tức giận chừng tô trầm lại nói không ra bất kỳ phản bác chỉ có thể cơ thể p h ậ p p h ồ n g buồn bự bất quá tại tô trầm trong mắt cố nhược hy bộ dáng này cũng là thật đáng yêu tô trầm cười hít mắt nói yên tâm ta cũng sẽ không bạc đ á n ngươi một người đẹp ta cho ngươi năm cái biến dị trứng chim cái này mua bán có lời không cố nhược hy nhãn tỉnh sáng lên sắc mặt lập tức thay đổi xong thật sự đương nhiên là thật sự ta lúc nào lửa qua ngươi sao tô trầm hùng hùng nói cái kia ngược lại là không có cố nhược hy hồi tưởng thật sự là nghĩ không ra tô trầm lúc nào lửa gạt nàng nhưng mà tô trầm đều có chút cho dạng hắn kỳ thực lừa gạt cố nhược hy không ít lần hắn tại nhị giáp bệnh viện lừa gạt cố nhược hy cùng biến dị chuột bự quyết đấu tại thịnh hoa tiểu khu lại lừa gạt cố nhược hy cùng biến dị con mũi giao thủ thậm chí cố nhược hy còn không biết tô trầm tiễn đưa nàng làm nướng kỳ thực h í n h là nướng con mũi ấu trùng những sự tình này nếu là đều để cố nhược hy biết đoán chừng hận không thể đem hắn thiên đào v t quả trong lòng t ô trầm h o à n g vô cùng trên mặt lại duy trì chấn định tự nhiên sao lại không được sao có mỹ nữ ngươi giúp ta chú ý một chút cố nhược hy hồi tưởng lập tức nghĩ tới điều gì vội vàng nhìn xem tô trầm nói đ ừ n g nói ta còn thực sự phát hiện hai cái đại mỹ nữ một cái là bây giờ khu đông tạm thời khu trưởng bạch thanh sương trung tướng còn có n g ụ c giam doanh địa đặc thù biên chế lưu thi mịch lưu thi mịch ngươi xác định nàng tại mục giam doanh đ i ệ tô trầm vội và nói hắn không quan tâm cái gì tạm thời khu trưởng cho dù là mục giam trong doanh trại trung tướng nhưng lưu thi mịch khả năng cao sẽ bị hệ thống xét duyệt thông qua đây thật là đáng quý cố nhược hy như đinh chém sát gật đầu nói đương nhiên nàng bây giờ đang ở lầu hai phòng điều trị không tin ngươi có thể đi xem tô trầm lập tức dùng su lợi tị hại năng lực mắt nhìn quả nhiên phát hiện lầu hai phòng điều trị bên trong nghỉ ngơi một cái nữ giác tịch giả hơn nữa nhìn dáng người cùng truyền hình điện ảnh bên trong lưu thi mịch giống nhau như đúc tô trầm nói khẽ ta đi xem một mắt lập tức quay lại nói xong hắn dùng không gian lưu khúc năng lực trốn vào trong tường đi tới tầng hai phòng điều trị trong tường cố nhược hy sửng sốt một chút thần khoe miệng n ú c n í c h nhẹ nhàng nợ nụ cười tô trầm thật đúng là đem nàng xem như chính mình người lại dám ở trước mặt nàng đường hoàng sử dụng năng lực thật không sợ nàng gọi n g ụ c giam doanh trại người tới bắt lấy hắn sao đương nhiên cố nhược hy sẽ không làm như thế nàng đối với n g ụ c giam doanh địa đã là căm thù đến tận xương thủy hơn nữa cho dù làm cũng bắt không được tô trầm húng chi nàng làm sao lại nhẫn tâm để cho tô trầm gặp phải nguy hiểm đâu tô trầm đi tới tầng hai phòng điều trị trong vách tưởng thò đầu ra nhìn thấy trong phòng một vị người mặc cổ trang mỹ nữ con mắt không khỏi sáng lên quả nhiên là lưu thi mịch thậm chí so truyền hình điện ảnh bên trong xinh đẹp hơn cả người tiên khí mười phần Thính danh, lưu thi mịch. 26. nhan trị chín bảy phân cổ phong tiên nữ thuộc tính lanh lợi tinh xảo cuối cùng cho điểm chín năm phân cuối cùng đánh giá tiên khí bồng b ề n phảng phất hàng nga rơi phảng trần hệ thống xét duyệt thông qua tô trầm run lên trong lòng trong con mắt thoáng qua một vòng tinh quang không hổ là một trong tứ đại tiểu hoa hệ thống đánh giá thế mà cao như vậy long ngữ băng cùng từ tích nguyện cũng là tứ đại tiểu hoa nhưng cùng lưu thi mình so sánh vẫn là hơi có vẻ kém một chút húng chi còn có tứ đại tiểu hoa đứng đầu tống k i n h ngữ không biết hệ thống đánh giá sẽ đạt tới dạng độ cao gì đây nếu là tại tận thế đem tứ đại tiểu hoa toàn bộ bỏ vào trong túi cũng coi như là một cái thành tựu không nhỏ tô trầm hài lòng gật đầu vốn định trực tiếp đem lưu thi mịch mang đi nhưng hắn nhớ tới còn không có cho cố nhược hy tình báo phí thế là ẩn vào trong tường về tới lầu ba tại hắn sau khi đi lưu thi mịch g i á n nhẹ m ộ t hơi mặt mỉm cười quay người nhìn một chút tô trầm vừa mới vị trí lẩm bẩm nói ngươi chính là tô trầm sao thật đúng là một cái nam nhân gần lớn cố nhược hy nhìn thấy tô trầm trở về cười tiến lên hỏi như thế nào ta không có lừa ngươi đi tô trầm cười gật gật đầu thật đúng là lưu thi mịch nữ nhân này ta lát nữa mang đi cố nhược hy mắt liếc cười nhẹ lắc đầu lưu thi mịch thế nhưng là chiến đấu loại giác tỉnh giả n g ư ơ i muốn mang đi nàng cũng không dễ dàng nàng chợt nhớ tới cái gì n g o a n vị nói đúng ngươi có còn muốn hay không xem bạch thanh sương tô c h ầ m h í p mắt lại bạch thanh sương không trọng yếu lưu thi mịch với ta mà nói càng thêm có lực hấp dẫn ngươi vẫn rất chọn cố nhược hy biểu môi nói ngươi t r ư ớ n g mắt bạch thanh sương nàng cũng coi như thủ lao a tô chầm cười ha ha nói đi nàng cũng coi như thủ lao của ngươi ngược lại hắn cơ sở trong bọc biến dị chứng chim nhiều vô số kể cho thêm cố nhược hy một chút lại có cái gì quá không được Thu trứng thể trả tính thế hồ Nhược Hy nhân hắn, chim hắn Cô của còn có cái cũng nữ biến này bán nào là là lời. mua đôi kiếm dị gấp về, sau đó tô trầm từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra mười cái biến dị yến tử đản đưa cho cố nhược hy đây là thức tỉnh người nhẹ như yến năng lực biến dị yến tử đản vừa vặn có thể tốt hơn để thăng năng lực của ngươi cố nhược hy nhãn tình sáng lên đưa tay nhận lấy không nghĩ tới ngươi có thể như vậy lại khí tô trầm trong mắt hơi hiếp ta lúc nào hẹp hỏi qua cố nhược hy mắt liếc tiếp đó đem biến dị yến tử đản một mũm nước vào lập tức cả người nàng trên thân bạch quang l o ạ lên chẳng những tinh thần tốt không ít tố chất thân thể cũng có rõ ràng để thăng tô trầm dùng su lợi tị hại năng lực nhìn thấy cố nhược hy trong đan điền nhiều một cái q u a n đoàn hơn nữa nhìn độ sáng rõ ràng đến cấp hai quả nhiên thăng cấp mặc dù cố nhược hy đối với hắn thiện ý đã tăng mạnh nhưng không chừng cố nhược hy sẽ phản bội về sau không thể cho cố nhược hy nhiều như vậy giống nhau trứng chim cố nhược hy sau khi ăn xong nàng ngạc nhiên nhìn xem tô trầm này năng lực này còn có thể thăng cấp tô trầm cười gật gật đầu có cái gì ngạc nhiên chờ ngươi cho thêm ta giới thiệu mỹ nữ ta nhường ngươi năng lực toàn bộ đều thăng cấp như thế nào ta cảm giác tôi a ai đây này, cố nhược hy như này Nhược như nghĩ nói. Hy cái Cố có điều làm đây suy t Trầm mỉm c ư ờ đi, ngươi nói cái kia Bạch trầm h h chút dáng dấp như thế thuận chỗ mang đi. Cố Nhược Hy mất hồn mất vỉa, nàng chỉ chỉ sát vết nói, hướng về phải đi ba gian phòng chính là Bạch Thanh a ta mang vĩa, ba gian n Sương dáng nào, đường cùng nàng nói, Sương văn phòng. sát ở đâu, đi đi. đi một một mất mất vết Tô t xem Cố dấp là về lập tức dùng không gian nữ khúc năng lực trốn vào trong tường hướng về bên phải đi tới cố nhược hy nhìn xem t ô trầm bóng lưng rời đi k h ẽ c h o mày thầm nghĩ ra hỏa này nghĩ duy nhất một lần mang đi hai nữ nhân lấy một trọi hai có thể chịu được sao nàng ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ lo âu hắn ồ Bạch mạnh, cùng Mịch lực Thi h Trung Tướng cùng lưu thi mịch năng lực đều rất Lưu đều năng có thể là đối thủ của các thể thủ là à đối n n giấu sao. Trước trước Tô không độ Trầm tới thứ phải cái giàn i Cô Nhược bên phòng. Hắn Hy g ở trong tường dùng su lợi tị hại năng lực nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trong văn phòng nữ nhân thân ảnh phát hiện đối với hắn còn có chút tác ý xem ra là ngục giam người trong doanh trại ngoại trừ cố nhược hy cùng thường h ư u vi b ọ n người đối với hắn đều không hảo cảm gì bất quá nơi đó lưu thi mịch đối với hắn lại có một chút thiện ý cái này khiến hắn rất là kỳ quái tại hắn trong ấn tượng hắn cùng lưu thi mịch chưa bao giờ thấy qua hơn nữa hắn còn tập kích n g ụ c giam doanh địa theo lý thuyết lưu thi mịch hẳn là cũng đối với hắn có ác ý mới đúng tô chẳng nghĩ mãi mà không rõ liền dứt khoát đợi đến bắt được các nàng sau thật tốt hỏi một chút đi hắn tìm được cái bạch thanh sương không chú ý tới góc độ thò đầu ra đánh giá đến bạch thanh sương chỉ thấy bạch thanh sương người mặc trong n g ụ c giam đem chế phục tướng mạo tư thái mặc dù cũng không bằng lưu thi mịch nhưng cùng lý thư nghi các nàng so ra vẫn là bất tương trên dưới hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa lúc ở trong lỗ thai hắn văng lên Thính danh, bạch thanh phân, lãnh diễm tôi cùng trầm i quyền lãnh nữ, băng lãnh lực t những mày bạch thanh sương nữ nhân này hướng tới quyền h ạ đây nếu là bỏ vào trong túi nói không chừng cho hải cảnh nhất hào tạo thành ảnh hưởng gì vậy thì không thể làm gì khác hơn là giống liễu như yên như thế cầm xuống sau lại giết chết lấy trừ hậu hoạn nhưng t ô trầm dùng xô lợi tị hại năng lực mắt nhìn bạch thanh sương đan điền hắn lập tức liền lộ vẻ do dự bạch thanh sương vùng đan điền lại có năm cái quán đoàn hơn nữa trong đó còn có một cái quan g đoàn tia sáng đạt đến tám cấp đây nếu là đậu thủ sợ chết trong thời gian ngắn bắt không được nữ nhân này trước đây hắn cầm xuống cố nhược hy là dựa vào cố nhược hy cùng biến dị con mỗi lưỡng bại cầu thường hắn mới có thể ngư ông đất lợi đang tại tô trầm do dự ở giữa bạch thanh sương lại ánh mắt băng lánh nhìn về phía tô trầm lạnh r ê n một tiếng nói lớn mật tập nhân cũng dám nhìn chúng ta tự tìm cái chết tô trầm mất hồn mất vĩa ngầm đầu liền thấy bạch thanh sương đã đứng lên toàn thân cao thấp bạch quang lập lòe chung quanh thân thể trong nháy mắt kết thành băng tinh hắn một chút liền hiệu rồi bạch thanh s hơn nữa bạch thanh xương độ không tuyệt đối không phải nhất cấp là tăng cấp tô trầm hít sâu một hơi phải biết chỉ có ăn biến dị chim cánh cụ trứng mới có thể thức tỉnh độ không tuyệt đối năng lực trước tiên bất luận bạch thanh xương như thế nào cầm tới nhiều biến dị như vậy chim cánh cụ trứng càng quan trọng chính là biến dị chim cánh cụ trứng lớn một cái tay đều bắt không được liền hắn đều chỉ lên tới cấp hai bạch thanh xương là thế nào ăn hết bất quá cấp ba độ không tuyệt đối là rất cường đại cả phòng trong nháy mắt như hầm băng tô trầm nhữ mày hắn một cái lắc mình ra v á c tường chung q u n h thân thể nổi lên một trận gió sử dụng lực vạn vật hấp dẫn năng lực nhưng mà theo trong cơ thể hắn linh ẩn phun ra hắn vẫn là cảm nhận được một hồi băng lãnh cơ thể đều phải cứng n g ắ t lại tô trầm nhanh chóng dùng hết không gian nữu khúc hoàn mỹ phòng ngự chờ năng lực phòng ngự nhưng thân thể bệnh không có khôi phục ấm áp ngược lại càng ngày càng lạnh ánh mắt hắn hiếp lại trong lòng thầm nghĩ nguyên tố loại năng lực là lợi hại ta nhiều như vậy phòng ngự loại năng lực cũng không có có thể ra sức kỳ thực năng lực của hắn đại bộ phận cũng là phòng vật lý tổn thương ma độ không tuyệt đối vừa lúc là ma pháp tổn thương hắn làm sao có thể chống cự được bạch thanh sương toàn thân trắng như tuyết phản phất phủ lên một kiện băng tuyết nữ hoàng quần áo nàng cao n ạ o nhìn xem tô trầm trầm giọng nói ngươi chính là tới ngục giam doanh địa an tô trầm hiếp mắt lại ta đúng thì sao trong lòng của hắn đã tính toán hảo bước kế tiếp tiếp tục nữa không phải là bị bạch thanh sương đông lạnh còn chính là các cái khác giác tỉnh giả tới bắt lại hắn hoàn toàn là ngồi chờ chết không nếu muốn nghĩ biện pháp xem có thể hay không thừa cơ đánh ngã bạch thanh sương mang nàng rời đi bạch thanh sương cười lạnh một tiếng nói còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bản sự không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền muốn không chịu nổi tô trầm hai con mắt hiếp lại hỏi kỳ thực ta cũng có độ không tuyệt đối năng lực bất quá ngươi cũng đã đến t ă n cấp là làm sao làm được ngươi cũng biết năng lực có đẳng cấp có chút ý tứ bạch thanh sương n o ạ n vị nhìn một chút tô trầ vất quá nàng ánh mắt rất nhanh tản mát ra lanh ý vất quá đáng tiếc ta cần bắt ngươi đi gặp thủ trưởng để cho ta tốt hơn lập công nói xong bạch thanh sương t r u n g quanh thân thể băng xương càng thêm dày hơn thực cả gian phòng cũng đều bị xương trắng bao trùm so nam cực đại lục còn lạnh hơn t ô Trầm biết tiếp tục như vậy không được lập tức sử dụng người nhẹ như y ế n năng lực tốc độ đề thăng gần trăm lần lấy vận tốc gâm thanh hướng về bạch thanh sương vào tới bạch thanh sương ánh mắt căng thẳng toàn thân bạch quang l o ạ lên trong miệng có to không độ lĩnh vực trong n h y mắt t ô trầm cảm thấy tốc độ của hắn chậm lại trên thân thể đều phủ lên băng thi cho dù sử dụng không g không đúng không độ lĩnh vực hắn chưa từng nghe nói rất có thể là tam cấp độ không tuyệt đối cho năng lực mới không nghĩ tới cái này bạch thanh sương còn là một cái kẻ khó chơi nếu là tại không đi rất dễ dàng ngọng tại đây tô trầm nhãn châu xoay động lập tức tay phải trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn mở ra nhảy vọt không gian đâm thẳng đầu vào bạch thanh sương kinh ngạc mắt nhìn bán kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh không nghĩ tới tập nhân năng lực ngược lại là nhiều lại có hai cái không gian loại năng lực nàng nhìn tận mắt tô trầm tiến vào nhảy vọt không gian nhưng nàng không dám cùng theo vào nàng độc nhảy v ọ t không gian là không có hiểu rõ chút nào đi vào nói không chừng gặp phải nguy hiểm gì thế là nàng trơ mắt nhìn trước mắt vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quan g ảnh tiêu tan tức giận nàng thẳng dấm chân đáng giận t ậ p nhân lần sau đừng để cho ta gặp gỡ ngươi bất quá nàng nghĩ lại trước kia khu đông khu trưởng l i ệ u như sơn chết ở t ậ p nhân trong tay bằng không thì nàng cũng sẽ không có hôm nay bạch thanh x ư ơ n g thu hồi năng lực trong phòng băng xương trong nháy mắt hòa tan thành giọt nước trong không khí tràn ngập sương mù màu trắng nàng xem mắt tô trầm rời đi chỗ khẽ cười nói nói cho cùng ta còn phải cảm ơn ngươi chờ lần sau bắt được ngươi ta cho ngươi thông khoái đ bạch trung tướng bên trong đã xảy ra chuyện gì cố nhược hy âm thanh khẩn trương từ ngoài phòng truyền tới bạch thanh sương mất hồn mất vía hơi hở nói không có việc gì ta chỉ là thí nghiệm một chút năng lực mà thôi ngoài cửa cố nhược hy mộng nàng vốn là muốn nhìn một chút tô trầm giải quyết như thế nào cũng không nghĩ đến bạch thanh sương tựa hồ cũng không nhận được tô trầm công kích không nên a tô trầm nam nhân này đổi tính hay sao nàng suy nghĩ đủ loại khả năng chính là không nghĩ tới tô trầm bị bạch thanh sương không độ lĩnh vực năng lực đổi tiến vào nhảy vọn không gian cố nhược hy hít sâu một hơi nhìn xem môn thượng sương trắng khẽ cười nói hảo không có việc gì l i tốt vậy ta đi về trước bận rộn bạch thanh sương âm thanh lạnh lùng nói ân nhanh lên đem nhờ cậy ngươi thường hữu vi bọn người an bài tốt ta sợ thủ trưởng phát hiện sẽ đem cái này một số người phân tán ra cố nhược hy lập tức trả lời hảo ta lập tức đi làm nói xong nàng quay người rời đi bạch thanh sương trong phòng làm việc giãn nhẹ một hơi nhưng mà một ngụm máu tươi nhưng từ trong miệng phân ra cả khuôn mặt trở nên t r ắ n g bệnh bờ môi cũng không có huyết s á c nàng bất đắc dĩ cười khổ nói may mắn cái kia tô chầm chạy bằng không thì ta còn thực sự không chống được bao lâu không độ lĩnh vực là lợi hại nhưng thật sự là quá tiêu hao thể lực nàng cũng là tiêu hao thể lực mới có thể bảo trì không độ lĩnh vực sử dụng bạch thanh sương khe khẽ lắc đầu xem ra ta phải nghỉ ngơi ba ngày nói xong nàng ngồi liệt đến trên ghế làm việc nghỉ ngơi lầu hai phòng điều trị lưu thi mịch hai mắt hiện ra thanh quang ngầm đầu nhìn bạch thanh sương văn phòng nếp miệng lên nhàn nhạc cười không nghĩ tới bạch thanh sương lợi hại như vậy vậy mà b ư ớ c l u i tô trầm ánh mắt của nàng h í p lại lẩm bẩm nói bất quá tô trầm là kỹ xảo chiến đấu không đủ không biết nguyên tố loại năng lực sợ nhất kỳ thực là chiến đấu loại năng lực t h như cực h ạ n bạo phát tô trầm nếu là sớm một chút dùng bạch than đáng tiếc lưu thi mịch cười nhẹ lắc đầu tiếp tục tại trong phòng y tế nghỉ ngơi giống như là cái gì cũng không phát sinh